Quy 2 chương 1195, thăm lại trốn xưa. Viên phu nhân nhíu môi, "Ta bất quá nghĩ uống vài chén rượu nho, về phần bỏ tổ tông đất không để ý, đi vạn dặm trở ra tây vực." Dương Biu khép cười một tiếng, sâu kín nói, "Phu nhân, đi tây vực mới có thể uống phải an tâm." Viên phu nhân chân mày khẽ to, liếc về Dương Biu một cái, "Đây là thiên tử ý tứ." Dương Biu ngồi dậy, đem chén trà trong tay đặt ở trên bàn, phủi phủi tay áo. Thiên tử không hề nói gì, nhưng thân là lão thần, nên vì thiên tử phân ưu. Những nam viên thị, Hoàng nông Dương thị đều vì thiên hạ cao môn đứng đầu, viên thị đã đi trước một môn, ta Dương thị lại có thể là hậu Viên Phu nhân chân mày níu chặt hơn, trong lòng sinh ra mấy phần không vui. Nàng nghe hiểu Dương Biu ý tứ, lại không muốn vì vậy chấp nhận. Viên Thị đích xác có người đi tây vực, nhưng đó không phải là Viên Thị tự nguyện, chỉ bất quá có tội ở phía trước, lại bị Lưu Phu nhân kia ngu vật liên lụy, không thể không nhưng. Viên Đàm thủ mộ 4 năm sau, tới hành tại là muốn thi tán kỵ thị lang. Nếu không phải Lưu Phu nhân từ hải ngoại trốn thuộc về, hắn làm sao lại bị Lưu đẩy tới tây vực đi? Viên Thị phạm vào tội, Dương Thị lại không lỗi, tại sao phải ly biệt quê hương? Nhưng nàng xuất thân Viên Thị lại cùng Dương Bưu làm nhiều năm như vậy vợ chồng, những năm này cũng một mực ở trung tâm quyền lực, tự nhiên biết Dương Bưu nói cũng không phải là đồn vô căn cứ. Thiên tử đối thế gia kiên kỵ cực sâu, mặc dù do bởi cẩn thận, không có đại khai sát giới, lại không muốn thấy được thế gia giống như trước đây lũng đoạn sĩ đồ. Hắn các loại chính sách mới cũng vô tình hay cố ý nhằm vào thế gia, nhất là lấy thi thay thế xét giờ, lấy thực học thay thế kinh học, gần như là nhắm thẳng vào thế gia căn cơ. Tuy nói thế gia tích lũy thật dày, không phải trong thời gian ngắn là có thể thanh trừ, nhưng đông dài mắt lượng, thế gia không còn ngày xưa vinh quang đã là tất nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, nàng có lẽ sẽ tận mắt chứng kiến thế gia suy sụp. mặc dù như thế, nàng cũng không muốn đi xa tây vực. hành đạo khó, phong sương mưa tuyết, mệt nhọc tật bệnh, bên nào đều có thể muốn mệnh, chúng chi là phong tục khác biệt gì ngoài vạn giảm. không đi không được sao? Dương Biu nhẹ nhàng gật đầu. vì đại hăng kế, vì nho môn kế, ta nguyện vì thiên hạ trước. phu nhân, chúng ta thiên tử mặc dù trẻ tuổi, tâm trí lại cực kỳ kiên nhẫn, hắn muốn làm chuyện nhất định sẽ làm thành. cùng này cuối cùng bị buộc lên đường, không bằng chủ động một ít. hoàng Đông dương thị tông tộc thịnh, con em rất nhiều, coi như cha con ta rời đi trung nguyên. Tổ Tông vẫn có thể huyệt thực. Hắn quay đầu nhìn Viên Phu Nhân, trịnh trọng nói, còn nữa, Thiên Tử đối xử tử tế lao thần, đối đức tổ lại kỳ vọng rất nặng. Ta chủ động mời hành, hắn há có thể bạc gái ta? Nói không chừng, còn phải tuổi già trí chưa già, lại hầu hạ hắn mấy năm. Viên Phu Nhân hừ một tiếng, xoay qua mặt, không chịu nói. Dương Uy cũng không có nói thêm cái gì. Hắn biết Thê Tử là người thông minh, nói được mức này, nàng nhất định có thể hiểu được trong đó hơn thiệt được mất, chẳng qua là nhất thời nuốt không trôi khẩu khí này mà thôi. Dương Miu đứng dậy, đang muốn tan học, Viên Phu Nhân đột nhiên gọi hắn lại. Phu quân, ngươi nói Công lộ sẽ nguyện ý đi Tây vực sao? Dương Biêu quay đầu nhìn Viên phu nhân, suy tư chốc lát, không nói bật cười. Ta còn thực sự không nghĩ tới cái vấn đề này. Hắn bây giờ nhưng là Viên thị gia chủ, cũng sẽ không tùy tiện rời đi Chung nguyên a. Viên phu nhân kiên trì nói, nếu như hắn nguyện ý, Thiên tử sẽ đồng ý sao? Dương Biêu cười khẽ. Công lộ mặc dù vô lại, lại khá thức thời vụ. Sâu Thiên tử hoan tâm. Tông thế lâm người như vậy đều có thể đi Tây vực, Công lộ nguyện đi, Thiên tử nào có thể cự tuyệt? Hắn dừng một chút, lại nói, lấy hắn kia gì cũng không sợ tính tình, cũng có thể ở Tây vực đánh ra một mảnh thiên địa. Viên Phu nhân cũng nghĩ như vậy. Viên Thuật mặc dù là Viên Thị gia chủ, nhưng đó là tình thế ép buộc, kỳ thực cũng không được gỡ chuộng. Không chỉ có Viên Thị bên trong tộc không đồng ý hắn, Viên Thị môn sinh cố lại cũng không đồng ý hắn, thậm chí có người cảm thấy hắn là phản đồ, muốn gây bất lợi cho hắn. Coi như Viên Thuật lưu tại Trung Nguyên, sống được cũng không được tự nhiên, không bằng theo Thiên Tử đi Tây Vực. Vậy ta viết thư hỏi một chút hắn. Lâu thuyền cập bờ, chờ ở bên bờ Trường Sa quận quan viên dựa theo quan chức lớn nhỏ, theo thứ tự lên thuyền, Thuận Thiên Tử Thịnh An, Lưu Hiệp đứng bình tĩnh ở lâu thuyền phi lưu bên trên, xem những thứ này hoặc hưng phấn hoặc khẩn trường quan viên, tâm tình bình tĩnh. Hoàng tổ nhiệt tình giới thiệu mọi người tên họ, quê quán cùng quan chức. Nhưng là nhìn ra được, hắn cùng với những người này quan hệ không hề ăn ý, thậm chí ngay cả tên cũng không quá quen thuộc, thỉnh thoảng muốn người bên cạnh nhắc nhở. Khẩn trương phía dưới, cái chán toát ra một tầng dầu mồ hôi. Mà những quan viên kia đối hắn chật vật nhưng có chút nhìn có chút hạ hề ý tứ. Lúng túng không chỉ là Hoàng tổ, đứng ở Lưu Hiệp bên người Trường Tể cũng không tốt đến đến nơi đâu. Trở lại chỗ cũ, Trường xa người lại không cho hắn một chút mặt mũi, gần như không có ai chủ động cùng hắn chào hỏi, thậm chí ngay cả liếc hắn một cái cũng không nhiều. Có thể suy ra. Hắn ở Trường Sa hai năm qua cũng không có gì đáng giá người khen ngợi địa phương. Từ một cái góc độ khác mà nói, Trường Sa người đích sắc có mấy phần bá dứt, coi như là tại thiên tử trước mặt cũng không muốn cho hoàn tổ, trương thể lưu mặt mũi. Đám người cũng bái kiến xong, Lưu Hiệp đem thái thú Hàn Huyền, công tào hoàn giai gọi đi qua, hỏi mấy câu. Trước đó, Hàn Huyền một mực không nói lời nào, lúc này lại mở ra máy thu thanh, đảo lên cổ thủy. Vậy hạ, Trường Sa phú thuế quá nặng. Chứng thể mặt liền biến sắc, đang muốn ngăn cản, lại bị giả hủ một cái ánh mắt ngăn lại. thể bất an nhìn một chút giả hủ, lại nhìn một chút tiên tử thấy giả hủ không chút lay động, chỉ đành cứng ở tại chỗ bất động, xem Hàn Huyền kệ khổ. Trường Sa mấy năm này đích xác gánh nặng rất nặng. Trường Sa năm ngoái đánh giá thành tích, không chỉ có ở cả nước sắp xếp ở phía sau, càng ở Giang Nam chư quận trong đến ngược, thậm chí so Vũ Lăng còn phải lạc hậu một ít. Chung quy đều là đóng quân ảnh hưởng quá lớn. kể từ trương tể đóng quân ở đây, Trường Sa sẽ phải gánh mấy vạn nhân mã chi tiêu, toàn bộ vật liệu cũng muốn ưu tiên cung ứng quân đội, ảnh hưởng nghiêm trọng trăm họ bình thường sinh hoạt, cũng liên lụy Trường Sa kinh tế dân sinh. trừ cái đó ra, quân kỷ cũng là nghiêm trọng vấn đề. trương tể đóng quân 2 năm. Tây lương quân xâm nhiễu địa phương án lệ cao tới trăm lên, lại đều bị trương thể ép xuống, không có có một cái có thể tới công chính xử lý. Theo hàn huyền tố cáo, trương thể vừa xấu hổ vừa cáo, xanh đen mặt đỏ bừng lên, hàm răng cắn phải khanh khách văng rội. Nếu không phải thiên tử tại chỗ, hắn chỉ sợ đã bạo khởi, ra lệnh thân vệ đem hàn huyền mang xuống, chém thành thịt muối. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước tiêu im lìm không một tiếng hàn huyền hôm nay sẽ thái độ khác thường, lại đang thiên tử trước mặt cáo lên hắn hình. Hắn đẩy máu con ngươi đi lòng vòng, rơi vào hàn huyền sau lưng hoàn giai trên người. Hắn cắn răng một cái, không để ý giả hủ ám chỉ, tiến lên một bước. Tiến tới Lưu Hiệp sau lưng, giọng căng hận nói: "Bậy hạ, Hàn Huyền từ trước đến giờ ôn thuận, hôm nay thái độ khác thường, phải là có người sau lưng đầu độc." Lưu Hiệp hơn nghiêm đầu, liếc Trương Tệ một cái. Hắn nói những thứ này, là thật sao? Trương Tệ mở ra, trận tròn cặp mắt, giơ tay lên sờ sờ miệng, muốn nói lại không biết nên nói cái gì. Lúc này, Hàn Huyền hai đầu gối ngã quỵ, từ trong tay áo lấy ra một cuộn giấy, hai tay giơ lên thật cao. "Bậy hạ, toàn bộ vụ án danh sách ở đây, nhưng có một cái đoàn duồng phiêu kỵ tướng quân, thần nguyện bị phản tỏa chi tội." Quy hai chương 1196, công tàu Hòa giai. Lưu Hiệp tiến lên một bước, đưa tay nhận lấy Hàn Huyền trong tay quận giấy, triển khai nhìn lướt qua, tâm tình có chút phức tạp. Trường Sa người bá rất vượt ra khỏi suy đoán của hắn. bọn họ không chỉ có không cho trương tệ, hoàng tổ mặt mũi, cũng không cho hắn vị hoàng đế này mặt mũi, trực tiếp cáo lên ngự hình. Hơn nữa còn là hắn một mực nghề trọng tây lương quân. Nếu như cân nhắc đến trước đây không lâu, hắn còn đem trường tệ trong bộ hạ tinh nhuệ trao tặng quân tước, lưu trong quân đội dạy học, vậy thì càng trân trọng. Đơn giản là trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Không vui hơn, hắn lại có chút may mắn, thua thiệt phải tự mình nhất thời hứng khởi, đến rồi Trường Sa. Bằng không còn thật không biết trương tể có nhiều như vậy tài liệu đen. bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ lại không phải là mình nhất thời hứng khởi, mà là giả hủ đề nghị. nghĩ đến chỗ này, lưu hiệp dùng khóe mắt quét nhìn nhìn giả hủ một cái, nhìn một chút hắn là phản ứng gì? không ngoài dự đoán, giả hủ vĩnh viễn là như vậy vân đạm phong thanh, phản phất không có gì có thể để cho hắn lộ vẻ xúc động. lưu hiệp hơi suy tư, kêu một tiếng. thái úy. giả hủ ứng tiếng thi lễ. thần ở. nếu là quân kỳ chuyện, người thái úy phủ khó chối bỏ trách nhiệm, phái người nghiêm túc điều tra một cái, công chính xử lý, cho trưởng xa chăm họ một câu trả lời thỏa đáng nếu có đoan đủ chỗ cũng phải trả phiêu kỵ tướng quân, đinh quân sư cùng hoàng tướng quân một trong sạch. duy lưu hiệp lại chuyển hướng vẻ mặt có chút bất an hàn huyền mặt mỉm cười công bằng lý do ngươi cũng an bài hai người hiệp trợ thái úy điều tra kỹ. hàn huyền thở phào nhẹ nhõm không người nhận lệnh. hàn huyền sau lưng hoàn giai lại nhíu mày một cái có chút bất an. lưu hiệp suy nghĩ một chút lại nói Mời tư không phủ cũng an bài hai người đến đây đi. dù sao tư pháp giám sát là bọn họ dẫn trước. già hủ nói vậy hạ nói có lý thần đồng ý tốt nhất là có thể để cho tư không tự mình đến một chuyến. dù sao hắn dừng một chút nhìn một cái trương tể chuyện này dính liễu phiêu kỵ tướng quân cùng hơn trăm tướng sĩ từ từ không tự mình ra mặt mới hiện lộ ra thật trọng trương tể mặt trong nháy mắt trắng bệnh hắn quá rõ chu trung thái độ đối với hắn để cho chu trung tới tra vụ án này hắn chẳng phải là nhảy vào động đỉnh hồ cũng rửa không sạch hoàn giai sắc mặt cũng thay đổi thân hình khẽ nhúc đích lại lại ngạnh sinh sinh dừng lại chỉ có ống tay áo nhẹ nhàng quơ quơ lưu hiệp gật đầu tỏ ý bên người tán kỵ ghi nhớ chiếu thư lập tức phát ra thời gian không lâu một chiếc khoái thuyền lái rời bên bờ hướng bắc bay đi tới đón ra chúng người đưa mắt nhìn nhau ở trên bờ người không biết chuyện gì xảy ra thế nào thiên tử vừa tới Trường Sa còn không có xuống thuyền thì có chiếu thư phát ra ở người trên thuyền tất kinh hãi với thiên tử quả quyết hoàn toàn không có bọn họ tưởng tượng từ chối Bên vực trực tiếp sàng khoái hạ chiếu từ Thái úy Tư không hai phủ liên tịch điều tra kỹ bây giờ có thể xuống thuyền sao Hàn phủ quân Lưu hiệp mặt mang cười nhẹ nhàn nhạt hỏi Hàn huyền phục hồi tinh thần lại liền đội vàng đứng lên đi ở phía trước vậy hạ mời hạ thuyền cùng ở trên bờ chờ người gặp nhau làm sơ Hàn Huyên về sau lần nữa lên xe tiến thành Trường Sa trương tâm loạn như ma thừa dịp cùng xe cơ hội hướng giả hủ hỏi kế Giả Hủ xem mồ hôi như tương ra, liền cổ áo đều ướt trước tệ, không nhịn được thở dài một cái. "Ngươi lo lắng cái gì?" Trương Tệ cười khổ. "Văn Hỏa, ta có thể không lo lắng sao? Kia nhưng đều là bộ hạ của ta, thật muốn cha xảy ra chuyện gì? Thật muốn cha xảy ra chuyện gì?" Giả Hủ hỏi ngược lại, "Bọn họ hoan uổng người sao?" đây, Trương Tệ nuốt hớp nước miếng, cười khăn nói, "Phần lớn là thật." Giả Hủ gật đầu một cái. "Nếu là thật, vậy thì đi thăm dò, thẩm tra một món xử lý một món, cũng coi là thành trừ hại quần chi mã, đừng để cho bọn họ liên lụy toàn bộ người Tây Lương." Thiên tử giáo hóa nhiều năm như vậy, còn có người quấy giày địa phương trong họ lá gan của bọn họ cũng quá lớn trương tể không dám nói cái gì nữa vẻ mặt vẫn như cũ xoắn xuyết quân kỳ suy đổi cùng hắn có thoát không rõ liên quan giả hủ có thể đứng ngoài hắn lại không làm được như vậy ung dung giả hủ nhìn ở trong mắt chỉ đành phải lại nhắc nhở hắn một câu ngươi đã giải giáp coi như thiên tử giáng tội bất quá là phạt đồng gõ hộ mà thôi không cần quá lo lắng trương tể như chút được cái nặng lại không quá dám tin tưởng chỉ thế thôi giả hủ cười cười ngươi không tin được ta sao trương tể tuét miệng cười thân mật vuốt giả hủ lưng văn hòa, ta làm sao sẽ không tin được ngươi đây Nếu không phải ngươi, ta hà có hôm nay, người Tây Lương lại hà có hôm nay. Ta chẳng qua là. Thấy Giả Hủ sắc mặt bất thiện, hắn vội vàng rút tay trở về, ngượng ngập cười gượng nói, ta chẳng qua là cảm thấy thẹn với ngươi, thẹn với bệ hạ. Ngươi thật sự nên xấu hổ. Giả Hủ sâu kín nói, bất quá ngươi chính là kẻ thô lỗ, bản chức ở tác chiến, không đang giải hóa, coi như có vấn đề gì, ngươi cũng không phải chủ yếu người có trách nhiệm. Trứng tể nháy mắt một cái, trong nháy mắt phản ứng kịp, khóe miệng giật một cái, buồn cười lại không dám buồn cười. Đúng nha, phụ trách giáo hóa là Đinh sung, cũng không phải là hắn Trứng tệ, hắn có cái gì tốt lo lắng trong phút chốc, trương tề cả người nhẹ nhõm, tiến thành trường sa, lưu hiệp ở hàn huyền đám người cùng đi, đi tới điện vạn kẹo ông, trường sa điện vạn ông ánh sao lấp lánh, có không ít lưu hiệp nghe quen thái tên, không chỉ có lưu danh sử sanh danh nhân, tỷ như quốc nguyên, cổ nghị, còn có đảm nhiệm qua trường sa thái thú trong thành tích xuất sắc, tỷ như chất thuận, kháng tử. để cho lưu hiệp có chút ngoại ý muốn chính là, hắn không ngờ thấy được tên tôn kiên, tôn kiên đã làm trường xa thái thú, nhưng hắn về bản chất hay là một kẻ vũ phu, đối dân sinh không hề quá am hiểu, chính hắn cũng biết một điểm này. Tự xưng Thái Thu không văn đức, lấy trinh phạt vì công. Một người như vậy, có thể ở trường sa điện vạn tổng trong cũng có một chỗ ngồi, nói rõ trường sa cùng tôn sùng nho học, hết sức biếm xích võ nhân trung nguyên kẻ sĩ vẫn còn có chút khác biệt. Từ một phương diện khác mà nói, trường sa mặc dù trước tần lên liền tính vào nước sở cương vực, nhưng vẫn ở vào văn minh danh giới, còn không có hoàn toàn đồng hóa. Một điểm này ở một sông chi cách giang hạ càng rõ ràng hơn. Cho tới bây giờ, giang hạ còn có một chút bộ lạc được gọi là giang hạ rất. Nho gia mặc dù am hiểu giáo hóa, nhưng bọn họ ở kinh tế bên trên bảo thủ chủ định bọn họ giáo hóa hiệu suất có hạn. Phần lớn thời điểm thuộc về cho đi tự chạy trạng thái, tập trung ở kinh tế tương đối giàu có địa khu, đối bên dưới nghèo khốn địa khu ảnh hưởng có hạn. Kho bẩm thực biết lễ, không để cho trăm họ trước giàu lên, giáo hóa thì không bao giờ nói tới, cuối cùng biến thành sĩ đại phu nhóm khoanh đất tự manh, vương đạo vĩnh viễn là không thể với tới mơ ngộng. Lưu Hiệp đứng ở Khuất Nguyên, cổ nghị giống như nhìn đằng trước một hồi, xoay người nói với Hàn Huyền, phụ quân như thế nào nhìn hai vị này tiên hiển. Hàn Huyền không người nói, Khuất Nguyên tài cao, thiên vấn, tao, cổ sinh thông tuệ, có quát thần, chim cú mèo, lại đều là trùng trinh chi thần, làm vì người đến sau sư. Lưu Hiệp cười cười Vừa nhìn về phía Hàn Huyền sau lưng Hoàn Dài, "Công tào nghĩ sao?" Hoàn Dài hơi suy tư, chắp tay nói, "Hai sinh tuy có tài trí, làm sao ngắn với làm việc, không thể mở ra báo phụ, vô ích vì hậu nhân chỗ than." Lưu Hiệp khẽ mỉm cười, tỏ ý Hoàn Dài đi vào chút. "Thỉnh công tào cặn cái nói." "Không dám." Hoàn Dài không người thi lễ, đơn giản tự thuật quan điểm của mình. "Hắn cho là quân nguyên, giả hụ tuy là trung trinh xương cá chi thần, lại khó thoát dáng vẻ thư sinh, am hiểu ngôn luận, kém cỏi làm việc, bỏ không hiền danh, cũng không công với đương thời, không tính là hoàn mỹ." Lưu Hiệp hỏi, "Công tào cho là, như thế nào mới là hoàn mỹ?" Hoàn giai không chút nghĩ ngợi, làm ta bất hủ. Quy 2 chương 1197, duy sở có tài. Lưu Hiệp cùng Hoàn giai trò chuyện mấy câu, rất là hài lòng. Mặc dù lịch sử đã thay đổi, Hoàn giai vẫn là cái thời đại này taxi người nổi bật, kiến thức cao hơn cùng thời đại người một bậc. So với hắn, Thái thú Hàn Huyền bất quá là cái tầm thường tài. Người như vậy có thể quan cư 2000 thạch, đủ để chứng minh trước xét giờ chế đã bệnh tình nguy cấp, không cách nào thỏa mãn thời đại cần. Loạn thế không thể nào làm ra điều gì đó, chỉ thế cũng là ăn không ngồi rồi, sống lây lất mà thôi. Quay đầu lại hỏi hỏi tư Đồ phủ. Hắn là thế nào có thể hôn đến trường xa Thái Thú trọng yếu như vậy trước vị Lưu Hiệp không tiếp tục cùng Hàn Huyền nói một câu, ngược lại cùng Hoàn gia trò chuyện thông khoái, dọc theo Khôn Nguyên, cậu nghị đề tài xâm nhập đi xuống, Say Sưa nói hắn đối kẻ sĩ kỳ vọng, sĩ là một thời đại tinh anh, hắn người chất phát khí vị thoát, lại thêm nho học đồn dần, vẫn có không ít người sùng bái khí tiết, lấy thiên hạ làm nghĩa vụ của mình, cùng đời sau cái loại đó lấy tinh anh tự xưng, kỳ thực bất quá là tình xảo tư tưởng đích kỷ người có bản chất phân biệt. Lưu Hiệp rất quý trọng một điểm này, hắn cảm thấy đây mới là dân tộc Trung Hoa sinh sôi không ngừng động lực suối nguồn. Mỗi đến nguy nan thời khắc, luôn sẽ có một nhóm chân chính taxi người đứng ra, vứt bỏ cá nhân tư lợi, đi ngược dòng nước, dũng cảm tiến tới. Dù nan và người, ta tới vậy. Hắn sở dĩ phí nhiều như vậy tâm tư, cùng Dương Uy, tuấn úc đám người chu toàn, dẫn dắt bọn họ, kích thích bọn họ, thậm chí là bức bách bọn họ, nhưng lại không chịu trở mặt, đại khai sát giới, chính là nghĩ bảo toàn cái này phân khí tiết. Giết người rất đơn giản, nhưng giết người không giải quyết được vấn đề, chỉ biết mang đến nhiều hơn vấn đề. Tao Tháo, Tư Mã Chiêu cũng từng đại khai sát giới nhưng là kết quả như thế nào? bọn họ cắt đứt kẻ sĩ sống lưng, cũng phá hủy kẻ sĩ ra quốc đàm đường, đưa bọn họ biến thành vì tư lợi nghị quân tử, tư mã thị xoán ngụy thời điểm, kẻ sĩ chắp tay đứng xem, ngũ hồ loạn hoa thời điểm, vương tạng ở giang nam nói chuyện. như thế nào vốn nắn kẻ sĩ quá khích tập khí, lại cất giữ bọn họ ra quốc tình hoài đồng tâm hiệp lực, chung xây tốt đẹp tương lai, mới là hắn nóng vội để cầu mục tiêu. ném chuột sợ vỡ đồ, khó tránh khỏi bó tay bó chân, không rất sảng khoái. nhưng trị nước lớn như nấu món ngon, vốn chính là một món tinh tế sống, tùy hứng không được. lưu hiệp đối hoàn giai như vậy vụ thực phái phi thường coi trọng, gặp phải thích hợp đối tượng liền sẽ không bỏ qua. Cùng Hoàn Gia nói chuyện nửa ngày về sau, hắn tại chỗ hạ chiếu, chẳng Hoàn Gia vì thị trung. Thị trung là thân tín tri thần, địa vị kế giới tán kỵ, cũng là an trí võ nghệ chưa đủ, không cách nào thông qua tán kỵ chọn lựa nhân tài chọn đấu chức vị. Lưu Hiệp thân chính tới nay, chẳng vì thị trung người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Giả Hủ, Dương Tu, Đinh Dung, Tuân Du, không có chỗ nào mà không phải là nhân tài. Hoàn Gia hiển nhiên là biết phân lượng, mặc dù trên mặt không nhìn ra quá nhiều nét mặt, nhưng trong lòng dâng lên sóng lớn. Hắn trầm ngâm chốc lát, không người thi lễ. Bội hạ, mới vừa phiêu tướng có nói, thái thú ngựa tiền tố cáo, phải có người đầu đầu tuyệt đối không phải nói ngoa. đầu độc thái thú cũng không phải là người khác, chính là thần. lưu hiệp cười cười. trẫm biết. hoàn giai kinh ngạc xem lưu hiệp. đã như vậy, bệ hạ. duy sở có tài, tấn thực dụng chi. sở lấy ngàn dặm chi quốc, đã từng vấn đỉnh với vòng, lại nhiều lần bại vào tần tấn, là có tài mà không thể dùng tất nhiên kết quả. phiêu kỵ tướng quân chú trường sa, không thể dùng ngươi, mới có quân kỳ chi hạ. trẫm nếu đến rồi trường sa, cùng ngươi nói phải đấu cơ, há có thể bỏ qua? hắn đưa tay chỉ chỉ khôi nguyên, cầu nghĩ bút họa lại chỉ chỉ tôn kiên bút họa trẫm không nghĩ có sở hoài vương, hiếu văn hoàng đế tuyệt đối phải giống như tiên đế dùng tôn thảo lỗ vậy, biết người khéo dùng, khiến thiên hạ sĩ đại phu đều có đất dụng võ, khiến đại hán triều đình như ngân hà rực rỡ, chiếu sáng rặng rỡ, hoàn giai nín thở, nhiệt huyết bên trên đầu, thiên tử đem hắn cùng khuất nguyên cầu nghị sánh bằng, điều này thật sự là hắn không chịu nổi khen ngợi. Cho dù là tôn kiên, đó cũng là một cao không thể chạm mục tiêu. tôn kiên nhưng là dựa vào năng lực của mình, từ một giới thương nhân chi tử phong hầu bái tướng lệ trí để phạm, ít nhất bản thân hắn đối tôn kiên gồm có kính trọng cùng hâm mộ. nếu như có thể giống như tôn kiên, lấy được thiên tử tín nhiệm, có đất dụng võ, dù là thiên tử cùng tiên đế vậy, hắn cũng nhận hùng chi thiên tử anh minh thắng được tiên đế gấp trăm lần hoàn giai lui về phía sau một bước hai tay dơ qua đỉnh đầu không người thi lễ dọn mang nện nào xấu xa thần cấp nguyện vị bệ hạ ra sức châu nữa một bên đám người thấy tình cảnh này ao ước hoàn giai đồng thời lại có chút không nói ra được vui mừng hoàn giai là trường sa kẻ sĩ trong thủ khoa hắn thành vì thiên tử cẩn thận đối toàn bộ trường sa quận mà nói đều là chuyện tốt còn nữa hoàn giai ngay mặt thừa nhận là hắn giật dây hàn huyền cáo ngự hình thiên tử lại không ngại còn để bạn hoàn giai nói rõ thiên tử điều tra kĩ án này tuyệt không phải phụ hoạn Trường Sa người những năm này bị ủy khuất rốt cuộc có thể vừa phun vị nhanh. Bậy hạ thánh minh, có người vung cánh tay hô to. Vạn thuế, vạn thuế. Trong lúc nhất thời, sơn hô vạn thuế, quần tình kích động. Trương Tể lúng túng nhìn một chút giả hủ, cũng cùng giơ tay lên cánh tay. Đợi một hồi, Lưu Hiệp hai tay đặt nhẹ, tỏ ý mọi người im lặng một cái. Không khí đã tuyển nhiệm đến nơi, hắn có thể phát biểu hắn đến Trường Sa lần đầu tiên diễn giảng. Hắn đến Trường Sa tới dự tính ban đầu nhưng không phải là vì lật Trường tệ tài liệu đen, làm trưởng các người giải oan, mà là phải hướng Trường Sa người biểu diễn triều đình tồn tại, biểu diễn hắn cái này thiên tử tồn tại thực địa khảo nghiệm giả hủ đề nghị hiệu quả. Trước mắt xem ra, cái hiệu quả này còn là rất không tệ. Hắn thủ trước nói rõ bản thân đến Giang Lang dự tính ban đầu. Các loại dấu hiệu tỏ rõ, khí trời từ từ trở nên lạnh là tương lai hai trong vòng 300 năm tất nhiên phát sinh xu thế, phương Bắc lương thực giảm bớt, thảo nguyên chỗ sâu giặc hồ ép bởi sinh kế, không ngừng xuôi nam và bên, đều là triều đình nhất định phải đối mặt vấn đề. Hướng Giang Nam phát triển, khai phát phương Nam, đền bù phương Bắc sản xuất chưa đủ, cũng vì thủ biên tướng sĩ cung cấp đủ lương thảo, quân U là điều đình trước phương trông. Cho nên, có người đề nghị lấy Giang Lăng vì đô thành Tuy nói liền tình huống trước mắt đến xem, Giang Lăng còn không thích hợp làm đô thành, nhưng là từ lâu dài đến xem, cái khả năng này là tồn tại, mà Triều Đình khai phát Giang Nam quyết tâm cũng sẽ không thay đổi. Trường Sa làm kinh nam bốn quận trong khai phát sớm nhất, thực lực kinh tế mạnh nhất của nước, nên làm song làm mẫu tác dụng. Cho dù giao châu bình định, Trường Sa lịch sử sứ mạng cũng sẽ không vì vậy chung kết, mà là mới vừa bắt đầu. Điều này cần Trường Sa chăm họ chống đỡ, càng cần hơn chư vị ủng hộ. Lưu Hiệp dùng tràn đầy ánh mắt mong chờ quét qua đám người, dọn thành khẩn trong mang theo núi lửa cái Quân tử xem thời cơ mà làm, không đợi cả ngày. Thiên hạ đem định, chốc nguyện cùng sĩ đại phu trung thiên hạ, mong rằng chư quân không bỏ chúng đến vương đạo. Nói xong, hắn chắp lên hai tay, vòng vòng vái chào. Đám người nhiệt huyết xông lên đầu, ở Hàn Uyển, Hoàn Gia dẫn hạ, đều là tả hành lễ, cùng kêu lên hô to. Bọn thân nguyện vì bệ hạ, ra sức châu ngựa. Nghe như núi kêu biển gầm thanh âm, xem tâm tình kích động lăn tỉnh, giả hộ giống như trước đây bình tĩnh, chư thể, hoàn tổ nhưng có chút không khỏi kinh hãi. Bọn họ ở trường xa lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy được trạng diện như vậy. Trường xa người liền mắt nhìn thẳng bọn họ thời điểm cũng không nhiều, càng chưa nói nhiệt tình như vậy ủng hộ. Thiên tử không hổ là thiên tử, thiên mệnh sở quy, không có gì bất lợi. Trừ hắn, còn có ai có thể có như vậy lực hiệu triệu? Quy 2 chương 1198, ý ở ngoài lời. Một lần mở thành công bố diễn giảng, trong nháy mắt kéo gần lại Lưu Hiệp cùng trường xa người khoảng cách. Tại chỗ quan viên nhiệt tình đứng lên, rồi rít hướng thiên tử chủ động đặt câu hỏi. Vấn đề sốt xếp, đã có quan hệ với trước mắt chưa hiện, cũng có bọn họ quan tâm dân sinh chính sách, vô sở bất bao. Lưu Hiệp Kiên nhẫn nhất nhất trả lời, không còn che giấu Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Trước hắn nói có người đề nghị Giang Lăng vì cũng cũng nói giang lăng vì sao không thích hợp vì cũng bây giờ giống vậy nói hắn đối trường sa nhận biết cùng với tới trường sa sau một ít quan điểm thay đổi không chút nào bởi vì khả năng này có hại hắn thánh quân hình tượng mà có chút tị hiểm hắn biết rõ một chút có khuyết điểm chân thành vĩnh viễn so giả dối thánh minh còn có thân hòa lực. người không phải bậc thánh hiển ai không từng mắc lỗi hoàn mỹ thánh nhân chỉ có thể khắp ở trên địa cung cấp ở trong miếu lại không sẽ sống ở trong thế giới hiện thật. trường sa người chất phát lại không nốc trong đó không thiếu hoàn giai như vậy trí giả ở trước mặt bọn họ nói xung mạnh miệng cuối cùng chỉ biết rơi vào giống như lưu biểu lãnh ngộ phản chẳng bằng tôn kiên thoải mái thừa nhận thiếu sót của mình chỉ có chân thành có thể cảm động trường sa như vậy giang nam cái khác quận càng là như vậy so với trung nguyên trư quận những thứ này quận phát triển kinh tế trình độ xa xa chưa đủ văn hóa giáo dục cũng tương đối là hậu cùng bọn họ giao thiệp với cần chính là thật thật tại tại chỗ tốt mà không phải treo ở ngoài miệng tôn kính sự thật chứng minh lưu hiệp ý tưởng tới đón giá trường sa thân sĩ đại biểu thái độ đối với hắn phi thường hài lòng bất mãn đều không phải là trường sa người tỷ như trương tể tỷ như hoàn tổ tỷ như hàn huyền có lịch sử đen tối mới vừa bị trường sa người cáo ngự hình tâm tình tự nhiên không tốt lên được Hoàng tổ đảo không có gì lịch sử đen tối, nhưng là tôn kiên bức họa đang ở trước mặt. Bất kể hắn đứng ở chỗ nào, luôn cảm thấy có đôi mắt đang nhìn hắn, chân chân thiết thiết như có gai ở sau lưng. Đôi mắt này giống như là tôn kiên, lại không hoàn toàn là, làm hắn luôn cảm thấy cổ rét cam cam. Hàn Huyền Tắc rất mất mát. Hắn vốn là Trường Sa Thái Thú, là tới đón giá nhân chúng quan chức cao nhất, nhưng là hoàn giai vừa mở miệng liền đoạt đi nguyên bản thuộc về hắn ánh sáng. Trường Sa người không để hắn vào trong mắt, Thiên Tử trong mắt cũng không có hắn, phản phất hắn cái này Trường Sa Thái Thú chính là cái bài trí vậy. Xem ra Thiên Tử đối biểu hiện của hắn rất không hài lòng, nếu như không nghĩ biện pháp sĩ đồ có lẽ đến đây chấm dứt. hoàn giai lệ vì thị trung thành vì thiên tử cẩn thần nhanh chóng giao tiếp tương quan chính vụ đổi lại thị trung phục sức đối với hắn mà nói đây coi như là lần thứ hai vào chiều trước đó hắn liền từng bị tôn Kiên dơ vì Hiếu Liêm lệ vì thượng thư lang. tôn Kiên chết trận tương Dương hắn nghe được tin tức về sau chạy tới tương Dương hướng lưu biểu đòi lại tôn kiên thi thể đưa về gian đông liền không có lại về triều đình hôm trước một mực ở lại bản địa. bởi vì chuyện này hoàn gia danh tiếng phát xa trở thành người người đều biết nghĩa sĩ lưu biểu cũng nghe nói thanh danh của hắn một lần nghĩ tích hắn vì lại, lại bị hắn tự tuyệt. Kể lại chuyện cũ, Lưu Hiệp cũng có chút kỳ quái, liền ở sau tiệc tán gẫu lúc hỏi Hoàn Giai, ngươi là có anh minh biết trước, biết Lưu Biểu không thể được việc, hay là bởi vì Tôn Kiên chết bởi Lưu Biểu tay, lúc này mới không muốn cùng Lưu Biểu vi ngũ. Hoàn Giai cũng là thẳng thắn, cũng có đủ cả. Hắn tiến một bước đối Lưu Hiệp giải thích nói, Lưu Biểu mặc dù có thể một mình một người nhập Kinh Châu, trừ cá nhân hắn danh tiếng ra, không thể rời bỏ Việt, Thái Mạo đám người trợ giúp. Khối Việt, Thái Mạo đều là nam con người, nói cụ thể, đều là tương dương phụ cận trừ người. Bọn họ đối rằng nam luôn luôn ôm thành kiến, được thế sau cũng chỉ lo bọn họ lợi ích của mình, xưa nay sẽ không vì những thứ khác người suy nghĩ, càng khỏi nói Giang Nam muốn quận. Lưu tiên đám người mặc dù bởi vì danh tiếng bị Lưu Biểu tích trừ, lại không chiếm được Lưu Biểu tín nhiệm. Hoàn giai sớm tại triều đình vì thượng thư lang lúc, liền hiểu qua Lưu Biểu chuyện, biết người này không thành tựu, tương lai thất bại, hơn nữa cái chết của Tô tiên, hắn tự nhiên không muốn vì mấy năm này an giật tự hủy danh tiếng. Lưu Hiệp nghe ra ý ở ngoài lời, bừng tỉnh. Trước ngươi không chịu vào triều, cũng là bởi vì Lưu tiên a. Hoàn giai không che giấu chút nào. Đúng vậy, nếu không phải thấy được Lưu tiên cháu ngoại chu bất nghi theo hầu bệ hạ Tả hữu, Cho dù bệ hạ hôm nay thiên ân, thần cũng kỳ kỳ không dám phụ chiếu. Lưu Hiệp quay đầu nhìn một cái đứng ở một bên Chu Bất Nghi, không khỏi mỉm cười. Hắn cùng Lưu Tiên gặp mặt đích xác không tính là thuận lợi, Lưu Tiên cũng bị không ít ủy khuất. Cũng may kết quả còn là làm người vừa lòng, Lưu Tiên hiện đảm nhiệm tư đồ phủ Bắc Trường Sự, phụ trách thú tỉnh ký ba châu sự vụ. Chu Bất Nghi tắc ở bên cạnh hắn vì đồng tử lang, sớm chiều mời hx bao gồm toán học ở bên trong khoa học tự nhiên, coi như là thế hệ trẻ tuổi trong người xuất sắc, ló đầu là chuyện sớm hay muộn. Túc Hạ có sở cồn gì phong? giải cười. Thần so tiếp dư may mắn, cũng so có tử, cổ sinh may mắn. Người đã trung niên, còn có thể lại vì bệ hạ hiệu lực, chung đến vương đạo. Đây chính là duyên phận. Lưu Hiệp một tiếng thở dài. Thời đến tiên địa đều góp sức, vẫn đi anh hùng cung xa cơ. Người làm tự phục vụ, mà ngày sau giúp chi. Nếu chấm không cố gắng, đâu có cùng tốc hạ trùng phường này. Hoàn giai vẻ mặt hơi lộ ra lúng túng. Lưu Hiệp giọng điệu chợt thay đổi. Chấm như vậy, đại hán như vậy, trường sa cũng như vậy. Hoàn quân, nói một chút cái nhìn của ngươi. Hoàn giai khẽ run, ngay sau đó hiểu Lưu Hiệp ý tứ, nhất thời sinh lòng xấu hổ hắn mới vừa rồi còn cho là lưu hiệp là dêu cợt hắn chưa tại triều đình gặp rủi ro lúc tập trung bây giờ mới hiểu được lưu hiệp là cảm khái người làm tự phục vụ không thể ngồi chờ bạn ơn thì mỹ nghĩ lại đúng là như vậy triều đình cố ý khai phát giang nam mấy năm này cũng một mực đang cố gắng nhưng trung quy, triều đình có thể cho giang nam cung cấp trợ giúp có hạn ngược lại cần giang nam cung cấp tiền lương tới cung ứng đại quân chính phạt giang nam muốn phát triển cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính mình hoàn giai cẩn thận suy nghĩ một chút bệ hạ đây là kế hoạch trăm năm thần không dám mạo hiểm giấu còn mời bệ hạ dung thần cân nhắc mấy ngày sau đó sẽ bẩm lẽ ra nên như vậy Lưu Hiệp vui vẻ đáp ứng, nói với Chu Bất Nghi, người đem tư đồ phủ liên quan tới ở Giang Lang đóng đô tướng quan văn thư tìm ra, cung cấp hoàn quân tham khảo. Chu Bất Nghi không người nhận lệnh, đi lật nhặt văn thư. Lưu Hiệp lại nói, tuy nói ở Giang Lang đóng đô ý tưởng tạm thời không thể được, nhưng Giang Lang ưu thế nhưng vẫn là thành lập. Nếu có thể chọn vẹn lợi dụng những thứ này ưu thế, Giang Nam khai phát nhưng làm ít được nhiều. Hoàn Gia bày tỏ đồng ý, ngay sau đó lại nói, vậy hạ, thần ngược lại có cái nông cạn ý tưởng. Nói, Giang Nam nhiều nước, thuyền là trọng yếu nhất công cụ giao thông. Vận binh vận lương, vận người vận hàng, đều ỷ lại kỳ lực. Dự Trương tuy có thuyền quan, lại lấy độc tạo chiến thuyền làm chủ, không dành bận tâm thuyền dân. Động đình diện tích rộng lớn, đủ để thử thuyền, nếu có thể ở trường xa xây thuyền quan, đặc biệt chế tạo dân sự mới thuyền, có lẽ có trợ giúp ích. Lưu Hiệp trong lòng hơi động. Trải qua mấy năm cố gắng, cùng với đại lượng vốn đầu nhập, dự trương thuyền quan trình độ kỹ thuật đã có rõ rệt đề cao, thậm chí làm ra chân bị số hình, xe thuyền. Nhưng là những thứ này kỹ thuật trước mắt chẳng qua là dùng để tạo chiến thuyền, vì tôn sách ra biển trình chiến làm chuẩn bị, sinh ra kinh tế hiệu ích có hạn. Nếu như có thể quân chuyển dân, đem những thứ này kỹ thuật phát triển đến dân sinh lĩnh vực, liền có thể nhanh chóng sinh ra hiệu ích, tiến tới trả lại đóng tàu kỹ thuật nghiên cứu. Hoàn giai đề nghị này đúng ngay lúc. Bất quá, thời cơ trùng hợp như vậy, không giống như là chợt nảy ra ý, mà là sớm có dự mưu. Dự Trương thuyền quan trong thì có trưởng sang người, Hoàn giai đám người phải là hiểu một ít tin tức, biết đóng tàu kỹ thuật thăng cấp thay đổi triều đại liền ở trước mắt, nghĩ mượn cơ hội này, trước chia một chén canh. Lợi ích có hạn, không pháp vũ lộ đều dính, bất tiện ở trước mặt mọi người công khai thảo luận, chỉ có thể từ Hoàn giai ở ngự tiền mời chỉ. Quy 2 chương 1199. Trường xa thuyền chính, chỉ xây thuyền quan phải không đủ, còn phải xây học đường. Lưu Hiệp không nhanh không chậm nói, không có học đường nghiên cứu để chống đỡ, coi như xây thuyền quan, hậu cần cũng không đủ. Dự trương thuyền quan tuy có năng công xảo tượng, nhưng tinh lực của bọn họ chủ yếu tập trung ở tạo trên chiến thuyền, có thể phổ biến đến thuyền dân bên trên kỹ thuật có hạn, vẫn là phải đặc biệt xây một nghiên cứu thuyền dân học đường, tự nhiên thích hợp với thuyền dân kỹ thuật mới tốt. Hoàn giai lập tức hiểu Lưu Hiệp ý tứ, hơi lúng túng một chút. Hắn dĩ nhiên biết xây học đường ý nghĩa, nhưng xây học đường là muốn đầu nhập, hơn nữa trong ngắn hạn sẽ không có sản xuất. Trường Sa tuy là Giang Nam bốn quận trong thực lực mạnh nhất, lại vẫn không thể cùng Nam Dương sánh bằng, hộ khẩu không kịp Nam Dương một nửa, thực lực kinh tế càng là khác khá xa, có thể xây bình thường học đường, chưa hẳn có thể xây dựng thuyền học đường. Bình thường học đường chỉ cần cung cấp ốc xá, bàn trà liền có thể dạy học, thuyền học đường lại cần một xưởng đóng tàu, không ngừng chế tạo thử mới thuyền, chi tiêu rất lớn. Bọn họ chỉ muốn xây một xưởng đóng tàu, mời thiên tử từ dự chương thuyền quan điều phối một ít thợ thủ công tới, trực tiếp tạo mới thuyền, bán mới thuyền, nhưng không nghĩ đang thử chế bên trên tiêu tốn rất nhiều chi phí. Cho tới giờ khắc này, Hắn mới ý thức tới Lưu Hiệp nói người làm tự phục vụ, mà ngày sau giúp chi chân thiết hàng nghĩa. Thiên tử là thời thời khắc khắc đều nhớ lâu dài lợi ích, suy nghĩ hậu tích bạc phát, mà không phải trước mắt lợi ích. Trường Sa người không nghĩ đầu nhập, chỉ muốn mò chỗ tốt ý tưởng quá ngây thơ. Nhìn một cái hoàn giai sắc mặt, Lưu Hiệp liền hiểu hắn tâm tư. Cảm thấy quá chậm. Hoàn giai đàng hoàng nói, "Xây học đường chuyện, đích sắc không ở thần kế hoạch bên trong, không đủ tiền. Trường Sa đích sắc không thể cùng Nam Dương sánh bằng. Cho dù là hộ khẩu nhiều nhất quận trị Lâm Tường, hộ khẩu cũng bất quá 30 ngàn, động đình hồ bên hộ khẩu ít hơn, không thể cùng lúc chống đỡ thuyền quan cùng hợp đường. Lưu Hiệp cười cười. Hoàn gia không hổ là bản địa danh sĩ, đối trường xa tình huống hiểu rất rõ. Bao gồm quận trị Lâm Tương ở bên trong, Trường Sa quận tổng cộng có 13 huyện, hơn 200.000 hộ, hơn 1 triệu miệng, nhưng phần lớn phân bố ở Trường Sa Nam Bộ, động đỉnh hồ bên phát triển không hề tốt. Gần đây La huyện cũng là ở Mịch La bờ sông bên trên, rơi động đỉnh hồ còn có gần trăm dặm. Đời sau trọng trấn Nhạc Dương còn không có đương huyện, chẳng qua là một ít tiểu tụ rơi. Cái này cùng động đỉnh hồ đặc thủ tình hình nước có liên quan. Động đỉnh hồ vốn là Đầm Vân Mộng một bộ phận, nước sâu có hạn, hơn nữa theo quý tiết biến hóa rõ ràng. Nước mưa nhiều thời điểm Nơi này là một mảnh minh ngông, nước mưa thiếu thời điểm, nơi này có thể lộ ra mảng lớn cái hồ, chỉ còn dư lại một mảnh nhỏ thủy vực. Mặc dù không có đời sau hồ lớn biến thảo nguyên khoa trương như vậy, thủy vực diện tích kịch liệt biến hóa cũng xác thực bất lợi cho khai phát. Có thể thỏa mãn đóng tàu nhu cầu vị trí có hạn, tỷ như giữa hồ quân sơn, nhưng quân sơn phụ cận không có bao nhiêu nhân khẩu, cũng không có bao nhiêu đất canh tác, nuôi sống không được bao nhiêu người. ở quân sơn xây thủy quan, xây học đường, sẽ phải từ những địa phương khác điều tiền điều lương, lại là một khoản ngạch ngoại chi tiêu. Trường sa tài lực có hạn, lập tức bày lớn như vậy chiến trận, có chút không chịu nổi nhưng đó là căn cứ vào trường sa quận tự lực cánh sinh cân nhắc mà hắn cũng không định buông tay bất kể toàn từ trường sa quận tự đi suy tính lưu hiệp đề một cái đề nghị học đường thuyền quan đồng thời xây triều đình chi tiền cùng tư nhân chủ tư cùng tiến lên thuyền dân chế tạo quyền hạn quản lý nguyên bản thuộc tư không phủ bây giờ đổi vạch đến tư đồ phủ tư đồ phủ đương nhiên phải ra một bộ phần tiền ngoài ra trường sa quận cũng phải tự chủ một bộ phần vốn nếu mà bắt buộc còn có thể hợp tác với vũ lăng thuyền quan học đường xây về sau vũ lăng khẳng định cũng sẽ từ trong lợi trừ hai cái này phương án sau lưu hiệp bày tỏ Thiếu phủ cũng có thể ra một bộ phần vốn, hoàng hậu trong tay liền nắm chắc vạn kim vốn bỏ không, có thể nhập cổ thuyền quan. Nếu mà bắt buộc, còn có thể từ thượng phương dám chọn lựa một ít năng công xảo tượng làm học đường giáo sư, bao gồm ta bản thân ở bên trong, đều có thể gánh một bộ phận trường học nhiệm vụ. Xây học đường cũng không có người tưởng tượng khó khăn như vậy, hơn nữa thấy hiệu quả cũng rất nhanh, trong vòng 3 năm là có thể thấy được tiền lợi, 10 năm sau liền cũng có thể trở thành trường xa quận kim mốc gà, liên tục không ngừng sáng tạo hiệu ích. Nghe Lưu Hiệp đề nghị, hoàn giai rất là khiếp sợ. Hắn trong cung vì thượng thư lang thời điểm liền thiết kiến thiên tử, bất quá thời điểm đó thiên tử mới vừa 9 tuổi. Tỉnh tỉnh hiểu hiểu bị đồng chắc đỡ trên đế vị, cái gì cũng không hiểu. Hắn nghĩ về sau, liền không có ý kiến thiên tử, chỉ nghe nói thiên tử ở Hoa Âm đánh một trận chém giết Lý Giác, sau đó lại chuyển chiến Tịnh Lương, lấy một loại ngoài dự đoán phương thức đã bình định thiên hạ, dụng binh như thần. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thiên tử làm lên làm ăn tới đây cao minh như vậy. Nguyên bản hắn cảm thấy căn bản không thực tế chuyện, trải qua thiên tử vừa phân tích, lại có giải quyết dễ dàng có thể. Dựa theo thiên tử hoạch định, hắn chỉ cần có thể gom góp 560 ngàn kim, thuyền này quan cùng học đường là có thể xây. Chút tiền này, trường sa hay là cầm được ra? bọn họ kế hoạch ban đầu cũng phải cần gom góp 2 ba chục ngàn kim tới tham gia xây thuyền quan, chẳng qua là lúc đó không biết thiên tử có thể hay không cho bọn họ tư cách này. dù sao cái này thuyền quan cũng không phải là bình thường thuyền nhỏ quan, mà là cùng dự trường thuyền quan tương đương thuyền lớn quan. bình thường mà nói, trọng yếu như vậy sản nghiệp, triều đình sẽ không để cho dân gian tư bản tham gia. nhưng bọn họ nghĩ lầm rồi, thiên tử không chỉ có không phản đối bọn họ tham gia, còn hy vọng bọn họ nhiều đầu nhập. Hoàn giai không dám tin chắc, thận trọng hỏi lưu hiệp. vậy hạ nói là, cái này mới xây thuyền quan, họ đường muốn từ triều đình cùng trường sa chúng xây. dĩ nhiên tập trung lực lượng làm chuyện lớn nha. Kia tiền lời phân phối thế nào? Những thứ này cụ thể chương trình, đến lúc đó bàn lại, tư độ phủ sẽ đến người, chấm cũng sẽ an bài người tham gia. Người trước cùng trường sa phú hộ nhóm thương lượng một chút, nghe một chút ý kiến của bọn họ, nhìn một chút có thể gom góp đến bao nhiêu tiền. Hoàn giai gãi đúng trong ngứa, thậm chí có chút vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới thiên tử sẽ có thành ý như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc này, Chu bất nghi tìm đến Tương Quan Văn thư, cùng nhau giao cho Hoàn giai, cũng để cho hắn ở Tương Quan Văn thư bên trên ký tên. Năng thật dày một chồng công văn, Hoàn giai mừng không kịp nổi lại lệ sau vội vã cáo tử, hắn phải chạy trở về đọc những thứ này văn thư, chuẩn bị cho vẹn. sau đó phụng chiếu cùng trường sa phú hộ thế tộc thương lượng, gom góp vốn, đưa đi hoàn gia. chu bất nghi có chút không hiểu, lấy được lưu hiệp sau khi cho phép, hắn hỏi một cái vấn đề. bệ hạ, tục như nói, lấy hán thủy làm danh giới, năm người lái thuyền, bắc người ngồi ngựa. phương nam thuyền chính tự như phương bắc ngựa chính, là đại sự quốc gia, há có thể để cho trăm họ tham dự? lưu hiệp nói, thiên hạ Hưng vong, thất phu hữu trách, không chỉ là tiền tử cùng triều đình trách nhiệm, cho dù là quan hệ đến quốc gia căn bản sở nghiệp, đang bảo đảm quyền không chế dưới tình huống cũng có thể phát huy dân gian lực lượng. ví như ngựa chính trong quân chọn lựa ngựa chiến thời điểm cũng không phải là sẽ từ dân chăn nuôi trong tay mua. đóng tàu cũng giống vậy, trọng yếu nhất chiến thuyền từ triều đình công chế, người dân bình thường thuyền tắc rất không cần từ triều đình bổn luận. nếu không không chỉ có triều đình không chú ý được tới, sẽ còn nảy sinh tham lũng, ảnh hưởng hiệu suất. hắn dừng một chút, lại nói, dễ nói, huynh đệ đồng tâm, vạn sự thành công. đồng tâm lời nói, này thối như lan. triều đình cùng trăm họ cũng là như vậy, cần thiết cẩn thận không thể thiếu, nhưng phòng dân như để phòng cấp tắc rất không cần chỉ có trên dưới cùng muốn, mà không phải để phòng lẫn nhau, mới có thể chung kiến vương đạo. Nguyên trực, đạo há là vô ích nói ư, làm thân thể thực hành. Chu bất nghi không người thủ giáo. Quy 2 chương 1200, tốt đẹp tương lai. Hoàn giai trở lại chỗ ở, thê tử phục thị còn chưa ngủ, đang cùng một đôi trai gái ngồi ở đường bên trên chờ đợi. Đệ đệ hoàn toàn ở công đường trong sân đứng, chắp tay nhìn trời. Bọn họ đều ở đây vì Hoàn giai lo lắng. Hoàn giai làm quận công tử, theo thái thú Hàn Huyền kiến giá, vốn là bình thường chuyện. Nhưng bọn họ đều biết Hoàn giai giật dây Hàn Huyền cáo ngự chạm chuyện, không biết thiên tử sẽ là phản ứng gì lại có hay không sẽ khám phá hoàn giai ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa từ đó giận lây hoàn giai cho đến vì thiên tử đón do biến hội giải tán lục tục có người báo lại vui nói hoàn giai phải thiên tử hoàn tâm lệ thị trung bọn họ mới hơi an ổn chút lại cũng không pháp chân đang yên lòng vạn nhất thiên tử chẳng qua là thu mua lòng người trước mặt của mọi người khen hoàn giai xoay người liền xuống tay với hoàn giai đầu thiên ân khó giọt không nhìn thấy hoàn giai bản thân bọn họ không cách nào chìm vào giấc ngủ thấy được hoàn giai người mặc thị trung quan phục ôm một lớn chồng chất văn thư xài bước đi vào trong nhà bọn họ mới thở ra một hơi dài đứng dậy chào đón huynh trưởng. Thiên tử thế nào người? Hoàn Soán không kịp chờ đợi hỏi: "Anh chủ, dù tân hoàng, Hán Vũ không thể thành vậy." Hoàn giai buông xuống trong ngực Văn thư, rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch. Hắn cùng thiên tử nói hồi lâu lời, tâm tình lại kích động, hơn nữa đoạn đường này đi về tới, cổ họng cũng nguố bốc khói. "Tốt như vậy sao?" Hoàn toàn có chút không dám tin tưởng, hoài nghi Hoàn giai có phải là uống nhiều hay không, hoặc là mới vừa bị thụ thị trùng, tâm tình kích động, nhất thời nói quá sự thật. "Có cơ hội, ngươi thấy tận mắt một lần cũng biết." "Đúng, thúc tử, ngươi phải dùng tâm tập võ, tranh thủ có thể ở năm nay mùa thu thi đấu tán kỵ, theo hầu thiên tử tả hữu." hoàn toàn chấp trước mắt, nhìn về phía chị dâu Phục thị. "Tẩu tẩu, huynh trưởng rất vui vẻ đâu." Cha mẹ hắn chết sớm, hắn từ nhỏ từ chị dâu Phục thị nuôi lớn. Cộng thêm Phục thị tuổi tác cũng không tính quá lớn, thay vì nói trưởng tẩu như mẹ, không bằng nói trưởng tẩu như tỷ, nói chuyện luôn luôn tương đối tùy ý. Phục thị liếc về hoàn giai một cái, cười nói, "Đáng tiếc vẫn là lỗi một bước. Nếu là năm đó liền có thể như vậy, như thế nào lại bỏ không 10 năm." Hoàn giai cũng hơi xúc động, cảm thấy mình lúc ấy mắt vụ bể, làm sao lại không nhìn ra thiên tử lại là như vậy anh chủ đầu? Sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không rời đi triều đình, cho dù là nguy hiểm nữa, cũng sẽ cùng theo thiên tử. Nếu là như vậy, bây giờ cũng đã phong hầu A. Đem theo một tiêu tiết nối quên sạch sành xanh, hoàn giai hướng thiên tử, đệ đệ cặn kẽ giảng thuật hắn cùng thiên tử gặp nhau trải qua, nhiều vô số, một món không rơi. phú thị, hoàn toàn cũng nghe được tròn vắng, Thiên tử đại đội như vậy sao? Hoàn giai không có nói sai. Chỉ là dẫn dân gian tư bản nhập cổ tuyển quan cái này hạng, thì không phải là tần thủy hoàng, hắn vũ đế có thể làm ra được bọn họ đối dân gian tư bản thái độ đều là trấn ép, dùng các loại phương pháp hạn chế, cuối cùng thậm chí dùng tới cáo sâu lệnh như vậy khốc chính, khiến vô số trung sản nhà phá mất. Nhưng là thiên tử lại phương pháp trái ngược, muốn dẫn dân gian tư bản nhập cổ thuyền quan, đơn giản là chưa bao giờ nghe. bất quá suy nghĩ một chút hắn để sướng tư dân đều sĩ, nam nữ bình đẳng bây giờ cũng xâm nhập lòng người, hơn nữa hiệu quả rõ rệt, nam dương dân gian tư bản kiến cũng vượng, phường, phường diện cũng kiếm được đầy mâm đầy chậu, ai cũng không dám nói hắn chính là làm loạn, chỉ biết cảm thấy hắn hùng tài đại lượng, dám nghĩ người không dám nghĩ, làm người không dám bỉ chúng chi kế hoạch của hắn cũng không phải là nổi hứng bất chợt, mà là có cặn kẽ hoạch định, thậm chí ngay cả sau này làm sao chia đỏ, như thế nào thu thuế cũng suy nghĩ kỹ, suy nghĩ một chút dân gian tư bản nhập cổ thuyền quan sau, đại lượng mới thuyền xuất hiện tình cảnh, cũng làm người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Phúc thị mừng đến phát khóc, Hoàn Giai đang đợi 10 năm sau, rốt cuộc lại chờ đến thuộc về hắn cơ hội, cho dù cơ hội này đã từng từ trong tay hắn chạy đi một lần, cái này cũng nói rõ Hoàn Giai mệnh trung phú quý, trốn cũng trốn không thoát, nàng gả cho Hoàn Giai gả đúng, dù là Hoàn Giai trải qua nàng lớn hơn mấy tuổi, tính khí lại thẳng, lấy ra thế của nàng cùng dung mạo. Nàng vốn có thể có lựa chọn tốt hơn. Được rồi, các ngươi cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Hoàn giai phất tay một cái, tỏ ý bọn họ đi nhanh lên. "Ngươi đây." Hoàn toàn nói, "Ta muốn cả đêm đem những thứ này văn thư nhìn xong, ngày mai sẽ cùng các nhà thương nghị. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, nếu có thể thành công, 10 năm sau, Trường Sa liền sẽ thành giang nam của lớn, đủ để cùng nô quận dự trương sánh vai. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, đời sau con cháu sẽ mang ta." Hoàn toàn cùng Phục thị liếc nhìn nhau, lại nói, "Đã như vậy, vậy ta liền theo huynh trưởng cùng nhau đi, thuận tiện cũng được thêm kiến thức." Càn Quái Hoàn giai trưởng hoàn toàn một cái. Đây chính là tư đồ phụ văn thư, ta là thị trùng, nông thiên tử bạc ơn, mới có cơ hội mang về nhìn. Một mình ngươi áo vải, há có thể đứng xem? Hoàn toàn đụng một lỗ mũi cho, đỏ mặt, ngượng ngùng đi. Phục thị thấy vậy, sáng giọng, thúc tự cũng là có ý tốt, ngươi cần gì phải thanh sắc câu lệ như vậy? Phu nhân ngươi có chô không biết? Thiên tử hiền hòa, đó là chúng ta làm thần tử vật khí, chúng ta lại không thể vì vậy cản rỡ. Thúc tự tương lai nếu thi đậu đẳng cùng thiên tử sớm chiều chung sống, nếu không biết phân tắc, sớm muộn sẽ phạm hạ sai lầm lớn. Ta bây giờ nghiêm nghị yêu cầu hắn, cũng là cho hắn để tỉnh. Phục thị hiểu hoàn giai dụng tâm lương khổ, không nói gì nữa. Hoàn giai nhìn cả Đêm Văn Thư, kết hợp Thiên tử trước đối hắn nói, coi như là đối cả sự kiện đầu đuôi câu chuyện có sâm nhập hiểu, cũng đối Thiên tử lấy hay bỏ cùng quyết tâm có rõ ràng hơn nắm chặt. Thiên tử khai phát Giang nam quyết tâm không thể lay động, thiên hạ kinh tế trọng tâm ở Hoàng Hà hai bờ hướng Trường Giang hai bờ rời đi cũng là tất nhiên xu thế, đây là Trường Sa cơ hội, càng là Giang Nam cơ hội, vạn vạn không nên bỏ qua. Ở Giang Nam chưa có trồng, Trường Sa vừa có đặc biệt ưu thế. Một là đất canh tác tương đối nhiều, có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu chỉ phải giao hóa theo kịp, học đường xây dựng đầy đủ, nhân khẩu ưu thế liền có thể chuyển hóa thành nhân tài ưu thế. Hai là giao thông phát đạt. Từ tương thủy hướng nam, trải qua linh cử, có thể câu thông giao châu, tiện lợi trình độ vượt xa lệ thuộc cán nước dự trương. Nếu như cân nhắc đến Vũ Lăng có thể xâm nhập Ngô Khê, tăng cường đối vùng núi chưa rất thậm chí là Ích Châu Nam Bộ thẩm đấu, đối triều đình khống chế toàn bộ phương nam có khó có thể lường được ý nghĩa. Thiên tử qua sông chạm thứ nhất tới trước trường Sa, lại có ý định ở chỗ này xây thuyền quan, xây học đường, chỉ sợ cũng là suy nghĩ tại đây. Thiên tử cung cấp cho hắn văn kiện trong, còn bao gồm một ít ở Giang Lăng đóng đô vì sơ lược phương án, trong đó liền bao gồm Nam Dương, Nam quận phát triển kinh tế Xu thế. Mặc dù chỉ là đơn giản một chút con số, lại làm cho Hoàn gia thấy được Thiên tử lòng tin chỗ. Đề xướng thực học, coi trọng công thương, lại phối hợp tứ dân đều sĩ chính sách, có thể phát huy ra tác dụng vượt xa tưởng tượng của hắn. Nam Dương 2 năm qua phát triển nhanh, trừ Nam Dương tự thân có được ưu thế ra, chính sách mới mang đến hiệu quả cũng không thể khinh thường, thậm chí có thể nói chính sách mới mới là lớn nhất động lực. Hà Đông, Quan Trung, Lương Châu, Kỷ Châu không khỏi thể hiện chính sách mới sức ảnh hưởng từ lớn. Bây giờ cơ hội này đi tới Giang Nam, đi tới Trường Sa, đi tới trước mặt của hắn, hắn lại có thể bỏ qua cho. Đọc được sau nửa đêm, hoàn dại cùng áo mà nằm, ngủ gật. Hắn làm một giấc mộng, mơ thấy sông lớn phồn phúc, Trường Sa phồn vinh. Mơ thấy động đỉnh, tương thủy trên, thuyền như cá giết qua sông, buồn như che trời chi mây, vượt sông vượt biển, thẳng đến ngoài vạn giảm. Mơ thấy Giang Nam khắp nơi có thành, thành thành có thành phố lớn, thương nhân lui tới, hàng hóa chất cao như núi, người người cũng ý quan trình tệ, tao nhã lễ phép. Tráng ương Đại Hán, Tráng ương Hoa Hạ. Hoàn giai khỏe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng. Quy 2 chương 1201, cơ hội khó được. Phục thị dậy thật sớm, làm bữa ăn sáng. Hoàn giai ăn xong điểm tâm liền ra cửa, ý chí chiến đấu số sôi, giống như xuất trinh tướng quân. Đi tới ước định địa điểm, một đám người đã đang chờ hắn, đang ở trong viện tán gấu. Không ít người mang theo quần thầm, lại vẻ mặt hưng phấn. Ngày hôm qua may mắn tham dự tiếp giá mấy người bị vây vào giữa, như chúng tinh vùng nguyện. Thiên tử giá Lâm Trường Sa là chuyện lớn, hấp dẫn quá nhiều người chú ý, cũng không phải mỗi người đều cũng có, có tư cách tham dự tiếp giá, chỉ có thể nghe một ít đồ đãi. Đợi một đêm, Sáng sớm hôm nay liền chạy tới hỏi thăm tin tức. Một cái tuổi tác hơi lớn hơn nho sinh bị hỏi đến hơi không kiên nhẫn, vây vây tay áo. Các ngươi gấp cái gì? Chờ hoàn bá tự đến rồi, hết thảy đều rõ ràng. Hắn bây giờ nhưng là thiên tử bên người thị trung, ngày hôm qua sau tiệc lại bị thiên tử lưu lại nói chuyện lâu, so với ta chờ càng tìm hiểu tình huống. Có người phụ hòa nói, đúng vậy a, gấp cái gì đâu? Thiên tử tuổi trẻ tài cao, quá rõ ràng. Hắn đối quốc tử, cổ sinh sùng bái liền không cần phải nói, đối tôn phụ quân cũng là thưởng thức có thêm. Các ngươi có thể không biết, bên cạnh hắn có cái trẻ tuổi tân kỵ, dài hạng ngắn hạng, dài một đôi mắt xanh chính là tôn phụ quân con thứ thảo lịch tướng quân bảo đệ thật sao có nhân đại cảm giác kinh ngạc tôn phụ quân vợ chồng đều là ngưu người nhi tử làm sao sẽ có một đôi mắt xanh cái này sao người nọ có chút lúng túng đang suy nghĩ giải thích thế nào vừa quay đầu thấy được hoàn giai vào cửa lập tức rời đi đề tài. bá tự đến rồi hỏi hắn đi đám người hô lạc một cái vây quanh đem hoàn giai người ở trung đường dọa hoàn giai giật mình vội vàng kêu to tỉnh táo không nên vận động cùng đi đến công đường liền ngồi hoàn giai biết những người này nghĩ nghe cái gì cũng không thừa nước đục thả câu gọn gàng dứt khoát đem kết luận trước nói ra đám người nghe xong trố mắt nhìn nhau. Hoàn giai sớm có chuẩn bị tâm tư, cười nói, không dám tin a. Kia lão nho sinh luốt luốt trong dâu, há chỉ phải không dám tin, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Bá tự, nếu không phải ngươi nghe theo con trước, chính là thiên tử đi rồi. Đúng thế, cái này, làm sao có thể nha? Ta cũng cảm thấy không quá đáng tin. Đám người mồm năm miệng mười nói, có người vừa nói một bên lắc đầu, bày tỏ không thể nào tiếp thu được. Bọn họ nghe được tin tức vẫn là thiên tử lệ thuộc Tây Lương Minh, chen ép thế gia, cưỡng ép độ ruộng, cướp bóc dân tài. Trung nguyên thế gia tổn thất nặng nề tiếng kêu than dậy khắp trời đất có chút người nhữ dinh thậm chí không tiếc ly biệt quê hương rời đi bùn hải liên trường xa mà nói bọn họ bị buộc hướng triều đỉnh xương thần cũng là trước đây không lâu chuyện lưu tiên tận tình huyền, lời nói còn vang vẳng bên hai trương thể tại những lúc tây lương binh làm vì cũng là quá rõ ràng như vậy thiên tử làm sao có thể cho phép bọn họ cùng triều đỉnh chung xây thuyền quan từ trong ngoại lợi không làm một cái bay đi trước gạt chúng ta ném tiền chờ thuyền quan xây xong tìm thêm cái lý do đem tiền của chúng ta nước, thậm chí ngay cả người cũng cùng nhau làm thịt trong lịch sử những hùng chủ tiết nhưng làm không ít chuyện như vậy Hoặc là nói, các hùng chủ thích nhất làm chuyện như vậy. Tân Hoàng, Hán Vũ, không có ngoại lệ. Hoàn Gia cũng không nói chuyện, đám người nghị luận xong, lần nữa An Tính lại, mới nhẹ giọng cười nói, lo lắng của các ngươi có đạo lý, cũng không, có đạo lý. Có đạo lý là bởi vì thiên tử đích xác đối thế gia đuôi to khó vây rất là lo lắng, đúng như Cổ Sinh năm đó lo lắng chưa hầu. Không có đạo lý người, chư vị đánh giá cao mình thực lực. Hắn ngẩng đầu lên, miệng hơi cười. Bọn ta tuy nhỏ có của cải, bất quá ở trường xa xương giàu mà thôi. Đến Trung Nguyên, cũng chính là trung đẳng nhà mà thôi, căn bản không đáng giá thiên tử lo lắng. Đám người lẫn nhau nhìn một chút, không nói bật cười đồng thời, lại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lời nói này thật mất mặt, nhưng không vì thiên tử kiên kỵ, cũng là một đáng được ăn mừng chuyện. Thiên tử không phản đối dân giàu, ngược lại, hắn một mực nói nghèo khó không phải vương đạo, chỉ có dân giàu mới có thể nước mạnh. Hắn phản đối chẳng qua là giàu mà bất nhân, là thế ra dựa vào tài lực thôn tính thổ địa, khiến trăm họ không thể sống yên ổn lập mệnh, bị buộc chó cùng rất giàu. Hoàn giai đem tối ngày hôm qua cùng thiên tử tâm sự, cùng với sau đó đọc Văn thư lấy được tin tức để lựa ra, nhất nhất giải thích. Trường Sa ở chết Giang Nam, mặc dù cùng Trung Nguyên có nhiều giao thông, nhưng rất nhiều tin tức vẫn có chỗ và mẹo, cũng không phải là nguyên mạo. Tỷ như Thiên Tử đối Nam Dương thế gia, nhất là phong quân, diện tích lớn đi đoạn, liền có không ít lời đồn đại thành phần. Thiên Tử đích xác bãi nhiệm rất nhiều phong quân, nhưng đó là bởi vì những thứ này phong quân không có dùng hết nghĩa vụ. Tại Thiên Tử gặp rủi do thời điểm, bọn họ không núp đích. Tại Thiên Tử thúc đẩy chính sách mới thời điểm, bọn họ từ trong cản trở. Người như vậy, thế nào còn có thể trở thành quốc gia giàu dậu? Triều đình phong quốc không chỉ là thủ tướng công thần, càng là vị quốc lập viên để nâng đỡ triều đình. Nếu bọn họ không gánh nổi trách nhiệm như vậy. Tin đoạt bọn họ tức vị cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Còn nữa, thiên tử chẳng qua là đoạt này tức vị, thứ ấp, cũng không có đổi tận giết tuyệt, cất giữ sản nghiệp của bọn họ. Những người kia bây giờ kinh doanh công thương, sinh hoạt không thể so với trước kia chênh lệch, chỉ bất quá tin tức như thế không phù hợp một ít người quan điểm, không hề đề cập tới mà thôi. Hoàn giai ngay sau đó đem bản thân theo văn thư bên trong hiệu được tình huống giới thiệu cho đám người nghe. Thiên tử nhắc tới, có người đề nghị đóng đô Giang Lăng, hắn lần này xoi năm cũng có khảo sát Giang nhiệm vụ, cũng không phải là đồn vô căn cứ. Cụ thể đến nói đề nghị này người, chính là tư đồ phủ bên trái trường sử Trương Tùng, cùng với nam trường sử Trình Độ hai người này đều là người thuộc quận là ích châu xương thần sau vào chiều trương tùng trừ là tư đồ phụ bên trái trường sử hay là thiên tử tín nhiệm thế hệ trẻ tuổi kỳ vọng rất cao quan điểm của hắn bị tư đồ phụ không lại lấy được thiên tử công nhận chỉ bất quá thiên tử thực địa khảo sát về sau cảm thấy giang lang tạm thời còn không có vì cũng điều kiện mà thôi vậy mà thiên tử khai phát giang nam quyết tâm cũng là xác thật không thể nghi ngờ một điểm này có thể từ nhiều phương diện nghiệm chứng hắn muốn ở động đình hồ xây thuyền quan thái độ không thể nghi ngờ muốn cho chư vị tham dự hợp tác cũng không phải hưng ngôn đại gia có thể tin tưởng hắn giống như các ngươi tin tưởng ta cũng như thế. Hoàn giai mặc dù tuổi không lớn lắm, cũng là trường xa trong giới trí thức lãnh tụ, có thể so với tuân Úc ở người nhữ dĩnh trong địa vị, sâu đám người tín nhiệm. Nếu hắn nói như vậy, đám người coi như có nghi ngờ trong lòng, cũng có thể tạm thời buông xuống. Bọn họ ngay sau đó thảo luận lên cụ thể chi tiết. Hoàn giai lấy ra mấy cái quy mô khác nhau phương án, cung cấp đám người cùng nhau thảo luận. Kỳ thực trường xa, Vũ Lăng chưa quận vốn là có thuyền quan, chỉ bất quá những thuyền này quan quy mô quá nhỏ, chỉ phụ trách quan thuyền quản lý, tu sửa, hoặc là tạo một ít thuyền nhỏ, không có tạo thuyền lớn năng lực. Lần này bọn họ đang xây thuyền quan còn cường điệu hơn đóng tàu, hơn nữa còn là tạo thuyền lớn để với đường dài chuyển vận thông thương, thiên tử nặng công thương, lại sai phái tinh binh cường tướng khai thác hải ngoại, kinh châu, ích châu thương thuyền dọc theo Trường Giang ra biển, thẳng đến Liêu Đông, Trung Sơn, Hoạch lợi tương đối khá. Trường Sa người nhìn ở trong mắt, tự nhiên sẽ không không nút đích. Bọn họ cũng muốn tạo thuyền lớn ra biển, đi làm ăn lớn, kiếm lấy lợi nhuận hậu hĩnh. Ngay từ đầu, ý nghĩ của bọn họ là bắt trước hải thuyền, quy mô không tính lớn, đầu tư cũng có hạn. Nếu như có thể lấy Thái Thú phụ danh nghĩa, có thể không có đền bù lấy được dự trương thuyền quan kỹ thuật, đại khái ném hai ba vạn kim là đủ rồi. Nếu như không chiếm được phủ thái thú danh nghĩa, chỉ có thể đi mua một chiếc thuyền tới bắt trước, chi tiêu liền phải lớn hơn nhiều, bọn họ chưa chấp nhận cái nổi. Hiện tại tiên tử nguyện ý cùng bọn họ hợp tác, hơn nữa còn là lấy tư đồ phủ danh nghĩa, quy mô tự nhiên có thể lớn một chút, mà đầu tư của bọn họ cũng tương ứng khuyết trương lớn một chút, vượt ra khỏi bọn họ kế hoạch lúc trước. Trường Sa mặc dù không nghèo, nhưng cũng không có cự phú, có thể lấy ra chục triệu tiền mặt cũng tính người có tiền, rất nhiều người chỉ có thể ra mấy triệu tiền. Nếu muốn gom góp 560 ngàn kim, cần đang ngồi tất cả mọi người lực ứng phó. Có tiên tử cam kết, các ngươi còn do dự cái gì? Hoàn giai vung cánh tay hô to. Đây là trường xa xây quận tới nay, đợi mấy trăm năm cơ hội, có thể hay không ở trong vòng 10 năm nhảy một cái thành vì thiên hạ của lớn, đang ở hôm nay. Lúc này không buộc, chờ đến khi nào? Quy 2 chương 1202, thiếu niên triển vọng. Lưu Hiệp rất nhanh hãy thu đến hoàn giai hồi phục. Lâm Tương bản địa đại hộ nguyện ý bỏ vốn, cùng triều đình trung xây thuyền quan, nhưng là bọn họ suy nghĩ nhiều né một ít, trong tay tiền mặt lại không quá đủ, liền muốn kéo người nhiều hơn nhà cổ, nghĩ liên lạc chúng bên các huyện, cần một ít thời gian. Cụ thể đến tham gia cổ phần số lượng, hoàn giai cho một cách đại khái con số, 100 kim. Đây là Lưu Hiệp mấy cái phương án trung quy mô hình lớn nhất một. Nếu như trường xa người địa phương có thể gom góp 100.000 ngàn kim nhập cổ, cộng thêm tư độ phủ có thể cung cấp kỹ thuật cùng vốn, hơn nữa Lưu Hiệp lấy hoàng hậu phục thọ thân phận bỏ vốn, tổng cộng có thể gom góp 200.000 ngàn kim tài hữu, có thể xây một cùng dự trương thuyền quan sắp xỉ quy mô thuyền lớn quan, bao gồm một 300 người quy mô thuyền chính học đường. Lưu Hiệp nghe xong, cười một tiếng. Bá tự vung cánh tay hô lên, vang người tụ tập a. Hắn rất rõ ràng, chỉ từ vốn quy mô mà nói, Trường xa dân gian bỏ vốn tiếp gần một nửa, hiển nhiên là muốn chiếm cứ tương đương quyền phát biểu nếu như không phải hoàn giai ra mặt, lấy được Trường Sa người tín nhiệm, bọn họ là không thể nào bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Hoàn giai có chút bất an. Thiên tử lời này nghe, thế nào có điểm giống là công cao chấn chủ mùi vị. Lưu Hiệp nhìn hắn một cái, cười càng thêm rực rỡ. Bá tự không cần cẩn trương. Ngươi có sức ảnh hưởng như vậy, đang nói rõ ta dùng đúng người. Khai phát Giang Nam ý nghĩa sâu xa, khó khăn cũng không nhỏ, đang cần giống như ngươi vậy tài trí chi sĩ vì triều đình hiệu lực. Nói cho cùng, thiên hạ an cùng bất an, vẫn còn ở lòng người nhà. Hoàn giai con người thủ giáo, mặc dù hắn hiểu chưa chắc cùng Thiên tử nói hoàn toàn nhất trí, Thiên tử nhà Không thể nào nói cái gì đều nói phải trắng trợn như vậy, luôn sẽ có điểm nói bóng gió, nhưng hắn tin tưởng Thiên Tử thái độ là chân thành. Ít nhất dưới mắt, Giang Nam Chư Quận còn không có uy hiếp Triều đình thực lực, người như hắn còn cần Triều đình chống đỡ, mới có thể cùng Trung Nguyên thực lực hùng hậu thế gia chống lại, mới có thể trên Triều đình đặt chân. Trước đó, Trung Nguyên thế gia chiếm cứ Triều đình, Trung Nguyên trở ra sĩ tử nếu như không chiếm được bọn họ thưởng thức, sĩ đồ thường thường rất chật vật. Tổ phụ của hắn Hoan Siêu, phụ thân Hoàn Thắng đều là tài trí chí chi sĩ, nhưng là sĩ đồ một mực không tuận, đều ở ngàn thạch trở xuống bồi hồi, không cách nào vượt qua 2000 thạch cái đó mang tính kèn chốt cửa dưới so sánh thương ngô người sĩ si tiếp bởi vì theo học người dĩnh xuyên lưu đảo tiến vào trung nguyên sĩ si lâm vòng, tuổi còn trẻ liền trở thành đóng chỉ thái thú thương ngô sĩ si gia từ nhà nhảy một cái trở thành địa phương đại tộc huynh đệ ngang hàng châu quận thậm chí phải lấy cắt cứ giao châu an phận ở một góc dĩ nhiên làm như vậy cũng là có giá cao sĩ si tiếp từ nay là được lưu đảo môn sinh cũng đã thành người như dĩnh phụ thuộc hắn thống hận loại này phong khí không chịu đi đường này cự tuyệt lưu biểu tích trữ nhưng vẫn không tìm được lựa chọn tốt hơn hiện nay thiên tử đi tới mặt của hắn hắn đương nhiên phải nắm chặt cơ hội này dù là có tương đương nguy hiểm gần vua như gần vong câu phú quý trong nguy hiểm, thấy hoàn giai bất an, lưu hiệp không có tiếp tục, ngược lại thảo luận lên kế hoạch cụ thể ăn bài. có mấy lời, điểm đến là rừng, không thích hợp xâm nhập quá sâu. liền trước mắt mà nói, trường sa người còn chưa phải là triều đỉnh phải lo lắng vấn đề, hoàn giai cũng là người dùng được. muốn cùng trung nguyên thế gia đánh đánh lâu dài, không chỉ có muốn đạt được phổ thông bách tính chống đỡ, cũng phải đem những thứ này cái gọi là nhà nghèo, thứ tộc nhét vào chung một chiến tuyến bên trong. chẳng qua là muốn cẩn thận một chút, đừng dưỡng hổ vi hoạn. trong lịch sử, tào tháo, tôn quyền đi đều là con đường này, chỉ là bọn họ không có có thể kiên trì tới cùng cũng không có cách nào đánh vỡ thế gia đại tộc đối giáo dục lũ đoạn cuối cùng vẫn bị thế gia đại tộc cấp lấy quyền lực hắn là người xuyên việt ngay từ đầu liền tóm lấy binh quyền không thả sau đó lại thúc đẩy giáo hóa độ ruộng cũng từng bước một đem khoa cử chế độ rơi vào thực chỗ chính là muốn cùng thế gia đại tộc tranh đoạt giáo dục quyền tranh đoạt giáo dục quyền nói cho cùng chính là tranh thủ nhân tài trong lịch sử cựu phẩm trong chính chế gia sản chính là thế gia đối tào tháo chỉ cần có tài là dơ phản kích chính là đối nhân tài tranh đoạt hoàn giai như vậy nhà nghèo thứ tộc chính là có sẵn nhân tài không có đạo lý không cần cẩn thận châm trước về sau Lưu Hiệp để cho Hoàn gia chấp bút, thảo ra một phần chiếu thư, phái người mang đến Nam Dương. mệnh Tư đổ phụ cụ thể phụ trách Trường xa thuyền quan chủ hạch kiến lập công việc, tốt nhất có thể phái một trưởng xử cấp quan viên tới Trường Sa tổ chức chuyện này. Thuyền quan chuyện tạm thời kết thúc một phần, Lưu Hiệp hỏi Hoàn Gai, bước kế tiếp nên làm cái gì? Hoàn Gai không chút nghĩ ngợi. Linh Nam ngăn cách, lâu không nghe thấy Hán gia tin tức, Bậy hạ nên đi tiền tuyến trong quân, khích lệ sĩ si khí, ép hàng sĩ si tiếp, khiến Linh Nam sĩ si thứ biết Hán gia uy nghiêm, phi si tiếp minh đệ có thể vậy. Lưu Hiệp rất đồng ý tốt. Tư đổ, thư không liên tiếp nhận được tiền tử chiếu thư, mấy ngày bên trong. Dương U, Chu Trung liên tục gặp mặt, thương lượng phụng chiếu nhận chức chuyện. Chu Trung rất là nhức đầu. Thiên tử nói là đem chính vụ trả lại cho Tư đồ, Tư không, nhưng là hắn cũng không có nhàn rỗi. Môi đến đầy đất, nhưng có chút gặp, liền ban bố chiếu thư mệnh Tư đồ, Tư không hai phủ tổ chức, bọn họ vẫn không thể không làm. Làm thành như vậy, so Thiên tử còn chính trước còn phải bận rộn. Ít nhất Thiên tử còn chính chức rất ít đi ra ngoài, không thấy được nhiều chuyện như vậy. Bây giờ lại hay, hắn có nhiều thời gian. Văn Tiên, thật muốn như Dạ Văn Hoa nói, Thiên tử hàng năm tuần thú bốn vương, cái này Tư đồ tư không phủ viên lại sợ là còn thiếu rất nhiều, ít nhất phải lại gia tăng gấp đôi. chu trung giơ tay lên, quơ quơ, hữu khí vô lực nói. dương miu ngược lại rất bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn vô vi mà trị? chu trung sợ hết hồn, liên tiếp quát tay. văn tiên, ngươi không nên nói lung tung, ta cũng không có ý đó. ta chẳng qua là cảm thấy thiên tử tuổi còn rất trẻ, tinh lực quá dư, chúng ta những thứ này lão thần thực tại có chút theo không thiếu a. ngươi không ngại cũng học ta tư đồ phủ, nhiều thiết mấy cái trưởng sự. dương miu nét mép cười một tiếng, không nói gần ngươi kể từ xếp đặt lưu phủ trường sử cùng với đông nam tây bắc bốn trường sử về sau ta nhẹ nhõm nhiều thường ngày không chỉ có có thể nghỉ trưa còn có thể thường thường nếm một chút trà không chỉ là hai phủ mấy cái khanh chùa trà ta cũng phần qua, chỉ ngươi tư không phủ trà tốt nhất chu trung trừng dương biêu một cái ngươi không nên nói lung tung ta còn nói ngươi tư đổ phủ trà tốt nhất đâu dương biêu cười ha ha chu trung suy nghĩ một chút lại nói ta không phải nói thiên tử nhiều chuyện cũng không dám chẳng qua là như vậy khuyết trương đi xuống đồng lộc cũng sẽ tăng lên gấp bội triều đình chi tiêu càng ngày càng lớn gánh chịu được sao thì chính vẫn là lấy thanh tĩnh làm quan trọng không thể quá nhiều chuyện, nếu không người nhiều hơn việc, khó tránh khỏi sương vũ, triều đình sớm muộn sẽ không chịu nổi gánh nặng. hiện đang gia tăng nhân thủ dễ dàng, tương lai lại triệt tiêu coi như khó khăn. dương lưu đồng ý gật đầu, hắn cũng có lo lắng như vậy, chẳng qua là không giống chu trung mãnh liệt như vậy mà thôi. bây giờ phát triển kinh tế nhanh chóng, triều đình tài chính thu nhập trong tương lai bay lên một lượng lần cũng không ngoài ý muốn, công vụ khanh chùa tăng thêm một chút nhân thủ cũng là nên, chẳng qua là muốn khống chế sóng vất tức. giang lưu, ngươi đối hoàn giai người này nhưng có ấn tượng. chu trung hừ một tiếng, có biết một hai, hắn là tôn kiên chố liêm, vào cung vị thượng từ làng làm người quả quyết có tài chính là tính khí nhỏ trắng phi thuần lương hạng người cũng chính là Dương Lưu ho khan một tiếng cắt đứt Chu Trung hắn mới vừa bị Thiên Tử bổ nhiệm làm thị trung rất là coi trọng Chu Trung là ra ngượng ngùng ngậm miệng lại hắn đối hoàn giai ấn tượng không tốt nhận được văn thư trong lại nói là hoàn giai dẫn đầu gây chuyện ở tiếp giá lúc cáo trương tệ ngự hình làm hắn cái này tư không muốn đích thân tiến về trường xa tra án khó tránh khỏi có chút oán khí muốn rủa xả hoàn giai đôi câu nhưng là Thiên Tử coi trọng hoàn giai hắn liền không thể nói lung tung nếu không tránh không được nói Thiên Tử không giỏi nhìn người kia là phải bị người mắng. Quy 2 chương 1203, tự sanh tự diệt. Biết được Hoàn giai được thăng làm thị trung, Chu Trung không nhịn được hỏi thêm mấy câu. Làm một mực đi theo Thiên tử tại hữu lao thần, hắn rõ ràng Thiên tử đối cất nhắc cẩn thận cẩn thận. Mấy năm này giữa, hắn cất nhắc mấy cái thị trung đều không phải là người bình thường. Cái này Hoàn giai làm sao lại nhập Thiên tử mắt, không ngờ vừa thấy mặt đã được thăng làm thị trung. Muốn nói Thiên tử là bị buộc trở nên, Chu Trung cũng không dám tin. Dương Mưu cũng có chút kỳ quái, cho nên mới hỏi Chu Trung đối Hoàn giai Hắn cùng với Hoàn giai không có gì giao tập, cũng không rõ ràng lắm năng lực của người nọ, phẩm đức Chu Trung từng ở năm sơ bình thứ nhất trước sau đảm nhiệm vệ ú, đối trong cung thượng thư lang tương đối quen thuộc. Bất quá hắn không giống Chu Trung kinh ngạc như vậy, hắn tin tưởng thiên tử ánh mắt. Nếu thiên tử làm như thế, hoàn giai đáng giá được. Nghe Chu Trung đối hoàn giai đơn giản giới thiệu, Dương Dưu có chút hiểu. Hoàn giai trợ quý, không chỉ là hắn đáng giá, càng là thiên tử nghĩ mượn cơ hội này để về giang nam sĩ tử, lấy phân trung nguyên sĩ tộc quyền lực. Nói đến đơn giản điểm, liền cùng trọng dụng ngu phiên trở giang đông người vậy, đều là vì kiểm chế trung nguyên sĩ tộc. Xem ra Dương châu hệ, Ích châu hệ ra, lại phải xuất hiện một kinh châu hệ. Chính xác mà nói, là kinh nam hệ. Hoặc là thống nhất gọi là Giang Nam hệ Dương Biu không còn nói với Chu Trung dạng này lời nói Chu Trung rất quan tâm tới chuyện này cũng rất lo âu hắn rất nhanh chỉ biết cảm nhận được một điều này không cần phải cố ý nhắc nhở Chu Trung nhớ tới một chuyện Văn Thiên ngươi lần trước nói cho con trai của Lưu Đào viết thư để cho hắn đi khuyên hàng sĩ tiếp chuyện tiến triển như thế nào Dương Biu lắc đầu một cái còn chưa hồi phục không tìm được người Lưu Đào lúc còn sống liền đối với Si Đồ không quá dụng tâm hắn mấy cái kia Nhi tử dập khuôn theo lại bị hắn chết oan ảnh hưởng làm không cẩn thận tuyệt trần thế niệm vào núi tu đạo đi Chu Trung thở dài một cái. Lưu Đào tài đức về toàn, Trung Trinh dám nói cuối cùng lại bị người vu cáo vì phản tặc, bế khí mà chết, thật là khiến người bóp cổ tay. Càng khiến người ta bóp cổ tay chính là vũ cáo Lưu Đào nhân Trung thì có Trương Hỷ Huynh trưởng, cho nên tư không chứng tệ. Cái này cũng là bọn họ vì Trương Hỷ cầu thủy lúc lòng tin chưa đủ một trong những nguyên nhân. Chứng tệ, Trương Hỷ huynh đệ ở đạo đức cá nhân bên trên đích xác có điểm nhơ. Lưu Đào người đời sau không tìm được, tìm đệ tử của hắn cũng được a Lưu Đào nhiều đệ tử như vậy, tổng sẽ không một cũng không tìm được. Không phải không tìm được, là không có tác dụng gì. Dương Biêu trầm ngâm nói, ta đang nghĩ có phải hay không thôi để cho sĩ tiếp tự sanh tự diệt có lẽ càng tốt hơn. hắn đọc nhiều sách như vậy, bây giờ còn không biết thời thế, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chết cố này nhưng. Chu Trung nhìn Dương Uy một cái, muốn nói lại thôi. Lời là nói không sai, chẳng qua là nghe ra rất trói tai. Thiên hạ kẻ sĩ không nên lẫn nhau canh cắt sao? Làm sao có thể nói ra để cho sĩ tiếp tự sanh tự diệt lời như vậy? Nhưng là việc đã đến nước này, thật muốn cứu sĩ tiếp đích xác rất khó, làm không cẩn thận người không có cứu được, còn chọc lửa thiếu thân. Dương Uy, Chu Trung bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài một cái. Chẳng qua là hai người than thở nguyên nhân chưa hẳn giống nhau. Lưu hiệp thượng chiến thuyền, ngược dòng tương thủy mà lên. Qua linh huyện, đòi gò liền dần dần nhiều hơn, nước mưa tựa hồ cũng nhiều hơn, tí ta tí tách, tổng cũng hạ không xong, khó được thấy được mặt trời. Thỉnh thoảng sẽ còn tiếp theo trận mưa to, lũ tháng bọn, mặt nước nhanh chóng tăng cao, trọng lưu của quận, cho dù là khổng lồ chiến thuyền cũng không thể không cập bờ tạm lánh. Người phương Nam có tốt, giống như trương tệ như vậy người Lương Châu thấy được tình cảnh như thế, khó tránh khỏi đổi sắc mặt. Hán Âm thầm nói với Giả Hủ, thật may là thiên tử không có để cho hắn phụ trách đối giao Châu chiến sự, nếu hắn không là vãn tiết khó bảo toàn. Loại địa hình này, kỵ binh uy lực không thể nào phát huy. Tây lương quân hữu thế căn bản không phát huy được tác dụng." Giả Hủ nửa đùa nửa thật nói, "Ngươi có ý nghĩ như vậy, tương lai sẽ phúc phận lâu dài." Trương Tệ cười ha ha một tiếng, không cho là ngăn ngược. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã sớm nhận mệnh. Cái gì cũng không muốn, sau khi trở về chỉ còn lại một cái nhiệm vụ, thừa dịp thân thể tạm được, tranh thủ thời gian nhiều sinh mấy đứa bé. Thinh thế sắp tới, không nhiều sinh mấy đứa bé, cũng thật xin lỗi cái thời đại này. Lưu Hiệp cũng thu hoạch rất nhiều. Không tự mình đi một chuyến, hắn còn thật không biết Giang Nam kinh tế lạc hậu như vậy. Đời sau Giang Nam đã là kinh tế phát đạt địa khu, cho dù là Hồ Nam cũng thông tốc độ cao công lộ. Giao thông tiện lợi cực kỳ, người bình thường căn bản không cảm giác được lừa đồ chật vật, càng chưa nói hành quân. Nghiêm trình mà nói, hắn gái này cũng chưa tính hành quân, chẳng qua là mấy ngàn người đi thuyền mà đi mà thôi, quân nhu toàn bộ từ dọc đường quận huyện cung cấp, chớ làm tự mang. Suy nghĩ ở thời tiết như vậy, con đường như vậy bên trên, đẩy trở đầy vũ khí, lương thảo xe, từng bước từng bước đi về phía trước, Lưu Hiệp đã cảm thấy dựng ngược tóc gáy. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện ở trên thảo nguyên bị đông, cũng không muốn ở loại hoàn cảnh này trong hành quân tác chiến. Đến Linh Lang quận Tuyền Lang về sau, Lưu Hiệp gặp nhận được chiếu thư, trước tới đón tiếp Đinh Dung. Đinh Sung sắc mặt ngâm đen, trên đầu đeo nó lá, khoác trên người áo tơi, quần ống quần, đi chấn đất, đứng ở ven đường trong nước bùn. Nếu như không phải có người chỉ điểm, Lưu Hiệp căn bản không nhận ra hắn tới. Ngươi thế nào chật vật như vậy? Lưu Hiệp đùa giỡn nói, không phải là muốn ở chấm trước mặt biểu hiện một chút ta. Đinh Sung cười khổ. Bảy hạ mắt thần như điện, há là thần giám lửa. Trên đường tới gặp phải lũ, không cẩn thận, ngựa thất vó, bị cuốn nước vào bên trong. Thần thân thủ thượng tốt, kịp thời thoát thân, nhưng tùy thân mang qua phục, ấn thụ cũng mất đi, không vào được thành, chỉ đành chạy hơn 10 dặm đường, ở ngoài thành lên đón bệ hạ Không có ấn thụ liền vào không được thành. Lưu Hiệp nhìn một chút cách đó không xa Tuy Lăng. Linh Lăng đã là tiền tuyến, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, thân bản thân định quý cũ, cũng coi là mua dây buộc mình. Lưu Hiệp không khỏi tức giận, đem đinh xung kéo vào khoan thuyền, lại đưa tay đi hái trên người hắn áo tơi. Đinh xung sợ hết hồn, vội vàng bái tạ, bản thân cởi xuống nó lá, thoát áo tơi, không người thi lễ. Lưu Hiệp đáp lễ, lại mệnh tùy giá cầu lớn lấy tới trà nóng, để cho đinh xung áp thân thể. Đinh xung vô cùng cảm kích, trà nơi tay, cắn môi một cái, muốn nói lại tôi, lại ướt mắt bệ hạ, thần trị quân không nghiêm, để cho trường xa dân chúng chịu khổ, liên lụy bệ hạ anh minh, mời bệ hạ chỉ tội. Lưu Hiệp khoát qua tay, tỏ ý Đinh Sung không cần vội vã xin tội. trước uống trả. hắn tới nơi này cũng không phải là muốn trị Đinh Sung tội, mà là muốn nhìn một chút tiền tuyến tác chiến tướng sĩ. thấy được Đinh Sung bộ dáng này, hắn mặc dù biết sĩ tiếp còn không có đầu hàng, Đinh Sung cũng đã rất dũng tâm, không cần em nghiến. về phần trường xa nhiều dân án, nói thật, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Tây lương binh là đức hạnh gì, hắn hay là rõ ràng. đừng nói một mực du li bên ngoài trương tệ bộ, coi như là hắn trực tiếp khống chế trư bộ. Như loại này nếu dân chuyện cũng là khó mà tránh khỏi. Mong muốn đưa bọn họ biến thành chân chính bộ đội con em, không có một thế hệ cố gắng là không làm được. Ta hỏi một mình ngươi, mời bệ hạ phán hỏi. Đậu võ cháu trai, đậu phụ. Đinh Sung sững sốt một cái, lộ ra một phần chần trở. Bệ hạ muốn hỏi hắn chuyện gì? Ta liền muốn biết hắn những năm này ở Linh Lăng là thế nào qua, làm người tài năng, phẩm hạnh lại làm sao, có làm hay không được hiếu liêm cái này danh tiếng. Đinh Sung nháy mắt một cái. Bệ hạ hỏi đến đúng dịp, đậu phụ bản thân đang ở Linh Lăng, bệ hạ không ngại tự mình gặp một lần. Lấy bệ hạ giỏi nhìn người, vừa thấy liền biết. Đậu phụ ở tuyển lăng. Đúng vậy, hắn mới vừa bị thần bổ nhiệm làm thủ tuyển lăng lệnh, chủ trì tuyển lăng sự vụ. Trước tuyển lăng lệnh đâu? Nửa tháng trước, Sơn tặc tập thành, tuyển lăng lệnh bỏ thành mà đi, là đậu phụ đứng ra, chỉ huy dân chúng trong thành thủ thành, cái này mới bảo vệ được thần đường lui. Quy 2 chương 1204, nói chuyện lầm nước. Lưu Hiệp rất kinh ngạc. Hắn vẫn cho là đậu phụ đã trở về Trung Nguyên, không nghĩ tới đậu phụ không chỉ có không có trở về Trung Nguyên, hơn nữa đang ở tuyển lăng. Dĩ nhiên, hắn càng kinh ngạc chính là đinh xuất bộ đánh dẹp giao châu Đại quân liền trú đóng ở tình huống súng quanh hạ, Tuyền Lang làm linh lang của chị, lại bị một nhóm sơn tặc tập phá, Tuyền Lang lệnh chạy, lại bị đầu phụ giải vây. Muốn nói sơn tặc nhân số không nhiều, bọn họ là thế nào công phá Tuyền Lang? Muốn nói sơn tặc nhân số nhiều, đậu phụ lại là thế nào giải vây? Lưu Hiệp trong lòng nghi ngờ, trên mặt lại không lộ ra quá nhiều nét mặt, chẳng qua là sâu sắc đánh giá Đinh Sùng một cái. Đinh Sùng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bệ hạ, ban đầu phiêu kỵ tướng quân chấn giữ trưởng xa lúc, thần cho là không quá đáng như vậy. Đợi đến tự phụ trách nhiệm, mới biết mặc cho nặng có phụ, vậy mà xảy ra lớn như vậy sơ sẩy, tiến tối chật vật. Thần mời bệ hạ chỉ tội khắc chọn tài đức sáng suốt. Lưu Hiệp hừ một tiếng, còn chưa lên tiếng, một bên giả Hủ Thản nhìn nói, Đinh tướng quân, thành tuyển lăng là nửa tháng trước bị tập. Đinh Sung không người thi lễ, trở về Thái úy. đúng vậy. nếu là nửa tháng trước chuyện, vì sao không có thông báo hành tại? Đinh Sung thở dài một cái, hướng Lưu Hiệp lại lại là thân thất trước, mời bệ hạ trị tội, lấy chính điển hình. Lưu Hiệp khoát tay một cái, cắt đứt Đinh Sung. người hay là đi trước tắm một cái, thay quần áo khác đi, đừng bị lạnh. Đinh khẽ run, ngay sau đó lô mùi sót, thi lễ một cái, lui ra ngoài. Lưu Hiệp nhìn về phía giả Hủ, Thiên sinh nhìn thế nào? Giả hủ vuốt vuốt trong dâu, lệnh nhật nói, dù sao cũng là thư sinh, sơ trưởng chức trách lớn, khó tránh khỏi sẽ có chút sơ sót. Cũng may dám mặc cho chuyện, không từ chối, tăng thêm rèn luyện, đem tới vẫn là có thể lại dụng. Lưu Hiệp hơi gật đầu. Giả hủ ngay trước mặt Đinh sung chỉ ra hắn thất trước, nhưng lại ở đình sung không có ở đây thời điểm giữ gìn Đinh sung, bản thân làm ác nhân, đem thi ân cơ hội để lại cho hắn vị hoàng đế này, cũng coi như là dụng tâm lương khổ hắn cũng cảm thấy đinh sung không đến nội ở sau lưng làm đông làm tây, mặc dù hắn cũng là người dự trâu, lại cùng những thứ kia danh sĩ thanh lưu không hợp nhau, lại cùng phiêu kỵ tướng quân trường tể cộng sự nhiều năm, danh tiếng đã sớm hỏng, nhưng tuyển lăng ra chuyện như vậy vẫn không thể sơ sẩy. bên cạnh hắn chỉ có hồ bí, vũ lâm, địa hình, khí hậu lại không thích hợp kỵ binh tác chiến, thật muốn phát sinh xung đột, hắn cũng sẽ rất chật vật. dĩ nhiên, cho tới bây giờ còn chưa có xảy ra dị biến, có người chó cùng dứt dậu có khả năng cũng không lớn. cùng lắm cũng chính là soát một xuống tồn tại cảm giác mà thôi. nên xử trí như thế nào? làm xong đề phòng, lấy tịnh chế độ. Giả Hủ không nhanh không chậm nói, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa thành Tuy Lăng. Ta rất muốn nhìn một chút Đậu phụ trải qua nhiều chuyện như vậy, so với này tổ Đậu đại tướng quân có hay không tiến bộ. Nhắc tới, thân mặc dù không thể thân lịch năm đó trận kia trình biến, lại cũng nghe không ít tin tức, thật hơi xúc động. Cảm khái cái gì? Nói chuyện làm nước, Lưu Hiệp có chút không hiểu. Hắn đối năm đó đầu võ, chân thiên chính biến chưa thỏa mãn chuyện cũng không rõ lắm, dù sao cũng là hơn 30 năm trước chuyện, rất nhiều người trong cuộc cũng không có ở đây, bên người cũng không có mấy cái tìm hiểu tình huống người. Bởi vì biên soạn cấm đảng sự chuyện duyên cứ, hắn góp nhặt một ít tin tức, liên quan tới chuyện này tự thuật cũng không nhiều, hơn nữa mâu thuẫn lẫn nhau không phải số ít, có độ tin cậy cũng không cao. Đậu phụ là đậu võ cháu trai, coi như là đích thân trải qua sự kiện kia người, hơn nữa đậu võ năm đó môn sinh dâu nhảy, cố lại chương mở, hoặc giả có thể hiểu một ít dĩ nhiên trận tướng. Nhưng đậu phụ có nguyện ý hay không cùng hắn nói mấy cái này, cũng là một cái vấn đề. Đúng như con trai của Trần Phiền Trần Giật, đến nay không phụng chiêu mộ, ngay cả mặt mũi cũng không lộ, rõ ràng chính là không nghĩ hợp tác. Nhưng giả hủ đem chuyện này định tính vì nói chuyện lầm nước, hắn là có chút không hiểu. Vậy hạ Có thể đọc sách nhân đại có nhiều chút vốn để tự tiêu, hoặc là gia cảnh ưu đãi, hoặc là tiền tư thông dĩnh, khó tránh khỏi như linh sung bình thường, cảm giác được thiên hạ chuyện cũng chỉ thế thôi. Chờ bọn họ thật thống trị một phương, mới biết đem chuyện nghĩ đơn giản. Có người có thể từ nay vương tâm lại, không ngừng tích lũy. Có người tác sinh lòng tôi ý, từ nay an tâm đọc sách. Đây vốn chính là một si tuyển quá trình, chỉ có những thứ kia dũng cảm mặc cho chuyện, lại có đủ năng lực người, mới có cơ hội từng bước một thăm thiên, cho đến công khan. Lưu hiệp bình ngay sau đó bày tỏ đồng ý. Đây cũng là hắn một mực nhấn mạnh công khan đại thần muốn có địa phương nhậm chức kinh nghiệm nguyên nhân. Cho dù là đi cái đi ngang qua sân khấu, cũng so hoàn toàn không có cái này trải qua tốt. Không biết địa phương thống trị khó khăn, là không thể nào thành làm một cái đạt chuẩn công thành, trưởng thiên hạ chính sách quan trọng. Hiện đảm nhiệm tư đồ Dương ưu tư không chu chung bọn người thiếu hụt địa phương rèn luyện tích lũy, cho nên rất nhiều chính sách cũng không chân thật, thúc đẩy chính sách mới thời điểm thường thường hiệu không đúng chỗ. Cần hắn không ngừng quất, bước bách. Hắn sở dĩ đối tuân lúc gửi gắm kỳ vọng, lại cưỡng bách hắn ở Hà Đông, Hà Nam thi chính, cũng là do bởi như vậy cân nhắc. Về phần Dương Tu ra cắt lượng đám người, đem bọn họ an bài tới chỗ đi nhận chức trước, chính là muốn cho bọn họ nguyên vẹn cơ hội rèn luyện. Chỉ có như thế, bọn họ tương lai mới có thể thành là chân chính đại thần. Giống như đậu võ như vậy, từ trải qua thuật, môn phiệt nhập sĩ, một bước lên mây, làm sao có thể thống trị quốc gia? Tài cầm nam mắc quân, nhưng ngay cả mấy cái hoạn quan cũng không đấu lại, học vấn khá hơn nữa lại có thể thế nào, hay là một cái phế vật. Đậu phụ chuyện này sau lưng sẽ có dạng gì mưu đồ? Dù có mưu đồ, cũng bất quá là một ít tự cho là đúng tiểu thủ đoạn mà thôi, không đáng giá nhất tới. Già hù khinh khỉnh. Bậy hạ lại chờ một chút, không quá ba ngày, đậu phụ áp tới gặp mặt, đến lúc đó tự nhiên thủy lạc suất. Hắn nhìn trước mắt đục ngầu nước sông, khẽ cười một tiếng, lớn hơn nửa Hồng Thủy, cũng có biến mất thời điểm. Lưu Hiệp hiểu ý, không khỏi cười ha ha một tiếng. Quả nhiên ở thực lực chân chính trước mặt, toàn bộ mưu kế đều là chuyện tiểu lâm. Thiên hạ quy tâm, mấy cái không cam lòng lưu vong người lại có thể nhắc lên cái dạng gì sóng gió đâu. Đinh Sung mang theo người quần áo, ấn thụ đều bị thất ngựa mang tới trong nước con đi, bất đắc dĩ, chỉ đành phải hướng người mượn một bộ thường phục. Thay thường phục hắn nhiều hơn mấy phần nho nhã, chẳng qua là mặt quá đen, trong lúc vất tay lại có mấy phần khí sát phạt, trong quân lặc cấn là rửa không sạch. Lưu Hiệp căn cứ thương lượng với giả Hủ Lan bài, để cho Đinh phái người trở về. Từ Linh cư phụ cận huyện thành Linh Lăng Điều một ít binh lực trở lại, tiếp quản Tuyển Lăng. Tuyển Lăng là linh lăng của trị, càng là đại quân đường tiếp tế bên trên trọng yếu một vòng, là không thể giao cho những người khác, nhất định phải nắm giữ ở đỉnh xung trong tay mình. Thấy Lưu Hiệp vô tình thôi bản thân trước, Đinh Sung đã xấu hổ vừa cảm kích, lập tức làm theo. Hắn ngay sau đó hướng Lưu Hiệp hồi báo trước mặt chiến sự tiến triển. Tôn Sách đã chiếm cứ quận Úc Lâm trì, nhưng là rời khống chế toàn bộ Úc Lâm lại còn có chút khoảng cách. Dân bạn sứ bị người đầu độc, đối triều đình hiểu lầm rất sâu, mà Si Tiếp Minh đệ ngay tại chỗ sức ảnh hưởng lại rất lớn, phản loạn liên tiếp, Tôn Sách cũng rất nhức đầu hắn đã từng nghĩ lấy nu thắng cương muốn cùng địa phương đại tộc giao hảo kết quả ở trong tiệc rượu bị đâm trong cơn giận dữ hắn lại muốn lấy võ lực chấn áp tự mình xuất bộ truy kích quân phản loạn xâm nhập vùng núi kết quả nội phủ suýt nữa toàn quân bị diệt ở trên chiến trường tôn sách đánh đâu thằng đó nhưng là ở thống trị địa phương bên trên tôn sách còn rất non nớt rời đi trương triều tôn sách giống như quẹo một cái chân cũng không còn năm đó quét ngang giang đông khí thế có chút bể đầu sức chán quy 2 chương một nghìn hai cầu sinh nghe được đinh sung nói tới trương triều lưu hiệp nhịn cười không được một tiếng đinh sung trong quân đội nhiều năm hay là khó thoát tư sinh tập khí, cho là chỉ có thể lệ thuộc trương chiêu như vậy văn thần mới có thể thống trị địa phương. nào đâu biết trương chiêu ở bột hải đã cưới hồ khó xuống, tiến thoại lương nan. xem ra chính sách mới ở giang nam thúc đẩy còn còn thiếu rất nhiều, nhất là giáo hóa, nhân tài rất yếu, tư tưởng bên trên càng là là hậu. trừ cái đó ra, đinh sung phân tích vẫn còn có chút đạo lý. tôn sách đối mặt đã không phải là chiến đấu chân chính, mà là trị án chiến. nhìn từ góc độ này, có hay không trương chiêu, phân biệt còn là rất lớn, nói là quẹ một cái chân cũng không quá đáng. ta cho ngươi để cử một người đi, mời bệ hạ phân phó. cam lăng thái thú tào ngang. Cam Lang Vương Lưu Trung trước đây không lâu mới vừa qua đời, Cam Lang nước trừ, đổi thành quận Cam Lăng. Đối Lưu Trung qua đời, Tào Ngang bản thân là có chút tự trách, cảm thấy là hắn quản chế quá nghiêm, khiến cho Lưu Trung tâm tình tích tụ, cái này mới vừa 50 ra mặt liền qua đời. Lưu Hiệp vẫn nhớ chuyện này, ở cảm thấy Tào Ngang quá mức nhạy cảm đồng thời, lại cảm thấy hắn khó được nhân tử, đơn giản không giống con trai của Tào Tháo. Cũng chính là bởi vì một điểm này, hắn nghĩ đối Tào Ngang tăng thêm tài bồi, cho hắn nhiều hơn cơ hội. Làm trong nước làm thái thú sẽ không có cái gì chuyện vọng lớn, lấy thiên phú của hắn cùng xuất thân, vị tới cựu Khanh liền tối đa, tam công căn bản không thể nào. Đã như vậy, không bằng chuyển tới võ trước đi lên, nói không chừng còn có cơ hội phong hầu. Đinh Sung nghe, mừng rỡ trong lòng, liên tiếp nói cảm ơn. Hắn cũng cảm thấy Tào Ngang rất thích hợp, nhưng hắn cùng Tào Ngang có quan hệ thân thích, vô luận như thế nào cũng không thể chủ động mở miệng. Hiện tại Thiên tử để cử, hắn gãi đúng chỗ ngứa. Lưu Hiệp ngay sau đó thương lượng với giả Hủ, từ Thái úy phủ ra mặt, hướng Tư đổ phủ yếu nhân, điều Tào Ngang tới làm Úc Lâm úy, phụ trách địa phương trị an, đem tôn sách từ trị an chiến trong giải thoát đi ra, lần nữa trở lại hắn Nam hiểu chiến trường. Nói xong Úc Lâm chuyện, đề tài lần nữa trở lại toàn bộ giao châu. Đinh Sung cặn kẽ hồi báo hắn khoảng thời gian này hiểu đến tình huống. Sĩ si gia tổ tịch Lô Quốc, Vương Mãng xoán hắn lúc tới đến Thương Nô, lấy nho học truyền ra, lục thế tới sĩ si tiếp tra sĩ si ban cho. Sĩ si ban cho lấy trải qua thuật nhập sĩ, si, hiếu hoàn đế lúc quan trí Nhật Nam thái thú. Sĩ si gia không chỉ có ở Thương Nô đứng vững bước chân, thành nơi đó hào tộc, càng thêm sĩ si tiếp huynh đệ mở ra sĩ si độ nhanh chóng lối đi, huynh đệ mấy cái trước sau xuất sĩ. Si. Đây cũng là sĩ si tiếp huynh đệ có thể khống chế Giao Châu một trong những nguyên nhân. Hai ngàn thạch là một rất trọng yếu ngưỡng cửa đối với gia tộc phát triển cực kỳ trọng yếu. Sĩ si gia huynh đệ ở Giao Châu giống như các cư cũng thì có thực lực tới chiêu đãi từ trung nguyên chạy nạn tới taxi người tăng thêm sĩ gia vốn dị nho học chuyên gia sĩ tiếp bạn thân lại là lưu đào đệ tử cùng những thứ này trung nguyên kẻ sĩ cùng trung chí hướng rất nhanh thì có tiếng nói chung hòa mình. từ nói kỹ ra sĩ tiếp chi đệ sĩ nhất cùng thần còn có chút sâu xa các ngươi lại có cái gì sâu xa sĩ tiếp là thần chi tộc cha cho nên tư đồ đinh cung cố lại đinh sung giải thích nói đinh cung từng vì giao châu thứ sử rời chức trở lại chiếu lúc sĩ nhất lễ đưa thân cận như vậy cách giao đinh cung sau đó mặc cho tư đồ tích sĩ nhất vì lại thì ra là như vậy Vậy ngươi và hắn liên là sao?" Đinh Sung cười khổ. "Liên lạc, sau đó bị hắn mắng một trận. Mắng ngươi?" Đinh Sung ngậm miệng không nói. Một bên giả hủ đột nhiên a một tiếng. "Ta đã biết." Lưu Hiệp nhìn về phía giả hủ, đầu óc mơ hồ. Giả hủ nói, "Năm đó Sĩ tiếp đến Lạc Dương lúc, Đinh Cung mặc dù đã bị miễn, nhưng người kế nhiệm Hoàng Uyển lại lễ đãi sĩ nhất vẫn vậy. Hoàng Uyển cùng Đồng Trác tranh nhau, Sĩ nhất cũng đồng trác chỗ ác, không phải thăng Thiên, chỉ đành phải bỏ quan về quê." Phi Kỵ tướng quân vì đồng trác bộ hạ cũ, Đinh tướng quân vừa là Phi Kỵ tướng quân quân sư, há có thể phải sĩ nhất quan tâm, bị mắng một trận đều là nhẹ. Đinh Sung cười xấu hổ, đỏ mặt tiến hai. Lưu Hiệp cũng phản ứng kịp. Nói cho cùng, hay là đồng chắc tài sản âm gây nên. Đồng chắc đã bị điểm thiên đăng, nhưng hắn lưu lại hố đầu đầu cũng có. Không chỉ là Đinh Sung, hắn vị hoàng đế này trên người giống vậy có đồng chắc là lớn, không cách nào xóa đi. Người bình thường không dám đối hắn thế nào, lại sẽ không tùy tiện tha Đinh Sung. Mắng hắn một bữa đích xác là nhẹ, nếu như có cơ hội, có thực lực, giết Đinh Sung mới giải hận. Làm tranh cho hồ đồ, người người được mà chu diệt. Đáng tiếc bọn họ chỉ có chính nghĩa ở miệng, không có thực lực nơi tay, cho nên chỉ có thể đánh đánh phá miệng, mang mắng Đinh Sung. Không tới ngày thứ ba. Đậu phụ liền phái người tới thỉnh cầu gặp mặt. Người đến là huyện Tuyển Lăng công tử, họ Tưởng Tuyển, chữ công Diễm. Dáng dấp nhất biểu nhân tài, khí độ bất phàm, nói năng cũng rất nho nhã. Hắn đi tới hành tại, không có trước cầu thấy thiên tử, trước cầu kiến Chu Bất Nghi. Chu Bất Nghi không phải người Tuyển Lăng, mà là nặng ăn người, nhưng mẹ của hắn Lưu Phu nhân ra từ Tuyển Lăng, hơn nữa cùng mẹ của Tưởng Uyển là đồng tông, coi như là rất gần thân thích. Thấy Chu Bất Nghi về sau, Tưởng nguyện trước là nói rõ tình huống. Một đoạn thời gian trước trong thành đại loạn, Đạo phụ phí rất nhiều công sức mới đứng vững trong thành tình thế, trước đây không lâu vừa lấy được đinh xung ra lệnh, tạm thời tiếp nhận truyền lệnh lệnh, cũng không rõ ràng lắm thiên tử hành trình. Cộng thêm mấy ngày nay mưa to, lũ quét của tới, đối bên ngoài thành tình huống cũng không hiểu rõ lắm, nhận được tin tức đã muộn, cũng không lánh đáp ý. Chu Bất Nghi nghe xong, cũng không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp hướng Lưu Hiệp làm hồi báo. Lưu Hiệp tiếp kiến Từ Nguyên. Từ Nguyên đem nói với Chu Bất Nghi qua vậy lại lập lại một lần, lần nữa nhắc lại, Đậu phụ đối triều đình không có bất kỳ bất kính ý, sở dĩ tiếp ra tới chậm, chỉ là bởi vì tình thế không rõ. Đối tiếp giá chuyện, Lưu Hiệp cũng không phải là rất quan tâm. Hắn quan tâm chính là một chuyện khác. Trước vây công huyện Tuyển Lăng Sơn tặc là từ đâu tới, lại là vì cái gì? Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người, có thể công phá làm quận trị thành Tuyển Lăng, mà đậu phụ lại là như thế nào mới đánh lui những sơn tặc này, giữ được Tuyển Lăng? Đối mặt Lưu Hiệp truy hỏi, Tưởng nguyện trầm mặt một lúc lâu, mới không người thi lễ. "Vậy hạ sao không triệu kiến đậu phụ?" tự mình hỏi ý. Lưu Hiệp nghe xong, im lặng cười. Tưởng nguyện những lời này nhìn như bình thường, kỳ thực lại để lộ ra một rất tin tức trọng yếu. Người Tuyển Lang không nghĩ lại cùng đậu phụ chơi ngu. Nói vậy bọn họ đã nhận được tin tức Đinh xung phái người đi huyện Linh Lăng Diệu Bình, nhanh thì 1-2 ngày, chậm bất quá 3 năm ngày, đại quân sẽ đến, nho nhỏ thành Tuyền Lăng căn bản không ngăn được thiên tử. Ở cá nhân sinh tử, tôn vong của gia tộc trước mặt, đậu phụ lực hiệu triệu không đáng giá nhắc tới. Hắn sẽ đi không? Lưu Hiệp trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ngón tay vướn khẽ. Thiên tử có chiếu, hắn chỗ này dám không tới. Tưởng Nguyện lạnh nhạt nói. Lưu Hiệp hơi gật đầu. Vậy thì tốt, chấp ở chỗ này chờ hắn, rửa tai lắng nghe. Không chỉ là Tuyền Lăng chuyện, hắn còn muốn nghe một chút năm đó Chu Tức huyết hạ câu chuyện. Năm đó người không nhiều lắm, nếu như hắn muốn cho sự sanh lưu lại trận tướng, Khả năng này là cơ hội duy nhất." Tưởng Nguyện quan sát Lưu Hiệp hai mắt, không người lại lạy, lui ra ngoài. Lưu Hiệp hướng Chu Bất Nghi nháy mắt. Chu Bất Nghi hiểu ý, đi theo ra ngoài, đưa Tưởng Nguyện ra doanh. "Công Diễm minh, cái này không chỉ là đậu phụ cơ hội, đậu thị cơ hội, càng là người tuyển lăng cơ hội, các ngươi tuyệt đối không nên bỏ qua." Tưởng Nguyện một tiếng thở dài. "Nguyên trực, thiên tử nghĩ chẳng qua là chân tướng sao?" Chu Bất Nghi khẽ mỉm cười. "Đậu phụ thủ cấp không có người tưởng tượng đáng tiền." Tại thiên tử trong mắt, hắn kém xa rằng nam an định trọng yếu. Từa Nguyện thở ra một hơi dài. "Quy hai chương 1206" mượn nước để thuyền đứng ở cửa đại doanh, tưởng nguyện dừng bước, suy tư chốc lát, lại hỏi một câu: Nguyên trực, ngươi a cứu hiện ở nơi nào? ở nam dương. Tưởng nguyện nhíu mày, ở nam dương, hắn không có đi bắc cương. chu bất nghi không hiểu chút nào, người nghe ai nói? hắn là tư đồ phủ bắt trường sử, hiệp trợ tư đồ xử lý ưu tịnh châu ba châu văn thư, sự vụ mà thôi, căn bản chớ làm đi bắc cương. là như vậy à? xem ra là ta nghe lầm. tường nguyện không nói bật cười, giở tay nhẹ lay động. được rồi, ngươi dừng bước đi, chút nữa lại tự. chu bất nghi giở khóc giở cười, không nhịn được nói: công diễm minh. Ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút, tận mắt xem thiên hạ. Tưởng Nguyệt cười ha ha một tiếng, sải bước đi. Chu bất nghi đưa mắt nhìn Tưởng Nguyệt rời đi, trong lòng nổi lên một tia không tên may mắn. So với Tưởng Nguyệt, hắn là may mắn, bởi vì có lưu tiên cái này cậu, hắn 10 tuổi liền phải lấy xuất sĩ, hơn nữa thành thiên tử bên người đồng tử lang, hôn bị thiên tử truyền thụ. Tưởng Nguyệt tài trí không kém ai, lại vẫn chưa ra khỏi thành tử lang, không có đi ra khỏi linh lang quận, tầm mắt cũng thủy chung như hết ngồi đây giếng bình thường nhỏ mọ, căn bản không biết thiên hạ to lớn. Chu bất nghi xoay người trở lại trong trướng, thiên tử đang xem bản đồ, nghe được tiếng bước chân hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái, ngó ngó tay. chu bất nghi đi tới trước án, cúi người nhìn một cái, thấy là một bộ tuyển lăng bản đồ. lưu hiệp hỏi, tuyển lăng chung quanh có khoáng sao? chu bất nghi có chút gãi đầu, có khoáng, chẳng qua là thần không rõ ràng lắm vị trí. kia ngươi tổng phải biết trong thành có kia mấy nhà kinh doanh khoáng sản a? đây cũng là nghe trưởng đối nói qua một chút, chẳng qua là không quá xác thực. trước xác nhà lấy đọc sách vị thượng, đối kinh doanh công thương có chút khi bị, đồn đãi mà thôi, chưa chắc rõ ràng chi tiết. ngươi nói xem. chu bất nghi bài đầu ngón tay, nói mấy gia đình tên họ. hắn đích xác chẳng qua là nghe nói chỉ biết là cái này mấy nhà tương đối giàu, nghe nói ở trong núi có khoáng sản, cụ thể kinh doanh cái gì, lại có thêm quy mô lớn, liền không nói được. mặc dù như thế, lưu hiệp hay để cho chu bất nghi viết một danh sách. ở loại này vùng núi, người đọc sách sức ảnh hưởng xa kém xa trung nguyên như vậy hiền hách, chân chính có thực lực hay là những thứ kia có người có tiền thổ hào. Từ tưởng nguyện đám người chuẩn bị buông tha cho đậu phụ tình huống đến xem, bọn họ không quá giống là đậu phụ chân chính ý trượng, ít nhất không phải duy nhất. nếu như đậu phụ sau lưng nên còn có này ủng hộ của hắn người, có khả năng nhất liền là bạn xứ khai thác mỏ công thương hộ. những người này có tiền, thủ hạ còn có thợ mỏ giả trang thành sơn tặc quá dễ dàng. đậu phụ chính là cái thư sinh, không nổi lên được cái gì lớn sóng gió. nhưng là những thứ kia công thương hộ lại bất đồng, không cho bọn họ đủ giải dỗ, lúc nào cũng có thể trở lại vừa ra, triều đình quan viên hoặc là cùng bọn họ đồng lưu họ ô, hoặc là bị bọn họ đuổi đi thậm chí giết chết. sơn cùng thủy tận ra lưu dân, vùng núi thống trị sở dĩ khó, ngay tại ở địa hình phức tạp, triều đình năng lực khống chế có hạn, địa phương tông tộc thế lực hùng mạnh, dân phỉ chẳng phân biệt được. nếu như hắn không lầm, tuyển lăng sau Sương vĩnh châu trở thành nhiều văn nhân mặc khách bị lưu đầy địa phương, đường tống bắt đại gia một trong liễu tông nguyên liền từng bị giáng chức ở đây cũng viết xuống vĩnh châu tạm nhớ cùng với ngày đó càng nổi tiếng bắt rắn người nói sở dĩ nói bắt rắn người nói càng nổi tiếng là bởi vì thiên văn chương này trực tiếp hô ứng khổng phu tử danh ngôn cũng tiến hành tự sự hóa lấy một bắt rắn người dọn tới giảng thuật đạo lý này so luận ngữ cái loại đó đơn giản văn phong còn có sức cảm hóa nhưng văn nhân có thể làm cũng chỉ là viết văn mà thôi làm hà đông thế gia liễu thị con em liễu tông nguyên trừ lưu lại mấy thiên văn trường cũng không có mang đến cho vĩnh châu cái gì thiết thật thay đổi nhưng là lưu hiệp bất đồng hắn viết văn không có hứng thú gì lại nghĩ mượn cơ hội này chỉnh đốn một chút tuyển Lang dân sinh Nếu là sơn cùng thủy tận ra điều dân, vậy thì đem cùng sơn biến thành núi vàng núi bạc, đem ác nước biến thành kim thủy ngân nước, khiến dân chúng địa phương sinh hoạt trình độ lấy được đề cao, lại lấy cường lực thủ đoạn át chế địa phương hắc ác thế lực, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Khoáng loại vật này có thể nắm giữ ở bản địa tông tộc trong tay sao? Văn nhân lý chính khuyết điểm lớn nhất chính là thực thao năng lực quá yếu. Gặp phải phiên thoái hoặc là đầu góc nóng lên, vén tay háo lên cứng rắn, hoặc là dàn xếp ổn thỏa, cùng làm thế lực thỏa hiệp, mà không phải nghĩ biện pháp đi giải quyết, giống như ra cắt lượng như vậy vừa đấm vừa xoa có thể đem địa phương đại hộ quản chế phải phục phục tiếp tiếp người đọc sách là số cực ít đáng tiếc chu bất nghi quá nhỏ chưa quen thuộc tình huống lưu hiệp gọi tới đinh xung để cho hắn từ trong quân đội chọn lựa một ít quen thuộc tuyển lang bản địa tình huống nhất là tìm một ít có khai thác mỏ kinh nghiệm chuẩn bị lấy dọn sạch sơn tặc làm lý do đối địa phương khai thác mỏ an bài một lần quét sạch nếu như ngay cả linh lang quận trị chung quanh tình thế cũng không khống chế được coi như giao châu bình định sĩ tiếp xưng thần lại có ý nghĩa gì đổi một nhóm người làm thổ hoàng đế sao về phần những thứ này khoáng sau khi thu trở về giao cho cái nào ngành tới phụ trách hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra. Một ngày sau đó, đậu phụ đến rồi. Hắn xem ra rất tiểu thụy, trong mắt tràn đầy kinh máu, mỹ mắt cũng có chút đen. Dưới so sánh, cùng hắn tới từ nguyện, Lưu Mẫn trừ hơi lộ ra khẩn trương, ra đơn giản là thần thái sáng láng. Lưu Hiệp không cùng đậu phụ nói thêm cái gì, đơn giản hàn huyên sau, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi chống đỡ hắn thủ thành người đều có cái nào. Đậu phụ có chút hơi khó, nhưng là ở Lưu Hiệp ánh mắt nhìn gần phía dưới, hắn hay là một năm một 10 giao phó. Lưu Hiệp cùng Chu bất nghi cung cấp danh sách đối chiếu một cái, trong lòng liền đại khái năm chắc, trọng hợp suất rất cao. Điều này nói rõ hắn ban đầu phỏng đoán là đáng tin. Đây chính là một lần cần thiết của mình phối hợp. Đậu phụ nhân công nhập sĩ, thành tuyển lăng lệnh. Địa phương phú hộ lấy được che chở, từ nay có thể càng vui vẻ hơn khai thác mỏ kiếm tiền. Lưu Hiệp sai người ghi nhớ danh sách, nói với Từ Uyển, làm việc ngươi lại đi một chuyến, đem những người này cũng mời được hành tại tới. Từ Uyển nghe ra Lưu Hiệp trong lời nói sắc khí, cũng không dám cự tuyệt, chỉ đành phải xoay người đi. Cùng lúc đó, Lưu Hiệp an bài Đinh Dung tiếp quản thành phòng, khôi phục thành tuyển lăng tự, cũng tiến một bước thu thập chứng cứ. Đinh Dung hiểu ý, nhận lệnh mà đi. Sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, Lưu Hiệp lần nữa cho đòi đậu phụ đáp lời. Bây giờ Ngươi có thể đem cả sự kiện đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Lưu Hiệp cong lên ngón tay, khẽ chọc trên bàn ghi chép. Ở những người khác giao phó trước, coi như ngươi tự thú, chấm đáp ứng ban đầu điều kiện của ngươi vẫn vậy thực hiện. Ngươi có thể lựa chọn trở lại quan trung lao ra, cũng có thể lựa chọn ở lại chỗ này, dĩ nhiên cũng có thể lựa chọn đi bất kỳ địa phương nào. Nếu là ngươi còn không chịu nói. Lưu Hiệp khỏe miệng lộ ra một tia cười nhẹ. Kia đừng chắc chấm. Đầu phụ mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt xám xịt. Do dự một hồi lâu sau, hắn hai đầu gối ngã quỵ, lấy đầu để địa. "Ta hạ khai ấn, tội thần muốn nói." Kia cứ nói đi. Lưu Hiệp mười ngón tay đang chéo, đưa vào trước bụng, mắt nhìn xuống Đậu Phụ. Một bên Thái Sư bày giấy bút, làm xong ghi chép chuẩn bị. Đậu Phụ thân phận đặc thù, hắn giảng thuật nội dung tương lai có thể nhập sử, làm đậu võ chuyện ký một bộ phận. Đậu Phụ bình phục một hạ cảm xúc, đem tình huống nói hết mọi chuyện. Trên tổng thể, cùng Lưu Hiệp phòng đoán đại khái sắp xỉ. Địa phương phú hậu nghĩ trộm lấy nhiều hơn lợi ích, sai người giả trang sơn tặc công thành, lại chống đỡ Đậu Phụ thủ thành. Hai bên khua chiêng gõ chống diễn một tuồng kịch về sau. Đậu Phụ thuận lợi không chế thành tuyển lăng, cái này đại quân tiếp liệu trên lối đi trọng chiến bị tình thế ép buộc, đinh sung cho dù có hoài nghi, cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế, bổ nhiệm hắn làm thủ tuyển lăng lệnh. Duy nhất gia Lưu Hiệp dự liệu chính là, bị Sơn Tặc hù dọa chạy tuyển lăng lệnh cũng không phải vô tội. Hắn chính là đậu võ cố lại, người nam dương chương mở. Quy 2 chương 1207, bị cực Thái Lai. Giảng thuật xong cả sự kiện trải qua, đậu phụ đã sủi lơ trên mặt đất. Lưu Hiệp xem hắn, không nói một lời, trong lòng tràn đầy không thèm, lại có một chút thương hại. Dâu nhảy, chương mở dùng nửa đời bảo vệ chính là một phế vật như vậy. Lẽ ra tiếp thủ qua không sai giáo dục, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, theo lýến nên có chút trưởng thành mới đúng thế nào tuổi gần trung trạng, còn như thế ngây thơ, cho là dựa vào một chút như vậy tiểu thủ đoạn là có thể được như nguyện về lại triều đình, thậm chí chấn hương độc thị, hắn không nhịn được nghĩ đối đầu phụ nói một câu, ngươi tỉnh lại đi đi, thời đại biến, dựa vào thế gia thân phận là có thể hô phong hoán vũ thế đạo một đi không trở lại, không có điểm bản lãnh thật sự, liền không muốn đi ra mất mặt hiến mắt, trong lịch sử hắn là thế nào chết, người nhà của ngươi đâu? Lưu Hiệp thở dài một cái, quyết định bất hòa đậu phụ so đo, không đáng, thả hắn một con đường sống đi, cũng phóng bản thân một con đường sống. Không nghĩ tới Lưu Hiệp thuận miệng một câu như vậy, mới vừa rồi mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn không rơi lệ đậu phụ trực tiếp sụp đổ không được. Số gối ngóc lớn, liên tiếp cấu đầu. Bệ hạ, tội ở thần một người, vợ con đều ở Quế Dương, cũng không tham dự chuyện này. Mời bệ hạ khai. Thần tha cho bọn họ một mạng. Lưu Hiệp dợt khóc dợt cười. Ai nói muốn giết bọn họ rồi? Đậu Phụ ngạc nhiên, xem Lưu Hiệp. Chán của hắn đã gõ phá, theo mắt gò má chảy xuống, cùng nước mắt dàn rùa vết đóng hòa vào nhau, xem ra cực độ thê thảm. Lưu Hiệp thở dài một cái. Quân tử một lời, tứ mã nan truy. Trẫm nếu nói bỏ qua cho ngươi cũng sẽ không truy cứu nữa chuyện này. hắn khoát qua tay, không nghĩ lại cùng đậu phụ nói thêm cái gì, tránh cho hắn lại không chịu nổi áp lực, làm thật hù dọa người. ngươi nghĩ xong sao? là nghĩ trở về quan trung vi tông, hay là trở về quế dương cùng người nhà đoàn tụ? đậu phụ bừng tỉnh ngộ, như chút được cái nặng. hắn giơ tay lên, dùng tay áo xoa xoa cái chán máu cùng lệ trên mặt. nếu mong bệ hạ khai ân, thân nghĩ trở về phủ phong. chẳng qua là, hắn suy nghĩ một chút, lại sáng một cái. thân mạo muội, dám mời hạ khai ân. còn có chuyện gì? Thần tri tông tộc, bị thần tổ phụ dính líu, lưu đầy ngày Nam quận so cảnh huyện, cùng man di ở lộn xộn hơn 30 năm. Thần dám 17 hạ khai ân đặc xá, để cho bọn họ có thể trở lại phù phong, chôn xương hướng tử. Lưu Hiệp thật bất ngờ. Ngươi còn có tông tộc ở ngày Nam. Đúng thế. Đầu phụ không khỏi lại rơi xuống nước mắt. Già trẻ hơn trăm cái, 1 phần 3 chết bởi trên đường, 1 phần 3 chết bởi ngày Nam, đến so cảnh huyện không tới 40 người. 30 năm sinh sôi, tổng số người 200 có thừa. Tuy lâu cư ngày Nam, lại khó quên quê, chết cũng không chịu xuống mồ, một mực nóng nhìn có thể trở lại quê cũ. Lưu Hiệp cũng có chút bi xáng đứng lên, chật chật lưỡi. Được chưa, theo ý ngươi mời, chấm sau đó chiếu đặc xá bọn họ. Tạ bệ hạ. Đầu phụ cảm kích không dứt, quỳ xuống đất lại lại. Nếu bệ hạ không chê thần ngu đội, thần nguyện hiệu lực quân trước, lấy chuộc trước tội. Lưu Hiệp nhíu mày, ngươi muốn tử quân? Thần dù võ nghệ thấp kém, học thức nông cạn, lại nhiều lần lui tới ngày Nam, đối giao châu địa hình có biết một hai, nhưng vì bệ hạ rất ngựa rơi đằng, chỉ đường nhận nước. Hắn dừng một chút, lại nói, thần cùng sĩ tiếp huynh đệ cũng có chút giao tình, hoặc giả có thể vì bệ hạ thuyết khách, khuyên lúc nào tới hàng. Lưu Hiệp bừng tỉnh nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Bất quá hắn ngay sau đó lại hiểu được. Đậu phụ sở dĩ không chịu cô đơn, muốn làm một màn như thế, chỉ sợ cũng là bởi vì có điều kiện như vậy, nghĩ mượn cơ hội này tổng trình là công. Chỉ tiếp thủ đoạn quá thô giáp, chơi đập. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng đậu phụ yêu cầu, để cho hắn đi theo sau tìm Đinh Dung. Đậu phụ cảm động đến rơi nước mắt, lại lại. Có tưởng nguyện ra mặt, thanh truyền lăng trong đại hội nhóm không có bất kỳ nghi ngờ, thật sự cho rằng tiền tử triệu kiến bọn họ là muốn thưởng thủ thành công, vui mừng vẫn khởi đến, đến rồi. Chờ bọn họ ra khỏi thành lúc, phát hiện Đinh Dung đang chỉ huy nhân mã vào thành đã muộn. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng thiên tử, cùng vẻ mặt phức tạp đậu phụ, bọn họ chân cũng mềm nhũn. Chớ làm Lưu Hiệp hỏi nhiều, bọn họ liền đem toàn bộ tình huống có gì nói nấy, chỉ cầu thiên tử khoan hồng, cho bọn họ lưu một cái mạng. Lưu Hiệp cũng không có cùng bọn họ nhiều dây dưa, sai người đưa bọn họ bắt giữ, chuẩn bị giao cho Tư Không phụ thẩm vấn. Đinh Sung thuận lợi tiếp quản thành phòng, phái người tới mời Lưu Hiệp vào thành. Lưu Hiệp lại không vội vào thành, mà là để cho Đinh Xung an bài binh lực, nhanh chóng tiến vào những thứ kia hộ khu mạo nên bắt thì bắt, đáng giết giết, tiếp quản toàn bộ khu mạo Đinh Sung chiếu lệnh làm việc, phân bố nhân mã dựa theo đại hội nhóm giao phó địa điểm làm theo y chang. nhận được đinh xung tin chiến thắng về sau lưu hiệp lúc này mới vào thành vào thành chuyện thứ nhất chính là triệu tập trong thành nhân vật có mặt mũi đầu tiên là công bố đầu phụ đám người phối hợp đóng phim quá trình ngay sau đó công bố đối nhân viên tương quan xử trí khiến người khác can tâm triều đình không sẽ cùng gian nhân thỏa hiệp cũng sẽ không dính liễu vô tội đầu phụ lúc ấy cũng ở tại chỗ nghe được câu này thời điểm thẹn đến không còn mặt mũi lưu hiệp ngay sau đó lại tuyên bố chuyện thứ hai hắn muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian tự mình đốc thúc linh lang quận chính sách mới thúc đẩy dự hội chúng người đưa mắt nhìn nhau vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tin tức công bố sau dân chúng toàn thành càng là mừng rỡ như điên. ý tưởng đơn giản một chút vì thiên tử giá lâm cảm thấy vinh hạnh kiến thức nhiều hơn chút vì tuyển lăng tương lai cảm thấy hứng phấn mặc dù trước nhận được tin tức thật thật giả giả khó có thể phân biệt nhưng là có một chút được công nhận thiên tử tự mình chú đóng qua địa phương phát triển được cũng rất nhanh bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chuyện tốt như vậy thế mà lại rơi vào linh lang trên người vì vậy rất nhanh liền có người đem thiên tử lần này nam tuần cùng trong truyền thuyết thuấn đế liên hệ tới thiên tử bên người hai cái cầu quý nhân cũng bị phủn thành na hoàng nữ anh tái thế chỉ bất quá cách nói này rất nhanh liền bị kẻ sĩ có hiểu biết không nguyên nhân rất đơn giản thuần đế nam tuần kết quả nhưng không tốt lắm hắn chết ở kiểu nghi núi nga hoàng nữ anh cũng nhân bi thương quá độ mà chết chỉ để lại chúc tương phi xinh đẹp truyền thuyết thiên tử xuân thu đang nổi người đem hắn so với thuần đế là nghị khen ngợi hắn anh minh hay là chú hắn chết sớm vạn nhất bị người hiểu lầm ngược lại không đẹp lưu hiệp không có thời gian chú ý những chuyện này hắn một mặt triệu kiến trong thành hiện đạt đem có thể dùng nhân tài như từ nguyện lưu mận đám người thu về dưới quyền tham lưu quân chính một phương diện chuyển tư tư đồ tư không hai phủ để cho bọn họ mau sớm phái người chạy tới linh lang tới tiếp quản tương quan sự vụ. Nếu nói xong rồi cắt ti kỳ trách, các ngươi cũng không cần ngại phiền toái, cũng đừng hy vọng ta toàn thầy các ngươi làm. Nhận được chiếu thư lúc Tư Không Chu Trung đang chạy tới Trường Sa trên đường, còn không có xa sông. Nhìn xong chiếu thư, Chu Trung có một loại cực kỳ nhấn mạnh xung động, hắn nghĩ trực tiếp nhảy vào Trường Giang nhân công hy sinh vì nhiệm vụ, lại hành hạ như thế đi xuống, hắn bộ xương già này sợ là không kiên trì được mấy ngày. Lấy Thiên Tử tinh khí, coi như hắn nghị chí sĩ, chỉ sợ Thiên Tử cũng sẽ không đáp ứng, hắn vẫn cảm thấy Thiên Tử liền là cố ý. Muốn cho bọn họ những thứ này, lão thần đừng chỉ lo quyền lực thu hoạch, cũng nếm thử một chút quyền lực cái nào. Hắn một ngày bất tử, thiên tử liền sẽ không để hắn nhàn rỗi. Cùng này cuối cùng mà chết, còn không bằng nhân công hy sinh vì nhiệm vụ đâu. Nhưng cái ý niệm này cũng chỉ là ở trong đầu lóe lên một cái, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn sống. Suy nghĩ mệt mỏi hai ngày, hắn cho thiên tử bên trên một phong tấu thư, thỉnh cầu y theo tư đồ phụ lệ, thiết kế thêm bốn trường sử, phụ trách châu quận sự vụ, cũng phụ bên trên để cử danh sách. Ký châu thứ sử mãn sủng danh liệt thứ nhất, tư không lệnh sử cao nhu theo sát phía sau. Quy 2 chương 1208, quân thần đồng tâm. Lưu Hiệp nhận được chu trung tấu trước lúc mới vừa đối Linh Lang quận tỉnh huống tiến hành một phen cắt tỉa. Tổng thể mà nói, tình huống không cần lạc quan, ít nhất so hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Linh Lang mặc dù đã nhét vào trung nguyên bản đồ 4-5 trăm năm, nhưng là ở văn hóa trên ý nghĩa hay là biểu tượng, cất giữ khá nhiều bổn thổ tín ngưỡng, đối đến từ trung nguyên chế độ, giáo hóa rất ít. Thư Đồng Văn, xe cùng quỹ ảnh hưởng không thể nói không có, chỉ có thể nói không đáng kể. Nguyên nhân rất nhiều, trong đó trọng yếu nhất có 2 giờ. Một là phần lớn người là mũ chữ, Thư Đồng Văn đối bọn họ mà nói không có ảnh hưởng. Ngược lại bọn họ cũng không biết chữ, chỉ có người bên trong thể chế mới cần thông hiểu viết. Hay là bởi vì địa hình hạn chế, đường thủy giao thông phát đạt, giao thông đường bộ nhận hạn chế, xe ngựa càng là đắt giá lại không cần thiết công cụ giao thông, lễ nghi ý nghĩa lớn hơn, chỉ có quan viên cùng một số ít thân sĩ mới có ý nguyện cùng năng lực gánh, phần lớn người hay là lựa chọn đi bộ hoặc là đi thuyền. Nói đơn giản, phổ thông bách tính đối xa xôi triều đình không có khái niệm gì. Bọn họ cả đời cũng đi ra sân thôn, không thấy được người của triều đình, triều đình thế nào, là tần là hán, hoàng đế là ai, cùng bọn họ không có quan hệ gì vì vậy, bọn họ đối đổi chiều thay họ các loại chuyện căn bản không quan tâm, chỉ quan tâm lợi ích của mình sẽ hay không bị tổn thương. Một lời không hợp chỉ làm phản. Chỉ cần quận huyện quan viên đáp ứng điều kiện của bọn họ, bọn họ lại thu chiêng tháo chống, cùng người không có sao vậy? Khiến vũ khí trở về đi làm ruộng săn thú. Bởi vì đất canh tác ít, săn thú thành phụ cấp sinh hoạt thủ đoạn trọng yếu, cho nên người địa phương phần lớn chuyên dùng cung nỏ. Hơn nữa lên núi xuống dốc như giống trên đất bằng, là trời sinh vùng đồi núi chiến sĩ, rán giỏi người đến không xuể. Giống như trên thảo nguyên dân chăn nuôi là trời sinh kỵ sĩ vậy. Như vậy trong họ là tốt nhất binh nguyên, điều kiện tiên quyết là có thể sử dụng tốt, nếu không bọn họ liền sẽ thành phiền toái, giống như lỡ vậy. Tiếc đối chính là có thể lợi dụng được những thứ này, ưu thế quan viên phi thường có hạn, phần lớn người chỉ muốn qua loa cho xong, hôm qua bản thân nhập kỳ sau đó nghĩ biện pháp mau sớm điều ly. Ở trong mắt bọn họ, tới đây nhậm chức chỉ là một quá trình, thậm chí là một trừng phạt, không có mấy người muốn dùng tâm thống trị địa phương, thúc đẩy giáo hóa. Vậy đại khái chính là Tây Nam địa khu cho đến Minh Thanh mới có thể cải thổ quy lưu nhân địa lý điều kiện là một phương diện, càng quan trọng hơn là thân là thời đại tinh anh sĩ đại phu cũng không đủ trách nhiệm tâm, chỉ muốn cá nhân lợi ích, mau sớm điều ly những thứ này vắng vẻ đất, đi càng sung túc địa phương, tốt nhất là vào chiều vì công khanh. Hiểu những thứ này sau, lưu hiệp rất trầm mặc, cũng kiên định hơn trước ý tưởng. So sánh với đối ngoại đánh rẹp, đối nội dung hợp, giáo hóa hiển nhiên càng nóng lòng, nội bộ đều là cơm sống, như thế nào mới có thể an tâm tây Trinh. Mấu chốt trong mấu chốt vẫn là phải thay đổi kẻ sĩ quan niệm, muốn cho bọn họ đem thực hành thánh nhân giáo hóa quan niệm rơi vào thực chỗ, mà không phải treo ở ngoài miệng nói đơn giản, nếu như không thể phía đối diện xa địa khu có khắc sâu nhận biết, không làm được thành tích, cũng không cần trông cậy vào vị trí công hành Các ngươi không xứng. Trong lòng chỉ có Chung Nguyên Thủ phủ kia một mảnh nhỏ địa phương, há có thể thống trị thiên hạ? Lưu Hiệp đầu tiên đem những ý nghĩ này cùng giả hủ, trương thể cho chuyện, sau đó lại cùng bên người tán kỵ, thượng thư nhóm tiến hành thảo luận. Giả hủ, trương thể phi thường chống đỡ, luôn luôn rất ít đối chính trị phát biểu quan điểm trương thể nói, nếu là thiên hạ quan viên cũng có thể như bệ hạ nói, ban đầu lương châu lại làm sao có thể loạn trên trăm năm? Những quan đông đó sĩ đại phu đến lương châu, chỉ muốn tham ô căn bản không lòng dạ nào thống trị, cũng không quan tâm người Lương Châu sống chết. Bọn họ chọc ra sọt tới, phủi mông một cái liền điều nhiệm, còn phải từ Lương Châu người địa phương để giải quyết. Giả Hủ cũng hơi xúc động, nhưng hắn không giống Trương tể nói đến trắng trợn như vậy, chỉ nói là, nho sinh nhóm cũng sẽ cao nói giáo hóa, nhưng là có thể lạc thật đến hành động bên trên người lại không nhiều. Bệ hạ tuần tra thiên hạ, vì thiên hạ sĩ đại phu làm tấm gương, công ở đương thời, lợi ở thiên thu. Lưu Hiểm nghe, không nhịn được muốn cười đồng thời, cũng hiểu Giả Hủ khuyên hắn sáng tạo chế độ, chu kỳ tính tuần tra thiên hạ sâu xa dụng ý. Chuyện như vậy, chỉ có thiên tử tự mình thúc đẩy mới có hiệu quả. Nếu như thiên tử bản thân ngồi bất động, lại hy vọng quan viên địa phương hành động đứng lên, rất khó rơi vào thực chỗ. Hắn chọn giữa cũng hiểu, vì sao thế kỷ 21 hoa hạ kỷ luật sẽ ở các nơi không ngừng điều nghiên, sẽ rất ít ở lại kinh sư. Giả Hủ đề nghị này có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không thể không nói, Diêm Trung đối giả Hủ đánh giá phi thường khích thao, hắn không chỉ có Trần Bình bình thường kỳ mưu diệu kế, cũng có cùng Trương Lương bình thường kiến thức độ cao, không hổ là cổ sinh người đời sau, Lương Châu tính anh. Tán kỵ, thượng thư nhóm cũng đồng ý lưu hiệp quan điểm, nhất là mới vừa nhập chức Thường Uyển, Lưu Mẫn,ỷ lại cũng người. Bọn họ đều là linh lăng người địa phương, có một bầu nhiệt huyết, càng đối bản thổ có cảm tình sâu đậm, dĩ nhiên hy vọng quê quán có thể cùng Trung Nguyên vậy giàu có, văn minh, mà không phải người Trung Nguyên trong mắt vùng xa, đất man hoang. Phản phúc thảo luận về sau, Lưu Hiệp quyết định trước tiên ở Linh Lăng xây học đường. Quận huyện cũng muốn xây. Huyện học thúc đẩy thông dụng giáo dục, làm gốc bồi dưỡng con lại, quận học tác nói cấp độ cao, bồi dưỡng huyện lệnh giải, quý, giám trở quan viên, khai thác tầm mắt của bọn họ, tạo nên thiên hạ quan niệm, vì bọn họ đi ra Linh lang đánh hạ cơ sở. Ở kế hoạch của Lưu Hiệp trong, tương lai phải có tương đương một bộ phận công khanh muốn ra từ biên quận chỉ có như thế, bọn họ mới có thể chân chính dung nhập vào Hoa Hạ Văn Minh, Hoa Hạ Văn Minh biên cương cũng đều có thể tính thực chất phát triển. Giả Hưu Độ cao đồng ý, cũng nói lên một cái đề nghị, thiết kế một lần giảng võ đường, đặc biệt chiêu thu Giang Nam 4 quận con em, lấy nghiên cứu tác chiến ở vùng núi vì nhiệm vụ chủ yếu, lựa chọn nhân tài ưu tú, vì Nam Trinh Giao Châu, cùng với tương lai càng xa xôi chinh phạt bồi dưỡng lực lượng chuẩn bị. Lưu Hiệp bày tỏ đồng ý, cũng cùng Ngưu Phiên lấy được nhất trí ý kiến, nhưng chỉ có quân sự phải không đủ, thống trị địa phương còn phải dựa vào phát độ. Ngay vào lúc này, Chu Trung Tấu Trương đến, nhìn xong Tấu trường lại thấy được cuối cùng đề cử danh sách đưa tới Lưu Hiệp chú ý cũng không phải mán sủng mà là Cao Nhu. hắn dĩ nhiên biết Cao Nhu là ai chẳng qua là không biết Cao Nhu đã là Tư Không Phụ Lệnh Sử hơn nữa như vậy phải Chu Trung thưởng thức xem ra Chu Trung đem tự ích duyên quyền lực lợi dụng hết sức cho vẹn một chút không có lãng phí Lưu Hiệp quyền hành một phen về sau ngay sau đó cho Chu Trung hồi phục hắn tính toán ở Linh Lang dừng chân một đoạn thời gian vì địa phương bồi dưỡng nhân tài trong đó liền bao gồm chế độ pháp luật Cao Nhu ra truyền luật lệ học lại quan lại vô ích phủ lý lịch là một phi thường người thích hợp mới hy vọng điều tới Linh Lang đảm nhiệm tế tiểu, thuận tiện quen thuộc địa phương tình huống nếu như có thể đảm nhiệm tương lai liền chuyển thành tư không phủ nam trưởng sử phát thảo xong chiếu thư giả hủ vừa đúng đến rồi lưu hiệp liền đem chiếu thư để cho giả hủ nhìn một chút muốn nghe một chút ý kiến của hắn giả hủ nhìn xong suy nghĩ một chút nói cần gì phải tư không phủ nam trưởng sử không bằng xây một luật học đường từ hắn đảm nhiệm tế tiểu thuận tiện phụ trách luật pháp cải cách kể từ đồng trọng thư cải tạo nho môn lấy xuân thu quyết mục đến nay hơn 300 năm tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu cũng đến nên cải cách thời điểm chấp bút soạn chiếu tân nhiệm thượng thư tưởng nguyễn nghe lúc này bảo khởi thái uy đây là muốn đảo nho môn căn cơ sao Lưu Hiệp cùng Giả Hủ liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười, ngay sau đó miệng Đồng thanh nói, "Nhưng..." Quy 2 chương 1209, pháp gia di phòng. Từ Nguyện lập tức sử sốt, thấp phòng trong lòng. Hắn đứng dậy lên tiếng là nhất thời xung động, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới đồng thời sẽ lấy được thiên tử cùng thái úy trả lời, hơn nữa trực tiếp như vậy. "Thiên tử thì cũng tôi đi." Chu Bất Nghi nói qua, thiên tử bình dị gần gũi, cùng bên người trẻ tuổi lang quan nhóm chung sống hòa hợp. Nhưng là thái úy Giả Hủ cũng là cái âm người, bụng dạ từ sâu. Hắn làm sao sẽ trả lời hắn cái này, mới vừa vào chức không có mấy ngày trẻ tuổi thượng thư mạo muội vấn đề chớ không phải là mình quá mức kịch liệt. thấy Tưởng Nguyện bất an, Lưu Hiệp cười một tiếng, đưa tay xuống phía dưới đặt nhẹ, tỏ ý Tưởng Nguyện còn ngồi. Tưởng Nguyện đầu óc chống rỗng, mờ mịt về chỗ ngồi, mới nhớ tới còn không có tạ ơn, vội vàng lại hướng Lưu Hiệp xin tội. Tạ bệ hạ thứ cho thần tội thất lễ. Lưu Hiệp mỉm cười gật đầu, trong lòng lại nói, cái này người Giang Nam quả nhiên mãng cực kỳ, liền Tưởng Nguyện như vậy ôn luyện người đều có tính tình nóng nảy, những người khác liền càng không cần phải nói. người tuổi trẻ, có sức sống, không sợ đại nhân là chuyện tốt, nhưng càng phải dám đối mặt thực tế. Giả Hủ lạnh nhạt nói. Hy vọng ngươi cũng có thể đem phần này dũng khí phát huy ở học vấn bên trên. Mạnh tử có lời, khổng tử là thánh lúc người. Một thời đại phải có một thời đại thánh nhân, không thể bởi vì thánh nhân đã từng nói cái gì, liền cho rằng vạn thế không rồi, không dám nghi ngờ. Tưởng nguyện nhất thời cứng họng, cảm thấy không đúng chỗ nào, lại tìm không ra lý do phản bác. Hắn nghĩ duy trì là đồng Trọng Thư quan điểm, nhưng giả Hự dùng cũng là đương thời càng thêm thịnh hành mạnh tử quan điểm, hai người đều là nho gia tiên hiển, cái nào đúng, cái nào lỗi, cũng không thể nói mạnh tử lỗi, đồng Trọng Thư cao minh hơn a. Thấy Tưởng Uyển không nói lời nào, mặt lại nghẹn đến đỏ bừng, Lưu Hiệp cũng không nói gì nữa. Tương nguyện mặc dù thông minh, nhưng no học trình độ có hạn, xa xa không tới có thể cùng người cãi lại cảnh giới, càng chưa nói đối mặt giả hủ như vậy trí giả. Bất quá Lôi Thiên Phú của hắn cũng không bao lâu thời gian, liền sẽ từ từ thay đổi quan niệm. Người tuổi trẻ chỗ tốt, ngay tại ở có thể tiếp nhận mới lý niệm. Lưu Hiệp trở lại đề tài, cùng giả hủ thảo luận xây luật học đường chuyện. Trước hắn cũng có qua tương tự ý tưởng, nhưng một mực không có công khai thảo luận. Nguyên nhân hay là cái đó vấn đề cũ, pháp gia cho người ấn tượng thật xấu, dính điểm bên đều có phiền não bản thân hắn đối pháp gia ấn tượng cũng không tốt lắm, không nghĩ đơn giản đem đã có luật pháp học làm quan phương công nhận học vấn, đưa tới nho sinh nhong quá mức kịch liệt phản ứng. nhưng giả hủ đề nghị từ có nho môn bối cảnh cao nhu tới chủ trì luật học đường cũng là một đáng giá suy tính phương án. chu trung đề cử cao nhu là bởi vì cao nhu cường ngõ, trần lưu cao thị có thể cùng như nam viên thị kết hôn nhân, tự nhiên không phải bình thường cường ngõ. kỳ thực có một rất nhiều người cũng sao lãng, hoặc là cố ý che giấu sự thật, pháp gia khởi nguyên không hề ở quan mà ở chiến quốc lúc hàn ngụy, bây giờ như dĩnh một giải, tuân tử cũng không cần nói. Hàn Phi là Dĩnh xuyên người Tân Trình, Lý Tư Thời là Nhữ Nam bên trên Thái người. Cho dù là ở nho gia độc tôn 300 năm sau, Nhữ Dĩnh một giải lấy luật học chuyển gia gia tộc vẫn không ít. Dương Địch quốc gia, Trần Lưu cao gia đều là như vậy. Từ Cao Nhu ra mặt sáng lập luật học đường, coi như nho môn có thành kiến, cũng sẽ không kịch liệt như vậy. Phản phục cân nhắc sau, Lưu Hiệp tiếp nhận giả hủ đề nghị, truyền chiếu Chu Trung nói lên xây luật học đường đề nghị, cũng mời Chu Trung để cử thích hợp tế Tự Nhân tuyển. Hắn không chỉ ra Cao Nhu, nhưng hắn tin tưởng lấy Chu Trung cái loại đó háo danh tập khí. Nhất định sẽ ưu tiên để cho Cao Nhu đảm nhiệm luật học đường tế tiểu, mà không phải ở lại tư không phụ làm trường sự. Tưởng nguyện ngay sau đó căn cứ giả hủ ý kiến nặng soạn chiếu thư, dùng tỉ, sau đó dùng khoái thuyền phát ra. Không ra lưu hiệp đoán, nhận được chiếu thư sau, Chu Trung mặc dù đối luận học đường chuyện như vậy từ sâu trong nội tâm phản đối, nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là xu thế tất yếu, từ con em thế ra tới thúc đẩy, dù sao cũng so do thiên tử chọn lựa người tới thúc đẩy khá hơn một chút. Tắc đối Cao Nhu bản thân mà nói đảm nhiệm luật học đường đời thứ nhất tế tiểu cũng so với mặc cho tư không phụ trưởng sử có tiền đồ hơn tương lai không chỉ có thể khắc ở trên mộ địa còn có thể viết nhập sử sanh duy nhất bị tổn thương chỉ có chính hắn thiếu một trợ thủ đắc lực còn phải tiếp tục liên lụy chu trung rất nhanh làm ra quyết định đề cử cao nhu đảm nhiệm luật đường đường tế tiểu mãn sủng tác chuyển thành tư không trưởng sử đặc biệt phụ trách trưởng xa án mãn sủng cao nhu đều là tư không phụ thuộc hạ chu trung chớ làm trải qua thiên tử đồng ý trực tiếp phát ra văn thư mệnh mãn sủng cao nhu nhanh chóng giao tiếp trong tay sự vụ chạy tới tân nhiệm Cao Nhu đang ở Chu Trung Thủy viên trong, sau khi nhận được mệnh lệnh, lúc này lên đường, chạy tới Tuy Lăng. Cùng Chu Trung có chút bất đắc dĩ bất đồng, hắn đối cái này tân nhiệm mệnh phi thường hài lòng, thậm chí là gãi đúng trong ngứa. Hắn mặc dù mới 30 tuổi, cũng đã ở quận huyện vì lại nhiều năm, xử lý qua rất nhiều vụ án. Chẳng qua là bị cao cán dinh líu, ảnh hưởng không ra quận Trần Lưu, càng vô duyên xuất hiện ở thiên tử trước mặt. Lần này Mông Chu Trung đề cử, có thể trở thành luật học đường đời thứ nhất đế đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cơ hội ngàn năm một thở. Trên phố tin đồn, thiên tử năm pháp, chẳng qua là lo lắng phản đối thanh âm quá lớn lúc này mới một mực không có công khai để sướng. lần này xây luật học đường vẫn là lấy bồi dưỡng quận huyện quan lại danh nghĩa, nhưng là theo theo luật trị nước lý niệm dần dần lấy được công nhận, coi trọng luật pháp học nghiên cứu tất nhiên sẽ đăng lên nhà báo. đúng như nho gia cần cái cách vậy, luật pháp muốn muốn lấy được nhiều người hơn công nhận, cũng cần một trận biến cách, để cùng người ta trong ấn tượng pháp gia vẽ thanh giới hạn. vì thế hắn đã chuẩn bị nhiều năm, thậm chí nghiên tập một ít tây vượng luật pháp, cho là đá ở núi khác, chỉ chờ hướng thiên tử góp lời cơ hội. tháng 6 hạ, cao nu chạy tới tùy lăng, lại không có thể ngay lập tức cùng thiên tử gặp mặt. hắn ngã bệnh, phương nam khí hậu ở mức hơn nữa trước mới vừa phát qua hàng thủy có thể là nóng lòng lên đường thân thể mệt nhọc uống nước không sạch sẽ kết quả phải kết liễu bên trên nói hạ tiết không có hai ngày người liền biến hình lưu hiệp nhận được tin tức về sau phải tới hai ý hệ cũng để cho cao nhu an tâm dưỡng bệnh không nên gấp với nhất thời xây luật học đường là chuyện lớn cần trọn vẹn chuẩn bị hắn đang chọn nơi cao nhu trước tiên có thể làm một ít chuẩn bị nhìn một chút cần cái nào tài liệu rằng dạy liệt kê một cái danh sách từ ấn vương chuẩn bị cao nhu phi thường tăng kích tỉ mỉ soạn một thư đơn để cho người chuyển giao cho lưu hiệp hắn vốn là cho là mình sẽ nằm trên giường một đoạn thời gian nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thái y mở thuốc sau, hắn chỉ ăn 2 ngày, thân thể liền cơ bản phục hồi như cũ, thậm chí có thể rời giường đi lại. Thần y a, Cao Như may mắn hơn, vừa cảm kích không dứt. Cha hắn cao tính cũng là bởi vì ở thủ quận làm quan lúc không quen phí hậu, cuối cùng bệnh chết tại nhiệm bên trên. Hắn ngàn dặm xa xăm đến thủ quận lo việc tang ma, nếm tận khổ cực, dùng thời gian 3 năm mới đưa phụ thân quan tài mang về nhà hương an táng. Phục chiếu tới cho hắn chữa bệnh thái y lại khinh khỉnh. Loại bệnh này ở bản địa rất thường gặp, cũng đã có sẵn biện pháp cùng dược liệu, thái y thử sớm tại mấy năm trước thì có chuẩn bị. Ngươi bộ này trong dược chẳng qua là thêm một ít bộ khí dược liệu, cái khác không có gì ly kỳ. Tốt nhanh như vậy, hay là ngươi trẻ tuổi, thân thể tốt." Cao Nhu rất kinh ngạc. Thiên tử mấy năm trước liền chuẩn bị tới Giang Nam, không phải vì thiên tử, là vì Nam Trinh." Thái Y đáp ý cười một tiếng. Đối Nam Trinh tướng sĩ mà nói, không quen khí hậu có thể so với quân phản loạn nguy hiểm hơn. Chúng ta Thái Y thử nghiên cứu các nơi toát thuốc, dược liệu, đầu tiên là vì những thứ này tướng sĩ chuẩn bị. Chúng ta mặc dù không thể mở cung bán tên, nhưng cũng là quốc gia không thể thiếu taxi. Quy 2 chương 1210, tốt nghiệp hưu chuyên công Xem thái y trên mặt tiêu ngạo, Cao nhu như có điều suy nghĩ, hắn có thể hiểu được như vậy tâm tình. Hắn nay tuổi 30 tuổi, cũng bởi vì đi sâu nghiên cứu luật lệ học, thường bị người chỉ trích. Có người là tiếc hận, cảm thấy hắn nên học trải qua. Có người là khinh bỉ, cảm thấy hắn tương lai bất quá là người phụ trách văn thư mà thôi, không có gì tiền đồ. Bây giờ nhìn lấy liền người phụ trách văn thư cũng không bằng ý tượng lấy sĩ tự xưng, hơn nữa cảm thấy mình là quốc gia không thể thiếu lại, hắn trong lòng sốn sang. Thiên tử đề sướng tứ dân đều sĩ đã có mấy năm, các nơi phong tục biến hóa không giống nhau, quan trung, lương châu có rất nhiều, quan đông châu quận tương đối bảo thủ chút. Đối tứ dân đều sĩ cách nói không quá công nhận. bây giờ đi tới thiên tử bên người, hắn rốt cuộc cảm thấy mãnh liệt nhất biến hóa, cũng người bị này ích. nếu như không có y sĩ nhóm đối không quen khí hậu sớm chuẩn bị, hắn sẽ không khôi phục nhanh như vậy, ít nhất còn phải bị mấy ngày tội. cao nhu cùng thái y hàn nguyên. nói đến y dược, thái y rất hay nói, hắn nói phương nam nhiều gia mục, dược liệu khắp nơi có thể thấy được, chỉ cần dụng tâm nghiên cứu, rất nhiều bệnh cũng có thể nhẹ nhóm chữa khỏi. coi như là làm người nghe tin đã sợ mất mật chứng khí, kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy. thái y thử trải qua mấy năm nghiên cứu, đã có khắc chế biện pháp. lần này đánh dẹp giao châu. Bất kể là từ kinh châu lên đường trinh nam tướng quân bộ, hay là từ lịch châu lên đường bắc quân, cũng chưa từng xuất hiện nhân chứng khí thương vong hiện tượng. Trước kia đều nói đại quân không núc đích, lương thảo đi trước. Bây giờ muốn sửa thành đại quân chưa tới, y sĩ đi trước. Thái Y cười nói, bất kể là nam trinh hay là bắc Đòi, đông Thác hay là tây phạt, đều có đại lượng y sĩ đi theo, nghiên cứu địa phương tật bệnh, tìm biện pháp trị liệu, sau đó lên đường. Phạm là không tuân thủ quy tắc này, cũng muốn chịu đau khổ. So với đau kiếm, tật bệnh giết người càng đáng sợ hơn. hoặc giả mấy con chết dê là có thể diệt mấy ngàn mấy chục ngàn người. Nếu là trong quân xuất hiện đại dịch, vậy thì càng không được rồi. Nghe được đại dịch hai chữ, Cao Nhu bản năng dùng mình một cái. Hắn đối năm đầu nguyên bình đại dịch ấn tượng cực sâu. Bây giờ đối đại dịch có biện pháp, ít nhất sẽ không giống trước hoảng loạn như vậy. Thái ý trong mắt thần thái sang láng. Kiến An 2 năm, Thiên tử Tuần Du Bắc Cương lúc, từng gặp phải một lần tình hình bệnh dịch. Từ đó về sau, Liên Mệnh Thái ý tự ra sức nghiên cứu phòng dịch học, mấy năm qua đã có một ít tiến triển. Lệnh sử nếu từ Nam Dương tới, nói vậy biết Nam Dương danh y trường trọng cảnh, hắn cũng là ta Thái ý tự nghiên cứu phòng dịch học bác sĩ một trong. Cao Nhu gật đầu liên tục. Hắn nghe nói qua trương trọng cảnh cũng biết trương trọng cảnh bây giờ là y học đường tế tiểu, chẳng qua là không biết trương trọng cảnh nghiên cứu phòng dịch học. Bây giờ trương trọng cảnh nổi danh nhất không phải phòng dịch học, ngược lại là hồi xuân đan. Kể từ phiêu kỵ tướng quân trương tể dùng hồi xuân đan lấy 59 chi năm liên tiếp sinh một con trai một con gái về sau, trương trọng cảnh là được rất nhiều cầu tử nóng lòng trong mắt người thần y ở đối hắn phòng dịch học, hiểu người ngược lại không nhiều. Hai người cho chuyện đường ngày thái y dặn dò cao nhu nghỉ ngơi thật tốt, trừ dựa theo lời dặn của bác sĩ uống thuốc, tốt nhất có thể mời biện phu nhân xào nấu một ít quê hương hắn thức ăn. Biện phu nhân chính là dự châu người đối diện châu thức ăn cũng không xa lạ gì, rất sở trường. Cao nhu rất là kinh ngạc, biện phu nhân là hành tại thượng lệnh giám, đặc biệt vì thiên tử chuẩn bị ăn uống, hắn cũng có thể mời biện phu nhân định chế thức ăn. Thái y cười ha ha, hắn nói cho cao nhu, thượng thực giám xưa nay không là vì thiên tử một người phục vụ, đúng như thái y tự không phải vì thiên tử một người chữa bệnh vậy, chỉ cần đến rồi hành tại đều có thể hưởng thụ thượng thực giám chế làm thức ăn ngon. Dưới tình huống bình thường, đều là đi phòng ăn đi ăn cơm. bất quá cao nhu thân thể không tốt, là có thể đặc biệt định chế để cho người đưa tới, trừ phi vội không ra nếu không biện phu nhân cũng sẽ thỏa mãn. Cao nhu đại hỉ liên tục bái tạ. hắn ly hương lâu ngày đã sớm tưởng niệm quê quán thức ăn ngon. đưa đi thái Ý về sau, hắn ngay sau đó an bài tùy tùng đi hỏi thăm tin tức. thời gian không lâu, tùy tùng trở lại rồi, sau lưng còn cùng một mười tuổi có lẽ thiếu niên, chính là biện phu nhân nhi tử tào thực. tào thực mang theo giấy bút cặn kẽ hỏi thăm cao nhu tình huống, cuối cùng đề cử mấy thứ thức ăn. đây là có có sẵn tài liệu, tùy thời có thể chế tác trần lưu thức ăn ngon. trừ cái đó ra, tào thực còn đề cử một ít địa phương thức ăn. Mặc dù khẩu vị chưa chắc thích đứng, lại có nhất định dược hiệu, có thể giúp Cao Nhu nhanh chóng khôi phục. Cao Nhu rất là kinh ngạc, thượng thực Giám phục vụ như vậy chủ đáo, chuyên nghiệp sao? Ở thay ý thử cùng thượng thực Giám hiệp trợ hạ, Cao Nhu rất nhanh liền bình phục, thậm chí so ngã bệnh trước trạng thái còn tốt hơn một ít. Lưu Hiệp nhận được tin tức về sau, tiếp kiến Cao Nhu, thấy được Cao Nhu trạng thái tinh thần, hắn rất hài lòng. Dù sao cũng là người tuổi trẻ, khôi phục nhanh a. Cao Nhu tiến lên bái tạ. Thần có tài đứa gì, mong bệ hạ ban cho ý dược, lại mông thượng thực giám ban cho ăn. Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn, hỏi một cái thượng thực giám chuyện, ngay sau đó nói Thái y là ta phải đi, thượng thực giám sao? Đại khái là biện phu nhân cảm thụ hương đàn tình, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, ngươi không cần cảm ơn ta. Ngay cả như vậy, nếu không phải bệ hạ ân chiếu, thượng thực dám lại có thể vì bệ hạ cùng quý nhân trở ra người chuẩn bị thức ăn. Trên có chỗ tốt, hạ tất rất chỗ này. Duy bệ hạ bạn đời, chư thử mới có thể như vậy tận tâm. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, mỉm cười gật đầu. Ngươi nếu là nói như vậy, ta cũng không kiêm đường. Thuận nghiệp hưu chuyên công, chuyện thiên hạ trăm mối tơ vò, phi một người có thể ôn đường, cho nên để cho mỗi người cũng có thể có chút sở trưởng phi thường trọng yếu đúng như y sĩ tinh nghiên y dược thượng thực nghiên cứu thức ăn ngon tương lai ngươi chế luật học đường cũng muốn giáo dục học sinh dụng tâm nghiên cứu luật lệ nước không thể không pháp như thế nào lập pháp như thế nào chấp pháp đều là một môn đại học vấn nói đến cao nhu vấn đề chuyên nghiệp cao nhu lập tức nghiêm túc vậy hạ nói thành vì lòng thần phục cấm thanh thần phụ chiếu lên đường trước đã từng nghe tư không dạy bảo lúc này lấy nhân tâm giúp bệ hạ chỉnh lý cú pháp lập ra mới luật tục nữ nói khệ đàn trước dân hương làm thư tất rửa tay dân hương rửa tay vừa là chính bản thân cũng là chính thơm thân mạng muội dám vì bệ hạ lấy gì tâm lập pháp Lưu hiệp tuyệt không ngoài ý muốn, Cao Nhu có thể được đến Chu Trung đề cử, tất nhiên ở một số phương diện cùng Chu Trung có tiếng nói chung, cũng đại biểu Chu Trung một bộ phận ý chí, nhưng hắn cũng không lo lắng một điểm này. Hắn tin tưởng Cao Nhu coi như bị Chu Trung ảnh hưởng, cũng sẽ không cố chấp đến ngu xuẩn mất khôn mức. Một là luật pháp muốn thích ứng thời đại, biến hóa là cố hữu bản tính, nghiên cứu luật pháp người sẽ không giống nghiên cứu kinh học người như vậy thủ cựu, ôm ngu kinh không đốn tay. Hay là Cao Nhu dù sao trẻ tuổi, năm nay mới 30 tuổi. Hắn 20 tuổi sau 10 năm này đã là làn gió mới dần dần lên 10 năm, hắn lại ở tư không phủ làm mấy năm lịch sử không thể nào một chút ảnh hưởng cũng không có. Ta quân thần lấy vương đạo vì độc, dĩ nhiên muốn lấy vương đạo vì lập pháp gốc. Lưu Hiệp vung Dung công đổi. Thương Hưởng Sinh ở chiến quốc, lấy tranh bá vì độc. Trương Thang Sinh ở Hán sơ, lấy cường quốc vì độc. Quang Vũ sau, nho học đại hưng, xuân thu quyên mục, 150 năm sau, hơn thiệt cũng là quá rõ ràng. Bây giờ phải đổi pháp, đầu tiên muốn đối với trước đây pháp là một phen cắt đĩa, trọng trách này, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Cao Nhu Đại hỉ, không người nhận lệnh. nguyện Thụy, lấy báo bệ hạ. Quy hai chương 1211, lập pháp gốc. Cao Nhu cùng Lưu Hiệp mới quen đã thân nói phải phi thường đầu cơ, mới vừa lên đường đi về phía nam thời điểm, hắn còn phi thường lo lắng. Một mặt là chu chung ảnh hưởng, mặt khác chính hắn cũng nghe nói không ít chuyện, cảm thấy thiên tử cũng không phải là một dễ dàng trung độ người, nhất là hắn còn có trần lưu cao thị thế gia thân phận. Nếu như thiên tử muốn làm khó dễ hắn mấy câu, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thiên tử không chỉ có không có làm khó dễ hắn, trái lại phi thường tín nhiệm hắn, thẳng thắn bày tỏ muốn lấy vương đạo vì đọc. Thiên tử muốn thực hành vương đạo cũng không phải là bí mật gì, cũng không phải tất cả mọi người cũng tin tưởng cảm thấy thiên tử thực hành vương đạo chẳng qua là ngoài miệng nói một chút vì chen ép thế gia cưỡng ép độ ruộng kiếm cớ người có khơi người dù sao thiên tử mặc dù còn quyền tư đồ tư không lại không có hoàn toàn buông tay can thiệp hai phụ công vụ chuyện thường có phát sinh năm ngoái hải ngoại trốn quy án cuối cùng sự phải như vậy nặng một người trong đó nguyên nhân căn bản chính là thiên tử tức giận trực tiếp can thiệp tư không phủ quyết định bây giờ phải đổi cũ pháp lập tân pháp thiên tử có thể hay không đem tư tâm viết nhập thành văn luật pháp rất nhiều người là có băn khoăn tư không chu trung chính là băn khoăn nặng nhất người một cái tia bây giờ cùng thiên tử gặp mặt, thiên tử kiên định không thay đổi nói muốn lấy thực hiện vương đạo làm mục tiêu, thái độ chân thành, không có chút nào che giấu. cao nhu cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, có cái tiền đề này, chuyện kế tiếp liền dễ làm. hai người ngay sau đó thảo luận tân pháp tới nay một gốc, được mất, vì luật học đường khai sáng cùng tân pháp lập ra quyết định tư tưởng chính. cụ thể điều văn, lưu hiệp không có nói nhiều, phương diện này không phải hắn chuyên nghiệp, cũng chớ làm hắn bận tâm. hắn coi trọng chính là tân pháp nguyên tắc. vì thế, hắn chỉnh trọng hướng cao nhu nhắc lại tứ dân đều sĩ hai giờ ý nghĩa. một là luật pháp trước mặt, người người bình đẳng, mọi người đều là sĩ không thể bởi vì ngươi là độc nho trải qua liền cao thượng một ít, ta là tu mục học y học liền kém người một bậc. lễ không giới thứ dân kia một bộ tạm thời bất luận, tương lai chế lệ thời điểm suy nghĩ thêm, nhưng hình không thượng đại phu đừng nhắc lại. hình không thượng đại phu vốn là cho quý tộc lưu thể diện, nhưng chuyện phát triển đến bây giờ đã biến vị, biến thành quyền quý trái luật mượn cớ. loại sự thực này bên trên bất bình đẳng nhất định phải ở tân pháp trong để cho áp chế. nếu như phán pháp nhất luật bình đẳng, đáng giết giết nên lưu lưu nên đồ đồ. hai là luật pháp là ranh giới cuối cùng, không thể làm người khác khó chịu, nhất là không thể bức châm họ tạo phản. Tân pháp việc làm ác, liên ác ở hắn tức đoạt trăm họ cái khác lựa chọn, để cho trăm họ trừ tài chiến đến ra, không có bất kỳ đường ra. Không chỉ có như vậy, tân pháp còn lợi dụng hà khắc điều văn bố trí bây giờ, khiến trăm họ hở ra là sở pháp, không cẩn thận là được tội phạm, thành quốc gia miễn phí sức lao động, bị go ép đến chết. Hắn nhận tân chế, hắn sơ luật pháp giống vậy nghiêm khắc. Sau đó trải qua nho học cải tạo, tương đối thoải mái nhiều lắm, nhưng lại đi về phía một cái khác cực đoan, không chỉ có không có thể sửa đổi tân pháp thất bại nhân tố, ngược lại hủy diệt tân pháp thành công nhân tố. Đối quyền quý tha thứ. Nhìn như hoàn toàn trái ngược, lại trăm sông đổ về một biển đối quyền quý tha thứ kết quả chính là đối chăm họ bất lợi. Quyền quý, Hào Cường nhóm lợi dụng ưu thế của mình, trắng trận thôn tính thổ địa, lại đem gánh phú thuế trách nhiệm giao cho chăm họ, cuối cùng làm cho chăm họ bước đường cùng, chỉ có thể dựng cờ khởi nghĩa. Bọn họ không thể cày, chỉ có thể chiến. Hơn nữa không phải vì nước vì chiến, là vì mình sinh tồn mà chiến. So sánh với nước tần cải chiến chế độ, nhìn như khoan hòa Hán pháp tạo thành hậu quả lại tuyệt không khoan hòa. Cao Nhu đối lưu hiệp quan điểm cũng không hoàn toàn công nhận, nhưng hắn cũng thừa nhận thôn tính vấn đề là đưa đến hắn mặt đại loạn nhân tố trọng yếu. Sở Dĩ đưa đến một điểm này, cùng nho ra đối pháp gia cải tạo có nhất định quan hệ ở lập ra tân pháp thời điểm nhất định phải tăng thêm cân nhắc học thuật nghiên cứu có thể làm lâu dài cân nhắc vì linh Lăng thậm chí giang nam chưa quận bồi dưỡng quan lại tiến trình lại không thể chậm lưu hiệp cùng cao nhu thương lượng trước đối linh Lăng quận quận huyện chủ chính cùng chấp pháp quan viên tiến hành tương quan bồi vấn, để cho bọn họ hiểu tương quan chế độ cũng đối thi hành trong một ít điểm đáng ngờ điểm khó khăn tiến hành làm rõ quan viên địa phương là cùng trăm họ tiếp xúc mật thiết nhất nhân viên bọn họ có thể hay không theo luật làm việc trực tiếp quan hệ đến trăm họ cảm thụ đã rất lâu cũng không phải là pháp lệnh của triều đình có vấn đề mà là quan viên địa phương thi hành thời điểm có lẽ có ý hoặc vô tình biến dạng khiến trăm họ không thể thừa nhận, không thể không phấn khởi phản kháng. Dĩ nhiên, có lúc có pháp không chịu cũng là do bởi bất đắc dĩ. Triều đình lập ra điều văn không cân nhắc địa phương thi hành độ khó, quá mức từ mở, địa phương căn bản thi hành không được, chỉ có thể làm cái bài trí. Lưu Hiệp yêu cầu Cao Nhu nhiều cùng học viên trao đổi, hiểu địa phương thi hành lúc gặp phải vấn đề, tương lai phản ứng đến tân pháp lập ra trong đi. Cao Nhu vui vẻ đáp ứng, đồng thời cũng nhắc nhở Lưu Hiệp, muốn làm đến bước này, không chỉ cần phải thời gian, càng cần hơn nhân thủ, dĩ nhiên không thể tránh khỏi cũng sẽ tiêu hao nhiều hơn tài lực, vật lực. Lưu Hiệp cười. Hắn nhắc nhở Cao Nhu trước cũng đã nói lập pháp lấy thực hiện vương đạo là mục tiêu như thế nào mới có thể thực hiện vương đạo dĩ nhiên là mỗi người đều có tương lai tốt đẹp chỉ cần không vi phạm cái mục tiêu này thích hợp gia tăng đầu nhập là nên cũng là cần thiết cái này giống như đầu tư vậy nếu như một phần đầu tư có thể mang đến hai phần hiệu ích vì sao không ném không chỉ có muốn ném hơn nữa phải thêm lớn đầu nhập chỉ có làm đầu tư vượt qua có thể mang đến hiệu ích lúc mới cần muốn cân nhắc khống chế đầu tư để tránh được không bù mất nói tới chỗ này lúc lưu hiệp ý vị thâm trường để một câu giống như ban đầu đặng thái hậu mở rộng thái học đang thái hậu mở rộng thái học, tăng lên chiều đỉnh chi tiêu, lại không thể phát huy thái học sinh giá trị, ngược lại để cho gia dù thảo luận chính sự chi phong tình hành. Thái học sinh không chỉ học, cả ngày vội vàng lẫn nhau thổi phồng, cao đảng quật luận, thậm chí tụ chúng gây chuyện, ảnh hưởng chiều chính, đó chính là đầu tư thất bại tiền lệ, hầu hạn vô cùng. Chuyện như vậy không thể lại xuất hiện. Cao Nhu rất đồng ý. Lưu hiệp ngay sau đó hạ chiếu, mệnh linh lăng các huyện chọn phái đi cùng chấp pháp có liên quan quan viên, thay nhau đến quận trị tới tiếp nhận buổi huấn, kỳ hạn 3 tháng. Tranh thủ thời gian một năm bên trong, đối tất cả nhân viên tiến hành một lần giáo dục cũng từ trong chọn lựa thích hợp thâm tạo người, chủ hoạch kiến lập luật học đường, sở dĩ từ tại chức quan viên bắt đầu bồi huấn, chưa có thể dựng xảo thấy bóng đề cao thi chính hiệu xuất ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, linh lang quận giáo hóa phổ biến quá chậm quá chê, biết chữ người rất ít, phàm là có thể biết mấy chữ, phần lớn đã ở quận huyện vì lại, những thứ kia không có cơ hội gì nhập sĩ người đã không có điều kiện, cũng không có có ý nguyện đi đọc sách. Thời điểm này vào núi hái chút dược liệu, san điểm giá vật không tốt sao? cho nên ở cao nhu phụ trách bồi huấn quan viên, chủ hoạch kiến lập luật học đường đồng thời, lưu hiệp còn phải vì một chuyện khác làm chuẩn bị, Trấn hưng công thương. Khai sáng huyện học đường, thông dụng giáo dục, nhân tài là cơ sở, liền chữ không nhận biết, còn nói gì phát triển? Mà ở thông dụng giáo dục đồng thời nghĩ biện pháp để cao sức sản xuất, để chấn kinh tế, để cho người nhiều hơn thoát khỏi đơn giản nông mục cá sản xuất cũng là tất bị con đường. Nếu như không thể làm giàu, đọc sách liền không có động lực. Cái gọi là đọc sách vì minh lý, chẳng qua là một số ít người theo đuổi, không thể nào là phần lớn người bình thường tín ngưỡng. Đối với người bình thường mà nói, đọc sách đầu tiên là vì mặc quần áo ăn cơm, xuyên tốt hơn áo, ăn tốt hơn cơm. Cho nên, cao lưu ở chiêu thu học viên đồng thời còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đối với trước đây bị bắt địa phương hào cường tiến hành thẩm vấn, phán quyết. Quy 2 chương 1212, lần nữa là người. Chống đỡ đậu phụ sinh sự, cuối cùng lại lộng khéo thành vùng tuyển lăng hào cường nhóm ở nhà ngục trong đã bị nốt hơn một tháng. Ở nơi này trong vòng hơn một tháng, bọn họ đã nghe được không ít thiên tử hành động, biết bản thân giữ nhiều lệnh ít. Tùy tiện táng ra bại sản, nặng thị cửa nát nhà tan, cả người cả của đều không còn. Muốn nói không hối hận, vậy khẳng định là gạt người. Nhưng hối hận cũng đã muộn, căn bản không ai cứu bọn họ. Có thể cứu không muốn cứu, muốn cứu phần lớn đều ở đây trong tủ. thiên tử mặc dù trẻ tuổi, thủ đoạn lại cao minh mấy đạo chiếu thư một cái, không chỉ có linh lăng chăm họ quý tâm, ngay cả luôn luôn đối triều đình có chỉ trích người đọc sách cũng toàn thay đổi trận doanh, một lòng một dạ vì thiên tử hiệu lực. Vừa nghĩ tới những người đọc sách kia, những thứ này hảo cường nhóm liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận người đọc sách là một phương diện, nhiều hơn hay là hận bản thân không có đọc sách. Với bên ngoài tình thế hiểu không đủ, cho là triều đình vẫn cùng trước vậy, ngoài tầm tay với, cuối cùng không giải quyết được gì. Ai sẽ nghĩ tới thiên tử sẽ từ tiền tuyến điều binh, trực tiếp khống chế thành tử lăng, lại chép bọn họ mở đầu. Những thợ mỏ mặc dù hán dũng, cùng chân chính quân đội so với đúng là vẫn còn hơi kém một chút sớm biết thiên tử cứng rắn như thế, bọn họ tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng là nếu như bọn họ quan tâm chuyện bên ngoài, tỷ như giống như những người đọc sách kia vậy, thường đọc một ít công báo, thì sẽ biết thiên tử mặc dù trẻ tuổi, cũng là một cực kỳ cứng rắn hùng chủ. Đại hán suy mà phục lên, cùng thiên tử có cực lớn quan hệ, mà không phải tin đồn như vậy ý theo lại thế gia đại tộc, danh sĩ hiển thần. Đây là bọn họ mấy ngày nay từ ngục tốt trong miệng nghe được tin tức. Thẳng đến về sau, bọn họ lại nghe nói thiên tử từ tư không phủ điều đến rồi một lệnh sử đặc biệt thẩm bọn họ vụ án. Nghe nói người này họ cao, tuổi không lớn lắm, cũng là pháp gia xuất thân, sâu thiên tử tín nhiệm. Đến Tuyển Lăng sau không quen khí hậu, bị bệnh, thiên tử lại là phái thái ý chữa bệnh, lại là phái thượng thực ban cho ăn. Sau khi khỏi bệnh, lại cùng thiên tử nói chuyện lâu mấy lần, sâu thiên tử thưởng thức. Hào Cương nhỏ nghe xong, càng là vạn niệm câu hôi. Pháp gia xuất thân, tất nhiên nghiêm khắc. Tuổi không lớn lắm, ra tay tất hung ác. Sâu thiên tử tín niệm, tự nhiên tuân theo thiên tử ý chí, sẽ không hạ thủ lưu tình, thủ đoạn gì ác độc dùng cái gì, cho đến bọn họ nhận tội thì ngưng. Lần này chắc chắc. Nghe được tin tức buổi tối hôm đó, thì có hai người không chịu nổi áp lực, tự ai bỏ mình. Trong ngục người chết là tình huống bình thường, những ngục tốt từng cấp báo lên, chờ Cao Nhu nhận được tin tức thời điểm, hai ngày thời gian đã qua. Cao Nhu không dám thất lễ, lập tức triệu tập quận huyện tư pháp nhân viên, chuẩn bị thẩm án. Vì để tránh cho xuất hiện tình huống tương tự, hắn trước phái người phát ra thông báo, lần này thẩm án hội theo luật làm, tuyển sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Những lời này, cùng này nói là cho trong ngục Hào Cường ngóng nghe, không nói như vậy cho tuyển lăng quan viên, trong họ nghe. Hào Cường càng muốn tin tưởng một loại cách nói khác, có tội, một cũng đừng nghĩ thoát thân. Hợp tác, có thể thiếu chịu khổ một chút. Tại dạng này áp lực tâm lý hạ, Cao Nhu thẩm phán phi thường thuận lợi. Hảo cường nhóm thống thống khoái khoái giao phó cả sự kiện trải qua. Dĩ nhiên, lời trong lời ngoài, không ít mắng những người đọc sách kia. Trước đó bọn họ nhảy hùng nhất, phát hiện tình huống không đúng, bọn họ trở mặt không quen biết, liền câu lời hay cũng không chịu giúp bọn họ nói. Dự tính tưởng nguyện đám người rất lúng túng, không cho dung thân. Nhân chứng, vật chứng đều đủ, khẩu cung cũng đúng bên trên. Cao nhu rất nhanh liền kết liêu án, đem kết quả đưa đến Lưu Hiệp trước mặt. Cầm đầu hai cái hảo cường chạm lật quyết, phụ từ Lưu ngàn dặm thu hết gia sản. Bởi vì dính đến thiên tử, có gai giá chi ngại, không thể làm bình thường phản loạn. Cao nhu xử phạt xem ra nặng, trên thực tế đã rất nhân từ. Phàm là hắn nghĩ định nọt một cái thiên tử, ngồi vững bọn họ như phản, xử cái tộc giết cũng không có vấn đề gì. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, nói với Cao Nhu, tại trung nguyên người trong mắt, Tuyển Lăng chính là lưu đầy tù phạm xa xôi đất, lại lưu đẩy nàng dạm, lại khác nhau ở chỗ nào? Không bằng đang ở bản địa phục hình đi, còn tránh khỏi lãng phí nhân lực, vật lực. Cao Nhu suy nghĩ một chút, bày tỏ đồng ý. Ở bản địa phục hình, trừ có thiên tử ân điển ra, còn có thể để cho bản địa chúng họ an tâm, tránh khỏi có thọ tử hồ bi cảm giác. Nhưng là nên có đề phòng không thể thiếu, những người này muốn phục khổ dịch, cho đến đại giá thì ngưng. Lưu Hiệp đồng ý tin tức một công bố, không chỉ muốn vì hắn phải chết hào cường nhóm mừng rỡ như điên, ngay cả tưởng nguyện bọn người thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật là giết được đầu người quân cuộn, máu chảy thành sông, bọn họ cũng không cách nào hướng hương đảng ra phó. Mượn cơ hội này, Cao Nhu vì mới vừa triệu tập lại quận huyện các quan viên làm một lần tin giảng, tỏ rõ thiên tử lấy nhân lập pháp, lấy pháp trị nước quan niệm. Cũng dùng cái này án làm thí dụ, cả kẽ phân tích xử án căn cứ điều văn, lấy chứng thật có pháp tất y theo tuyệt không phải một câu nói xuông, mà là rơi vào thực chỗ. Cùng lúc đó, hắn lại từ xuân thu quyết mục góc độ tiến hành phân tích nếu như là xuân thu quyết ngục căn cứ xuân thu trong bất đồng kinh nghĩa giải thích nhưng có thể có bao nhiêu loại sự pháp cao nhu chuẩn bị hết sức cho vẹn, trích kinh dẫn điển còn trích dẫn rất nhiều trước cán lệ đem xuân thu quyết ngục tùy ý tính triển hiện phải vô cùng tinh tế ở các học viên trong lòng tạo lên bác học nhiều biết ấn tượng đồng thời cũng trong lòng bọn họ truyền bá hạ xuân thu quyết ngục không thể được trước luật pháp còn chờ cách tân hệ giống không ít người cũng có thi luật học đường theo cao nhu cùng nhau thầm tạo ý niệm tuyên giảng sau cao nhu đem bản thân bài giảng cùng với một ít học viên ý kiến cùng vấn đề viết thành văn trường giao cho hấn vương khấn công bố thiên hạ Chính lý cũ pháp tuyệt không phải linh lăng một con chuyện, xây luật học đường càng là quan hệ đến đại hán tương lai kế hoạch trăm năm, đương nhiên phải để cho người nhiều hơn biết, cùng nhau tham dự, thậm chí chạy tới linh lăng tới, gia nhập luật học đường. Ở Cao Nhu thẩm án, Bùi huấn học viên, chủ hoạch kiến lập quận học đường thời điểm, Lưu Hiệp cũng đúng linh lăng chính vụ triển khai một hệ liệt điều chỉnh. Hán trước công bố một thu nhập tăng lên gấp bội kế hoạch, muốn ở trong vòng 5 năm, khiến linh lăng quận 5 thu nhập gia tăng gấp đôi, nhất là những thứ kia phổ thông máy tính, muốn cho người có ruộng, dệt người có này áo, con em có thể đọc sách, lao nhân có thể ăn thịt. Vì thế, Hán trước nên vì linh lăng chọn một thích hợp thái thú vì các huyện tuyển lựa thích hợp lệnh giải an bài cụ thể từ tư đổ phủ phụ trách cụ thể hơn một chút nói từ tư đổ phủ phái tới trường sử trương tùng phụ trách trương tùng rất nhanh đưa tới một phần hậu tuyển danh sách ở phần danh sách này trong lưu hiệp thấy được hẳn mấy cái tên quen thuộc đều là từ quan trung ký châu điều tới tinh binh cường tướng trừ trước đó đã quyết định tạo năng ra còn có triệu tướng dương tuấn thường sơn thái thú đô kỳ nhìn ra được dương lưu đối mấy người này mức kỳ vọng rất cao hy vọng bọn họ có thể tại thiên tử dưới mắt nhập chức để cho thiên tử thấy được năng lực của bọn họ vì bọn họ tương lai đứng hàng công khanh đánh hạ cơ sở trừ cái đó ra Lưu Hiệp còn chứng kiến một nhìn quen mắt tên, Ngụy Gốm. Ngụy Gốm được đề cử vì tuyển lăng lệnh. Lưu Hiệp suy nghĩ một lúc lâu, lại lần trước đó ghi chép, mới nhớ tới cái này, Ngụy Gốm là đã từng bình nguyên thái thú, bởi vì kháng cự độ ruộng, bị hạm xe trinh đưa đình ủy, sau đó bị xử thua tà giáo, làm hình đồ đi. Người này tại sao lại tiến vào tư đồ phụ để cử danh sách, hơn nữa thành tuyển lăng lệnh người ứng cử? Lưu Hiệp gọi đến Trương Tùng, hỏi thăm nguyên lý. Trương Tùng đã sớm chuẩn bị, nói với Lưu Hiệp, cái này Ngụy Gốm là kiến án 7 năm phục hình, thời hạn thi hành án 2 năm. Nhưng biểu hiện tốt đẹp, một năm liền hết hạ tù, sau đó đang ở huyện huyện kiếm sống. Bởi vì năng lực xuất chúng, lấy được Nam Dương Thái thú Hoàng Sạ tín nhiệm cùng trọng dụng, được đề cử đến Tư Độ phủ. Tư Độ phủ đối ngụy gồm tiến hành khảo sát về sau, cho là hắn thỏa mãn tương ứng điều kiện, liền đem hắn liệt vào danh sách. Trương Tùng cuối cùng nói, "Bệ hạ không ngại thấy thấy người này, hoặc giả liền hiểu. Nếu như bệ hạ nghĩ thực hiện trong vòng 5 năm thu nhập tăng lên gấp bội kế hoạch, người này thật đúng là người dùng được." Quy 2 chương 1213, nhân vô thập toàn. Lưu Hiệp mặc dù cùng Dương Bưu Thường xuyên có quan điểm khác nhau, nhưng là đối Dương Biu nhân phẩm, ánh mắt hay là tiến nhiệm, đối Trương Tùng tự nhiên lại càng không có lòng nghi ngờ, liền tiếp nhận Trương Tùng đề nghị đem ngụy gốm định là tuyển lăng lệnh người thứ nhất chọn, linh lăng thái thú tách từ thường sơn thái thú đấu kỳ tiếp nhận. hắn biết dương biêu đem dương tuấn liệt vào để cử danh sách có chút miếng dưỡi, trừ bày tỏ bản thân cũng không phải là đối đấu kỳ ưa thích ra, còn có vì tăng lên gia cát lượng làm chuẩn bị ý tứ. chỉ trước mắt, gia cát lượng mặc cho hàm đan lệnh đã sắp 4 năm, lấy năm nào năm tiền tam giáp ưu dị thành tích, liền vinh thăng lên triệu tướng là chuyện hợp tình hợp lý. nếu muốn làm được một điều này, sẽ phải đem dương tuấn đội chỗ. lưu hiệp lại cảm thấy gia cát lượng ở cơ sở tích lũy còn chưa đủ, bây giờ Thăng thái thú quá nhanh. hàm đan là hội lớn, muốn trị xử lý xong cũng không thể khó nếu như có thể đem về nghèo, yếu huyện cũng thống trị tốt, đó mới là bản lãnh thật sự. Hơn nữa hắn trước đây không lâu xác lập ý nghĩ, hắn vẫn là hy vọng đem ra các Lượng điều đến xa xôi địa khu lại rèn luyện một cái, coi như thăng làm thái thú, cũng không thể ở nước triệu. nghe Lưu Hiệp ý tưởng, Trương Tùng đề nghị, dứt khoát đem ra các Lượng điều đến Linh Lam tới. Lưu Hiệp cũng có chút động tâm, nhưng hắn cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, hay là cự tuyệt. Ra Cát Lượng không thể một mực ở hắn bảo vệ phía dưới, cũng phải có bay một mình thời điểm, nếu không tương lai khó có thể phục chúng. Ngược lại, Lưu Hiệp nói với Trương Tùng, ngươi có hứng thú hay không tới chỗ nhậm chức? Trương Tùng cười lắc đầu một cái. Tạm thời không có, thần vẫn là có ý định ở Tư đồ phủ nhiều rèn luyện mấy năm, tích góp tư lịch, sau đó sẽ nói. Lưu Hiệp có chút tiếc hận. Từ Tiêu trong mặt mà bắt hình dong cái này tập khí, coi như là chấm cũng không cách nào nhất thời từ bỏ a. Trương Tùng trong lòng lấp áp. có bệ hạ những lời này, thần coi như cả đời không thể xuất sĩ, cũng đủ hài lòng. Nếu là bệ hạ đi về phía tây lúc có thể để cho thần đi theo hai bên, vậy thì càng tốt hơn. Lưu Hiệp hơi có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng muốn đi về phía tây? Trương Tùng gật đầu một cái, thần nghe nói ở trong mắt người, người hắn khó có thể phân biệt, càng chưa nói phân nghiên sâu Đến Tây vực, thần không cần phải lo lắng mạo không bằng người, chỉ dựa vào cái này, trương người hắn mặt liền có thể được người tôn tính. Nếu là cộng thêm thiên tử thân phận của cẩn thần, còn có cái gì thật lo lắng cho đây này? Lưu Hiệp cười ha ha, gật đầu đáp ứng. Quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng, đã ngươi có như thế chí khí, ta nào có thể cự tuyệt. Ngươi liền ở lại tu Lăng, ở đảm nhiệm tư đồ phủ bên trái trường sử đồng thời, vì ta xử lý một vài sự vụ đi. Chờ cơ hội thích hợp, liền hướng tư đồ yếu nhân. Trương Tùng đại hỉ, không người thi lễ. Tại bệ hạ, cùng Trương Tùng chung sống mấy ngày. Lưu Hiệp mới biết Tây Trình mặc dù còn không có chân chính đăng lên để báo, nhưng muốn theo hắn Tây Trình người lại không ít. Chứ giống như Trương Tùng như vậy bởi vì tướng mạo vấn đề, sĩ đồ bị nẹt người cũng không thiếu con em thế gia, nhất là những thứ kia không có quyền thừa kế con thứ, con thứ cùng với huyết mạch thừa dần tiểu tông. So sánh với phổ thông máy tính, những người này chịu giáo dục phải tốt hơn nhiều, văn võ kiêm toàn người không phải số ít. Trước đó, bởi vì ấm mặc cho chế tồn tại, một khi trong gia tộc xuất hiện 2.000 thạch cao quan, bọn họ thì có ấm mặc cho cơ hội. Bây giờ triều đình đang từng bước buộc trả tấm mặc cho hạng, bọn họ sĩ đồ bị nghẹt, đương nhiên phải tìm những đường ra khác. Xuống chỉ có thể quan tới 2000 thạch dù sao cũng là số ít, tuyệt đại đa số quan viên cả đời này cũng không thể nào ấm cùng con em, những thứ kia bị giáo dục lại không có đất dụng võ con em đi ra ngoài sông vào một lần, là được không ít gia tộc cùng cá nhân chung nhau lựa chọn. Theo Thiên tử Tây Trinh chẳng qua là lựa chọn một trong, có một ít tướng cử viên chọn ra biển, Trung Sơn Quốc chính là phương hướng một trong. Năm ngoái trận kia trốn bị án ảnh hưởng không nhỏ. Trừ có pháp tất y theo lý niệm rơi vào lòng người ra, Trung Sơn Quốc cũng bị người nhiều hơn biết được. Bởi vì cách gần đó, lại có hải thuyền lui tới, Trung Sơn Quốc tin tức hỏi thăm tới cũng không khó. Cộng thêm Lưu bị từng ở Thanh Từ một giải làm quan, Người quen biết hắn không ít, biết được hắn ở Hải ngoại sư vương, khai cương thác thổ, muốn đi hiệu lực thành tử con em không ít. Giống như Trương Tùng nghĩ như vậy tây trình, vẫn là lấy ích châu, người lương châu chiếm đa số. Nghe được tin tức như thế, Lưu Hiệp vẫn rất cao hứng. Dùng đem gần thời gian 10 năm, hắn rốt cuộc ở lòng người bên trên thấy được một ít thành tựu. Nhiều hơn hắn gia thiếu niên bắt đầu dõi mắt bốn phương, không giới hạn nữa tại trung nguyên trên vùng đất này, là một không sai bắt đầu. Vạn sự khởi đầu nan, bây giờ bước này cuối cùng là bước ra. Đợi một thời gian, theo người hắn tầm mắt dần dần rộng, dấu chân ngày xa, đại hán chiến kỳ át sẽ xuyên khắp bản cầu. Sẽ cùng quỹ, thư đồng văn thịnh thế cuối cùng rồi sẽ biến thành sự thật. Đầu tháng 8, Ngụy Gốm chạy tới Tuyển lang nhậm chức. Trương Tùng trước tiên mang hắn kiến giá. Lưu Hiệp cũng không nhận ra Ngụy Gốm. Hắn chỉ nghe qua Ngụy Gốm tên, lại chưa thấy qua hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Gốm lúc, hắn liền hơi kinh ngạc. Ngụy Gốm vóc người trung đẳng, rất tinh tráng. Cùng lý lịch đã nói 40 bất đồng, tóc của hắn hơi bạc, xem ra ít nhất 50. Nhưng tinh khí thần không sai, một chút cũng nhìn không ra phạm qua tội, phục qua hình dáng vẻ. Nói đi nói lại thì, hắn chịu quan viên phục hình thật không là đại sự gì. Không giống đời sau một khi phạm tội thì đồng nghĩa với sĩ đồ đoạt tuyệt, hắn triều quan viên phục hình sau trọng tân khởi phục rất nhiều, bao gồm tam công cửu khanh các loại cũng không phải số ít. trong này nguyên nhân rất phức tạp, cũng rất khó nói tốt hay xấu, tóm lại là sự thật. thấy lưu hiệp nhìn tóc của mình, ngụy uốn cũng không che giấu, giải thích nói, tóc là ở phục hình thời điểm bạch. lúc ấy thiên tử dừng chân luyện huyện, đình ý chùa cũng ở đây luyện huyện, hắn bị phán hình về sau, cũng ở đây luyện thành phục hình. tận mắt thấy nam dương ở độ ruộng sau cực lớn biến hóa, rất được rung động. có một đoạn thời gian, thân niệm hôi, cảm thấy trước sở học cũng lỗi. lưu hiệp rất muốn cười, nhưng khi nhìn đến ngụy uốn vẻ mặt, lại nhìn được cho dù là vào giờ phút này, hắn cũng có thể cảm nhận được ngụy gốm lúc ấy tuyệt vọng, tín ngưỡng sụp đổ đích xác là một món làm người rất đau đớn chuyện. Tín ngưỡng càng kiên định, sụp đổ thời điểm càng tuyệt vọng. Nói như vậy, người lúc đó phản đối độ ruộng cũng là bởi vì cảm thấy độ ruộng là sai. đúng thế. Ngụy gốm nói, thân vợ con có tư sản đều là tổ tông khổ tâm kinh doanh đoạt được, một buổi hóa thành hư không, thần rất khó tiếp nhận, nhận định đây là chính sách tàn bạo, coi như là chết cũng không muốn khuất phục. Hiện tại thế nào? Bây giờ thần vẫn cho là đây là chính sách tàn bạo. Ồ, Lưu Hiệp nhìn một cái Trương Tùng, Trương Tùng lại rất bình tĩnh, cười nhưng không nói. Ngụy Gốm lại nói tiếp, nhưng là so với trăm họ không mảnh đất tắm rủi, dựng cơ khởi nghĩa, đây cũng là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Dù sao ban đầu khăn vàng cướp bóc ký châu lúc, làm hại hơn xa độ ruộng. Lưu Hiệp chậc chậc lưỡi, nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tin chắc độ ruộng có cần phải, nhưng hắn cũng không cách nào phủ nhận, độ ruộng đối có chút người là không công bằng. Cách mạng không thể nào không chảy máu, làn sóng phía dưới, giống như Ngụy Gốm như vậy bị nộ thương tiểu địa chủ không phải số ít. Nhưng hắn không phải tiểu địa chủ, tiếp trước không phải, đời này cũng không phải, chưa nói tới trung tình. Cho nên ở một mức độ nào đó hắn không thèm nhìn đám này thể, chỉ đưa bọn họ làm không cách nào tránh khỏi giá cao. nhưng là đối ngụy gốm người như vậy mà nói, cái giá đắt này cũng quá lớn. lưu hiệp trầm ngâm hồi lâu, độ dũng lúc quận huyện xử trí phải công bằng sao? lúc ấy bệ hạ chấn giữ ký châu, giả công tể tư tình huống không nhiều. lưu hiệp lập tức nghe ra nói bóng gió. vậy ta rời đi ký châu sau đâu? thua thiệt bệ hạ vì ký châu chọn lấy một tốt thứ xử, sắp phạt quả quyết, nhìn rõ mọi việc. lưu hiệp sở, ngay sau đó không nói bật cười. quả nhiên là yến triệu nhiều liệt sĩ, liền khen người cũng như vậy sặc. Phàm là chấm cái này, lòng dạ nhỏ mọn một chút, ngươi cái này tuyển lăng lệnh còn không có làm sẽ phải thất bại. Quy 2 chương 1214, Tiến Triệu Di Phong. Lưu Hiệp cùng Ngụy Gốm trò chuyện rất lâu, nghe hắn giảng thuật trong 2 năm qua miêu chí lịch trình. Sau đó hắn hiểu được Dương Bưu tại sao phải để Cử Ngụy Gốm đảm nhiệm tuyển lăng lệnh. Đây là một cái điển hình người ký châu, thả gậy không cong. Giống như ban đầu thẩm phối, Điền Phong, chỉ cần nhận định cái này lý, biết rõ bản thân không có cơ hội thủ thắng, cũng phải đâm đầu vào đi, dù là vì vậy giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Thả chết, cũng không nhận thua. Nhưng là một khi bọn họ quay lại, nhận thức được sai lầm của mình, bọn họ cũng sẽ không sợ sửa lại, không có gì gánh nặng trong lòng, càng không quan tâm hư vinh. Một điểm này, cùng thân hình linh hoạt hơn Trung Nguyên sĩ đại phu hoàn toàn khác biệt. Tốt hay xấu, khó có thể bình luận, nhưng Lưu Hiệp đối Ngụy Gốm hay là thưởng thức, tin tưởng hắn sẽ là một đạt chuẩn thậm chí ưu tú tuyển lăng lệnh. Ngụy Gốm có thể được đến Hoàng sạ thưởng thức, cũng mời làm còn lại, cuối cùng lại đề cử cho độ Phủ, chính là bằng vào năng lực làm việc của hắn. Ngụy Gốm cưới ngựa nhập chức, hắn ở Tuyền Lang đợi ngày, quen thuộc tương quan công văn về sau, ngày thứ ba sáng sớm liền mang theo một đám nguyện lại ra khỏi thành. Có người nói với Lưu Hiệp. Ngụy huyện lệnh xuất hành không giống như là huỷ lệnh, cũng là tướng quân, sát khí rất nặng, xem cũng làm người ta sợ hãi. Chuyến đi này chỉ sợ phải gặp máu. Mặc dù biết như vậy, chuyển luôn có khoa trương thành phần, Lưu Hiệp còn là vì thế cảm thấy lo lắng. Ngụy Gốm mặc dù có võ nghệ, nhưng hắn chưa quen thuộc địa hình, thật nếu bị người để tâm phục kích, chết ở cái nào trong hốc núi, tìm cũng không tìm tới. Đang hắn cân nhắc có phải hay không phải người đi bảo vệ Ngụy Gốm lúc, tin tức truyền tới, Ngụy Gốm ở ngoài thành dịch gặp tập kích, nửa đêm lên, có sơn tặc gần trăm người vây công, nhưng Ngụy Gốm Lâm không loạn, thân tự lên lầu, tự mình dùng nỏ bắn giết thủ lĩnh đạo tặc sau đó vừa lớn tiếng tuyên bố quận huyện chính sách mới, tiếng như hùng trung, sơn tặc sĩ khí bị nụ, thừa dịp lúc ban đêm truy tới, gặp nạn sau, có người khuyên ngụy gốm trở về huyện thành, lại bị ngụy gốm cự tuyệt, bảo là muốn nhân cơ hội, để cho người nhiều hơn thấy được huệ lệnh, hiểu triều đỉnh chính lệnh cùng thiên tự ý chí. tận mắt thấy huyện lệnh bản thân, nghe huyện lệnh chính miệng giải thích triều đỉnh chính lệnh, đối những thứ kia không biết chữ trăm họ phi thường trọng yếu. sự thật cũng chứng minh, ngụy hành động này hiệu quả thật tốt, không có thời gian vài ngày, lăng trong thành bên ngoài thành liền đều biết, mới tới ngụy huyện lệnh là kẻ hung hãn, cùng hắn tới cứng rắn không được. người lăng lấy rất sưng kết quả ngụy gốn cái này ký châu tôi càng rất lập tức mở ra cuộc diện lưu hiệp rất hài lòng viết thư cho dương lưu nói ngươi để cử cái này tuyển lang lệnh rất xứng trước tương lai nhưng đại dụng cũng hy vọng tư đổ phủ có thể lựa chọn nhiều hơn như vậy văn võ song toàn quan viên địa phương trước mặt ngọn núi kia chính là lang cư tư sơn chu du chỉ xa sang ngọn núi nói với khổng dung khổng dung đứng ở đầu thuyền khi mắt trong mắt hơi có chút không thèm bắc hải vẫn còn rất xa ta đối phong lang cư tư các loại tráng cử không có hứng thú gì ngược lại muốn nhìn một chút tô vũ chăn cử địa phương chu du cười lỗ công không cần nóng lòng qua núi này đi vào sông An Hầu nhánh sông, thuận thủy mà xuống, lại đi mấy ngày liền đến Bắc Hải. Đến Bắc Hải sau, chúng ta sẽ ở một thời gian ngắn, ngươi có đủ thời gian đi nhìn Tô Vũ Tranh Cửu địa phương, nghỉ ở nơi đó qua mùa đông đều được. Không dùng sừng suốt một cái. Qua mùa đông, năm nay không trở về Trung Nguyên sao? Trở về Trung Nguyên, Chu Du cười to. Lỗ Công, ngươi tới Bắc Cương là tìm ân thương di dân, há có thể đến Bắc Hải trở về chuyện. Ân thương di dân vẫn còn ở Bắc Hải chi Bắc ba dặm, chúng ta muốn đuổi đến nơi đó, coi như ngồi nhanh nhất xe trượt tuyết cũng phải hai tháng. Đến chỗ kia chính là lạnh nhất tháng trạm ta ngược lại không có việc gì, lỗ công thân thể này sợ là không chịu nổi đông lạnh, không dung há miệng, lại không hề nói gì. hắn bây giờ chỉ muốn mắng chửi người. Mới đầu tháng hai theo Chu Du từ Liêu Đông lên đường, chạy nửa năm đường, liền Bắc Hải còn không thấy. chuyến này sai xử quá bấy người, so lưu này còn thảm. Nếu như không phải Chu Du chiếu cố phải dùng tâm, hắn sớm đã chết ở trên đường. địa phương bị quái này thực sẽ có ân thương gì dân sao? hắn bày tỏ hoài nghi. dọc theo đường đi, bọn họ đích xác thấy được không ít bộ lạc, nhưng gần như toàn bộ bộ lạc cũng không có chữ viết, cũng nhìn không ra cùng hóa hạ văn minh có một chút giống nhau địa phương ở chỗ xa hơn sẽ có ân thương dị dần, thậm chí có cổ tịch, quỷ mới tin. nói cho cùng chính là thiên tử nhìn chính mình không vừa mắt, lại không nghĩ gánh giết người danh tiếng, cái này mới tìm lý do, đem hắn đuổi kịp xa xa. lì hành cái này thụ tử cũng đúng, không ngờ không vì mình nói chuyện, khổng dung càng nghĩ càng tức giận, vây vây tay áo, trở về khoang đi uống rượu. chu du nhìn ở trong mắt, âm thầm thở dài. nếu như hắn có được chọn, hắn tuyệt sẽ không mang theo khổng dung lên đường. dọc theo con đường này, khổng dung trừ trách, mang chửi người, liền không làm cái gì hữu dụng chuyện. Ngay cả hướng hắn thỉnh giáo một ít kinh học bên trên vấn đề, hắn cũng là hiểu xíu xiu, có thể phụ họa liền phụ họa, có thể cự tuyệt liền cự tuyệt. Mặc dù mình xuất thân lưu Giang chủ thị, nhưng là ở khổng dung trong mắt, hắn chính là một vũ phu, một tốt lập công danh thiếu niên, cùng học vấn không có quan hệ gì, liền làm hắn học sinh cũng không đủ tư cách. Lâu này, chu du hỏi học tâm cũng phai nhạt, đem nhiều hơn tinh lực đặt ở mình sự tình bên trên. Hắn lần này tới, mang theo mười mấy con thuyền. Trên thuyền chứa sĩ tốt cùng cần thiết quân nhu cũng không thiếu hàng hóa. Mỗi đến đất, hắn cũng sẽ cùng địa phương bộ lạc giao dịch, đem đến từ trung nguyên đẹp đẽ sản vật bán cho bọn họ sau đó đổi một ít sinh hoạt vật liệu, hỏi thăm một ít tin tức. được hoan nên nhất chính là tia cùng trà. vốn là con đồ sắt, nhưng đồ sắt quan hệ đến phòng ngự, số lượng bị nghiêm khắc khống chế, phi quan hệ đặc biệt tốt bộ lạc không thể giao dịch. tia cùng trà thể tích nhỏ, lợi nhuận lại cao, hơn nữa nhận lấy trên thảo nguyên bộ lạc hoan nên. tơ lụa là các quý phụ thích nhất vài áo, trà thời là nam nữ già trẻ cũng thích đồ uống, có thể so với hoàng kim. vì có thể đổi một phương khăn lụa, có chút bộ lạc thiếu nữ tình nguyện vì một cái bình thường sĩ tốt thị tầm. dọc theo con đường này, gần như toàn bộ tướng sĩ cũng hưởng thụ trung nguyên khó có thể tưởng tượng gãi ngộ, cũng vì thế hào hứng bàn luận. Chu Du không nghi ngờ chút nào là được hoan nên nhất cái đó, cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu mỹ thiếu nữ cho hắn tàn nát cõi lòng, thậm chí có người cứ ngựa cùng thuyền một đường đuổi theo ra vài trăm dặm, không dung tâm tình không tốt, cũng cùng hắn cảm thấy chuyện như vậy đổi phong bại tục có liên quan. Về phần Chu Du có phải hay không thủ thân như ngọc, hắn không hề quan tâm, hắn thấy coi như Chu Du lần này thủ thân như ngọc, cũng bất quá là làm cho hắn nhìn. Nếu như hắn không có đi theo, Chu Du nhất định là hoang dâm vô độ, khắp nơi lưu tình. Cái này không phải truyền bá y quan văn minh, đơn giản là mặt người giả thú cùng An Nhi không khác, Chu Du đã không có hứng thú cũng không có tinh lực giải thích. Thượng quân, phía trước có kỵ binh. Phụ trách trông sĩ tốt đột nhiên nói, tay chỉ xa xa. Chu Du phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy xa xa trên đường chân trời, có cái gạo một kích cỡ tương đương bóng người. Thấy rõ là người nào sao? Quá xa, không thấy rõ. Bất quá nhìn bộ răng kia, nên không có ác ý gì. Vân vân, trong tay bọn họ cầm là cái gì? Thiên lý nhãn sao? Chu Du sững sở, xài bước bên trên phi lư, từ sĩ tốt trong tay nhận lấy thiên lý nhãn. Ở hình tròn trong tầm mắt, hắn thấy rõ kia hai cái kỵ sĩ bóng người, đích xác thấy được một người trong đó đang giơ một cái thứ gì, cùng trong tay hắn Thiên Lý Nhãn giống vô cùng. Phảng phất cùng Chu Du đồng cảm, kia hai cái kỵ sĩ dựng lên một mặt lửa đỏ trên kỳ. Chu Du trong lòng vui mừng, lớn tiếng nói, "Đây là ta đại hán Du Kỵ. Chẳng qua là không biết là ưu Yến Đô hộ phủ hay là Yến nhiên Đô hộ phủ. Nhanh, lấy ra tốt nhất rượu ngon, nên đón chúng ta dũng sĩ." Quy 2 chương 1215, không có chữ chi thư Thời gian không lâu, hai vị kỵ sĩ băng băng mà tới. Bọn họ thuộc về Yến nhiên Đô hộ phủ. Tuần tra Phạm Vi vốn dĩ làng cư Tư Sơn vì đồng giới, lần này đi xa như vậy, còn mang tới Thiên Lý nhãn, là đặc biệt đến tìm Chu Du. Tây Vực đôi hộ phụ tin tức truyền đến trong, có một phong tưởng cán cho Chu Du thư riêng, hiển nhiên đôi hộ tào tháo đối với chuyện này rất coi trọng, đặc biệt tan bài du kỵ ở phụ cận tới lui tuần tra. Bọn họ từ làm bộ lạc trong miệng đạt được tin tức, biết Chu Du sắp tới, liền chủ động đón. Chu Du đại hỉ, thu tin, lại mời hai vị kỵ sĩ uống rượu, đưa một ít đẹp đẽ lễ phẩm. Kỵ sĩ phi thường hài lòng, liên tục bái tạ hơn, lại thuận tiện nói một chút mới từ công báo bên trên nghe được tin tức, Thiên Tử Nam tuần đi trường xa, Giao Châu đánh dẹp có thể phải thêm mau. Tất cả mọi người đang suy đoán, Giao Châu bình định sau, Tây Trinh có thể chỉ biết đăng lên điện báo, Tiễn Nhiên đô hộ phủ có thể cũng phải cung cấp một bộ phận kỵ binh. Không ít người đều ở đây làm chuẩn bị, muốn tham gia chọn lựa. Theo Thiên tử Tây Trinh, trong này tích cực nhất chính là Lang Kỵ. Lang Kỵ ở trên thảo nguyên quét sạch mấy năm, phụ cận bộ lạc đã bị bọn họ giết được sắp xỉ, còn dư lại không phải trốn chính là hàng, thuần phục giống cừu non bình thường. Lang Kỵ không có đất võ, lữ bố phát hoảng. Năm ngoái từ Nam Dương sau khi trở về, đang ở nói thầm theo Thiên tử Tây Trinh chuyện nghe nói nữ nhi lữ tiểu hoàn sinh hoàng tử sau, cái ý nghĩ này giống như trên thảo nguyên cọ chăn nuôi vậy, càng phát ra thị vượng. Có người nói lữ bố xuất thân quá kém, danh tiếng lại không tốt, lưu tại trung nguyên cũng không có ý nghĩa. Theo thiên tử tây Trinh không chỉ có tác chiến cơ hội, còn có thể phụng bồi nữ nhi, ngoại tôn, tương lai phong cái vương cái gì cũng không là vấn đề. Tây vực lớn như vậy, chuyện gì cũng có thể. Chu dung nghe cũng không nhịn được động tâm, hắn ở bắc cương đi hai cái, biết nơi này sinh tồn điều kiện quá kém, nhân khẩu càng là thưa thớt. Đối trung nguyên mà nói viễn là biên cương, không thể nào thành làm trụ cột. Tây vực thì lại khác nơi đó có lớn mạnh thổ địa, cùng với cùng đại hán tranh lệch không bao nhiêu hộ khẩu, chinh phục sau hoàng tử, tôn thất phong vương, tướng sĩ phong hầu đều là theo lẽ đương nhiên chuyện. đưa đi kỵ sĩ về sau, chu du lập tức mở ra tưởng cán thư tín, nghiêm chỉnh mà nói, phong thư này mặc dù là tưởng cán viết, nhưng trong đó ý kiến phần lớn ra từ thẩm hữu, thẩm hữu giải thích kha bị năng bộ tình huống, nhấn mạnh giới thiệu phụ cận mấy cái được gọi là biển hồ lớn, cho là thủy quân lớn có đất dụng võ, kha bị năng đã không có năng lực này, cũng không tin cậy được, thủy quân chỉ có thể từ người hán tới chủ đạo, mà hắn coi trọng nhất nhân tuyển chính là chu du. Hy vọng Chu Du hoàn thành thiên tử giao phó nhiệm vụ về sau, mau sớm chạy tới Tây vực, chủ trì thủy sư chủ hoạch kiến lập công việc. Nhìn xong thư tín, Chu Du suy tính rất lâu. Tư tưởng cán, Thẩm Hữu vội vàng trong, hắn có thể cảm nhận được Tây vực tình thế thật tốt. Cho dù là thiên tử còn không có lên đường, chỉ dựa vào Tây vực đô hộ phụ cùng kha bị năng bộ lực lượng, đã có thể ở Tây vực đánh ra một mảnh bầu trời, cho tới Thẩm Hữu có thừa lực cân nhắc thành lập thủy sư chuyện. Cái này không chỉ là cơ hội của Đại Hán, càng là người Dương Châu cơ hội. Nhất là cân nhắc đến ngu phiên chủ trì giảng võ đường, thiên tử lại tuần tra giang nam dưới tình huống Khí trời lạnh dần, Trung Nguyên Trung Tâm Át sẽ năng rồi, bao gồm Dương Châu Đại Bộ ở bên trong, toàn bộ Giang Nam cũng sẽ nên đón ngàn năm một thợ cơ hội. Khả năng này là kẻ sĩ có hiểu biết nhận thức Chung. Dương Châu, Kinh Châu, ích Châu đúng là thụ ích nhiều nhất ba Châu. Tưởng Cán, Thẩm Hữu hiển nhiên ý thức được một điểm này, cho nên lúc này mới như vậy vội vàng, muốn thông qua Hiển nhiên đôi hộ phụ cho hắn đưa tin tức. Quân tử thấy làm mà làm, không đợi cả ngày. Hôm sau trời vừa sáng, an điểm tâm thời điểm, Chu Du nói với Khổng Dung, Lỗ Công thật vội vã trở về Trung Nguyên sao? Khổng Dung liếc về Chu Du một cái. Không có vội vã trả lời hắn, mà là đều đâu vào đấy uống một ngụm rượu. Nghe nói ngày hôm qua có người cho ngươi đưa tin tức, ta có thể hay không hỏi một chút là dạng gì tin tức? Chu Du đem thư tín lấy ra, trực tiếp đẩy tới Khổng Dung trước mặt. Khổng Dung sững sờ, nhìn một chút trên bàn thư tín, lại nhìn một chút Chu Du, vuốt dầu chấm ngâm. Chu Du cười nói, Lỗ Công không cần lo ngại, không là bí mật gì, chẳng qua là một ít Tây Vực tin tức mà thôi. Khổng Dung suy nghĩ một chút, hay là mở ra thư tín, đọc lên. Đọc một nửa, hắn liền cười. Nguyên lai like là ngươi nghĩ sớm một chút đi Tây Vực, cũng không phải là vì ta suy nghĩ. Nhiệm vụ của ta vốn chính là tìm thủy đạo, mà không phải tìm ân thương di dân." Chu Du cười cười. "Hộ Tống lâu công bác Hành, vốn không ở nhiệm vụ của ta nhóm, chẳng qua là bị trưởng bối nhờ, không thể không hành mà thôi. Lô công nếu là miễn cưỡng, đều có thể đến đây chấm dứt, không cần lại đi trời Đông Tuyết phủ bị đông. Ngược lại những người kia ở nơi nào sinh tồn mấy trăm năm, không kém mấy năm này." Không Dung hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, do dự. Chu Du lại nói, "Thứ cho ta nói thẳng, lấy Lô công giờ phút này tâm tính, coi như gặp chân chính ân thương di dân, chỉ sợ cũng rất khó có thành tựu." tha rằng như vậy, không bằng đợi tương lai có chi ở đây học giả. Không dung đổi sắc mặt, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chu du mặt không đổi sắc, Dĩ nhiên biết. Không dung đứng lên, cả giận nói, kia ngươi ngược lại nói một chút, ta là dạng gì tâm tính, vì sao khó có thành cửu? Chu du nhìn trầm trầm, Không dung nhìn hồi lâu, gật đầu một cái. Nếu lô công như vậy thẳng thắn, vậy ta cũng liền rộng mở lòng ngực, cùng lô công nói vài lời lợi trong lòng. Chỗ thiếu sót, còn mời lô công nói dạy. Hừ, Không dung cười lạnh một tiếng, ngươi hôm nay nếu là không nói ra cái như thế về sau, tương lai ta trở về Trung Nguyên không thể thiếu muốn tìm Chu Gia mưu để hỏi cho rõ ràng. Chu Du khoát khoát tay, tỏ ý khổng dung ngồi xuống. hắn cầm lên chiếc búa, chấm chút rượu, có trong hồ sơ bên trên tùy ý viết vẽ. Lỗ Công một đường bất hành, đã vô tình hiểu làm bộ lạc ngôn ngữ, càng không có ý hỏi thăm bọn họ phong tục, có thể nghe bọn họ nói một chút bộ lạc truyền thuyết liền đã làm khó được. trong mắt của ta, ngươi đại khái cảm thấy những thứ này không có chữ viết, không có điện tịch bộ lạc không thể nào có cái gì văn hóa, càng không thể nào có ân thương điện tịch, không nghe cũng được. chẳng lẽ không đúng? Lỗ Công, thánh nhân giáo hóa chẳng lẽ chỉ ở giản trên sao? nếu như ngươi là cho rằng như vậy ta cảm thấy ngươi không cần càng đi về phía trước, bởi vì cho dù có ân thương di thư, chỉ sợ cũng đã sớm ở mấy trăm năm giữa mực nát. ngươi ra mắt mấy trăm năm trước giả lừa sao? Không dung hoa dâm trong mày, trong mắt lóe lên một chút bất an. chiếu ngươi nói như vậy, ân thương di thư chẳng phải là một câu nói xuông. nếu như ngươi nói chính là giả lừa, đích xác là lời giống, không phải giả lừa, còn có thể là cái gì? nếu quả thật có ân thương di thư truyền đến nay, tiêu ghi lại tất nhiên là tuyên cổ bất biến đại đạo. đại đạo đơn giản, trăm họ thường dùng mà không biết, dĩ nhiên là trăm họ thường ngày ăn mặc ở đi lại, lời nói cử chỉ, ngôn ngữ tập tục tế tự cũng có thể là gánh chịu thánh hiển chi giáo không có chữ chi thư phi người để tâm không thể phát hiện không dung cười lạnh Tiếng ngươi cái này người để tâm ngược lại nói một chút ngươi lại có phát hiện gì chu du suy nghĩ một chút không biết lỗ công chú ý tới không có dọc đường thấy được bộ lạc phần lớn da trắng nón màu tóc mang kim ánh mắt mang bích hơn nữa càng đi bắc màu da càng bạch màu tóc càng kim ánh mắt càng bích vậy thì như thế nào điều này nói rõ bọn họ rất có thể là người địa phương ngược dòng ngàn năm một mực sống ở này không dung trầm ngâm như có điều suy nghĩ nhưng là có chút bộ lạc cũng là tóc đen mắt đen, cùng người Trung Nguyên tương tự. Ta hỏi qua bọn họ, những bộ lạc này phần lớn là từ Trung Nguyên rời đi, lâu nhất không hơn trăm năm. Đang cùng người địa phương lấy nhau về sau, màu da biến hoa không lớn, nhưng màu tóc ánh mắt lại cùng người Trung Nguyên rõ ràng bất đồng. Khổng Dung có điểm hiểu được, cho nên, ngươi thấy những ân thương đó di dân, bọn họ đều là tóc đen đen con mắt. Cái này chỉ có một khả năng, bọn họ đến từ Trung Nguyên, hơn nữa không cùng ngoại tộc lấy nhau. Quy 2 chương 1216, cái nhìn giống nhau. Khổng Dung yên lặng ngồi lâu, do dự. Hắn nghe hiểu chuột du ý tứ. Những người kia nhất định là Trung Nguyên tới, hơn nữa nhân số không ít, cùng bản bộ lạc hoàn toàn khác biệt. Nhưng là muốn từ trong tay bọn họ thấy được dàn ném lùa các loại văn hiến, gần như là không thể nào. Coi như đã từng có, ấn thương mất nước gần ngàn năm cũng đã sớm mục nát. Muốn muốn lấy được những thứ này cổ tịch, chỉ có thể từ tiếng nói của bọn họ. tập tục, nhất là Tế Ti chuyển sướng đảo Văn, trong chuyện xưa tìm. hắn có cái này kiên nhẫn, có năng lực này sao? Chu Du nói hắn rất khó có thành tựu, hoặc giả ở nơi này hai giờ, nhất là người sau. Mặc dù là sự thật, nhưng vẫn là để cho hắn bị thương rất nặng. Hắn cả đời là tự phụ chính là hào vân. Bây giờ lại bị một hậu bối nghi ngờ, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, đối với hắn mà nói, hiểu những thứ kia Man di ngôn ngữ đích sắc rất khó, không phải một chuyện dễ dàng. Hắn già rồi, tinh lực ngày suy, trí nhớ không lớn bằng lúc trước, bây giờ bắt đầu học tập Man di ngôn ngữ tuổi hồ đã quá muộn. Nếu như là bình thường cổ thư, hắn bây giờ liền lựa chọn buông tha cho. Nhưng đó là ân thương di thư à, thậm chí có thể là trong truyền thuyết tam phần ngũ điện, bắt tác tự khâu. Nếu như cứ như vậy từ trước mắt của mình chạy đi, há có thể cam tâm. Ta suy nghĩ một chút, khum dung thở dài một cái, cười khổ nói, ta già rồi, trẻ lại 30 tuổi hắn chập chờn lưỡi, muốn nói lại thôi. Chu Du thông cảm gật đầu, Lô Công không cần sốt ruột, có thể từ từ suy nghĩ. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể ở chỗ này ở một năm trước, thuận liền tìm hiểu một chút tiếng nói của bọn họ. Kỳ thực những thứ này ngôn ngữ nghe ra cùng Trung Nguyên khác lạ, trên thực tế phân biệt cũng không có người tưởng tượng lớn như vậy. Ta chỉ dùng lớn thời gian nửa năm liền hơi biết này nĩa. lấy Lô Công minh mẫn, kỳ năm tất thành, không dung nửa tin nửa ngờ, dễ dàng như vậy. Lô Công trước mặt, tiểu tử sao dám nói bừa. Chu Du cười nâng ly, thật để cho lỗ Công đến ta thúc phụ trước mặt kể khổ tương lai ta còn dám trở về trung nguyên sao? không dung cười ha ha một tiếng, cũng cùng nâng ly. Tốt, ngươi đi chết đi tây vực, ta ở chỗ này ở một năm. bất quá, có một việc ngươi muốn đáp ứng trước ta. chuyện gì? phải bảo đảm trà của ta. ngày này ngày ăn thịt tan vang sữa, không có trà không thể được. chu du cười to. yên tâm, ta sẽ an bài người ở chỗ này hầu hạ lỗ công. phàm là ngươi cần vật phẩm, cũng sẽ bảo đảm cung ứng. hắn suy nghĩ một chút, lại nói, ta còn có một cái đề nghị, chỉ cung cấp lỗ công tham khảo. nói nghe một chút. ngươi nếu ở chỗ này ở lâu dài không ngại giảng dạy một chút con em đọc sách thứ nhất phương tiện học tập tiếng nói của bọn họ thứ hai cũng có thể giải buồn lấy lô công thánh nhân thân phận của hậu duệ ở chỗ này giáo hóa mang gì không chỉ là thực hành thiên tử giáo hóa thiên hạ chỉ ý càng là đi theo thánh nhân hữu giáo vô loại di phong triều đình làm cho khen thưởng nho môn cũng lúc này lấy lô công làm ngạo không dung nghe mừng ra mặt gật đầu liên tục chu du mấy câu nói này coi như là nói đến hắn trong tâm khảm chuyện ứ quyết định như vậy xuống chu du ngay trong ngày tìm đến phụ cận bộ lạc bày tỏ ta đại hán nhất có học vấn học giả thánh nhân hậu duệ phải ở chỗ này xây học đường dạy các ngươi con em đọc sách. các ngươi nếu là tiếp nhận giáo hóa, chính là ta đại hán con nhân dân, sau này làm ăn có thể lấy được ưu đãi hưởng thụ đại hán nội bộ giao dịch giá, còn có thể dựng đại hán thuyền bè lui tới. bị hai cũng có thể hướng triều đình thỉnh cầu cứu giúp. làm bộ lạc vừa nghe, vui mừng không khỏi, phụng khổng dung làm cách quý, còn đặc biệt an bài hai hộ hầu hạ hán, lại từ trong bộ lạc tìm mười mấy cái nửa đại hải tử cùng khổng dung đọc sách, hy vọng tương lai có thể đi vào đại hán triều đường. an bài thỏa hết thảy, chu du mang theo chừng 10 tên tùy tùng, đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới Yến nhiên đô hộ phủ long thành tiếng nhiên đôi hộ tào tháo chắp tay đứng ở đứng ngoài nhìn xa phương nam ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn đem ánh mắt của hắn chiếu sáng phản phất sao sớm cầm trong tay hắn một phong thư tín là vừa vặn nhận được lưu tào ngang thư nhà trong thư tào ngang nói hắn bị điều đi trinh nam tướng quân đinh xung dưới quyền hiệu lực mà ra lệnh bắt nguồn từ thiên tử khẩu dụ thiên tử còn nói hắn cho là tào ngang có thể hiệp trợ đinh Sung, thống trị tốt quế lâm quận từ trong câu chữ tào tháo có thể cảm giác được tào ngang hư vấn cùng bên trên một phong thư nhà mà biểu hiện đưa đám hoàn toàn khác biệt điều này làm cho tào tháo tâm tình rất phức tạp đã vì tào ngang tế ngộ hân hoan lại không tên có chút mất mát. Thân làm cha, hắn không năng lực tạo ngang sĩ đổ giúp bao nhiêu nội, ngược lại chế tạo không ít phiền phái. Cũng may tạo ngang lấy được thiên tử thưởng thức, lúc này mới biến nguy thành an. vô hình chung thiên tử thay thế hắn. đô hộ, các bộ sứ giả cũng đến. Quách ra đi tới, nhắc nhở. Tào Tháo đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía Quách ra. Phùng Hiếu, thiên tử nam tuần chuyện, ngươi nhìn thế nào? Đại hàn sắp tới, sản vật tất bị ảnh hưởng, khai phát giang nam lấy bộ chưa đủ, tính toán trước, cũng là chuyện đương nhiên. Thiên tử luôn luôn nhìn xa trông rộng, bố cục với lâu dài, hắn làm như vậy quá bình thường vậy hắn vào lúc này tây trình lại là vì sao? quách gia lắc đầu một cái, ta không nghĩ ra được, nhưng ta nghĩ cái này nhất định là chúng ta đứng độ cao không đủ, mà không phải thiên tử lỗi. Tao tháo nít mép cười một tiếng, khó được phụng hiếu như vậy khiêm tốn, cũng có tự nhận không bằng thời điểm. quách gia cười to, đô hộ, ta trước kia dù tự phụ, lại không phải trong mắt không có người, mà là không người có thể vào ta trong mắt. Phạm là thật có chỗ hơn người, ta hay là rất bội phục. kiêm ngươi cảm thấy thiên tử có chỗ gì hơn người? quách gia suy nghĩ một chút, bách công vốn là tiện nghiệp, mà thiên tử quý chi, tái bác bản man di đất mà thiên tử theo chi đô hộ hôm nay có thể lấy bộ kỵ vạn người hoành hành hành mặc bắc mà man di túi đầu xương thần, không dám đánh một trận chính là thiên tử đi ngược lại con đường cũ diệu dụng phản ngươi đạo chi động thiên tử có thể nói sâu tinh túy trong đó tào tháo trầm ngâm chốc lát gật đầu bày tỏ đồng ý bây giờ bắc cương đã định đích xác là thiên tử đi ngược lại con đường cũ kết quả chẳng qua là tướng sĩ không chiến mà vô ích tiền lương thật có chút đáng tiếc phùng hiếu ta tính toán thượng thư giải trừ quân bị ngươi cảm thấy thế nào quách gia cười to đô hộ nói vậy đều đã cân nhắc chú đáo ta cần gì phải ngăn trở chẳng qua là rời trước trước Đô hộ nghĩ ký tiếp nhận nhân tuyển sao? Thiên tử đang khai thác phương Nam, chưa chắc có tâm tư cố kỵ phương Bắc. Tào Tháo nhìn về phía xa xa. Tào nhân đang cùng chờ đợi tiếp kiến các bộ lạc sứ giả nói chuyện. Những sứ giả kia cũng chắp tay, không lưng, rời Tào nhân trọn vẹn xa hai trượng, lộ ra vẻ kính sợ. Tử Hiếu như thế nào? Đang lúc trắng niên, có Dũng có Mưu, lại có thể theo luật trị quân, cùng Thiên tử đạo trị quốc gắng hợp. Quét ra gật đầu một cái. Ta cảm thấy có thể được, chỉ sợ Diệu Tài sẽ có ý tưởng. Diệu Tài Dũng chẳng qua là mất với khinh suất, thiện công không sợ trưởng thủ. Tào Tháo lạnh nhạt nói: "Ta tính toán mang theo hắn Tây Trình, hộ bộ Tây vực. Hắn mấy cái kia nhi tử cũng là nhân tài, lưu tại Trung Nguyên quá đáng tiếc, làm đi Tây vực lập công, phong hầu bài tướng, tự lập thiên địa." Quách ra quan sát Tào Tháo một cái, mỉm cười mà cười. Đôi hộ mấy con trai cũng không tệ, nhất là ba tử Tào Trường, tương lai cũng là một viên hộ tướng. Lần đi Tây vực, cha con Trung ra trận, đừng nói phong hầu, coi như là sương vương cũng chưa chắc không thể. Tào Tháo liếc về quách gia một cái, cất tiếng cười to. Người hiểu ta, phụng hiểu vậy." Hắn dừng một chút, lại nói: "Bất quá, ta coi trọng nhất cũng không phải Nhi, mà là nhằm vào Trương Nhiưởng có dũng khí cũng không lưu được. Xuân Nhi mặc dù tuổi nhỏ, lại có danh thần chi tướng. Nếu có được Thiên Tử điều giáo, đem không kém gì ra các khử Minh, Bảng sĩ Nguyên làm cùng Lưu Thủy Tông cháu ngoại Chu Nguyên trực sánh vai. Quy hai chương 1217, Tào Thị Thần đồng. Quách Gia mỉm cười không nói. Thân là Tào Tháo Tâm Phúc, hắn dĩ nhiên biết Tào Tháo đối Tào Xung kỳ vọng rất cao. Nói đến cũng khéo, Tào Xung đem sinh thời điểm chính là Thiên Tử ở Hoa Âm nên chiến lý giác thời điểm. Lúc ấy khí đỏ con này từ Đông Nam mà Tây Bắc. Tào Tháo một lần cho là cái này tiên tượng là vì Tào sung mà tới, cho đến năm sau nhận được thiên tử đại thắng tin tức mới biết mình cả nghị quá rồi nhưng tào Sung cũng xứng đáng với thiên tượng con nhỏ tuổi liền hiện lộ ra vượt qua thường trí tuệ con người tào tháo đổi nhiệm biến nhiên đô hộ thời điểm nhiều như vậy con cái cũng không mang duy chỉ có đem tào xung mang theo bên người hết lòng dạy dỗ bây giờ tào Sung 9 tuổi đã có người thành niên chi trí tào tháo có rất nhiều khó quyết chuyện trừ thương lượng với hắn chính là cùng tào Sung thảo luận quyết định thỉnh cầu tây trinh chỉ sợ cũng là tào Sung đề nghị dĩ nhiên cân nhắc đến tào ngang sâu thiên tử tín nhiệm lại bị chính thê đinh phu nhân thương yêu tương lai thừa kế tước vị là chuyện tất nhiên Tào sung vừa là con thứ, cũng chỉ có thể bằng năng lực của mình tranh thủ. Tào Tháo yêu tử nóng lòng, muốn theo Thiên Tử Tây Trinh, vì Tào Xung tích góp một số mối quan hệ cũng là có thể thông hiểu. Trên thực tế, theo Bắc Cương dần dần định, muốn theo Thiên Tử Tây Trinh người rất nhiều, tuyệt không phải Tào Tháo một. Hai người xuống núi sân núi, Tào Nhân mang theo các bộ lạc sứ giả với lại, hướng Tào Tháo làm lễ ra mắt, biểu đạt kỳ ý, bày tỏ nỗi khổ, thỉnh cầu triều đình khai ân. Như là loại này, bất nhất. Quách Gia không có hứng thú nghe những thứ này, hắn xa xa đứng, nhìn phía xa. Bây giờ là trong một năm cuối cùng tốt thời gian, ánh nắng ấm áp, mặt tràn đầy bích cỏ dê bò khắp gốc, lại tới một hai tháng, khí trời chuyển lạnh, cỏ cây khô vàng, hắn ngay cả suất môn cũng khó, càng chưa nói thưởng thức cảnh đẹp. Tào sung đi tới, cùng Quách Gia đứng song vai. Quách Gia nhìn Tào sung một cái, hơi có chút ngạc nhiên. Tào Tháo vóc người không cao, cho nên đặc biệt thích vóc người cao giáo nữ tử, để có thể nhường cho con nữ dáng dấp cao một chút. Tào sung mẹ để vòng phu nhân là người từ Châu, nghe nói có đông di huyết thống, Bạch ra giải thân, sâu Tào Tháo yêu thích, liên tiếp sinh bà con trai. Tào sung là vòng phu nhân con trai trưởng, năm nay 9 tuổi, đã có cao sáu thước, cùng Tào Tháo sắp xỉ. Thương thư, ngươi muốn đi tây vực sao? Tào Sung cười cười, Chứ nghĩ giải giáp quy điển người, có mấy người trẻ tuổi không muốn đi Tây vực. Tây vực rất xa, cũng rất khổ. Sống ở ưu hoạn, chết bởi an vui." Tào Sung một tiếng thở dài, "Nếu như lưu tại trung nguyên người xa vào an vui, tương lai sợ là khó bảo toàn đại tông vị." Quách Gia chân mày giật mình, mới vừa muốn nói chuyện, Tào Sung đột nhiên chỉ một ngón tay, "Quân sư, có người đến rồi." Quách Gia theo Tào Sung ngón tay nhìn một cái, thấy xa xa trên đường chân trời toát ra mười mấy điểm đen, đang hướng bên này phi nhanh. Đi đến gần chút, lại thấy được trước một kỵ đại hán trước nên là Du kỵ trở lại rồi nhưng Du Kỵ rất ít có nhiều người như vậy cùng đi. Quách Gia lập tức nghĩ đến Chu Du, hắn hướng về phía Tào Xung mé mắt. Thương thường đoán một chút tới sẽ là ai? Tào Xung chớp trước mắt, cười nói, quân sư cần gì phải nói đâu. Ta mặc dù chưa thấy qua người này, lại nghe phụ thân cùng quân sư nhiều lần đề cập tới hắn. Có thể dài đến tám thước trở lên hắn gia tử, có khí độ như thế, lại ngẫu nhiên xuất hiện ở trên thảo nguyên, nên không có mấy người. Quách Gia cười to, đưa tay vô vu Tào Xung bả bay. Thương thư, thương, tương lai có hy vọng. Mất một lúc, Chu Du đám người đi tới trước mặt. Du Kỵ tung người xuống ngựa hướng Quách Gia bầm báo. Quách ra gật đầu một cái, cùng Chu Du làm lễ ra mắt, công cần đến thật nhanh. Chu Du cười nói, nhận được đô hộ tin tức, liền đi cả ngày lẫn đêm chạy tới. Trên đường được hai cái vị này dũng sĩ dẫn đường, một bước đường quanh co cũng không nhiều đi. Du Kỵ mừng ra mặt, cùng Chu Du đồng hành hơn 10 ngày, bọn họ đối Chu Du bội phục sắt đất, nhận định Chu Du tương lai tất thành đại khí. Chu Du ở quách gia trước mặt khen hắn như vậy nhỏm, không chỉ có có thể để cho quách gia biết công lao của bọn họ, còn đáng giá tương lai thổi cả đời. Hai người hàn huyên mấy câu, Chu Du quay đầu nhìn về phía Tào Sung, cười nói, vị này nói vậy chính là đô hộ yêu tử thương tư rồi. Tào sung chắp tay làm lễ ra mắt, vô ý tiện danh có thể truyền vào Chu Lang trong thai, xấu hổ. Đôi hộ có phúc, chư Tử có khác nhau này tài, mà Thôi Thương Thư là nhất, ngay cả Man Di cũng biết Thương Thư nhân ái. Ta dù ở xa Bắc Cương, kiến thức nông cạn, nhưng cũng từng nghe nói qua Thương Thư danh tiếng. Chu Du nói cũng phải sự thật, hắn cái này cùng nhau đi tới, trừ ở hai vị Du Kỵ trong miệng nghe được Tào sung tên cùng sự tích, cũng nghe dọc đường bộ lạc nhiều lần kể lại. Nói là đôi hộ tào tháo khó mà nói, thủ đoạn ngân lệ, hở ra là giết người. Nếu có chuyện gì khó làm, chỉ có cầu con của hắn Tào mới có thể hoàn thành. Cho nên không ít bộ lạc đều vì Tào Sung cầu phúc, đem hắn coi là ân nhân. Mặc dù trong này có thể có Tào Tháo cố ý vì nhi tử lợi danh, nhưng cũng có thể muốn gặp Tào Sung tuyệt không phải bình thường đồng tử. Lấy Tào Tháo kiến thức, tuyệt sẽ không đem một tầm thường tài năng đến không nên có địa vị. Đức không xứng vị, thất gây tai họa ương. Ba người hàn huyên một hồi, rất có hận gặp nhau trễ cảm giác. Ở đối Bắc Cương tình thế phán đoán bên trên, bọn họ độ cao nhất trí, cũng đúng tạo nên cục diện hôm nay Thiên tử ôm lấy giống nhau kính nể tim. Nếu không phải Thiên tử nhìn xa trông rộng, để sướng tứ dân đều sĩ, đặc biệt là để cao thiết quan trợ thủ công đãi ngộ cùng địa vị. Hà Đông Thiết Quan, Tây Hà Thiết Quan liền không khả năng chế tạo ra tinh lương vũ khí. Không có tinh lương vũ khí, hiển nhiên đôi hộ phủ liền không khả năng lấy chỉ có vạn người hoành hành mặt Bắc, giết được chư bộ nghe tin đã trốn, túi đầu xương thận. Trong này điển hình nhất chính là Lan Kỵ, đem thiên tử dùng tinh binh chế thắng tài dùng binh thể hiện phải vô cùng tinh tế. Bắc Cương khổ nhất, không nuôi nổi quá nhiều người, không có tinh lương quân giới để cao sức chiến đấu, binh lực thiếu không đủ dùng, binh lực nhiều, tài chính lại gánh không nổi, nghị chủ động khống chế Bắc Cương là không thực tế, chỉ có thể bị động thủ bên. Vòng vòng đan sen, thận trọng từng bước, thành công tuyệt không phải tình cờ, mà là tới từ nhìn xa trông rộng nếu như cân nhắc đến thiên tử lúc ấy mới vừa đánh chết lý giác thiên hạ còn hoàn toàn đại loạn hắn có thể không chế chỉ có hà đông càng khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi là bực nào tự tin có thể để cho hắn ở tình thế như vậy hạ cân nhắc tương lai nói một trận quách gia hỏi tới chu du mục tiêu của chuyến này bọn họ biết tưởng cắn cho chu du đưa tin tuyệt không phải đơn giản thông tin tức nhưng không biết cụ thể là tin tức gì chu du cũng không dò dám đem thẩm hữu mời hắn đi chuẩn bị làm thủy sư chuyện nói một lần căn cứ hắn hiểu tin tức đi thông dô ma thuận tiện nhất phương thức chính là thủy sư mà được gọi là hiếu khách biển kia phiến hồ lớn chính là hành trình khởi điểm nếu như đem biển ạ dạn suy nghĩ thêm đi vào thủy sư xây xong đem hết sức tăng nhanh tiến về Roma bước chân Tào sung nghe xong hỏi Chu Du một cái vấn đề Chu Quân thông hiểu đóng tàu Chu Du cười lắc đầu một cái ta đích xác hiểu một ít đóng tàu kỹ thuật nhưng ta am hiểu hơn chính là chỉ huy thủy sư tác chiến Tào sung suy nghĩ một chút thứ cho ta nói thẳng Chu Quân am hiểu thủy sư tác chiến phương pháp đến biển ạ dạn chưa chắc có thể phát huy được tác dụng Tục Nữ nói công dụng tiện chuyện lạ phải chuẩn bị trước ngươi nếu không thể làm ra tốt hơn trên thuyền chưa chắc là dân bản sứ đối thủ Dù sao bọn họ quen thuộc địa phương chiến thuyền chiến pháp, mà ngươi lại cần thời gian tới thích hứng. nhưng là trên chiến trường, sinh tử rất có thể đang ở một đường giữa, khinh suất không được. Chu Du cười, Tiêu Y theo thương thư ý kiến, lại nên làm như thế nào? Chu Quân nếu quyết định đi về phía tây, mong rằng đối với Do Ma Thủy sư chiến pháp có sự hiểu biết nhất định, sao không trước làm một ít chuẩn bị, nhìn một chút có cái nào có thể cải tiến địa phương, lại dọc đường mời một ít đảm nhiệm có thể đóng tàu người năng công xảo tượng. Chu Du do dự chốc lát, thượng đồ mời, tao sung cười cười, tiến nhiên đô hộ phụ liền có một ít thợ thủ công, hoặc giả có thể giúp Chu Quân giúp một tay. Quy 2 chương 1218, chân thành cực kỳ. Chu Du lần nữa quan sát Tào Xung hai mắt, sau đó vừa nhìn về phía Quách gia. Đôi hộ có người nối nghiệp, thật đáng mừng. Phái người truyền tin, lại chủ động bày tỏ nguyện ý cung cấp thợ thủ công, đương nhiên là Tào Tháo ý tứ, chẳng qua là từ Tào Sung miệng nói ra, đủ để chứng minh Tào Tháo đối cái này con thứ tái bồi. Hung chi, luôn luôn bị coi là tâm phúc Quách gia còn đứng ở một bên, giống như phụ tá hô chủ. Con thứ, con thứ ra biển đại quý vi tục lệ, liền Tào Tháo như vậy chấn giữ một phương trọng tướng cũng không thể ngoại lệ. Thiên hạ khổ trưởng tử thừa kế chế lâu vậy, lại không tìm được thích hợp đường giải quyết, dù sao thôi ân lệnh trở với xét xử, không có gia tộc nào nguyện ý bị phân giải. Hiện nay thiên tử khai thác hải ngoại, cuối cùng vì những thứ này, dành dụm đã lâu lực lượng tìm được một nơi phát tiết, cho dù là tạm thời. Dĩ nhiên, cũng chính là bởi vì là tạm thời, mới có rất nhiều người muốn tóm lấy cơ hội này. Cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại. Chu Du ngay sau đó cùng Tào Sung Hàn Nguyên, lấy một loại bình bối tư thế. Cha hắn Chu Dị cùng Tào Tháo từng là đồng liêu, cùng tồn tại Lạc Dương làm quan, coi như là có mấy phần cũng nghị. Mấy câu nói nói một cái, Chu Du liền phát hiện Tào Xung thông tuệ vượt qua tưởng tượng của hắn, có rất nhiều kiến thức là hắn căn bản chưa từng nghe qua. Cẩn thận với hỏi, mới biết đây là thiên tử gần đây vì giảng võ đường mở một ít mới trường trình học, lấy toán học làm trụ cột, đề cập đến bách công thuật. Chuẩn bị được hoan nên thiên lý nhãn chính là do trong đó có học hình học diễn sinh mà tới. Chu Du có một con thiên lý nhãn, ở đang đi đường phát sinh trọng yếu tác dụng. Nhưng hắn con này thiên lý nhãn là nam dương sưởng sản xuất dân sự phẩm, cùng thượng phương chế quân dụng thiên lý nhãn vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tào Tháo làm yến nhiên đô hộ, lấy được một chi quân dụng thiên lý nhãn, phần lớn thời điểm chính là Tào Xung đồ chơi. Tàoung sung dùng con này thiên lý nhãn tới xem sao, tới chắc toán khoảng cách, chơi ra rất dùng nhiều dạng, này tài tình liền Chu Du cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thì như đo cách, đo cao. Từ hai cái đã biết khoảng cách điểm quan sát xa xa cùng cái điểm, lấy được cái góc, lại dùng hai cái hình tam giác tương tự nguyên lý tiến hành tính toán, liền có thể lấy được chính xác khoảng cách hoặc là độ cao. Chu Du một mực đang nghiên cứu thủy chiến, đương nhiên biết rõ kỹ thuật như vậy ở thủy chiến dùng giá trị. Hắn tự trách không thôi, không ngờ đối như vậy tin tức trọng yếu người chỗ chưa chỗ. Hắn đối Tàoung sung sinh ra hứng thú nồng hậu. Đang nói Tào Tháo đã cùng xin gặp bộ lạc sứ giả nói xong, an bài quan viên cùng bọn họ tiến hành đối tiếp. Sau đó bước nhanh đi tới, giang hai cánh tay, dùng sức vô vỗ chu du cánh tay. Mấy năm không thấy, công cẩn càng thêm uy vũ. Từ kỳ cực kỳ nhi, ta rất đúng ao ước a. Chu du cùng Tào Tháo làm lễ ra mắt, cười nói, Tào Công có thương thư, còn có cái gì dai nhi là đáng giá Tào Công ao ước đâu? Thiên tử đi về phía tây lúc, thương thư làm nhập phượng hoàng Ao, ta lại chỉ có thể vì ưu quyền. Phượng hoàng lao, Tào Công không nghe nói sao? Bây giờ nhất thanh quý chi quan đại phi thư cũng phi thị trùng, mà là thiên tử bên người tán kỵ. Thiên tử chọn lọc thiên hạ anh hảo, đưa vào tả hữu, sớm chiều dạy dỗ, hôn vị giáo sư, học thành ngày chính là phượng hoàng bay cao lúc. Gia cát Khử Minh, Bàng sĩ Nguyên, Pháp Hiếu trực đều này loại vậy. Tào Tháo bừng tỉnh, haha ha đại bút, phụ đứng hoa dâm hàm dâu nói, con ta còn trẻ con, há có thể cùng những tuấn kiệt này sánh bằng? Công Cẩn, ngươi đến rất đúng lúc, nhiều ở lại chơi mấy ngày, chỉ bảo chỉ bảo nhà ta cái này đứng đốc. Ai, ngươi là không biết, hắn đối những thứ kia học vấn nhập mê, cả ngày nói hết chút nói mê giảng, ta là một câu cũng nghe không hiểu. Xem đào Tháo nụ cười đáp ý, Chu Du cười nói, có thể cùng Thương Thư là bạn. Ta chi người vậy. Một ngày kia, làm cùng Thương thư rất tay, Chu Du Tây vực. Tào Tháo cười haha. Chu Du theo Tào Tháo trở lại Yến Nhiên đô hộ phủ, ở mấy ngày, làm cùng Tào Tháo, quét ra thảo luận Tây vực tình thế ra, chính là cùng Tào Xung cùng nhau nghiên cứu tương quan học vấn. Lợi dụng Yến Nhiên đô hộ phủ danh nghĩa, Tào Xung góp nhặt đại lượng học tập tài liệu, trong đó thậm chí có thiên tử vì giảng võ đường mở chương trình học giảng nghĩa. Tào Xung đối với lần này cố gắng cực sâu, làm dẩm dạp chẳng trị phê chuẩn, còn có đại lượng diễn toán đề, thấy được những thứ kia giảng nghĩa cùng phê chuẩn, Chu Du mới biết Tào Tháo ngày đó nói cũng không phải là tất cả đều là khiêm tốn những thứ này học vấn sắc thực rất sâu, nếu như không dụng tâm nghiên tập là thật nghe không hiểu. Dưới so sánh, Tào Xung có thể bằng vào những thứ này rằng nghĩa, lấy tự học làm chủ, đạt tới thành tựu như vậy, chỉ có thể nói là thiên tài. Tìm cái cơ hội, Chu Du nói với Tào Tháo, Thương thư Thiên Phú vượt xa thường nhân, nên mời danh sư chỉ bảo. Rõi mắt thiên hạ, có thể chỉ bảo Thương thư người khúc đếm trên đầu ngón tay Thiên tử, cho nên Lan Đài lệnh sử Thái Diễm giảng võ đường Tế tiểu ngu phiên mấy người mà thôi. Những người này đều ở đây hiện tại, Tào Công nên đem Thương thư đưa đến Thiên tử bên người vì lang, giống như Lưu tiên Thiên cháu ngoại Chu Bất Y vậy. Tào Tháo rất đồng ý. Biện phu nhân mẹ con đang ở hành tại, hắn đối hành tại tình huống so Chu Du rõ ràng, dĩ nhiên biết đem Tào Xung đưa đến hành tại vì đồng tử lang, do thiên tử tự mình dạy dỗ là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua là Tào Xung tuổi nhỏ, hắn lại lâu ở biên cương, rất đúng tình mịch, thực tại không bỏ được cái thiên phú này qua người nhí tử. Bây giờ nghe Chu Du cũng nói như vậy, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, tính toán cấp đang có tuyết rơi trước, phái người đưa Tào Xung đi hành tại. Liên quan tới Tây Trinh vấn đề, Tào Tháo cũng cùng Chu Du nói rất nhiều. tiến nhiên đôi hộ phụ từ mỹ tắt rời đến núi Khản về sau, vì giảm bớt tiền lương áp lực, binh lực mức độ lớn tức giảm. Thương chủ núi Hàn gãi bộ kỵ không tới vào người, trong đó còn bao gồm tương đương một bộ phận hướng Đại Hán xương Thần Thuật Quốc binh. Theo Trung Nguyên khôi phục, các loại kỹ thuật tiến bộ, Hán quân binh lực đem tiến một bước tức giảm, 3000 trang bị đầy đủ hết Hán quân tinh nhuệ liền có thể duy trì đối Bắc cương khống chế. Triển tiêu xuống tướng sĩ làm sao bây giờ, là hắn cái này đến nhiên đô hộ nhất định phải suy tính vấn đề. Theo Thiên tử Tây trình, là trước mắt lựa chọn tốt nhất một trong. Tao Tháo góp nhạc không ít Tây vực tin tức, nhưng dù sao cũng không thể tự mình phái người đi thu thập tin báo, từ qua lại thương nhân trong miệng đạt được tin tức cũng thật giả khó nói, hắn hy vọng Chu Du đến Tây vực sau, có thể cùng hắn giữ liên lạc để cho hắn hiểu chuẩn xác hơn tin tức, làm một ít có tính nhắm vào chuẩn bị. Vì thế, hắn có thể vì Chu Du cung cấp một ít tiện lợi, bao gồm nhưng không giới hạn trong chọn lựa một nhóm năng công xảo tượng theo Chu Du đi về phía tây. Mặc dù những thứ này thợ thủ công không hề đều là đóng tàu, nhưng tự suy, nhất định phải so với người bình thường vào tay nhanh. Chu Du vui vẻ đáp ứng. Mấy ngày về sau, Chu Du lần nữa lên đường, mang theo Tào Tháo cho hắn một ít kỵ binh cùng thợ thủ công, một đường hướng tây. Tào xung theo Tào Tháo cùng nhau, vì Chu Du tiến hành. Hai cái trinh lệch 20 tuổi tuấn kiệt chắp tay cáo biệt, ước hẹn ở tây vượt gặp lại. đưa đi Chu Du về sau. Tào Sung rất nhanh cũng từ biệt Tào Tháo, quét ra, ở Tào thuần tự mình dẫn trăm tên tinh kỵ hộ vệ dưới, một đường hướng nam. Tào Tháo tự mình vì Tào Sung tiến hành. Xem Tào Sung đám người bóng người dần dần biến mất ở trên đường chân trời, Tào Tháo một tiếng thở dài. Cha con từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Quách Gia cười cười. Đôi hộ cần gì phải lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm, phụ tử các ngươi nhất định có thể ở Tây vực kể vai chiến đấu. Tào Tháo trầm ngâm chút lát. Ngươi có nắm chắc như vậy? Quách Gia gật đầu một cái. Không tin không thành, không có thể cảm động. Chân thành cực kỳ, sắt đá không rời. Thiên tử biết đôi hộ tâm ý, nhất định có thể giúp người hoàn thành ước vọng. Quy 2 chương 1219, tựa như dị thực cùng. Kiến An 95, thu. Linh Lăng quận doanh đạo huyện, Cửu nghi núi Tuấn Đế lăng. Lưu Hiệp mặc cát xén đắc thể hẹp tay áo trang phục, chắp tay đứng ở một phương cự nham trên, trông về phía xa phương nam. Cách đó không xa, chính là trong truyền thuyết Tuấn Đế Trôn Sơn chỗ, Tuấn Nguyên phòng, cùng với hắn hai cái phi tử, Nga Hoàng phòng, Nữ Anh phòng. Thời lại rất xưa, đã không có gì chân chính di tích, cái gọi là di tích cổ đều mang nồng hậu hàn phong. Nho gia Văn Minh nhấn mạnh tận cuối cùng đời xa, Đối tổ tông sùng bái sâu tận xương thủy, tu lăng là truyền thống nghệ có thể. ở hoa hạ văn minh trong chiêm cứ địa vị trọng yếu thuấn đế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Liên bản tâm mà nói, lưu hiệp đối loại này mới tạo di tích cổ cũng không có hứng thú gì. Sở dĩ tới nơi này, hay là vì giáo hóa. Tuy nói cửu nghi núi là thuấn đế trôn xương chỗ, nhưng vụ cận hán dân lại ít đến đáng thương, phần lớn người hay là truy gửi công văn đi thân man gì. Có người nói bọn họ là bách về sau, cũng dùng người nói bọn họ cùng vũ lăng rất giang hạ rất vậy đến tươi châu. cụ thể nguồn gốc không có mấy người nói được rõ ràng. Lưu hiệp phái người đi thải Phòng góp nhặt không ít Google giao cũng tìm được một ít cổ tịch, nhưng là rất đáng tiếc, những thứ kia cùng hình vẽ bình thường, chữ viết không có mấy người đọc được, chỉ có thể cùng địa phương tế ti hợp tác, hy vọng có thể chuyển dịch thành thứ Hán. Những thứ này cũng cần thời gian cùng tinh lực, mà Lưu Hiệp hiện đang nghĩ tới chẳng qua là giáo hóa. ở trong núi sâu xây học, kiến công vườn, sửa trị giao thông, để cho trong núi hàng có thể chuyên trở ra ngoài, ngoài núi người có thể đi tới. tới cung tế thuần Đế, chính là vì hướng những thứ kia thờ phượng Thuan Đế sơn dân bày tỏ, chúng ta đồng căn đồng nguyên, đều là Thuan Đế người lợi sau. vì thế trên người hắn mặc quần áo đều là dung hợp địa phương phong cách tiểu mới quần áo mà không phải tiêu chuẩn tiên tử lễ phục. một điểm này bị không ít thủ lễ đại thần phản đối nhưng phản đối không có hiệu quả. lưu hiệp căn bản không muốn mặc cái loại đó tay áo phiêu phiêu lễ phục leo núi, dù là đây mới thực là hà phục. cũng may các đại thần cũng biết tính tình của hắn thấy hắn không thấy khuyên sau lập tức có người nói lên ngược lại ý kiến, nhận vì thiên tử giáo hóa mang gì nên nhập ra tùy tụ nhân lúc mà biến, không thể câu nệ với trước lễ nghi. lễ cũng làm nhân lúc mà biến nha. người phản đối bày tỏ không dám gật bừa, thiên tử là triều đình đại biểu, đang lúc bày ra lấy hắn ra huy nghi quân lâm thiên hạ làm sao có thể hướng man gì học tập nho sinh vì vậy tranh không thể tách rời ra cho dù leo lên kiểu nghi núi còn không có ra kết luận lưu hiệp làm không nghe thấy chỉ chú ý trước mắt chuyện lớn giao châu phía nam chính là ngũ linh trong manh chử lĩnh qua manh chử lĩnh chính là giao châu thương ngô quận si tiếp huynh đệ lao ra nghỉ dưỡng sức một mùa hè lại lấy được nhân lực vật lực tiếp viện tôn sách phát động mùa thu thế công đang dọc theo Úc nước một đường hướng thương ngô quận trị quảng tiến thẳng tiến ở tân nhiệm Úc, lâm thái thú Tào, ngang đến nhận chức nhận lấy ổn định địa phương trọng trách về sau tôn sách cuối cùng từ chính vụ trong thoát thân trở lại hắn Nam hiệu nhất chiến trường một đường thế như trẻ tre, không ai cả nổi. Cùng lúc đó, trinh Nam tướng quân Đinh Sung cũng xuất lĩnh và người, dọc theo ly thủy hướng nam tiến phát. Đinh Sung trang bị không ít kiểu mới chiến thuyền. Những thứ này chiến thuyền chưa chắc rất lớn, cũng là mới xây động đỉnh thuyền quan vì thích ứng địa hình chế tạo mới thuyền, đã có thể vận lương, cũng có thể vận người, để cho Đinh Sung tiến quân trở nên càng thêm tiện lợi, không cần lại lo lắng hậu cần tiếp liệu chưa đủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Giao Châu chiến sự chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Giống vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, vì sĩ si tiếp cầu tha thứ Tấu Trường cũng mau tới. Chi tiết, tình thế bất động, lần này cầu tha thứ không dễ xài Nghĩ tới chỗ này, Lưu Hiệp khẽ miệng khơi mào lao một cái khinh thường cười lạnh. Thì Trung tự thụ đứng ở cách đó không xa, đang cùng giảng võ đường tế tiểu ngu phiên nói chuyện, hai người tranh biện cái gì, xem ra khác nhau vẫn còn lớn. Hoàn giai chắp tay đứng ở một bên, mặt mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Bọn họ ở tranh cái gì? Lưu Hiệp hỏi. Chu Bất Nghi khẽ mỉm cười. Tự thị trung nói, bình Định giao châu về sau, Thảo Lịch tướng quân nên liền nghỉ dưỡng sức, chuẩn bị nam trinh. Ngu Tế tiểu nói, "Thảo Nịch tướng quân nên hồi triều hiến tú binh, chờ triều đình khen thưởng về sau, đối nhân viên tiến hành tinh giản, bản lại nam chinh chuyện." Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lại hỏi Chu Bất Nhi nói: Ngươi chống đỡ ai ý kiến? Chu Bất Nhi không chút nghĩ ngợi, thần không ủng hộ bất kỳ người nào ý kiến. Thần cho là hai loại ý kiến cũng giới hạn ở chiến trường, không đủ toàn diện. Sĩ Tiếp Minh đệ chém đầu, Giao Châu sưng thần, trở lại chính sóc, không hề đại biểu Giao Châu liền từ nay quí tâm. Giao Châu núi cao rừng rậm, rất với kinh nam, phi 30 năm công, Giao Châu rất khó trở thành Đại Hán ổn định cương vực. Lưu Hiệp có chút ngạc nhiên, kia như thế nào mới có thể để cho Giao Châu biến thành Đại Hán ổn định cương vực đâu? Giao hóa, sửa đường, tạo cầu, Giao hóa ra một thế hệ để cho những thứ kia tự cho là lĩnh nam là ngoài vòng giáo hóa đất, tùy thời có thể tự trị người không đất đặt chân. Sửa đường, tạo cầu, câu thông trong ngoài, khiến trăm họ biết triều đỉnh chính lệnh, bệ hạ nhân tâm. Nếu không sĩ tiếp sau, khó tránh khỏi còn sẽ có người muốn học triều đả, mong đợi trung nguyên đại loạn. Lưu Hiệp cười cười, đối tự thụ đám người ngoắc ngoắc tay, đưa bọn họ gọi tới trước mặt, lại để cho Chu bất nghi đem ý kiến của hắn thuật lại một lần. Tự thụ ba người lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng cười. Bệ hạ điều giáo có phương, người này dù tuổi nhỏ, lại ngược có thiên hạ. Ngô Phiên nuốt nuốt trong râu, không che giấu chút nào trong mắt thưởng thức. Hoàn giai khẽ mỉm cười, đều nói sông lớn lấy nạ đồ man gì, Chu Thị có người này, nhưng chứng Giang Nam cũng nhiều tuấn tú. Tự thụ nói, Giang Nam nhiều núi, như trong giếng nhìn trời, có thể có như thế tầm mắt thiếu niên đích sắc không thấy nhiều. Người cái này nói cái gì? Ngưu phiên bày tỏ không thể công nhận, ký châu thổ địa dù bình, lại quá nhỏ hẹp, Bắc có yến Sơn, Tây có Thái Hành, lại cung nết ngồi đáy giếng, có gì khác nhau đâu? Dù có phân biệt, cũng bất quá là chiếc kia giếng hơi lớn một ít mà thôi. Tự thụ chắp tay nói, sao dám, Tế Tiểu hiểu lầm. phát ống tay háo một cái, thử một tiếng. Tự thụ lại nói, vậy hạ thần cung tế tiểu tranh, bất quá là thông thạo và cấp bách mà thôi. ở khai phát giao châu về điểm này, thần cung tế tiểu cũng không khác nhau. phương nam nóng ẩm, sắc nhất hạ tóc, ngày nam, cựu chân các nơi một năm ba vụ, không chỉ là thảo địch tướng quân gia biện tốt nhất căn cứ, cũng là triều đình khai phát giang nam có lợi cơ sở, làm mau sớm nhét vào triều đình chính lệnh mới được. tự trung nguyên đại loạn tới nay, giao châu tự trị gần 20 năm, ngày nam, cựu chân danh tuồn thật vong. nếu như không nhanh chóng chinh phục, chỉ sợ còn nhớ đại hán uy nghi người ra đi, lòng người càng khó hơn thu thập. ngưu phiên cũng nói, công giữ lời nói, cũng là thần ý tứ chẳng qua là thần cho là, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Người Trung Nguyên tâm chưa định, nóng lòng Nam Trinh, chỉ sợ Trung Nguyên có biến. Lại thảo nghịch tướng quân dưới quyền tướng sĩ si đánh lâu, nghị thuộc về người tất nhiên không ít. Mượn cơ hội này, để cho người nhà bọn họ đoàn tụ, đem không muốn Nam Trinh người ngoài ra an bài, bổ sung lại một bộ phận tân duyệt, sẽ đi Nam Trinh, như chậm mà gốc, há không tốt hơn. Lưu Hiểm nghe, lại chuyển hướng Hoàng giai. Bá tự ý kiến đâu? Hoàn giai chắp tay thi lễ. Tế Tửu cùng tự thị trung tranh, trên lệch bất quá lấy năm đo lường, thần cho là không có khác biệt lớn, sao cũng được. Đảo là như thế nào khai phát giao châu? lại phải dùng tâm tư lượng. Lần này Trinh Nam tướng quân tiến quân, mới thuyền chi lợi quá rõ ràng, hoặc giảm nên ở Giang Nam bốn quận nhiều xây xưởng dựng cầu lắp đường, lấy được hiệu quả về sau, lại thúc đẩy tới giao châu. Quy 2 chương 1220, Phương Sa gửi thư. Lưu Hiệp nghe rõ. Ngô Phiên, Tự Thụ, Hoàn Gia ba người ý kiến nhìn như na ná như nhau, trên thực tế đều có tự thân cân nhắc. Tự Thụ hy vọng triều đình có thể mau sớm khai phát phương nam, lấy phương nam hạt thóc bổ triều đình phụ thuế, giảm bất ký châu gánh nặng. Ký châu gánh vác vì yến nhân đô hộ phủ, yến đô hộ phủ cùng với Bắc Cương biên quân cung cấp tiền lương trọng trách, áp lực rất lớn nếu như có thể từ đường biển đem phương nam hạ thóc trực tiếp vận đến phương bắc, đem hết sức giảm bất kỳ châu gánh nặng. Ngưu Viên tắc ở khai phát phương nam thời khắc cũng không muốn buông tha cho đối trung nguyên thầm đấu. Dù sao coi như đô thành nam rời, đô thành cũng không gặp qua trường giang, hoàng hà, trường giang giữa trung nguyên vẫn là triều đỉnh thủ phủ, không thể không cấp cho đủ coi trọng. mà hoàn gia ý tưởng liền càng đơn giản hơn. hắn hy vọng thiên tử có thể ở kinh nam 4 quận nhiều chú lưu một đoạn thời gian, đem kinh nam bốn quận làm khai phát giang nam địa phạm, khiến kinh nam bốn quận cướp chiếm tiên cơ, trở thành trên thực tế giang nam nòng cốt, không thể nói bọn họ tư tâm bấy phá chỉ có thể nói bọn họ nhiều năm tập tư duy theo quán tính không thể thoát khỏi địa vực lợi ích trói buộc. đây cũng là chuyện bình thường. dưới so sánh, chú bất nghi còn trẻ, không có ý thức được địa phương lợi ích đối tương lai của hắn trọng yếu bao nhiêu. ở nhà dựa vào cha mẹ, ra cửa dựa vào hương đảng, đây là danh ngôn trí lý. bất cứ lúc nào, địa phương quan niệm mang đến sức công nhận đều là cái khác quan hệ không cách nào thay thế. nghe được dọa quê, thì đồng nghĩa với tìm được tín nhiệm. đang ở cự thuận trên, bọn họ triển khai thảo luận, khai phát giang nam, thậm chí còn khai phát giao châu, đối đại hán tương lai cực kỳ trọng yếu, đang ra tốn thêm chút tâm tư. Vừa vào phương Nam sản vật phong phú, tuyệt không phải phương Bắc có thể so sánh. Chỉ phải giải quyết trọng sơn trùng điệp mang đến giao thông vấn đề, đem trong núi lớn sản vật vận đi ra, đối chiều đỉnh tài chính bổ sung chính là một cái trợ giúp lớn. Trung nguyên, nhất là sông lớn phía Bắc, nông nghiệp phát triển đã thành thục, coi như thành lập nông học đường, an bài chuyên gia nghiên cứu, tăng lên không gian cũng là có hạn, kém xa khai phát phương Nam tới tiện lợi. Một năm ba vụ lúa nước thực tại quá mê người. Hướng chi phương Nam còn có một mảng lớn biển cạn, ẩn chứa quy mô kinh người ngư nghiệp tài nguyên, chờ đợi khai phát chỉ cần đối hiện hữu đóng tàu kỹ thuật, hàng hải kỹ thuật hơi làm tăng lên, liền có thể thu được cực lớn tiền lời. Lưu Hiệp cùng ngu Phiên đám người say sưa nói, càng nói càng cảm thấy Phương Nam tiềm lực rất lớn, có cần phải tiến hành toàn diện hoạch định. Dĩ nhiên, trung nguyên ổn định cũng là nhất định phải suy tính chuyện lớn. Cái này không chỉ có quan hệ đến trung nguyên tự thân được mất, càng quan hệ đến Bắc cương ổn định hay không. Không có một ổn định trung nguyên, có như Phương Nam sản vật lại phong phú, cũng không cách nào thuận lợi đưa đến phương Bắc, cung dưỡng thủ bên sĩ. Nếu như hao tổn tâm cơ, cuối cùng lại thành thiên an chi cục, chẳng phải là mang lên đá đập chân của mình. Lưu Hiệp tuyệt không muốn làm lần như vậy chứng. Mặc dù ý kiến các có khác biệt, nhưng mục tiêu lại cơ bản nhất trí, thậm chí có không ít quan điểm đều là tất cả mọi người cũng có thể công nhận. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là coi trọng thực học, gia tăng đối các loại học đường, xưởng xây dựng. Sơn cùng thủy tận ra điều dân, giáo hóa cơ sở là ấm no. Tăng lên kinh tế địa phương, để cho phổ thông bách tính cũng có thể ăn cơm, mặc vào áo, mới có cơ hội nói giáo hóa, nói phát triển. Một điểm này ở Linh Lăng như vậy giang nam vùng núi càng rõ ràng hơn. Bởi vì đất canh tác ít, hộ khẩu có hạ, càng cần hơn giáo hóa, đem nhân lực biến thành nhân tài, lấy chất lượng để đền bù số lượng chưa đủ. Mục tiêu nhất trí cho dù có khác nhau cũng có thể hiệp điều, cuối cùng tạo thành một phần tất cả mọi người có thể công nhận phương án, làm khai phát Giang Nam cương lĩnh, từ tư độ phủ tiến hành phân giải, cũng an bài các quận huyện thi hành. Đối với giao châu bình định sau Tôn Sách bộ động tĩnh, tác từ thái úy phủ tiến hành tổng hợp cân nhắc, cũng tiến hành tương ứng chuẩn bị. Có một số việc còn phải cùng Tôn Sách bản thân thương lượng, dù sao hắn mới là tiền tuyến tướng lãnh, quen thuộc tình huống, tuyệt không phải lưu hiệp đám người chấn giữ sau phương có thể so sánh. trình độ nào đó Đây cũng là đối tôn sách cùng với bên người mưu sĩ, tướng anh chiến lược trình độ một lần khảo hạch, nhìn một chút có trừ chiến trường ra, những phương diện khác có tiến bộ hay không, có thể hay không gánh vác lên đem tới khai thác hải ngoại trọng trách. Trước lưu bị biểu hiện đã chứng minh hải ngoại dưỡng nước cũng không phải là tưởng tượng dễ dàng như vậy. hoàn giai từng là tôn kiên chố dơ hiếu liêm, đối tôn sách hành động càng thêm chú ý hắn cảm thấy tôn sách bên người có chương hành, chiến lược, chiến thuật cũng sẽ không có vấn đề gì, ngược lại có thể đảm nhiệm thái thú, huyện lệnh dài người lại không nhiều, tương lai địa phương thống trị có thể sẽ có một ít độ khó. Từ lâu dài cân nhắc. Hoặc giả có thể từ Trung Nguyên chọn lựa một nhóm thông hiểu lại trị quan viên, theo tôn sách ra biển. Giống vậy từ Trung Sơn quốc kinh nghiệm đến xem, tương lai nhất định sẽ có người ra biển, nhu cầu phát triển, chẳng qua là phần lớn người cũng không có trải qua hệ thống lại trị bồi vấn vẫn là lấy gia truyền hoặc là cá nhân ngộ tính làm chủ, thống trị năng lực cao thấp không đều. Nếu như có thể tiến hành hệ thống bồi vấn đề cao toàn thân trình độ, nhất là bồi dưỡng bọn họ đối triều đình trung thành, phi thường có cần phải. Lưu Hiệp cảm thấy có lý, phân phó người nhớ kỹ, sau khi trở về sẽ cùng Tam Công tương lượng. Quân thần bọn người nói phải đầu cơ, ngươi một lời, ta một lời, có suy nghĩ ở hiện tại. Có suy nghĩ với tương lai, có suy nghĩ với một góc, có suy nghĩ với toàn cục, đều có chỗ thích hợp. Phụ trách ghi chép thái sử tay không ngừng vung, ghi xuống một lớn gấp bản thảo. Sau đó Lưu Hiệp là xem chỉnh lý tốt ghi chép, mới ý thức tới bọn họ nói nhiều như vậy nội dung, đơn giản có thể ra một bộ sách. Nghĩ đến những thứ này, Lưu Hiệp không tự chủ được nghĩ đến Thái Diễm. Nàng hôn lại thăm viếng gần một năm, không biết tình trạng gần đây như thế nào, có hay không gặp phải phiền toái. Rời đi nam dương trước, nàng đã có có bầu, tính toán thời gian, bây giờ cũng sắp lâm môn. Đối với nàng như vậy con cháu thế gia mà nói, chưa lập gia đình sinh con tất nhiên phải thừa nhận cực lớn dư luận áp lực. dựa theo kế hoạch nàng nên thông cư sản xuất, làm hết sức tránh khỏi cùng người khác gặp mặt, nhưng mọi thứ đều có vẩn nhất, ai cũng không dám bảo đảm một chút tiếng gió cũng không lộ ra. nếu như tin tức tiết lộ, nàng kia nhạy cảm văn nhân tính tình có thể chịu được áp lực sao? lưu hiệp càng nghĩ càng lo lắng, thân bút viết một phong thư, chuẩn bị phái người mang đến trần lưu. tin còn không có phát ra ngoài, hành tại đã tới rồi một người, tên là nguyễn vũ, tự xưng đệ tử thái ung, mang theo thái diễm thư đệ tử lưu hiệp trước tiên tiếp kiến nguyễn vũ, thái diễm bạn giá nhiều năm như vậy, rất ít giới thiệu người, nhất là thái ung đệ tử. Thượng thư đài có một cái gọi là đường túy thượng thư lang, công lao sự nghiệp tâm tương đối nặng, nhiều lần muốn mời thái diễm đề cử, thái diễm lại ngại nhân phẩm hắn có vấn đề, không chịu ra mặt. Hiện đang chủ động đề cử nguyễn vũ, sợ rằng không chỉ là nguyễn vũ nhân phẩm tốt đơn giản như vậy, văn nhân nhiều rồi chá. Lưu hiệp đối lấy kiến an thất tử làm đại biểu hán mặt văn nhân nhân phẩm xưa nay không ôn quá cao hy vọng, vương Sán chính là điển hình, đào đi ra thế mang đến thêm được, bọn họ chưa chắc liền so đường túy, đinh trung đám người cao thượng, cái này nguyễn vũ trong lịch sử đã từng nhiều lần cự tuyệt tháo đích, thậm chí vì thế trốn vào núi sâu, còn áo động lên tào tháo phóng hỏa đốt rừng. Bồ hắn xuất sĩ thật sự, làm ra một bộ thành cao bộ dáng, cuối cùng còn chưa phải là lớn ca tụng, làm thơ đập tảo tháo cha con nữ bợ. Mở ra thư đề cử, thấy được quen thuộc chữ viết, Lưu Hiệp miệng hơi cười. Mẹ con bình an. Quy 2 chương 1221, đóng cửa không tiếp khách. Tháng trước, Thái Diễm sinh một đứa con trai, còn không có lấy đại danh, chỉ lấy một lũ danh, gọi A Đồng. Lưu Hiệp vừa nhìn liền biết, cái này A Đồng đến từ hắn đã từng danh hiệu, Đồng Hầu. Hắn xuất thân không lâu liền mất mẹ, từ bà nội Đồng Thái hậu nuôi dưỡng thành người, cho nên được người gọi là Đồng Hầu. Huynh trưởng Lưu Biện là bởi vì nhờ nuôi ở sử đạo nhân nhà được gọi là sự hầu. Thái Diễm vì hài tử lấy nhũ danh A Đồng, chính là đang ám chỉ hắn cha đẻ là đã từng đồng hầu. Bởi vì một ít nguyên nhân, đứa bé này không thể họ lưu, cũng không thể công khai hắn cha đẻ là ai. Ít nhất tại trung nguyên thời điểm không được. Lưu Hiệp vốn là tính toán đợi đến Tây vực lại để cho Thái Diễm thụ thai, nhưng Thái Diễm đã 26, 27, trước vừa không có sinh nữa qua, thật phải chờ tới Tây vực, sợ rằng muốn ngoài 30 là thỏa thỏa lớn tuổi sản phụ, độ nguy hiểm tăng nhiều. Vì an toàn của nàng suy nghĩ, chỉ có thể hành hạ sắc này. Mẹ con bình an chính là mục tiêu lớn nhất, cái khác liền không để ý tới. Lưu Hiệp mở ra thư tín, nói tỉ mỉ Thái Diễm thư tín. Mặc dù Thái Diễm rất khắc chế, nhưng Lưu Hiệp hay là từ trong đọc lên không ít nhi nữ tình trường. Hơn nửa năm bịch ly, tựa hồ để cho Thái Diễm tình cảm càng, càng thêm nhiệt liệt. Trong câu chữ thoát ra tư niệm chân thành mà động lòng người. Thư tín cuối cùng, Thái Diễm nhắc tới Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ là đệ tử Thái Ung, tuy nói khó thoát văn nhân tập khí, nhưng tài hoa xuất chúng, văn bút có thể so với Trần Lâm Càng khó hơn chính là, hắn còn có văn nhân trong không nhiều thương sót khí chất, đối phổ thông bách tính có mãnh liệt hơn Quan Hoài, phù hợp Thiên Tử yêu dân nhân nước. Nếu có thể theo Thiên Tử tả hữu nhất định có thể có chút giúp ích. Thấy được một điểm này, Lưu Hiệp coi như là hiểu thái diễm đề cử Nguyễn Vũ nguyên nhân. Nguyễn Vũ cùng đường tùy vẫn có khác biệt. Lưu Hiệp thu hồi thư tín, cùng Nguyễn Vũ trò chuyện mấy câu. Nguyễn Vũ có chút hứng phấn, kể lại một đường kiến thức, định cả nói, thỉnh thoảng toát ra khen ngợi tình. Hắn nói lần đầu tiên đến Giang Nam, vốn cho là Giang Nam tí ước, dân phong thô dã, lư đồ nhất định rất chật phực, nói không chừng sẽ có nguy hiểm cái mạng. Không nghĩ tới cái này cùng nhau đi tới phi thường thuận lợi, không ai gây bất lợi cho hắn, biết được hắn là trung nguyên tới, ngược lại phi thường khách khí, còn nhắc nhở hắn chú ý ăn uống để tránh không quen khí hậu, dọc đường dịch chạm còn vì hắn chuẩn bị một ít thuốc để phòng bất cứ tình huống nào. Vật mặc dù không nhiều, nhưng là rất ấm lòng người. Lưu Hiệp nghe một hồi mới phản ứng được. Nguyễn Vũ chưa từng tới Giang Nam, hắn đối Giang Nam hiểu cũng đến từ Văn Nhân thi Phú cùng tin đồn có thể còn dừng lại ở mấy trăm năm trước. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Giang Nam phần lớn địa khu cùng mấy trăm năm trước so sánh xác thực không có gì khác biệt. Chỉ bất quá đây không phải là Giang Nam không muốn thay đổi, mà là không có ai tới dẫn lĩnh Giang Nam thay đổi. Cho nên hắn đến Giang Nam, tự mình thúc đẩy chính sách mới. Giang Nam trong khoảng thời gian ngắn thì có rõ rệt thay đổi nhất là cùng triều đỉnh trực tiếp tương quan quận huyện, dịch xã, công nhân viên phục vụ nhiệt tình cùng thái độ có chất tăng lên đối tương lai tràn đầy hy vọng người luôn là nhiệt tình một ít, lương thiện một ít. Nguyễn Vũ cùng nhau đi tới, thấy được chính là thay đổi lớn nhất bộ phận này, cùng hắn trong ấn tượng sơn cùng thủy tận ra điều dân khác khá xa, cho nên ấn tượng đặc biệt tốt. thật chờ hắn cùng phổ thông bách tính tiếp xúc nhiều một đoạn thời gian, hắn liền chưa chắc nghĩ như vậy. nhưng Lưu Hiệp cũng không tính đả kích hắn tích cực tính. nhìn một ít Nguyễn Vũ mang đến thơ văn về sau, Lưu Hiệp hỏi, thúc hạ đối tương lai có gì kỳ vọng? là muốn từ chính, hay là muốn từ văn? Nguyễn Vũ không người nói, Vũ vốn thư sinh tuy có tâm là công cũng không trói gà lực. may mắn hơi hiểu viết văn nguyễn theo bệ hạ tả hữu lấy tay trong bút cùn vì thịnh thế chống cùng hô lưu hiệp gật đầu một cái người này còn tính là có tự biết mình hắn lại hỏi một ít thái diễm chuyện nguyễn vũ nói thái diễm sau khi về nhà đóng cửa không tiếp khách tính tâm suy nghĩ không cùng người ngoài giao tiếp thái diễm là bị giáng chức về quê vốn là muốn gặp nàng người cũng không nhiều hơn nửa năm này thái phủ một mực rất thanh tĩnh gần như là vắng như chùa bà đanh hắn nhân sư môn cớ nhiều lần tới cửa bãi phòng cũng không có thấy thái diễm bản thân đều là do bạn gái viên hành ra mặt tiếp đãi chuyển lời nghe nói có thể thấy thái diễm bản thân trừ viên hành ra chỉ có viên hành tỷ tỷ viên quyền lưu hiệp nghe lúc này mới yên tâm thái diễm so hắn tưởng tượng còn có cẩn thận đơn giản là dọt nước không lội một phen nói chuyện lâu sau lưu hiệp để cho nguyễn vũ đi thượng thư đài nhậm chức phát huy ưu thế của hắn làm hắn am hiểu nhất chuyện nguyễn vũ gai đúng chỗ nữa thật vui vẻ đi lưu hiệp lấy ra viết xong tin nhìn một chút lại lần nữa viết một phong cuối tháng 10 linh lăng nên đón thúc đẩy chính sách mới sau lần đầu tiên thượng kế thái thú đô kỳ không dám thất lễ phái ra duyệt lại đổi huyện phục nghiệm số liệu để tránh có người hư báo Năm thứ nhất là làm thử, phải căn cứ kết quả tới xác nhận làm việc chính sách có hay không phù hợp thực tế, không thích hợp muốn tiến hành điều chỉnh. Nếu như có người vì mình thành tích làm giả, thế tất sẽ nói gạt triều đình ý nghĩ. Chuyện như vậy, hắn ở Thường Sơn lúc liền xử lý qua, cho nên đặc biệt coi trọng. Phục nghiệm số liệu liền cần đại lượng thông hiểu kế toán nhân tuyển, lúc này, luật học đường nửa năm tập vấn thành quả liền hiện ra. Luật học đường không hề chỉ là học luật pháp điều văn, còn dính đến đại lượng lại chuyện chính vụ, toán học là tất tu khoa mục. Thời gian nửa năm, Cao Nhu đã hoàn thành hai lần luân phiên huấn luyện, các huyện đều có trải qua luân phiên huấn luyện con lại ở thống kê trong đưa đến dựng xào thấy bóng tắt dụng theo các hạng số liệu lục tục báo lên kết quả cuối cùng cũng dần dần nổi lên mặt nước tổng thể mà nói năm thứ nhất chính sách mới nhân là thời gian ngắn ở cụ thể trị số bên trên cũng không có quá rõ ràng tăng lên nhưng triều đình thúc đẩy chính sách mới nhất là đối quan lại tiến hành buổi huấn để cho trăm họ đối triều đình ấn tượng rất có đổi mới tâm tính bên trên càng thêm tích cực đối triều chính chính sách mới cũng phi thường phối hợp trong lúc ở chỗ này lưu hiệp nhiều lần triệu tập nhân viên tương quan thảo luận nhằm vào linh tình huống cụ thể tiến hành điều chỉnh hoàn giai một lần nữa nói lên từ các huyện ra mặt mua nhiều hơn thuyền bè tăng cường lưu thông gia tăng lâm sản thu mua chớm. Đối với nguyện ý chủ động vào núi thu mua lâm sản thương nhân, tắt cho thuế thu bên trên ưu đãi. Trong núi đất canh tác ít, các loại lâm sản là trăm họ chủ yếu thu nhập nguồn gốc. Để cho trăm họ bản thân đưa ra núi, chi phí lại quá đắt đỏ, không ít người tình nguyện đem lâm sản bày ở nhà, tích lũy nhiều một lần nữa tình bán ra. Có ít thứ có thể phóng, có ít thứ lại không thể phóng, lãng phí rất lớn. Nếu như có thương nhân chủ động vào núi thu hàng, sơn dân không ra khỏi cửa, hoặc là đi không xa đường là có thể bán ra, là có thể để cao bọn họ thu nhập. Còn nữa các huyện vốn là cũng phải thu tiền lương, trước là do trăm họ nhận nói chuyển vận chi phí. bây giờ từ các huyện lãnh, cũng là giảm bớt trăm họ gánh nặng đức chính. tự thụ đám người nghe hoàn giai đề nghị về sau, dế cật nói hoàn giai giả công tệ tư, vì giúp động đỉnh thuyền quan chào hàng mới thuyền vô cùng bất nhập. hoàn giai hùng hồn, nói đây không phải là giả công tệ tư, mà là công và tư cùng có lợi. các huyện nhiều mua mới thuyền, không chỉ có có thể để cho thuyền quan mau sớm thu hồi chi phí, có nhiều hơn tiền đầu nhập nghiên cứu, khuyết trương đại sinh sản, cũng có thể để cao hiệu suất, giảm bớt lãng phí. mới thuyền sở di mới, không chỉ là bởi vì mới tạo, càng là bởi vì dùng rất nhiều kỹ thuật mới. So trước đó thuyền nhanh hơn vững hơn, chuyên trở lượng cũng có rõ ràng tăng lên. Đối với linh lăng nhiều như vậy núi nhiều nước quận nước mà nói, mới thuyền tác dụng thì tương đương với thất ngựa đối trung nguyên quận nước ý nghĩa, có thể tăng nhanh lưu thông, để cao hiệu suất. Lợi ích to lớn như thế, coi như vay tiền mua thuyền cũng là có lợi. Hoàn gia ý tưởng bị tự thụ manh liệt phản đối, lại lấy được lưu hiệp chống đỡ. Quy 2 chương 1222, vạn tượng đổi mới. Phát triển sơ kỳ, tài chính khởi động là một không cách nào tránh vấn đề. Bình thường mà nói, lấy được tài chính khởi động phương pháp có hai cái, một là đối ngoại cấp đoạn, một là tự lực cánh sinh. Lấy Văn Minh tự sưng áng vung băng cấp chối dậy rượi vào chính là người trước, mà Hoa hạ phục hương rượi vào thời là người sau. Nhất trong đó điển hình nhất, tranh cãi cũng lớn nhất chính là giá cánh kéo cùng nhà đất. Dưới mắt không có vấn đề như vậy, lưu hiệp xử Lý muốn dễ dàng hơn nhiều. Nếu phát triển phương hướng đúng, gia tăng đầu nhập liền không chỉ có cần thiết, hơn nữa có thể có lợi. Giống như ban đầu đầu tư xây động đỉnh truyền quân vậy. Còn nữa, Trung nguyên thế gia, hào cường trong tay có đại lượng tiền dư, không cho bọn họ đừng ra, bọn họ chỉ biết tìm mọi cách đi mua, thậm chí cho vay lãi suất cao, nhiều loạn kinh tế dẫn dắt bọn họ đưa trong tay tiền dư ném đến kỹ thuật nghiên phát lên, công và tư cùng có lợi. Ở chỗ này trước đây, hắn dùng hoàng hậu từ phường dệt trong kiếm được tiền đầu tư thuyền quan, đã cho bọn họ đánh dạng, bây giờ nên để cho bọn họ theo vào. Lưu Hiệp hướng tự thụ giải thích ý nghĩ của hắn, tỏ rõ hành động này chỉ cần khống chế hợp lý, không chỉ có sẽ không tạo thành quận huyện gánh nặng quá nặng, còn có thể tăng nhanh phát triển. Lấp không bằng khai thông. Trục lợi là tư bản thiên tính, đơn giản cấm chỉ chỉ biết khiến kinh tế dừng bước không tiến lên, có thứ tự dẫn dắt mới có thể phát huy giá trị của bọn họ. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không thể nhất thời xung động càng không thể từ hắn một lợi mà định ra, muốn từ tư đổ phủ tới cụ thể tổ chức. cân nhắc đến đại ty nông lưu ba chính là người linh lang, quen thuộc linh lang tình huống, từ hắn toàn diện thống chủ phụ trách có lẽ là lựa chọn tốt nhất. tự thụ không tiếp tục phản đối. làm người ký châu, hắn kỹ thực rất rõ ràng buôn bán tầm quan trọng. thứ nhất ký châu vốn có trọng thương truyền thống, trung sơn, thường sơn một giải có đại lượng giàu sinh tự giả. thứ hai bây giờ ký châu khôi phục cũng nhờ vào công thương không cạn. ra cát lượng ở hàm đan thành tích tốt như vậy, liền cùng hàm đan thâm hậu buôn bán truyền thống cùng xây dựng xưởng chặt chẽ không thể tách rời. Hắn lo lắng chẳng qua là Giang Nam 4 quận tự nhiên điều kiện nhận hạn chế, phát triển có thể hay không đạt tới kỳ vọng tốc độ, cho tới nợ nần có thể theo phát triển mà pha loãng, không trở thành gánh nặng. Bất quá hắn tin tưởng Thiên tử, cũng tin tưởng Lưu Ba. Nếu Thiên tử muốn điều tinh thông kinh tế đại ti Nông Lưu Ba tới chủ trì chuyện này, nói vậy sẽ không qua loa quyết định. Lưu Ba làm người linh lăng, cũng sẽ không vì nên hợp Thiên tử, không để ý quê quán lợi ích. Hoàn phạm vì ý nghĩ của mình cùng Thiên tử ám hợp mà mừng rỡ, càng thêm đại lượng vốn tức sắp đến mà hưng Có tiền, Kinh Nam 4 quận phát triển nhanh hơn, mà Trường Sa làm làm trụ cột tốt nhất quận, không thể nghi ngờ thụ ích nhiều nhất. Từ không chu trung tự mình chấn giữ Trường Sa, Lương Châu cần nhiều dân án đã chuẩn bị kết thúc. Trường Sa người rửa sạch soan khuất đồng thời, lại nên đón như vậy tin tức tốt, có thể nói là song hỷ Lâm môn. Ngưu phiên cũng không phản đối, hắn cũng hy vọng kinh Nam bốn quận có thể nhanh chóng phát triển, chứng minh Giang Nam có không thua Trung Nguyên kinh tế tiềm lực. Ba người mặc dù mục tiêu không giống nhau, lại lấy được nhất trí kết luận. Lưu Hiệp ngay sau đó đem cái quyết định này chuyển cáo Trương Tùng, để cho hắn thông báo Tư Độ Phủ. Trương Tùng đối Lưu Hiệp quan điểm biểu thị ra bộ phận chống đỡ, từ Tư Độ Phủ từ triều đình tầng diện để cho hiệp điều, khích lệ Trung Nguyên, quan trung đại hội trước tới đầu tư. Trợ giúp Giang Nam chư quận phát triển đồng thời cũng phân hưởng phát triển đi vào tiền lãi, miễn đến bọn họ vô sự sinh phi, nhiễu loạn kinh tế, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là điều Lưu Ba tới phụ trách chuyện này đã không hợp lý, cũng không, không cần thiết. Lưu Ba là đại tin nông, nắm giữ thiên hạ tài phú, há có thể đặc biệt phụ trách kinh Nam một quận? Coi như muốn từ đại tin nông điều người, một thừa đủ. Lưu Ba bản thân hay là ở lại Trung Su điều độ cho thỏa đáng. Còn nữa, chính là bởi vì Lưu Ba là người linh lăng, càng không thích hợp trực tiếp phụ trách kinh Nam chuyện, để tránh cho người giả công tể tư chi ngại. Lưu Hiệp phản phục cân nhắc về sau, cảm thấy Trương Tùng nói rất có đạo lý. Chứ trương tùng nói hai cái này lý do ra hắn đối tư đổ tư không hai phụ trực tiếp can thiệp quá nhiều cũng dễ dàng đưa tới mâu thuẫn dĩ nhiên hắn rõ ràng hơn trương tùng tâm tư chuyện này cần gì phải vận dụng đại ti nông bản thân có hắn cái này tư đổ bên trái trường xử lụy trải qua điều chỉnh lưu hiệp đem nhiệm vụ này giao cho trương tùng cũng triệu tập hoàn phạm đỗ kỳ đám người họ hy vọng bọn họ có thể phối hợp trương tùng đừng đem cá nhân cảm xúc mang tới trong công việc đi ảnh hưởng công vụ trương tùng dung mạo xấu xí lại cứ lại tự phụ tài cao cùng đồng liêu quan hệ không tốt lắm có thiên tử tự mình chiếu cố lại dính liễu chính vụ tất cả mọi người bày tỏ tiếp nhận trương tùng ngay sau đó triển khai công tác trước đối giang nam 4 quận thượng kế tiến hành cắt địa, phân tích chính vụ giao cho trương tùng đám người lưu hiệp lần nữa đem trọng tâm điều chỉnh đến trên quân sự hắn cho giảng võ đường an bài một nhiệm vụ trọng yếu nặng vẽ bản đồ địa lý đối quân sự tầm quan trọng không cần nói cũng biết nhất là giang nam loại này nhiều núi nhiều nước địa hình không có địa đồ nửa bước khó đi giảng võ đường có chế độ khóa toàn bộ học viên cũng phải có biết đồ đọc đồ năng lực còn có đặc biệt tổng sự chế độ mượn cơ hội này đối đã cũ kỹ giang nam bản đồ tiến hành đổi mới cũng là đối giảng võ đường học viên một lần khảo hạch Tây Hán lúc đầu kéo dài tập tần triều tác phong, triều đình đối giang nam bản đồ hội chế cũng đã bắt đầu. Trường Sa mã vương trong đống trong liền xuất thủ qua phòng ngự đồ. Đến Đông Hán sau, theo nho học ngày càng hư thịnh, trọng văn khinh võ phong khí lan tràn, bản đồ hội chế cũng ngày càng sao nhãng. Thật là nhiều bản đồ căn cứ hay là 200 năm cũ đồ. Cộng thêm đồng trác rời đồ, đưa đến đại lượng bản đồ cương vực và sổ hộ tịch tổn thất. Bây giờ triều đình trong tay cũng không có một bộ đầy đủ bản đồ. Bất kể từ phương diện nào nói, cũng có cần phải lần nữa hội chế một bộ bản đồ mới. Cái này hạng công trình rất to lớn, Ngưu Phiên đoán chừng muốn hoa thời gian mấy năm mới có thể hoàn thành thánh đề nghị đem nhiệm vụ phân giải từ các nơi đóng quân phối hợp lấy giảm bớt dạng võ đường gánh nặng dù sao dạng võ đường nhiệm vụ hay là bồi huấn tướng lãnh không thể toàn an bài đi chế độ vì vậy đối các nơi đóng quân tiến hành an bài trở thành đứng mũi chịu sào nhiệm vụ thiên hạ đem định các nơi đóng quân phương án có thể tiến vào áp dụng giai đoạn ở tây chính trước trước vận hành mấy năm có vấn đề còn kịp điều chỉnh để tránh lưu lại kết cấu tính vấn đề chuyện này không cần thông qua tư đồ tư không lưu hiệp bản thân liền có thể xử lý thái úy giả hủ nhận được chiếu thư về sau rất nhanh liền lên một đạo tấu chương cũng phụ bên trên các nơi đóng quân bạn dự thảo Đang điều chỉnh đóng quân trước, hắn đề nghị trước điều chỉnh châu cảnh, sau đó lấy châu làm đơn vị đóng quân, binh quyền cùng giám đốc quyền hợp lại là một, để cho quân đội trở thành thứ sử hành sự hành giám quyền võ lực hậu thuẫn. Vì thực hiện một điểm này, 13 châu phân chia hiển nhiên quá đại khái. Có chút châu thực tại quá lớn, có cần phải chia nhỏ. Tỷ như lương châu, chỉ ít có thể chia làm 3 cái châu, ít châu, giao châu đều có thể chia làm 2 đến 3 cái châu. Cái ý nghĩ này cũng không phải là hôm nay mới có, sớm có lưu hiệp tuần thú lương châu lúc, thì có kế sách như thế. Thậm chí sớm tại năm sơ bình thứ nhất, triều đình liền từng đem lương châu một bộ phận cùng quan trung thống nhất, chia làm vùng châu. Chẳng qua là khi đó tình thế quá loạn, chính biến thay nhau nổi lên, chính lệnh cũng là sớm nắng chiều mưa, cái này điều chỉnh cũng không có đưa tới bao lớn tiếng vang, rất nhiều người thậm chí không có cái này khái niệm. Ngày nay thiên hạ Thái Bình, chuyện này rốt cuộc có thể nghiêm túc suy tính. Lưu Hiệp cùng giả hủ, dương phụ thảo luận sau, tiến một lần mở rộng hội nghị, tùy giá tháng kỵ, thị trung, thượng thư chờ quan viên toàn bộ tham gia, thảo luận châu cảnh điều chỉnh, đóng quân bài, cùng với tướng lãnh lựa chọn và điều động. Quy hai chương 1223, thượng tiện ngư thủy điều chỉnh châu cảnh là một chuyện rất lớn, dính đến rất nhiều vấn đề, cùng với rất nhiều lợi ích. Cũng may thái ủy phủ đã làm trọn vẹn chuẩn bị, từ giả hủ chủ trì, trường sử dương phụ tự mình chấp bút bản dự thảo viết rất cặn kẽ. Hơn nữa vì tất cả điều chỉnh ghi chú rõ lý do, rất dễ thấy. Dự hội đám người mặc dù có ý kiến khác, lại đối phần này bản dự thảo đưa cho độ cao đánh giá. Thái ủy phủ phí tâm, dương phụ năng lực cũng rất xuất chúng, người lương châu ở trên quân sự đích xác có thiên phú, đại không thiếu người. Trải qua phản phục thảo luận, cuối cùng đem thiên hạ chia làm 24 châu, đối mấy cái đại châu tiến hành phân chia, nhỏ châu tác tiến hành thống nhất. Tỷ như lương châu cuối cùng bị chia làm bốn châu Kim Thành, Lũng Tây, Võ Đô, Hán Dương cùng với Vũ Huy phía đông chia làm một châu An Định, bắc địa hơn nữa Tịnh Châu Tây Hà vì một châu Vũ Huy, Trương Dịch, hơn nữa Tuấn Kê Sơn lấy Nam Sa Mạc, Mục Trường vì một châu Tự Tuyền, Đôn Hoàng vì một châu Châu Cảnh Phân chia chủ yếu suy nghĩ với phòng ngự mà không phải kinh tế, cho nên đóng quân nhân số cùng kinh tế địa phương cũng không hoàn toàn xứng đôi, bất đồng châu giữa phân phối vật liệu không thể tránh được, cái này cũng cần từ triều đình toàn diện để cho hiểu điều, cụ thể phụ trách chính là Thái quý phủ tương ứng. Các Châu đóng quân số lượng cũng là từ quân sự lên đường làm chủ, không hề giới hạn với nhân khẩu vùng cùng kinh tế. Dưới so sánh, hộ khẩu nhiều, kinh tế tốt trung nguyên thủ phủ đóng quân ngược lại không nhiều, đem tiết kiệm vật liệu ngoại vận, cung ứng biên cương, cũng đã thành nhất định phải suy tính vấn đề. Ở dưới tiền đề này, như thế nào giải quyết chuyển vận vấn đề là được đám người thảo luận tiêu điểm một trong. Ngàn dân vật lương, tiêu hao rất nhiều. Như thế nào đang bảo đảm đóng quân vật liệu cung ứng đầy đủ dưới tình huống, làm hết sức giảm bớt chuyển vận áp lực, quan hệ đến cái phương án này có thể hay không rơi xuống đất, hơn nữa duy trì. Có người nói lên đảo kinh đảo. Xem ra đến bây giờ Vận tải đường thủy chi phí không thể nghi ngờ là thấp nhất, nhưng rất nhanh liền người bày tỏ phản đối. Vận tải đường thủy chi phí là thấp, nhưng đào kênh đảo chi phí cao a hơn nữa. Rất nhiều vùng biên cương nghiêm trọng thiếu nước, đào cái gì kênh nào Vừa dứt lời, lập tức lại có người phản đối. Không có nước địa phương còn có cần phải đóng quân sao? Đóng quân đường nước. Xem mọi người thảo luận. Lưu Hiệp trầm ngâm không nói. Hắn nghĩ tới một cái vấn đề, vận tải đường thủy đích xác chi phí thấp, cho nên hắn mới có thể để cho Chu Du đi Bắc Cương tìm sông lớn, nhưng vận tải đường thủy nghiêm trọng lệ thuộc với thiên nhiên sung tính hạn chế quá lớn. Kênh đào dù rằng có thể giải quyết một bộ phận vấn đề, nhưng chi phí quá cao, quá dài cũng không thật. Chỉ kênh đào chỉ có thể giải quyết dòng sông, không giải quyết được nguồn nước vấn đề. Không có đầy đủ nguồn nước, kênh nào không thể nào nói tới. Ở đất liền thực hiện chuyển vận tiện lợi biện pháp tốt nhất, hay là đường sắt, đây mới là có thể vượt qua bất đồng địa hình đường dài chuyển vận thủ đoạn. Nước lớn trỗi dậy, bình thường cũng lấy xây dựng đường sắt làm trụ cột, đường sắt hành trình thậm chí trở thành quốc gia mạnh yếu dấu hiệu một trong. Nước Mỹ như vậy, Nga Sa hoàng cũng là như vậy. Nếu muốn thực hiện đường sắt, liền nhất định phải có máy hơi nước. Nghiêm chỉnh mà nói. Máy hơi nước nguyên lý cũng không phức tạp, gia công yêu cầu cũng không cao lắm. Vật này ngay từ đầu chính là một thuần túy công nghiệp phẩm, cùng khoa học quan hệ cũng không lớn, cũng không cần tinh vi gia công công nghệ, trước mắt kỹ thuật, công nghệ hoàn toàn có thể thực hiện. Về phần tương lai thế nào phát triển, hắn cũng không lo lắng. Cho dù là thô ráp nhất máy hơi nước, cũng có nhân lực, xúc vật kéo chờ tự nhiên động lực không cách nào so sánh ưu thế, đủ để đưa tới nhiều hơn hứng thú. Chỉ cần đầu nhập, sản xuất tuần hoàn có thể duy trì, kỹ thuật thay đổi chỉ biết tiến vào này phải có quỹ đạo, cuối cùng mang đến đủ để thay đổi thời đại tiến bộ. Giống như ở thích hợp thổ nhưỡng trong chôn xuống hạt giống, lại tưới chút nước, hạt giống chỉ biết nảy mầm, sau đó lớn lên đại thụ che trời. Hết thảy đều rất tự nhiên. Một lần sau đó, Lưu Hiệp nói lên suy đoán này. Hắn đem linh cảm nguồn gốc uy công cho một lần tình cờ phát hiện, cũng là một đơn giản biểu diễn. Làm sôi trào hơi nước nô lên bị kín nắp ấm, thậm chí ngay cả cường tráng nhất lang quan cũng không cách nào bấm lên thời điểm, chúng người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó lại lộ ra mừng như điên, cùng với không cách nào ức chế xuống bái. Thiên tử chính là thiên tử, luôn có thể từ bình thường nhất sự vật trong phát hiện chân chính đạo. Ban đầu từ giọt nước trong phát hiện thiên lý nhãn bí mật, tức lớn khai thác tầm mắt của mọi người. Bây giờ lại từ nấu nước trong bầu phát hiện hơi nước gần chứa lực lượng cường đại, vì tương lai cung cấp vô hạn có thể. Nếu quả thật có thể phát hiện một loại xe, không cần ngựa, chỉ cần nấu nước là có thể không ngủ không nghỉ vội vã, vậy sẽ là một loại gì cảnh tượng, coi như là lại bảo thủ người cũng đều vì chi thắng phục. Xem mọi người kinh ngạc, nghị luận, được nghe lại quen thuộc nấu nước, Lưu Hiệp không khỏi cảm khái. Quả nhiên, nấu nước mới là loại người tiến bộ khoa học kỹ thuật khu độc lực. So sánh với đường bộ chuyển vận có thể từ ở bên trong lấy được tiền lợi, vận tải đường thủy tiền cảnh càng thêm qua mình. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thuyền có thể mang theo đại lượng than, càng lớn thuyền, sử dụng máy hơi nước tiền lợi càng lớn, cái này cũng giải quyết một trước mắt nhất đầu nhất vấn đề khó khăn. Lâu thuyền động lực khốn cảnh, lâu thuyền càng tạo càng lớn, chỉ dựa vào nhân lực đã không cách nào không chế, cần cường đại hơn động lực. Gần đây đối đóng tàu chú ý nhất hoàn giai lập tức ý thức được trong đó cơ hội, chủ động đề nghị thành lập một tiểu tổ, đầu nhập đủ vốn, tiến hành chuyên hạng khai phát, tranh thủ mau sớm thực hiện đột phá. Lưu Hiệp biết hoàn giai nghĩ đơn giản, máy hơi nước cũng không phải là thiên lý nhãn, chỉ cần đầu nhập nhân lực, vật lực, trong thời gian ngắn là có thể thấy được thực tế lợi ích. Nhưng hắn cũng không phản đối đề nghị này, ngược lại, hắn cần từ tầng thứ cao hơn tới an bài chuyện này. Chân chính khoa học kỹ thuật đại bạo phát xưa nay không là đơn đả độc đấu có thể thực hiện, mà là quốc gia lực lượng. Ngheu rất mùng tơi Tân Trung Quốc có thể xoa ra hai bom, một vệ tinh, ta xoa cái máy hơi nước có gì khó. Lưu Hiệp tùy thời điều tức thảo luận phương hướng, thảo luận trước một chút như thế nào xây dựng đoàn đội, hoàn thành khả năng này là mang tính cách mạng cải tiến kỹ thuật. Đang ngồi phần lớn là thiếu trang phái, đối sang tạo giơ hai tay tán thành. Cho dù là giống như giả Hủ Lão Thần, nghe xong Lưu Hiệp cái ý nghĩ này sau, cũng khen một câu thượng tiện ngư thủy, bày tỏ chống đỡ hơn nữa nên ưu tiên cân nhắc nếu như có thể giải quyết quyền lực vấn đề khó khăn thật xây xong cái loại đó chỉ dựa vào nấu nước là có thể đường dài băng băng cơ khí đối lương châu ý nghĩa vô cùng vì trọng đại giải quyết giao thông vấn đề sau lương châu cùng thủ phủ giao thông càng thêm thuận lợi địa vực mang đến cách ngại tự nhiên yếu đi rất nhiều trải qua một phen thảo luận có ba loại người mới bị nhét vào ưu tiên phạm vi suy tính một là thợ rèn chế tạo cơ khí cần tài nghệ của bọn họ hai là cơ giới cao thủ muốn từ bọn họ tới thiết kế tinh xảo cơ khí ba là nhà luyện đan Như thế nào đem nấu nước năng lượng chuyển đổi thành thuốc đẩy cơ khí lực lượng, cần đại lượng thí nghiệm cùng tính toán, đây chính là nhà luyện đan nhóm ám hiệu nhất truyện. Một điểm này, giảng võ đường người nhất có cảm xúc, thuốc nổ xuất hiện chính là nhà luyện đan nhóm công lao. Lửa đã chơi được rất cao minh, bây giờ có thể thử một chút nước chém giết nhau thế. Thậm chí đã có người ở mơ ước dùng thuốc nổ thay thế than, chơi một thanh nổ tung thức khu động. Bọn họ dĩ nhiên không biết, ý nghĩ như vậy mặc dù điên cuồng, lại không phải không thể thực hiện. Hơn nữa một khi thực hiện, liền không chỉ là trên mặt đất, mặt nước chạy vấn đề, còn có thể thượng tiên. Xem thảo luận phải khí thế ngất trời các thần tử, Lưu Hiệp khỏe miệng khơi mào một kia an ủi nét cười. Đây mới là Hán gia Ân Huệ Lang. Quy 2 chương 1224, Tào Thị huynh đệ. Tào Phi nhón chân lên, tay khoác lên lông mày bên trên, hướng xa xa nhìn một hồi, lẩm bẩm một câu: Thế nào còn chưa tới? Tào thực Nâng Như Thư, một bên nhìn vừa nói, gấp làm gì à, chờ một lát nữa, ngược lại còn sớm đâu. Tào Phi quay đầu nhìn Tào thực một cái, cười một tiếng, người ta là tâm tính tự nhiên lạnh, ngươi là tâm tính tự nhiên ấm áp. Lớn như vậy phòng, ngươi còn đọc sách, không sợ đông lạnh. Nhìn một chút ngươi, nước mũi cũng mau ra đây. Nói, từ trong lồng ngực móc ra khăn tay, chuẩn bị vì Tào Thực lau một chút. Không chờ hắn ra tay, Tào Thực hút một cái, nước mũi không thấy. Tào Phi sững sờ, trợn to hai mắt. "Ngươi không là nuốt xuống đi." "Không có, ngươi nhìn." Tào Thực cười, nước mũi lại từ từ chảy ra. Tào Phi trợn khóc trợn cười, đưa tay phải đi lau, Tào Thực lại đẩy hắn ra, đem cuốn sách lên, lau trong ngực, ngón tay bấm lỗ mũi, dùng sức một lau, sau đó xuống bậc thang, đến bờ nước rửa tay. Tào Phi thu hồi khăn tay, hít răng. "Ngươi ở đất man hoang này đợi đến quá lâu. Nếu là đất man hoàng, ngươi tại sao lại một tới?" sau lưng chuyển tới tào trương thanh âm tào phi quay đầu nhìn một cái cười nói ngươi thế nào cũng tới ta hôm nay nghỉ mục, tới đón nên thương thư sau đó mang hắn đi thấy thiên tử tào trương nít mép cười một tiếng thương thư đến đất man hoang này tới cũng không phải là chơi hắn là phải làm thiên tử bên người đồng tử lang tào phi sắc mặt nhất thời âm xuống dưới đứng thẳng người cũng không tiếp tục nói một câu tào trương cũng không để ý tới hắn đi tới tào thực bên người ngồi xuống vốc nước rửa tay tào thực nhỏ giọng nói ngươi đây là làm gì a mẹ biết lại phải khổ sở ta chính là không ngứa hắn Tào Trương cũng thấp giọng nói, động một chút là nơi này man hoang, chỗ kia man hoang. Nếu chết bay, làm gì còn phải tới?" Tào thực ông cụ non vậy thở dài một cái, rất là bất đắc dĩ. Tào Phi bản theo Tào Ngang nhậm trước. Lần này Tào Ngang đổi nhiệm vụ lâm thái thú, Tào Phi đi theo, ở lại hành tại. Nguyên bản mẹ con trùng phùng, huynh đệ gặp nhau là chuyện tốt, nhưng là Tào Phi cùng Tào Trương lại không hợp nhau, vừa thấy mặt đã nhau nhau. Tào Phi lớn tuổi hơn 3 tuổi, đã coi như là người trưởng thành, mấy năm này tập văn luyện võ, thân thủ thật không sai. Đáng tiếc gặp phải Tào Trương, hắn cũng là một chút phần thắng cũng không có, rất khó chống nổi hai ba hợp hắn muốn thi tán kỵ lại bị tào trương chê cười trơm trọng nói hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có vì thế canh cánh trong lòng tuy là một mẹ sinh ra bọn họ lại giống như là trời sinh tiểu nhân nhìn cái gì thư tào trương thấy được tào thực trong ngực cuốn sách nhắc nhở cẩn thận một chút đừng rơi trong nước tào thực đứng lên giảng võ đường toán học giảng nghĩa tào trương vừa nghe liền liếc mắt ngươi như vậy thích ra, ta vừa nhìn thấy toán học đầu liền đau ngươi muốn làm đại tướng liền không thể không tinh thông toán học nếu không đại tướng bên người trưởng sử có chủ bộ còn có rất nhiều phụ trợ dự lại mới không cần tự mình tính đâu Tào Trương ôm Tào Thực bả vai, cười hắc hắc. Nếu không ngươi thật tốt học, tương lai làm ta trưởng sử, giúp ta tính. Ta, Tào Thực mới vừa muốn nói chuyện, Tào Phi đột nhiên kêu một tiếng, đến, đến rồi, đến, đến rồi. Tào Thực, Tào Trương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt nước, một chiếc thuyền lớn đang gộ lên bưởng, nhanh chóng lai tới. Cột buồn bên trên dựng lên một cây cờ lớn, có yến nhiên đôi hộ phủ vi hiệu. Mũi thuyền đứng mấy người, đang xem hai bờ cảnh sát trò chuyện, một bộ người sứ khác tỏ m bộ dáng. Trong những người này ương có một thanh tú bóng người, đang hướng bên này mắt, mơ hồ còn có thể thấy được trong tay hắn cầm một con tiên lý nhãn. Đó là Thương Tư Sao. Tào Trương kinh ngạc không thôi, lớn lên cao như vậy, ta nhớ được hắn khi đó mới một chút xíu lớn. Tào thực cũng hơi kinh ngạc, mặc dù cách còn xa, cũng đã có thể phân biệt Tào Xung chiều cao, cùng bên người những người khác cũng không có quá lớn phân biệt, mà Tào Xung năm nay mới chín tuổi, nhìn tới vẫn là Bắc Cương thịt sữa càng nuôi người, không phải sao? Chúng ta huynh đệ tỷ muội nhiều như vậy, liền hắn vận khí tốt nhất, có thể cùng a ông đi Bắc Cương, ngày ngày có thịt ăn, có uống sữa. Tào Trương không ngừng hâm mộ, nếu như ta cũng có thể đi, nói không chừng khí lực còn có thể lớn hơn chút. Ngươi thật là lòng tham chưa đủ. Đang khi nói chuyện, lâu thuyền thu hồi bưởng chậm rãi cờ bờ, không đợi dừng hẳn, Tào Trương tung người nhảy một cái, lên Tuẩn mượn sức sống đi tới Tào Xung trước mặt, cười ha ha một tiếng. Thương thương, dung mạo ngươi thật cao. Giang hai cánh tay đem Tào Xung ôm vào trong ngực, dùng sức vỗ một cái phía sau lưng của hắn. rất tốt, rất khỏe mạnh. Tào Xung cũng dùng sức ôm lấy Tào Trương eo, đem hắn bế lên. A huynh cái này gần cốt bền bỉ có có dãn, sờ một cái cũng biết sức eo thật tốt, cùng mã thuần thủ. đó là đương nhiên. Tào Trương cười ha ha. Tào Phi, Tào thực cũng đi tới, cùng Tào làm lễ ra mắt. Tào nhiệt tình ôm bọn họ, trò chuyện vui vẻ nhất là Tào Phi, hắn kéo Tào Phi tay, hỏi Tào Phi về sau, lại hỏi Huynh trưởng Tào Ngang. biết được Tào Ngang nhậm chức Quốc Lâm sau hết thảy thuận lợi, hắn cao hứng vô cùng, lại oán trách Tào Phi không có đem những thứ này tin tức tốt kịp thời thông báo phụ thân Tào Tháo. Tào Phi có chút lung túng, gật đầu liên tục đáp ứng. Tào Tháo đổi nhiệm Yến Nhiên đô hộ về sau, chỉ đem Tào Sung trên một người mặc cho, lại đối biện phu nhân mẹ con chẳng quan tâm. Tào Phi trong lòng là có oán hận, những năm này cũng một mực không có cùng Tào Tháo thông tin. Lên mở huynh đệ bốn người chen vào một chiếc xe lớn, Tào lại cùng Tào Thực trao đổi lên toán học tới. Hai người nói đến náo nhiệt, Tào Phi. Tào Trương cũng không chen lời vào, chố mắt nhìn nhau hơn, lại khó được có tiếng nói chung. Xem ra chúng ta Tào Thị muốn gia đại học giả, ngươi cũng có thể. Tào Trương nói, ngươi mặc dù không sánh bằng hai người bọn họ, so những người khác vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Tăng Kỵ chuyện, ngươi cũng không cần gấp, lúc nào thi đều được. Võ nghệ chuyện như vậy, không phải sẽ là được, còn phải tinh nhuệ. Ngươi chính là luyện quá ít. Tào Phi đồng ý gật gật đầu. Hắn võ nghệ không kém, chính là huấn luyện không đủ. Đến hành tại, hỏi qua Tào Trương mới biết, Thiên Tử bên người Tăng Kỵ, Lang Quan đều là mỗi ngày tập võ, không chỉ có muốn mình luyện, còn phải đối luyện, so hắn tưởng tượng càng cố gắng dưới so sánh hắn đối luyện kinh nghiệm quá ít bản thân diễn luyện thời điểm không tốt một đôi luyện thành luống cuống rất nhiều rượu chiêu không dùng được còn có a phù đồ đạo mặc dù thú vị lại quá mức sâu xa cùng nói chuyện không khác thiên tử mặc dù không phản đối cá nhân tu hành lại không thể nào để cho phù đồ đạo đại sự với chuyện nếu như ngươi vì công danh kế cũng không cần ở trên đây tốn tâm tư tào phi mới vừa muốn nói chuyện tào xung tiếp lời đề. huynh trưởng vậy hạ đối phù đồ đạo là thái độ gì tào trương có chút ngoài ý muốn ngươi còn biết phù đồ đạo phù đồ đạo từ tây vực chuyển tới trên thảo nguyên thờ phượng phù đồ đạo sò so chung nhiều A ông đối với lần này cũng cảm thấy có chút hứng thú, thường xuyên cùng quách tế tiểu thảo luận. Ta hai ngay mắt thấy, cũng nghe một ít, chẳng qua là không chỉ có không có hiểu rõ, ngược lại càng hồ đồ. Tào trương gãi đầu một cái, vẻ mặt lúng túng. Ta cũng không quan tâm những thứ này, chẳng qua là thỉnh thoảng nghe thiên tử nói qua mấy câu. Ngươi nếu là thật muốn biết rõ, chờ kiến giá thời điểm trực tiếp hỏi ông trời từ đi. Đừng xem đọc phù đồ kinh người nhiều như vậy, chân chính có thể hiểu rõ phù đồ đạo người, có thể cũng chính là thiên tử một người. Vĩ hai chương 1225 một đôi thần đồng, đến hành tại. Tào phi trước dẫn tào sùng đi gặp biện phu nhân. Biện phu nhân thấy được Tào Sung, cũng vì chiều cao của hắn kinh ngạc không thôi. Hỏi Tào Tháo tình trạng gần đây về sau, lại hỏi Đinh phu nhân đám người. Tào Tháo bất thượng, thê thiếp cùng chúng nhiều tử nữ cũng ở lại Trường An, chỉ có Biện phu nhân thụ quan trước, một mực cùng thiên tử đi lại. Thời gian lâu dài, nàng đối Đinh phu nhân bất mãn cũng liền phai nhạt, chẳng qua là lẫn nhau giữa như người xa lạ, một mực không có tin tức gì lui tới. Ở Tào Sung trước mặt, nàng bao nhiêu muốn bày tỏ một cái lê nghi. Tào Sung nam tới thời điểm, trải qua con chung, từng cùng Đinh phu nhân đám người gặp nhau, hiểu một ít tình huống, lập tức nhất nhất cho biết. Tổng thể mà nói, đinh phu nhân đám người qua hết sức an giật. Quan trung mấy năm này phát triển rất nhanh, rất nhiều nơi đều ở đây chúng tu, đã không thấy được bao nhiêu chiến tranh dấu vết. Biện phu nhân nghe, cũng không nhịn được sinh lòng cảm khái. Nàng những năm này cùng hành tại, đi không ít địa phương, tầm mắt mở toan ra, nhưng an giật là thật chưa nói tới. Mắt nhìn lấy thiên hạ đem định, thiên tử Tây Trinh chuẩn bị cũng dần dần bắt đầu, nàng không thể không cân nhắc mấy năm sau sinh hoạt tan bại. Nàng chẳng qua là cái người đàn bà, lại không thông võ nghệ, rất không có khả năng cùng thiên tử Tây Trinh. Người đến hành tại tới thi đồng tử lang, tương lai là muốn theo thiên tử đi về phía Tây sao? Tào Xung không người một xá, phu nhân trước mặt không dám dầu dím. Không chỉ là ta cố ý theo Thiên Tử đi về phía tây, a ông bản thân cũng có chút ý, chẳng qua là không biết Thiên Tử có thể hay không ân chuẩn. Nếu phu nhân có thể thúc đẩy chuyện này, a ông vô cùng cảm kích. Biện phu nhân quan sát Tào sung hai mắt, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nàng vừa nghe liền hiểu, Tào Tháo nghĩ đi về phía tây cũng không phải là vì chính hắn, hắn ban đầu chí hướng chính là làm chính Tây tướng quân, bây giờ quan cư yến nhiên đô hộ, đã sớm hài lòng, không có cần thiết ở 50 sau còn muốn đi ngoài vạn dặm chinh chiến. Mục đích hắn làm như vậy chỉ có một, vì Tào sung lót đường. Tào sung thiên phú hơn người, nhưng hắn dù sao cũng là con thứ, có đinh phu nhân cái đó đàn bà cả lên ở, Tào ngang tự tử vị nhưng không dao động. Tào sung không có quyền thừa kế, chỉ có thể tự mình đi vật lộn. Tào Tháo lo lắng hắn khó ra mặt, muốn đích thân ra trận, bán cái mặt mò. Hắn thật đúng là dụng tâm, chỉ tiếc trong mắt của hắn chỉ có Tào sung, không có những người khác. Ta làm hết sức, bất quá ta chỉ là một tượng tử giám, có thể cùng thiên tử đối thoại cơ hội có hạn, chưa chắc có cơ hội góp lời. Có phu nhân cái này mảnh tâm ý liền đủ rồi. Tào nhìn về phía một bên Tào Phi đám người, ngậm cười nói, chúng chi còn có mấy vị huynh trưởng giúp đỡ. Ta nghĩ sẽ như nguyện. Một ngày kia, cha con ta huynh đệ tùy giá Tây Trình, có văn có võ, có bên trong có ngoài, tạo dựng sự nghiệp nghĩ đến không phải việc khó. Trong lòng biện phu nhân động một cái, khỏe miệng khơi màu lau một cái nét cười. Tính này lao tặc thức thời, tiểu tử này cũng biết nói. Biết được Tào Sung đi tới hiện tại, Lưu Hiệp rất nhanh liền tranh thủ tiếp tiến hắn. Xảo chính là, chú bất nghi vừa đúng đang làm nhiệm vụ, phụ chiếu truyền Tào Sung tiến kiến. Mấy bước đường công phu, hai người liền nói phải đầu cơ, giống như bạn tốt nhiều năm. Lưu Hiệp thấy xa xa, không khỏi cảm khái ý trời che người. Bất quá đáng được ăn mừng chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tào Xung rất không có khả năng chết điểu, mà Chu bất nghi cũng không lại bởi vì Tào Tháo lo lắng mà chết vì tai nạn. 20 năm sau, bọn họ cũng sẽ thành đại hán dường cột, thậm chí sớm hơn. Khoa học sử thượng, rất nhiều thiên tài đại lưu nổi bật nhất thành quả cũng xuất hiện ở trước 30 tuổi. Tào Xung đi tới trước mặt, hướng Lưu Hiệp hành lễ. Lưu Hiệp lúc này mới ý thức được, Tào Xung chiều cao vượt qua dự chủ, hoàn toàn không giống một 9 tuổi hải tử, càng không giống như là Tào Tháo loại. Chẳng lẽ thiên tài không chỉ là đầu óc tốt, còn có thể giải chiều cao? Mẫu thân của ngươi rất cao sao? Tào sung nghe quá nhiều vấn đề như vậy cung kính đáp, thần mẹ mặc dù cao giáo, cũng bất quá bảy thước. thần chiều cao cùng bệ hạ chính sách mới có liên quan. bắc cương nhiều thịt sữa, với nhi đồng thân thể hữu ích. không chỉ là thần chiều cao trội hơn tiền bối, quan trung nhi đồng cũng phần lớn so dự chủ cao một chút, nhất là 10 tuổi trên dưới. lưu hiệp bừng tỉnh, nhưng lại không có vì vậy kết thúc cái đề tài này. vì sao là 10 tuổi trên dưới? Ngông bệ hạ chính sách mới ban tặng, quan trung mấy năm này sinh hoạt tan định, bách tính an cư lạc nghiệp, áo cơm đầy đủ, thường xuyên còn có từ lương châu vận tới dê bỏ sung làm ăn thịt. đinh nam, đinh nữ vì vậy khác biệt, lại không ảnh hưởng được chiều cao, chưa khiến nam nữ chưa lớn lên mới có thể dáng dấp cao hơn. Ở trong cái này, 10 tuổi trên dưới thủ ích nhiều nhất, tự nhiên so phụ hình cao hơn một chút. Lưu Hiệp nghe Tào Sung giảng thuật, rất là hài lòng. Cái kết quả này sớm tại hắn như đã đoán trước, cũng là hắn một mực hy vọng kết quả. Chiều cao cùng nhân chủng quan hệ không lớn, lại cùng dinh dưỡng quan hệ rất lớn. Nhưng là ra rất nhiều người dự liệu chính là, Bắc Cương dân tộc Du Mục không hề so người Hán cao lớn, cho nên người bình thường không nghĩ tới ăn thịt cùng sản phẩm từ sữa đối chiều cao ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Trong này có một cái vấn đề, Bình thường dân tộc du mục căn bản không thể nào ngày ngày ăn thịt, bọn họ dinh dưỡng trình độ kém xa tít tắp làm nông dân tộc phổ thông máy tính, thậm chí thường thường thuộc về nửa trạng thái no bụng, chiều cao tự nhiên không nhìn ra ưu thế. Thị sữa ý nghĩa ở đây đủ cung ứng điều kiện tiên quyết mới có thể trọn vẹn thể hiện. Tào Xung chính là trực tiếp nhất ví dụ, mà Quan Trung, Hà Đông một giải trăm họ hơi yếu một ít, nhưng cũng so với những địa phương khác tốt hơn nhiều. Đạo lý này cũng không phức tạp, nhưng là Tào sung có thể thấy rõ ràng, nói được rõ ràng, nói rõ suy nghĩ của hắn rất rõ ràng, lại nguyện ý đi suy tính những thứ này, nhìn như cũng không cao tâm vấn đề, đây là rất khó được. Ăn no rồi lại nằm mềm lại không muốn làm chút chuyện thật con em quyền quý quá nhiều. So sánh với phổ thông máy tính, thế ra đích xác nhân tài nhiều hơn, nhưng đó là lấy lớn hơn tiêu hao làm đại giá. Luận hiệu suất cùng chi phí, tinh anh giáo dục vĩnh kém xa thông dụng quốc dân giáo dục tới thực tại, cổ súy tinh anh giáo dục không phải cái mông lại nghiêng, chính là đầu góc có vấn đề. Đây cũng là hắn một mực thúc đẩy giáo hóa lý luận căn cứ. Hắn tin chắc quốc dân giáo dục mới là cường quốc cơ sở, ở thông dụng giáo dục cơ sở bên trên xuất hiện thiên tài, tinh anh là theo lẽ đương nhiên chuyện. Thúc đẩy vui vẻ giáo dục, bỏ qua tuyệt đại đa số người bình thường, đem tài nguyên tập trung ở số ít tinh anh trên người, là không thể nào thực hiện đạo không phải triều đình hoặc là quốc gia nên làm chuyện. Lưu Hiệp ngay sau đó lại hỏi Tào Sung học vấn, chủ yếu tập trung ở dạng võ đường dùng toán học dạng nghĩa bên trên. Hắn biết Tào Tháo có đường dây, có thể làm được những thứ này đối với người bình thường mà nói là cơ mật tài liệu. Bản thân hắn cũng một mực không phản đối một điểm này, còn chuẩn bị ấn hành thiên hạ, chẳng qua là tiến độ theo không kịp dự thụ lúc này mới cho người một loại bảo mật táo giác. Kỳ thực cơ sở lý luận có cái gì tốt bảo mật đâu, hắn hận không được càng nhiều người biết càng tốt. Tào Xuân đối đáp trôi chảy, cho dù có mấy vấn đề không phải rất chính xác, Lưu Hiệp cũng có thể cảm giác được hắn đã dùng công, chẳng qua là đường tắt lựa chọn lôi, vừa không có thật chính minh bạch người chỉ điểm, có một tầng giấy cửa sổ không có đâm dụng. Mặt thụ cùng hàm thụ vẫn có khác biệt. Lưu Hiệp rất hài lòng, ngay sau đó tiếp nhận Tào Sung vì đồng tử Lang xin phép, để cho hắn cùng với Chu Bất Nghi làm bạn. Tào Sung tạ ơn về sau, nói lên liên quan tới phủ đồ đạo nghi vấn. Ở Tào ngang nhậm trước, trải qua hành tại lúc, Lưu Hiệp liền nghe Tào ngang nhắc qua phủ đồ đạo. Mặc dù triều đình quy định đi rõ, nghiêm cấm phủ đồ đạo công khai truyền đạo, chỉ hạn cá nhân làm hưng thu yêu thích nghiên cứu. Nếu không tịch tu gia sản, để cho bọn họ làm khổ hành tăng. Nhưng phù đồ đạo vẫn rất được ham mê, thậm chí có người cam nguyện buông tha cho gia sản, bỏ rơi vợ con, xả thân nhập đạo. Bây giờ lại nghe nói trên thảo nguyên có không ít người thờ phượng phù đồ đạo, hắn ý thức được cái vấn đề này đã đến không thể giải quyết mức. Nếu không tương lai Tây Trinh nhất định sẽ gặp phải phi phái. Quy 2 chương 1226, thượng sĩ chứng đạo. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, quyết định thật tốt trình bày một cái cái vấn đề này, vì tương lai giải quyết phù đồ đạo đánh hạ cơ sở. Trên thực tế, cái vấn đề này không chỉ là phù đồ đạo tồn tại, đạo giáo, nho giáo giống vậy khó mà tránh khỏi nói đơn giản, đây chính là triết học cùng chính trị, lý tưởng cùng thực tế mâu thuẫn. người sống một đời, có phải hay không triết học, có phải hay không lý tưởng? dĩ nhiên muốn, không có triết học, không có lý tưởng, loài người liền không đủ để thành vì nhân loại. người cùng động vật phân biệt có một rất trọng yếu điểm, đó chính là vượt qua sinh lý tâm lý đặc thù, cũng chính là thường bị người dập ở mép đạo đức cùng tinh không. nhưng là quá mức nhấn mạnh triết học cùng lý tưởng, cũng là không được. triết học cùng lý tưởng sợ dĩ mê người, cũng là bởi vì thoát khỏi trước mặt thực tế, làm cho người ta cảm thấy vô hạn không gian nhưng người dù sao cũng không thể thoát khỏi trước mặt thực tế, chỉ có thể lấy trước mặt thực tế làm trụ cột, từng bước một tiến hành, mà không phải một khi linh ngộ, lập địa thành phần lập tức liền có thể lấy ngao du vũ trụ, không vân vấn. giống như đạo giáo luyện đan, dưỡng sinh, vũ hóa thành tiên là không thể nào, nhưng y học nghiên cứu xâm nhập, dưỡng sinh thuật đại sự, có thể kéo dài tuổi thọ cũng là thật thật tại tại. Phật giáo vì sao có thể đại hành kỳ đạo? Hán thấy có hai nguyên nhân, một là Phật giáo làm lại thế, mà kiếp sau thường thường không thể nghiệm chứng, không cách nào chứng nghiệm. Hai là Phật giáo có nghiên cứu y học truyền thống, có thể giải trừ tiến đồ một ít vấn đề thực tế. Người trước có thể trấn an đối thực tế tuyệt vào người, cho bọn họ lấy hy vọng, hóa giải trong lòng thống khổ. Người sau tắc có thể hấp dẫn nhiều hơn người bình thường, hóa giải bọn họ trên sinh lý thống khổ. Phật giáo truyền vào Trung Nguyên mấy trăm năm, một mực không nóng không lạnh, chỉ ở phú quý người rảnh rỗi giữa chuyên bá, làm nói chuyện đề tài. Nam Bắc triều thời kỳ đột nhiên đại hành kỳ đạo, chính là bởi vì Nam Bắc triều thời kỳ mấy trăm năm hỗn loạn liền quý tộc cũng không thể bảo đảm tương lai, không thấy được hy vọng, chỉ có thể gửi gắm với kiếp sau. Về phân phổ thông máy tính, càng là ăn bữa hôm lo bữa mai, không lúc nào không ở trong thống khổ. Ai có thể chữa bệnh cho hắn, cho hắn một hớp cháo ăn, hắn sẽ tin ai? Kỳ thực Nam Bắc Triều thời kỳ Đại Hưng không chỉ là Phật giáo, đạo giáo cũng là như vậy. Chỉ bất quá đạo giáo nặng đời này, có thực lực đi luyện đan, tu hành người quá ít, cho nên đạo giáo hay là giới hạn ở cao tầng quý quý, không cách nào rơi xuống đất. Trừ cái đó ra, đạo giáo mở đầu với dân gian, ở trên lý thuyết tiên tiên không đủ, kém xa mở đầu với quý tộc tinh anh Phật giáo tới nghiêm mật, nhất quán, đối thích nói chuyện huyền lý trung nguyên tinh anh sức hấp dẫn thiên nhiên chưa đủ. Cho nên trung nguyên tinh anh thường là ngoài miệng nói Phật lý, van xin hộ thú, thân thể phục kim đan, cầu trường xanh. Ta đối phủ đồ đạo đạo lý cũng không tinh thông. Lưu Hiệp đi thẳng vào vấn đề. Nhưng là có một chút, ta có thể xác định phù đồ không thể đại sự hậu thế, đó chính là quốc gia không thể rời bỏ tài chính, mà tài chính trong trọng yếu nhất một hạng chính là hậu khẩu. Phu đồ đạo trọng xuất thế, không theo thế tục quy củ, không nạp phú thuế, thậm chí không trùng hôn nhân. Nếu người người như vậy, quốc gia như thế nào tồn tại, chủng tộc như thế nào kéo dài? Ta sung trầm tư hồi lâu, cho nên bệ hạ nghiêm cấm phù đồ đạo, là suy nghĩ với phù đồ đạo bất lợi cho trị thai hại. Nhưng, kia bệ hạ cho là, phù đồ đạo đạo lý có hay không có chỗ thích hợp? Lưu Hiệp nghĩ một hồi, đương nhiên là có, nhưng là có thể chú ý tới điểm này cũng không có nhiều người. Thân mạng muội dám 17 bệ hạ chỉ điểm nguyện tuân theo mà đi không vì trước mắt ảo giác mê hoặc nghiên cứu kỹ này lý thẳng đến buồn nguyên lưu hiệp cấp trầm nói mắt thấy không nhất định là thật cũng có thể là ảo giác dùng lý tính đi phân tích phán đoán tìm được ảo giác sau lưng trận tướng mới có thể chân chính lĩnh ngộ đại đạo chu bất nghi không nhịn được nói y đi theo bệ hạ ý kiến phù đồ đạo nói chi vô ích có hay không tức là đại đạo lưu hiệp kinh ngạc xem chu bất nghi người cũng đọc phù đồ kinh chu bất nghi có chút cuốn lúc rảnh rỗi đọc qua một ít nghi ngờ rất nhiều lưu hiệp cười khổ Quả nhân dễ dàng bị Phật giáo hấp dẫn người có hai loại người, một loại là vô cùng thông minh, một loại là vô cùng ngốc. Người trước có thể biết Phật học chi diệu, bọn họ quan tâm là nguyên lý, thưởng thức tứ đại giai không sâu xa. Người sau chẳng qua là mê tín, thậm chí ngay cả kinh thư cũng đọc không hiểu, chỉ biết là đọc gazi đà Phật, ảo tưởng sau khi chết có thể lên Tây thiên. Cùng dạng này thiên tài trao đổi, coi như là người xuyên việt cũng có chút căn lực. Cũng may hắn những năm này cũng một mực đang suy nghĩ những vấn đề này, nếu không không nói được mấy câu, chỉ sợ sẽ phải lộ tẩy. Ta hiểu vô ích, nhưng có thể cùng ngươi hiểu vô ích không giống nhau. Lưu Hiệp chỉnh sửa một chút ý nghĩ quyết định cho hai cái này thần đồng bên trên một đường khoa học vỡ lòng hóa đưa bọn họ lừa gạt đến khoa học đi lên kỳ thực khoa học ngay từ đầu chính là lấy triết học mặt mũi xuất hiện ở phương tây trong lịch sử ạ gì sợ toàn đầu tiên là một vị nhà triết học sau đó mới là nhà vật lý học nhà số học lưu tần trọng yếu nhất vật lý học chứ tác chính là tự nhiên triết học số học nguyên lý trong mắt hắn không có khoa học chỉ có triết học toàn bộ khoa học chẳng qua là triết học một khía cạnh hoặc là giải thích triết học công cụ lưu hiệp giơ tay lên chỉ chỉ xa xa núi lớn các ngươi cảm thấy ngọn núi kia có hay không khé hở Chu Bất Nghi cùng Tào Xung trao đổi một cái ánh mắt, không hẹn mà cùng nói, đương nhiên là có. Lưu Hiệp sững sở quan sát bọn họ một cái, đáp án này hiển nhiên không ở hắn dự bên trong. Các ngươi có thể thấy được? Chu Bất Nhi nói, không thấy được, nhưng là có thể suy ra. Lưu Hiệp bừng tỉnh, quả nhiên thiên tài chính là thiên tài, ý nghĩ cùng người bình thường chính là không giống nhau. Nhưng, nhưng là người ở phía xa là không thấy được, chỉ cảm thấy liền thành một khối. Đến gần bên mới có thể phát hiện khe hở đều có thể qua người. Đây chính là khoảng cách mang đến biến hóa. Lưu Hiệp lại cầm lên một tảng đá, ở trong tay cầm nhắc tia tảng đá này có hay không khe hở? Vậy cũng có, chẳng qua là quá nhỏ, không thấy rõ. Chu Bất Nghi có chút chần chờ. Dùng kính hiển vi nhưng cho phép lấy. Tao xuống nói. Không sai, kia tiếp tục suy luận đi xuống, có hay không như vậy một loại khả năng, chỉ cần ánh mắt đủ tốt, luôn có thể thấy được càng thật nhỏ kết cấu, mà cái này xem ra kỹ càng hòn đá có thể chính là vô ích. Chu Bất Nghi trầm mặc, ánh mắt lấp loé. Hắn có chút hiểu Thiên tử nói, Thiên tử đã nói vô ích, cùng phù đầu kinh bên trên đã nói vô ích đích xác không là một chuyện. Thiên tử suy luận, hiển nhiên so phù đầu kinh càng có thể hiểu được, cũng càng thực hiện, hơn nữa nhưng để nghiệm chứng. Chỉ muốn không ngừng để cao phóng đại bộ số một ngày nào đó có thể chứng minh hoặc là chứng ngụy, phù đồ kinh thì lại khác, cái đó vô ích chỉ nhưng tưởng tượng, không thể nghiệm chứng. tao sung thấy vậy, hỏi, cái này chẳng phải là trang tử nói một thức chi truy, này lấy này nữa, vạn thế không tiện. lưu hiệp khẽ mỉm cười. toàn bộ lý luận, nếu như không có lấy được nghiệm chứng, trung quy chẳng qua là lý luận. chân chính đại đạo không chỉ có có thể luận, càng phải có thể làm, nếu không có hay không có gì khác nhau đâu. trang tử cùng phù đồ tương cận, chẳng qua là nói lý lẽ, không thể nghiệm chứng, cho nên thân không khỏi với nói bụng, nước không khỏi với dị vong. Phạm là hắn có thể chế tạo ra đem có thể một thức chi truy ngày lấy này nửa lợi khí, không cần vạn thế không tiệt, hắn cũng có thể áo cơm vô ưu, nước tống cũng không đến nỗi vì sợ tiêu diệt. Có thể qua hộ nước tống không phải hắn huyền diệu tư tưởng, mà là mặc tử thủ thành lợi khí. Chu bất nghi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cho nên thượng sĩ nghe đạo, lên mà đi chi? Nếu là thật sự thờ phượng phù đồ đạo vô ích, liền nên chế tạo ra tốt hơn kính hiển vi, chính mắt đi thấy được cái đó vô ích. Lưu hiệp vỗ tay mà cười. Nhưng nhưng ta càng muốn nói thượng sĩ nghe đạo, lên mà chứng chi? Không chứng mà tin đều là mê tín. Quy 2 chương 1227 thiên hạ anh tài. Lưu hiệp cùng Chu Bất Nghi, Tào Xung trò chuyện rất lâu. Hắn đối bọn họ gửi gắm kỳ vọng. Thiếu niên là tương lai, thiếu niên thiên tài càng là chiếu sáng tương lai ngồi sao? Ở khoa học lịch sử phát triển, nhất là tại thành lập lý luận sơ kỳ, thiên tài ý nghĩa lớn hơn, một người rất có thể liền dẫn lĩnh một thời đại. Gaglao, Eo, Newton, Einstein cũng là người như vậy. Bây giờ phương Đông có cơ hội dẫn lĩnh khoa học đường, giống vậy cần muốn dạng này thiên tài, Chu Bất Nghi, Tào Sung cũng là rất không tệ mầm non. Hắn từng có lúc kỳ vọng ra cát lượng có thể đi khoa học nghiên cứu con đường, nhưng ra cát lượng hứng thú nhiều hơn ở trong chính trị, đối thuần lý luận nghiên cứu hứng thú không lớn. Hắn cũng chỉ đành buông tha cho, để cho ra kết lượng đi làm hắn càng nghĩ tới hơn chuyện. Bằng ra kết lượng IQ, nếu như hắn an tâm nghiên cứu kỹ thuật, tuyệt đối cũng là một tay hảo thủ. Cho nên nói, phong khí biến chuyển cần một thế hệ thậm chí hai đời người. Người một khi trưởng thành, rất nhiều tư tưởng liền định hình, rất khó hoàn toàn lật đổ. Mà Chu bất nghi, Tào Sung cũng là hai tờ giấy trắng, có thể ung dung hoạch định. Mượn thảo luận Phật học kinh nghĩa cơ hội, lưu hiệp hướng cái này hai kẻ thiên tài thiếu niên khoa phổ một cái hiện đại vật lý học trong cùng Phật học cảm hợp lý luận, cũng nhấn mạnh nhấn mạnh khoa học cùng tông giáo phân biệt. Khoa học là có thể chứng ngụy Hơn nữa là đang không ngừng chứng ngụy tổn thật trong tiến bộ. Tông giáo thì không cách nào chứng ngụy, nói đến tinh diệu nữa, cũng không cách nào rơi vào thực chỗ. Không chỉ có như vậy, khoa học có thể chứng ngụy, dù là lại trái ngược lẽ thường, chỉ là đúng, cuối cùng nhất định sẽ được chứng minh là đúng. Nếu như là sai, dù là nghe ra lại hợp lý, một ngày nào đó cũng sẽ bị chứng minh là sai. Tông giáo thì không phải vậy, bởi vì không cách nào chứng ngụy, đang nói phản nói cũng có thể thành lập, rất dễ dàng xuất hiện khác nhau, cho tới nội bộ đều không cách nào thống nhất, bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau công kích. Chu bất nghi lập tức nghĩ đến nho môn nội bộ tranh đấu, vẻ mặt có chút lúng túng. Thiên tử nói những thứ này tông giáo đặc thù, nho học nhất nhất đối ứng, gần như một không rơi. Nghe Chu bất nghi nghi vấn, Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, nói: Nho học đích xác có tông giáo hóa có thể, nhưng nho học dù sao cùng thực hành liên hệ càng chặt chẽ hơn một ít, không đến nội đi tới tin tắt linh, không tin tắc mất linh mức. Cho dù nho môn đối thánh nhân sùng bái bộ trí, cũng có người câu nệ với trong điện tịch trường cũ, nhưng nho học vẫn một mực ở thuận theo thời đại. Mạnh chi nho, phi lỗ chi nho, tuân chi nho, lại phi mạnh chi nho. Hán nho cũng không phải chiến quốc chi nho. Tư đồ Dương Công đại tác đề nghị Nho môn lại cách mạng cũng là xuất từ đây ý. Chu bất nghi thở ra một hơi dài. Dương Biêu ngày đó Nho môn lại dễ luận, hắn dĩ nhiên là đọc qua, chẳng qua là lúc đó thể hội không sâu. Bây giờ nghe Thiên Tử giải thích mới biết lại cách mạng tuyệt không phải có cũng được không có cũng được, mà là Nho môn có thể thích ứng hay không thời đại mới cần thiết thử chỉ. Nếu như Nho môn không thể tiến theo thời đại, kia cũng sẽ bị đào thải trở thành cùng phù đồ đạo vậy không cách nào rơi xuống đất học vấn. Đây là Nho môn vô luận như thế nào cũng chịu đựng không nổi giá cao. Coi trọng Tào Xung không chỉ là Lưu Hiệp, còn có Ngưu Phiên. Tình cô lật nhìn Tào Xung toán học tác nghiệp về sau, Ngô Phiên vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó hướng Lưu Hiệp bày tỏ, hắn lại muốn thu đệ tử. Được thiên hạ anh tài mà dạy chi, đây là một loại rất nhiệt chuyện. Lục Tốn đi về phía tây sau, Ngô Phiên luôn cảm thấy trước mắt những học sinh này đều là ngu ngốc, cũng không còn cách nào tìm được giáo dục Lục Tốn lúc cảm giác. Bây giờ thấy được Tào Sung, hắn rất khó kháng cự hấp dẫn như vậy. Lưu Hiệp kiên quyết cự tuyệt. Hắn nói với Ngô Phiên, hắn tình nguyện để cho Tào Xung theo Triệu Thoải mái đám người nghiên học, cũng không muốn để cho Ngô Phiên tới dạy Tào Sung. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngô Phiên là một toàn tài, hắn cũng hy vọng đệ tử của mình là toàn tài. Lệ Khoa đều là phế vật Lục Tốn đầy nhất ý của hắn là bởi vì Lục Tốn mục tiêu cũng là văn võ toàn tài. Nhưng hắn cũng không hy vọng Tào Sung cũng trở thành Lục Tốn như vậy toàn tài. Hắn càng hy vọng Tào Sung ở học thuật có thành tựu. Tào Sung có thể tiến giảng võ đường, nhưng hắn chỉ có thể đi nghiên cứu quân giới, không thể nghiên cứu chỉ huy quân sự các loại học vấn. Đây cũng là hắn một mực không chịu để cho Chu Bất Nhi đi giảng võ đường học tập quân sự nguyên nhân. Bọn họ có thể hay không trở thành danh tướng, dĩ nhiên có thể, nhưng là không đáng giá. Đại Hán không thiếu danh tướng, nhưng là thiếu chân chính học giả. Chỉ huy quân sự nghệ thuật không cách nào đền bù kỹ thuật quân sự trên lệnh có giảm chiều không gian đả kích vũ khí, một kẻ bình thường tướng lãnh cũng có thể đánh danh tướng thất bại thảm hại. Chỉ huy quân sự nghệ thuật ở cháu trai xuất hiện sau liền đã tới tối cùng, không thể nào còn nữa chất đột phá, nhưng kỹ thuật quân sự nghiên cứu vừa mới bắt đầu, không gian phát triển kinh người. Ngưu phiên rất đưa đám, lại cũng cảm thấy Lưu Hiệp nói có lý. Ngược lại, hắn lại đề nghị đối giảm võ đường quân giới ngành tiến hành mở rộng chiều, làm hết sức nhiều chiều một ít có thiên phú học viên, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Lần trước nghe Lưu Hiệp liên quan tới máy hơi nước ý tưởng về sau, bọn họ trở về hơi nghiên cứu một cái, phát hiện phải giải quyết vấn đề không ít, chỉ sợ không phải tùy tiện làm làm là có thể hoàn thành. Lưu Hiệp ít nhiều có chút kinh ngạc, hắn trước giờ chưa nói máy hơi nước đơn giản, tùy tiện làm làm là có thể hoàn thành, còn chuẩn bị xây dựng mấy công việc tổ, phải đem công việc nghiên cứu phân giải thành mấy cái hạng mục, phân biệt tiến hành công quan. Thế nào đến ngu Viên đám người trong miệng liền thoải mái như vậy, Lưu Hiệp cùng ngu Viên cẩn thận thảo luận một phen, mới ý thức tới hắn đem chuyện nghĩ đơn giản, hoặc là nói, giảng võ đường các thợ đối hắn quá sùng bái, cho là hắn nói ra cũng nhất định có thể hoàn thành, liền cùng trước nói qua mấy món quân giới vậy. Nhưng bọn họ cũng quên một chuyện, máy hơi nước không phải một món đơn thuần cơ giới, trong này dính liễu năng lượng chuyển đổi, độ khó bên trên một lượng cấp. Phàm là dính liễu năng lượng chuyển đổi, bình thường đều không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là loại này cần kéo dài thu phát, ổn định công chế. Bom hí dồ tốt tạo, có thể không chế phản ứng nhiệt hạch lại khói như lên trời. Tế Tiểu, ngươi quá tự phụ. Lưu Hiệp lời thông tiếng nói, ngươi mặc dù là dễ học đại gia, nhưng là dễ học có thể thể hiện đạo chẳng qua là chiều tượng đẹp, đạo hình xuống rất nhỏ cụ thể, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Không thay đổi một điểm này, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể không cách nào chạm tới chân chính đạo. Liên giống như núi cao xa xa, ngươi chỉ có thể nhìn thấy cao điểm, lại không lên được cao điểm, cũng thưởng thức không tới chân chính đẹp. Ngưu Phiên có chút khung phục bậy hạ lời ấy, thần không dám gật bừa. ngươi nói đó là khí, không phải đạo. quân tử không khí, quân tử không khí là không thể, còn chưa phải vì. ngu phiên nhất thời cứng họng, ngồi ở một bên chu bất nghi cùng tào sung lẫn nhau nhìn một chút, không khỏi tức cười. bọn họ cũng biết qua ngu phiên cùng ngạo, vẫn là lần đầu tiên thấy được hắn chịu thiệt. mặc dù như thế, lưu hiệp vẫn đồng ý ngu phiên tình cầu, đối giảng võ đường quân giới chuyên nghiệp tiến hành mở rộng chiêu, cũng tiếp tục từ bản thân hắn tự mình giảng bài, phạm vi cũng từ nguyên bản toán học phát triển đến vật lý, hóa học một loại. từ trước một đoạn thực hành đến xem, ngụy bà dương vu cắt đám người luyện đan nói đến rõ ràng mạch lạc. Nhưng là giảng giải trong đó nguyên lý lại không sao được nói cho cùng bọn họ hay là thuật sĩ không phải đạo sĩ tinh thông thuật mà bỏ bê đạo nói không hiểu nguyên lý sâu xa càng không biết nói như thế nào mới có thể làm cho người lý giải ở phương diện này Lưu hiệp ưu thế hết sức rõ ràng chuẩn bị một bộ đề thi có thể thông qua thi lại chiêu đi vào Lưu hiệp gãi đầu một cái tránh cho có người lại tìm muốn lộ muốn đem con em nhét vào tới dự tính hai tử nghe không hiểu khó chịu ta cũng khó chịu ngu phiên rất là tán thành vậy hạ yên tâm ta tự mình ra đề quy hai chương 1228 trong mắt không có người Lưu Hiệp vì giảng võ đường học viên giảng giải toán học vốn là vì bồi dưỡng nhân tài, tăng nhanh kỹ thuật quân sự đổi mới. Nhưng là ở một ít người trong mắt, cái này lại thành thân cận thiên tử đường tắt, hoặc là cái gọi là vinh hạnh đặc biệt, trăm phương ngàn kế phải đem con em nhét vào tới. Nhất là những thứ kia muốn thi tán kỵ lại không có thể như nguyện. Cái này tạo thành phiền toái rất lớn. Lưu Hiệp truyền thụ toán học đã vượt ra khỏi cựu trương tiêu chuẩn, thoát khỏi thực dụng phạm chủ. Đối với người bình thường mà nói có chút độ khó. Bọn họ nghe không hiểu, áp lực phi thường lớn. Lưu Hiệp muốn chiếu cố bọn họ, không thể không thả chậm tiến độ, cũng rất khó chịu mà những thứ kia chân chính có năng lực tòng sự công nghiệp quân sự kỹ thuật nghiên cứu học viên lại vì vậy hy sinh hiệu suất không có có thể học được nhiều hơn kiến thức lưu hiệp phi thường hối hận quyết tâm muốn thay đổi cục diện này tiến hành nhập học thi, đem không đủ tư cách người ngăn cản ở ngoài cửa thiên phú cơ sở mới là duy nhất tiêu chuẩn tiến giảng võ đường không thể trở thành con em quyền quý lại một hạng đặc quyền ngu phiên đã sớm không ưa những thứ kia quy không đủ học sinh đối lưu hiệp quyết định cầu cũng không được hắn đáp ứng quá sảng khoái ngược lại làm cho lưu hiệp có chút bận tâm dàn dò ngu thiên soạn tốt đề thi so để cho hắn liếc mắt nhìn ngu phiên cười ha ha đáp ứng một tiếng Ngay sau đó nói lên một cái vấn đề khác. Có tiếp nhận hay không nhiều hơn nữ học viên? Giảng võ đường gần như đều là nam tử, chỉ có mấy nữ tử đều là nghiên cứu quân giới. Tôn Thượng Hương coi như là đặc biệt, nhưng nàng là ngu phiên đệ tử nhập thất, cùng người khác bất đồng. Cái khác lấy thống binh làm mục tiêu học viên đều là nam tử, đều không ngoại lệ. Ngu phiên cũng không đồng ý nữ tử tiến giảng võ đường, nhưng nghiên cứu quân giới ngoại trừ. Liên mấy năm này kinh nghiệm đến xem, nữ tử trừ thể lực bên trên tiên tiên kém hơn một chút ngoài, ở trí lực bên trên tuyệt không kém. Cộng thêm các nàng không có thống binh dạ tâm, ngược lại càng có thể an tâm nghiên cứu quân giới, dễ dàng hơn ra thành tích. Chân mật chính là một cái trong đó ví dụ, nàng ở huyện thành xây cầu trợ thủ trong, chí ít có 1 phần 3 là nữ tử. Hắn còn phát hiện có nữ tử tham dự hạng mục, nam tử tích cực tính cũng càng cao. Lưu Hiệp đồng ý. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có đối giới tính tiến hành hạn chế, chẳng qua là mọi người quan niệm điều chỉnh từng có trình, nguyện ý đem nữ tử đưa vào học đường còn chưa phải nhiều. Trước mắt tiến giảng võ đường nữ tử phần lớn là tướng lãnh thế tử, nữ nhi, tiến võ đường cũng là vì tương lai có thể cùng người nhà cùng đi xuất chinh, không cần hai nơi ở riêng. Có nữ tử nguyện ý tiến giảng võ đường, hắn cầu cũng không được. Hắn càng hy vọng có nữ tử học tập tài dùng binh tương lai ngang dọc chiến trường trở thành đại hán không thua kém bực mày dâu cân quắc anh hùng khiến mã vân đường lữ tiểu hoàn sự tích sẽ không trở thành tuyệt sướng tháng trạm sơ giao châu đưa tới tin chiến thắng tôn sách công chiếm thương nô quận trị quản tín Tì vết nhỏ chính là bởi vì bị phản kháng thương vong tương đối lớn các tướng sĩ sử dụng thủ đoạn phi thường có quá khích hành vi nói đơn giản chính là đồ thành nhất là sĩ tiếp ở lại nguyên quán tộc nhân bị giết sạch sành xanh thấy được chiến báo một khắc kia trở đi lưu hiệp cũng có chút nhíu đầu bất kể có dạng gì nguyên nhân đô thành đều là một không thể tiếp nhận bạo hành nhưng hắn cũng không có ý định ngay nghiến tôn sách. mấy tháng này tôn sách rất phân gặp phải chống cự kịch liệt, nhất thời mất khống chế, là chuyện trong dự liệu. quân kỷ muốn trình đốn, vừa đúng phối hợp sắp kết án lương châu đóng quân nhiều dân án cùng nhau xử lý, lấy cảnh cáo toàn quân. chuyện này có thể từ thái bí phủ, thư không phủ phụ trách, để cho hắn ngoại ý muốn ngược lại một cái khác điểm. tình thế phát triển đến một bước này, quản tín lại còn có người kịch liệt phản kháng. liên tưởng đến giao châu chưa còn phản ứng, không khỏi lưu hiệp không suy ý, xin nghi, ra ngay tại chỗ sức ảnh hưởng lớn như vậy. hắn cùng với giả hủ thương lượng, phải người đi thăm dò một chút, làm rõ ràng tình huống. Nhiệm vụ này rơi vào mới vừa nhập chức Thái úy phủ lệnh sử lại cung trên vai. Lại cũng là người Linh Lăng, trước từng dựa dẫm Lưu Biểu, bị Lưu Biểu bổ nhiệm làm giao châu thứ sử, lại cùng giống vậy tiếp nhận Lưu Biểu bổ nhiệm, ra sẽ thương Ngô Thái thú Ngô Cự không hợp. Hai người tương công, lại cũng không địch lại, bỏ quan về quê, nghỉ ngơi mấy năm. Lưu Hiệp đến Linh Lăng về sau, lại cung lần nữa nhập sĩ ở Thái úy phủ vì lệnh sử. Lệnh sử là tít quan, người lại cung đến trung niên, đương nhiên là không cam lòng, nhưng trước hắn lý lịch là ở Lưu Biểu dưới quyền, tại Triều đình không tính toán gì hết, cũng chỉ có thể như vậy. Bây giờ có cơ hội làm công, hắn dĩ nhiên cầu cũng không được phi thường tích cực. Lại cùng sau khi xuất phát không lâu, Lưu Hiệp Lục tế tiếp theo tiếp theo hay thu đến thượng thư, phần lớn là khiển trách tôn sách đổ thành bạo hành. Thậm chí có người nói, cũng là bởi vì tôn sách tàn bạo, cho nên si tiếp huynh đệ mới không dám đầu hàng, Giao Châu mới chậm chạp không phục. Nếu như triều đình đổi dùng nhân nghĩa chi tướng, Giao Châu căn bản không cần đánh, lập tức sương thần. Đối như vậy tấu Trương, Lưu Hiệp nhất luật lưu trong không phát, cũng không phát biểu bất kỳ cách nhìn, coi như những thứ này tấu Trương chưa từng xuất hiện. Hắn muốn nhìn một chút, để cùng là người nào đang vị sĩ tiếp huynh đệ bất bình thay. Lạc Dương lúc chắp tay, đứng ở bờ ruộng bên trên, xem không thấy bờ bến ruộng lúa mạch, tao mày, năm nay thượng kế đã hoàn thành, trải qua một năm khổ cực, năm nay Hà Nam doanh phú thuế tăng lên bốn thành, cơ bản đạt tới dự chủ, không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm thu được có thể so với năm nay càng tốt hơn, kỹ thuật mới phổ biến sẽ mang tới lớn hơn tiền lợi, hai năm tăng gấp đôi mục tiêu hoàn toàn có thể thực hiện, hắn không phải như vậy lo âu, hắn lo lắng chính là Giao Châu, tôn sách, sĩ tôn thụy hai đường đồng tiến, sĩ Tiếp minh đệ không chống được, ở Uc lâm Thương Lô, đóng chỉ trước sau thất thủ sau, bọn họ lui ngày Sơn Nam, Tiểu chân đồng thời sai người cầu viện, hy vọng có thể lấy được triều đình đặc xá, tốt nhất còn có thể giữ được quan chức. chạy tới lạc dương đến tìm tuân lúc chính là lưu đào từ từ lưu dương. lưu dương từng theo lưu đào đọc sách, cùng sĩ tiếp tính là đồng môn, sĩ tiếp minh đệ hàng năm phái người đến dĩnh xuyên tặng lễ, hắn cũng ở đây danh sách nhóm, tiền lời tương đối khá. phủ quân tính toán yên lặng tới khi nào, thấy tuân lúc nãy giờ không nói gì, lưu dương có chút không giữ được bình tĩnh. đợi đến tôn sách đổ phi tư Phổ, tây quân sao? Tôn quay đầu nhìn lưu dương, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nguyên tốt, nếu muốn tránh khỏi quảng tín đồ thành thảm kịch lại xuất hiện, biện pháp tốt nhất là lập tức đầu hàng, mà không phải cùng thiên tử trả giá. Ngươi cho là bọn họ bây giờ còn có trả giá cơ hội? Lưu Dương sụ mặt xuống, phủ quân lợi ấy, thứ cho Dương không dám gật bừa. Coi như ngươi không quan tâm sĩ tiếp minh đệ, chẳng lẽ cũng không quan tâm những thứ kia tị nạn giao châu nhân sĩ trung nguyên? Ngươi cũng đã biết, quảng tín người bị giết trong, có ta như dính Tài Tuấn, ta biết, nhưng là, nhưng là bọn họ đáng chết, thật sao? Lưu Dương giận không kèm được, không phải mỗi người cũng có thể giống như phủ quân như vậy có anh minh biết trước, đã sớm nhìn ra thiên tử anh minh? ịp thời đầu nhập nhưng cái này không đại biểu bọn họ liền nên chết hơn nữa còn là bị tôn sách như vậy vũ phu giống như heo chó vậy tàn sát thân là có tử ngươi liền không có một chút lòng trắc cần sao nói xong không đợi tuân úc trả lời lưu dương phất ống tay háo một cái xoay người rời đi đạo khác biệt không thể cùng nho đồ phủ quân không muốn ra tay cứu người ta cũng không dám miết cưỡng tự đi tìm cái khác môn lộ nhưng phủ quân tương lai về quê nếu là có cái gì không em hay cũng không oán được người khác tuân úc giơ cánh tay muốn hô suy nghĩ một chút lại buông xuống một bên hầu hạ tuân vũ đi tới nhìn một cái lưu dương bóng lưng rất không cao hơn nói, "A ông, những người này thế nào như vậy lê tầm? A ông để cho nhiều như vậy chăm họ vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt, bọn họ làm như không thấy. A ông không muốn cứu mấy cái tự mình tìm đường chết người đọc sách, bọn họ cũng không xa ngàn dặm chạy tới." Tuân Úc Sờ Tuân Vũ khuôn mặt nhỏ bé, một tiếng thở dài. "Đúng vậy a, trong mắt của những người này chỉ có bản thân họ, không có có người khác." Quy 2 chương 1229, Lạc Đường biết quay lại. Lưu Dương trở lại trên quan đạo, đang chuẩn bị lên xe, lại thấy xa xa một chiếc xe ngựa vội vã mà tới. Phu xe kéo chặt cương ngựa, trong miệng phát ra thật dài o âm thanh, chuẩn bị chậm lại kéo xe là hai thất cao lớn thần tuấn tây lương lớn ngựa, nhất trí trong hành động thả chậm bước chân xe ngựa vừa lúc ở lưu dương trước mặt dừng lại chẳng qua là bụi mù cuộn cuộn lưu dương không thể không rơi lên tay áo ngăn trở miệng mũi phu xe rất ngại ngùng vội vàng chắp tay nói xin lỗi cửa xe mở ra một người trẻ tuổi chui ra trong lúc vô tình liếc về lưu dương một cái không khỏi sửng sốt một chút túc hạ là dính xuyên lưu nguyên tốt sao lưu dương định con ngươi nhìn một cái không khỏi cười nói nguyên lai là trần thái khâu tôn hành ngộ hành ngộ lưu nguyên tốt trong xe lại chui một người quát to một tiếng Lưu Dương nghe quen thai, lại nhất thời không nhớ nổi là ai, đi tới nhìn một cái, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Trung Nguyên Thường. ngươi thế nào? Hắn ngay sau đó mặt liền biến sắc. Thế nào? Ngươi rời đi Bột Hải rồi? Trung Diêu có chút lúng túng lắc đầu một cái, cũng là không phải, là thượng tế, trải qua lặc dương, tới xem một chút Văn Nhược, không nghĩ tới sẽ ở đây đụng phải ngươi. Thế nào? Ngươi cũng là tới gặp Văn Nhược? Lưu Dương cười lạnh một tiếng. Hương lý người, nơi nào với cao được với tuân phụ quân như vậy quyền quý? Nói xong, hắn chắp tay một cái, chuyển trên người xe, lớn tiếng thúc dục phu xe lên đường. Trung Diêu, Trần Quân chố mắt nhìn nhau. Trần Quân vốn muốn gọi ở Lưu Dương, lại bị Trung Diêu ngăn lại. Xem Lưu Dương xe ngựa chạy xa, Trung Diêu, Trần Quân hạ quân đạo, một trước một sau, hướng Tuân Lộc đi tới. Trần Quân hỏi, "Trung quân chẳng lẽ biết Lưu Nguyên Tốt ý tới?" Trung Diêu nói, "Thấy hắn như vậy vẻ mặt, ta đoán cùng giao châu chiến sự có liên quan." Giao châu chiến sự cùng hắn có quan hệ gì? Người không biết đi, Sĩ Uy Ngạn, Sĩ Tiếp, là Lưu Nguyên Tốt theo cha Lưu Tử Kỳ môn sinh, cùng Lưu Nguyên Tốt tính là đồng môn. Sĩ Uy Ngạn thụ đóng chỉ thái thú về sau, hàng năm cũng sẽ phái người tới tặng lễ. Trần Quân bình tỉnh làm Trần Thái khâu cháu trai, Trần Quân quá rõ loại này môn sinh, cố lại điệu bộ. Trung quân ở Bột Hải cũng có thể nhận được Giao Châu tin tức. Thương nhân lui tới, tin tức linh thông nhất bất quá. Trung Diêu cười nói, ta còn nghe nói, tôn sách lần này tiến quân thuận lợi, cùng tào ngang điều Nhị quốc Lâm Thái thu quan hệ không cạn. Trương Văn, ngươi có muốn hay không đi Giao Châu làm mệnh lệnh? Thiên tử nặng biên thủy, càng là xa xôi đất, càng là dễ dàng thăng thiên. Trần Quân cười lắc đầu một cái, ta hay là muốn theo tuân quân lại học mấy năm. Trung Diêu gật đầu một cái, điều này cũng đúng, có thể cùng Văn Nhược học tập đạo làm quan, cơ hội như vậy cũng không phải cái gì người đều có nên quý trọng. Ngược lại ngươi còn trẻ, lại tới mấy năm, chờ Văn Nhược đứng hàng công khanh, ngươi lại phóng ra ngoài cũng không muộn. Trần Quân không tốt lắm trả lời, chỉ đành cười nhưng không nói. Bất quá hắn rõ ràng Trung Diêu ý tới, đảo cũng không thấy phải Trung Diêu có lý do gì rêu cật hắn. Đi tới Tuân Lục trước mặt, cùng Tuân Lục làm lễ ra mắt. Trung Diêu cấp mở miệng trước. Văn Nhược, ngươi cùng Lưu Nguyên Tốt nói chút gì, hắn tức giận như vậy, cùng Giao Châu chiến sự có liên quan sao? Tuân Lục ánh mắt lóe lên, nhìn một cái Trần Quân. Giao Châu tình huống mới nhất, Trần Quân là biết, nhưng là nghe Trung Diêu ý này, hắn tựa hồ cũng không rõ ràng lắm. Trần quần không chút biến sắc lắc đầu một cái. Tuân Đúc hiểu ý, đem Lưu Dương ý tới nói một lần, lại không có nói bản thân trước liền đã biết nội tình, cho người một loại là Lưu Dương mang đến tin tức, khó phân biệt thật giả. Trung Diêu nghe xong, vớt dâu không nói. Tuân Đúc hỏi ngược lại, một mình ngươi tới, thượng kế thuận đường tới thăm ngươi một chút. Trung Diêu thu hồi suy nghĩ, đại khái giải thích một chút nguyên nhân. Hắn nhận được Vương Sáng thứ tín, Vương Sáng đang biên soạn đảng người xét xử, phải hướng Trung Diêu chứng thực một ít chuyện. Trung Diêu mượn cơ hội này, quyết định tự mình thượng kế, tìm cơ hội cùng Thiên Tử gặp một lần. Hắn đương nhiên biết rõ. Vương Sán sở dĩ hướng hắn phát ra mời là bị Tuân Lúc nhờ. Lần này chạy tới lạc Dương tới, chính là đặc biệt hướng Tuân Lốc trí tạ cũng hỏi kế. Chẳng qua là mọi người đều là người trưởng thành, hắn vẫn còn so sánh Tuân Lúc tuổi tác hơn mười đếm, ngay mặt nói cảm tạ không khỏi lung túng. Tuân Lúc nghe, rất là hài lòng, lại hỏi một ít buồn hải tình huống. Đề tài tự nhiên chuyển đến năm nay thu được bên trên. Trung Diêu đã từ trần quần trong miệng nghe nói một chút chuyện, bao gồm Tuân Lốc tại Thiên Tử mặt có cam kết, cùng với Hà Nam năm nay ưu dị biểu hiện, bây giờ nghe Tuân Lốc bản thân giải thích, càng thêm thán phục. Không nghĩ tới mấy cái hậu sinh lại có bản lãnh lớn như vậy. Trung Diêu cảm khái nói con em mới xanh, không sợ hãi, dùng tại chính sự bên trên, dĩ nhiên là tốt, nhưng là dùng không tốt cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tuân úc thở dài một cái, tỷ như tôn sách, trên chiến trường gần như vô địch, nhưng thường xuyên quá đáng, tàn sát quá nặng, liên lụy triều đình anh danh. Trung Diêu cười cười, vẫn được, triều đình càng quan tâm chỉ sợ không phải anh danh bị liên lụy, mà là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại taxi huy ngạn huynh đệ ở đâu ra lòng tin, cùng với ở trong núi đợi đến quá lâu, còn tưởng rằng thiên hạ là đảng người thiên hạ Lưu Nguyên Tốt hàng ngũ. Tuân úc cười khổ, đúng vậy a, Lưu Nguyên Tốt quá đem chúng ta người nhựa dĩnh coi ra gì, bây giờ chi thiên hạ há là mấy cái người như dĩnh vung cánh tay hô lên là có thể ứng người tụ tập hợp lý năm coi như là ta góp lời trước cũng phải cân nhắc một chút không thể quá tự cho là đúng trung diêu nghe không khỏi có đồng cảm một tiếng thở dài nhớ năm đó dĩnh xuyên bốn giải danh khắp thiên hạ bao nhiêu hùng vĩ tuân lục suy nghĩ một chút đột nhiên nói hàn dương lịch giải gần đây thân thể không sai tuổi gần 80, còn có thể mỗi ngày khóa đủ trung diêu kinh ngạc nhìn một chút tuân lục Văn được ý của ngươi là trên đời dĩnh xuyên danh sĩ trong tuổi của hắn giải nhất quan chức cao nhất ngươi nói lưu nguyên tốt sẽ bỏ qua cho hắn trung diêu cũng có chút kịp phản ứng nhưng là Lưu Nguyên Tốt tới tìm ngươi hẳn là bị Hàn Công Cự không chiếm được hướng ngươi cầu viện Tuấn Đúc khẹt miệng khẽ hất lộ ra một nụ cười bị chuyện này phiền lâu như vậy rốt cuộc nghe được một chút tin tức tốt nếu như Hàn Dung có thể ra mặt chuyện này hoặc có lẽ có giải quyết cơ hội ít nhất hắn có thể thoát khỏi loại này lưỡng nan cục diện Trương Văn ngươi trở về một chuyến Dĩnh Xuyên càng nhanh càng tốt dạ Trần Quân không người nhận lệnh Trung Diêu cười ha ha một tiếng nhẹ nhõm rất nhiều có Hàn Dung như vậy tiền bối ra mặt điều đình Lưu Dương đám người cho dù có ý kiến cũng không có mạnh như vậy lòng tin Văn Đức ngươi nói đúng chuyện như vậy hay là từ tiền bối ra mặt tương đối thích hợp ngươi quá trẻ tuổi không trấn áp được cục diện tuấn úc nuốt dâu mà cười giải quyết một trong lòng vấn đề khó khăn tâm tình của hắn cũng cùng nhẹ nhõm không biết nếu không phải trung diêu một câu kia bốn dài sau hắn thật đúng là không nhớ nổi hàn dung dù sao hàn dung nhân bệnh trí sĩ sau đã có 7-8 năm không hề lộ diện tuấn úc phất tay một cái tỏ ý chân quần Tuân vũ chớ cùng hắn cùng với trung diêu chắc tay không nhanh không chậm dọc theo bờ ruộng đi về phía trước lần này trừ thượng tế còn có ý kiến gì thiên tử ở giang nam chẳng qua là thượng tế vậy ngươi chưa chắc gặp được hắn trung diêu thu hồi đủ cười ta tới tìm ngươi, chính là muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Ta đã qua năm mươi, lại từng có một lần sai lầm, còn có thể đạt được thiên tử hoàn tâm sao? Tuấn Lục cười, quay đầu nhìn một chút Trung Diêu, định liệu trước. Ta lớn mật dự đoán một cái, thiên tử thấy được tên của ngươi, nhất định sẽ có chiếu thư cho ngươi. Ngươi không cần lo lắng quá nhiều, đem mấy năm này được mất cắt tiền một cái, chi tiết hướng thiên tử hội báo chính là. thật chứ. Trung Diêu vừa mừng vừa sợ. Thiên tử thích nhất chính là các ngươi loại này dũng cảm chứng đạo người. lạc đường biết quay lại, so một mực thuận theo chân quý hơn. quy 2 chương một rời trải qua hợp đạo. Trung Diêu không khỏi mỉm cười, nhắc tới, ngươi cũng là lạc đường biết quay lại người. Quả thật, luận Thiên Tử dạy bảo, ta có thể là thụ ích nhiều nhất người. Tuấn Đúc cười nói, ta thường xuyên hoang hốt, cảm giác phải đối mặt mình không phải một người thiếu niên thiên tử, mà là so với ta lớn tuổi hơn trí giả. Trung Diêu suy nghĩ một chút, nói, có loại cảm giác này người không phải chỉ một mình ngươi. Ngươi còn nghe ai nói qua? Không có ai giống như ngươi như vậy rõ ràng nhắc qua, nhưng có tương tự cảm giác người không biết. Suy nghĩ cẩn thận, nên là Thiên Tử Thiên Tư qua người, có thể với không nghi ngờ chỗ sinh nghi, mà không câu nệ Vu Thánh người kinh nghĩa đạo thuật tương chứng. Lúc này mới có thể cao nhân một bậc. Thiên tư dù rằng trọng yếu, nhưng chỉ có thiên tư, không có lịch duyệt, đúng là vẫn còn khó thoát thư sinh ý khí. Tuân Úc dừng bước, chậm rãi lắc đầu. Tự nho môn sáng lập tới nay, đến nay 700 năm, thiên tư qua người người không phải số ít, nhưng có thể có phát minh ra người, không khỏi cùng thời thế tương hợp. Tuân thế tác hưng, lịch thế tắt mất, không có ngoại lệ. Trung Diêu cũng dừng lại, xoay người cùng Tuân Úc đối diện, miệng hơi cười. Ngươi là muốn nói lệnh tổ tuân khanh sao? Tuân Úc lần nữa lắc đầu. Trong mắt ngươi, ta lại là người kiệu này. Đó chính là nhớ tới hoàng đế Hiếu Tuyên. Tuân Úc trầm ngâm chốc lát, nói như vậy, đích xác có mấy phần sắp xỉ, nhưng còn chưa đủ, nơi đó không đủ. Thiên tử hùng tâm trang trí, cùng với tầm mắt đều ở xa hiếu tuyên trên. Trung diêu đưa tay vuốt râu, tiến lặng không nói. Tuấn úc lại nói, hiếu tuyên lâm thiên hạ trước, từng có một đoạn dân gian sinh hoạt, khả năng này là hắn coi trọng lại trị nguyên nhân chỗ. Nhưng hắn ở học thuật bên trên cũng không sáng tạo, coi trọng cốc lương truyền cũng chỉ là do bởi đối lệ thái tử hồi ức, ở hiện hưu học thuật trong chọn lựa mà tôi Cùng thiên tử bỏ cũ thay mới, rời trải qua hợp đạo không thể sánh bằng. Trung diêu một tiếng thở dài, bỏ cũ thay mới, rời trải qua hợp đạo, văn được. Đúng là vẫn còn ngươi đi càng mau một chút." Tuân Úc cười cười, lại không lên tiếng. Hắn biết Chu Diêu, Tuân Kham đám người ở Bột Hải không có nhà rỗi. Bột Hải Đức chính thí nghiệm thất bại, so năm đó Vương Mãng phục cổ thất bại còn phải làm người ta đưa đám. Vương Mãng thất bại còn có thể nói là thiên tai, nhân họa, cuối cùng bị xích Mi, Lục Lâm như vậy dần biến phá hủy, Bột Hải Đức chính thí nghiệm cũng là nhận được triều đình bảo vệ, gần như không có bị ngoại lực dưới ảnh hưởng thất bại. Nghiêm chỉnh mà nói, Bột Hải Đức chính không có có thất bại, mà là dưới so sánh, kém xa Tích Tấp Thiên Tử thúc đẩy chính trị đối chăm họ không có sức hấp dẫn, không chỉ có không có thể xuất hiện trăm họ dịu ra rất trẻ, cưỡng phụ tới tình huống, ngược lại xuất hiện trăm họ trốn đi bột hải tình huống, cái này đối đẩy sùng đức chính nho sinh mà nói là một cái thương nặng, bị nhục sau, bọn họ không thể nào không suy nghĩ lại. Nho học cuối cùng là một môn cùng chính trị cùng một nhịp thở học vấn, nho sinh có thể gần cư, không hỏi chính trị, nho môn lại không thể cùng triều đình thoát khỏi quan hệ, vùi đầu học vấn. Nhưng bọn họ dù sao ở bột hải, ở báo tắp danh giới, kém xa hắn ở trong mắt báo bị đánh vào lớn. Nhớ tới đầu năm cùng thiên tử mấy lần nói chuyện, tuấn úc ký ức vẫn còn mới mẻ, phản phất liền ở trước mắt. Suy nghĩ lại là có giá cao, càng là chỗ khổ, lĩnh ngộ càng sâu. Dưới so sánh, Trung Diêu, Tuân Trạm bọn họ hay là rất thư thái. Trung Diêu ở Lạc Dương ở mấy ngày, càng kẽ hiểu Hà Nam Doãn 2 năm qua phát triển, còn nghe Tuân Úc giảng thuật mấy năm về trước ở Hà Đông thi chính trải qua, hai bên so sánh, thể nghiệm càng thêm rõ ràng mảnh liệt. Chính hắn đã từng thống trị thượng đảng, biết rõ thi chính không dễ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng Tuân Úc có thể thực hiện 2 năm sau trăm họ thu nhập tăng gấp bội lời hứa. Thực tế đặt ở trước mặt, hắn rất được rung động. Trên thực tế, đó cũng không phải một cái bao nhiêu cao tâm vấn đề, trọng điểm chỉ có hai đầu một là đỗ ruộng để cho chăm họ có đất đai của mình, hai là coi trọng thực học, khiến nguyên bản chỉ có thể nói chuyện người đọc sách đi nghiên cứu nhìn như đơn giản, kỳ thực tác dụng cực lớn các loại kỹ thuật. nhưng cái này hai hạng đều là Bột Hải không làm được. Bột Hải đã không có thể độ ruộng, lại không cách nào để cho người đọc sách đi tổng sự thiện nghiệp, cho nên cùng ngồi đàm đạo nhiều, lên mà đi chi thiếu. bọn họ chứng đạo, một mực dừng lại ở ngoài miệng, không có lạc thật đến hành động bên trên, thất bại thế ở tất nhiên. mấy ngày sau, Trần Quần Từ Dính xuyên trở về, đúng như Tuân đoán, Lưu Dương đáng người không có bỏ qua cho Hàn Dung. Hàn Dung đã lên đường chạy tới hành tại, muốn mặt thấy thiên tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ đi trước Huyền Thành, cùng Tư đổ Dương Diu gặp mặt. Nếu như Trung Diêu tốc độ đủ nhanh, hoặc giả có thể cùng hắn ở Huyền Thành gặp mặt. Trung Diêu nghe, lúc này từ biệt Tô Đỗ, chạy tới Huyền Thành. Dương Diu xách theo vào áo, vội vã đi ra khỏi Tư Đồ phủ cổng. Hàn Dung mới vừa xuống xe, đang luốt luốt trong đâu, quan sát Tư Đồ phủ ra ra vào vào duyệt lại nhóm, trong mắt tràn đầy cảm khái. Hàn công, lâu nay khỏe chứ? Dương Biu bước nhanh về phía trước, một thanh đỡ Hàn Dung, trên dưới quan sát Hàn Dung một phen, không khỏi sụ mặt xuống, có chút không vui. Nghe tiếng đã lâu Hàn Công càng già càng dẻo dai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên. Nếu Hàn Công thân thể tốt như vậy, vì sao lâu không lộ diện? Ngươi có biết ta cùng gia Mưu có nhiều khổ cực. Hàn Dung Bạch Dương biu một cái. Ngươi thật không ngại mở miệng, muốn ta một năm gần đây bắt tuần lão hủ tới gánh trách nhiệm, để cho các ngươi những tiểu tử này nghỉ ngơi. Hắn lại Dương Dương cảm, Nhìn một chút những thứ này hậu sinh, người người cũng là nhân tài, ngươi coi như khổ cực cũng khổ cực không đi đến nơi nào, chớ ở trước mặt ta kệ khổ. Dương Mưu cười ha ha một tiếng, cũng không cho là ngang ngược. Hàn Dung mặc dù nhập sĩ so với Hàn quan chức cũng không bằng hắn cao. Nhưng tuổi tác so với hắn lớn 15 tuổi, lại phẩm đức rất tốt, hắn một mực rất kính trọng Hàn Dung, làm tiền bối. Hai người tiến phủ, Dương Mưu đỡ Hàn Dung cánh tay. Trong phủ duyệt lại thấy tình huống như vậy, rất là khiếp sợ. Bọn họ tuyệt đại đa số cũng chưa thấy qua Hàn Dung, không biết vị này râu tóc bạc trắng, lại lão giả tinh thần quắc thước là ai, lại có thể để cho tư đồ Dương Bưu như vậy lễ kính. Dương Mưu đi tới trong đỉnh, đang đường, để cho toàn bộ duyệt lại cũng dừng lại trong tay sự vụ, vây quanh, long trọng giới thiệu Hàn Dung. Làm duyệt lại nhóm biết được vị lão giả này chính là dĩnh xuyên bốn dài một trong Hàn Thiệu nhi tử, cho nên thái phó Hàn Dung Không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc, rồi rít tiến lên làm lễ ra mắt, báo lên tên họ, quan chức. Hàn Dung nhất nhất làm lễ ra mắt, trong lời nói, đối với mấy cái này tư đồ phụ diện lại vậy mà cũng không xa lạ gì, có thể gọi bên trên không ít người tên và gia thế. Người tuổi trẻ nhiều, thật tốt, thật tốt, xem cũng làm người ta thoải mái. Hàn Dung khen. Dương Vũ cười nói, thiên tử thuộc về chính hai phủ, sự vụ này phồn, nếu như không có những người tuổi trẻ này, ta là khẳng định ứng phó không được. Lệ ra nên như vậy, có kinh nghiệm trưởng giả dẫn đường, có thể lực thiếu người đánh xe, già trẻ kết hợp, mới có thể vừa nhanh lại ổn. Dương Du khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, "Hàn Công, lý Dù lí́n lên như vậy, nhưng có chút không hợp thời. Chúng ta vị kia thiên tử, nhưng là vừa vặn nhược quan thiếu niên, chính là ý khí phong phát thời điểm." Hàn Dung nuốt nuốt trong dâu, lạnh nhạt nói, "Học vô tài ít, đặt giả vị tiên. Thiên tử dù trẻ tuổi, nhưng kiến thức cao xa, không thể lẽ thường luận." Dương Du khẽ run, ngay sau đó cười to, "Ta đã quên, Hàn Công ngươi phải không tốt trường cú học thông nho." Hàn Dung cũng cười nói, kia cũng không bằng ngươi nho môn lại dễ luận bình thai nhất góc, phát người suy nghĩ sâu xa." Quy hai chương 1231, bực mày dâu xấu hổ. Dương Du rất là kinh ngạc vội vàng dẫn Hàn Dung nhập tọa. Hàn Công cũng đọc qua tà kia thiên văn chương. Bây giờ quận quận có ấn vương, công báo càng là hành khắp thiên hạ, ta ha có thể không biết." Hàn Dung cười nói, "Văn tiên, không nói gần người, nhà ta có một gian phòng ốc, chuyên môn dùng để sưu tầm công báo. Mỗi có dối rảnh, ta liền lật xem những thứ này văn chương, làm tiêu khiển." "Đã như vậy, vì sao không thấy Hàn Công đại tác?" Hàn Dung khoát khoát tay, "Ta già rồi, nghiên cứu học vẫn chẳng qua là tự tiêu khiển, không cầu người đạn, phát biểu văn chương tắc khó tránh khỏi có bán lao chi ngại." Dương Vũ ánh mắt lấp loé, "Kia Hàn Công lần này đi xa, lại là vì đại sự cơ nào?" cũng không có việc lớn gì, chẳng qua là cầu cái bên thai thanh tĩnh. Văn Thiên, ngươi là không biết, Lưu Tử Kỳ những đệ tử kia môn sinh ngày ngày ở bên thai ta ở Mỹ, để cho người không được can sinh. Dương Du khẽ khẽ gật đầu. Biết được Hàn Dung tới chơi thời điểm, hắn liền đoán chừng đến Hàn Dung ý tới, làm dĩnh xuyên trên đời danh sĩ trong nhiều tuổi nhất, lại từng theo Thiên Tử Tây tuần quan tới Thái phó người, Hàn Dung nghiễm nhiên đã là tại dã lãnh tụ tinh thần, đủ để cùng Tuân Lục chống lại. ở Tuân Úc không muốn vì sĩ tiếp minh đệ cầu tha thứ dưới tình huống, cầu Hàn Dung ra mặt gần như là lựa chọn duy nhất. nhưng hắn rõ ràng Thiên Tử tinh khí. Rất lo lắng Hàn Dung sẽ tại Thiên Tử nơi đó đột tường, làm quân thần giữa lung túng. Hàn công là chuẩn bị thượng thư hay là chuẩn bị đi gặp giá? Ta nghĩ xem trước một chút, sau đó ở công báo bên trên phát một thiên văn chương. Dương Nưu nhíu mày, tiến lặng không nói. Đây là hắn lo lắng nhất lựa chọn, lấy thân phận của Hàn Dung, thiên văn chương này một khi phát biểu, ảnh hưởng sẽ không nhỏ, thậm chí có thể đưa tới Thiên Hạ Châu quận nho sinh hưởng ứng, sẽ đối Thiên Tử tạo thành áp lực lớn. Văn Tiên, ngươi không cần lo lắng. Ta mặc dù già rồi, lại không hồ đồ, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Dương Nưu quan sát Hàn Dung hai mắt, cười cười vậy thì tốt, ta an bài người, không cần ngươi an bài, ta tùy tiện đi một chút là được. Dương Biêu suy nghĩ một chút, đáp ứng. hắn lấy phương tiện bình nguyên, vì Hàn Dung ở Tư đồ phủ an bài một cái tiểu viện, phái người phục dịch, sau đó viết một phong tấu trường, đem Hàn Dung tới chơi tin tức thông báo Thiên Tử, để cho Thiên Tử có chuẩn bị. Tuyển thanh nhấn vượng. Đường Phu nhân ngồi ở lầu hai trong gian phòng trang nhã, cách cửa sổ, nhìn phía dưới trong đình đang tranh luận kịch liệt người đọc sách. Tuân Văn Tiến ngồi ở đối diện, đang cho hài Tử cho bú. mấy tháng trước, nàng sinh ra thứ hai thai, lại là đối thủ tử, giống như Lưu Thái khỏe mạnh, hòa bát dựa theo trước thiên tử ý tưởng đứa bé này tương lai gặp qua tiếp theo cho hoàng nông vương lưu biện coi như là đường phu nhân hải tử cho nên khoảng thời gian này nàng gần như ở tại ấn vượng để cho đường phu nhân cùng hải tử có quen thuộc quá trình thiên tử có từng nói khi nào trở về chưa nói đoán chừng còn phải đợi một thời gian ngắn chờ giang nam muốn quận chính sách mới bên trên chính quỹ tuân văn tiến nói nói đến cũng là kỳ quái lần này thiên tử ở giang nam thúc đẩy chính sách mới thế nào không mời gì nhỏ đi xử lý ấn vượng đường phu nhân liếc về tuân văn tiến một cái xử lý ấn vượng có gì khó cần gì phải ta đi điều này cũng đúng Dì nhỏ cũng coi là thiên tử bên người trọng thần, đương nhiên phải làm có chút lỡ chuyện. Tuân Văn Tiến hì hì cười nói, quay đầu liếc xuống dưới lầu một cái biện luận tràng diện. Cái này Nam Dương ấn vương đã vượt qua Hà Đông, Trường An ấn vương quy mô cũng chỉ có ký châu, dự châu ấn vương có thể so sánh. Lấy một quận địch một châu, Dì nhỏ có thể nói phương diện tri tướng. Đường Phu nhân bạch Tuân Văn Tiến một cái, đứng dậy từ nàng trong ngực nhận lấy ăn no, ngáp muốn ngủ hải tử. Ngươi nếu là dành đến hoàng, đi ngay dẹp nhìn một chút, thiếu ở chỗ này lời đạm để cho người phiền lòng. Tuân Văn Thiến một bên che và áo, vừa nói ta nói cũng đều là lời nói thật, ngươi có cái gì tốt phiền? Ha, người nọ là ai, xem ra có chút quen mắt. Đường phu nhân quay đầu lên nhìn, cũng có chút sửng sốt, đi tới trước cửa sổ, ngưng thần nhìn kỹ, có chút không quá chắc chắn nói, hình như là Vũ Dương Hàn Công, hắn tại sao sẽ ở nơi này, hơn nữa tinh thần như vậy, không lạ. Nàng quay đầu nhìn về phía Tuân Văn Thiến, Tuân Văn Thiến cũng đang xem nàng, trong mắt mơ hồ bất an. Cùng là dính xuyên bốn dài người đời sau, nàng tự nhiên biết Hàn Dung phân lượng. Từ bối phận mà nói, Hàn Dung thậm chí so phụ thân của nàng Tuân sức ảnh hưởng còn muốn lớn hơn, nhất là ở Tuân ý tưởng từ từ thay đổi, cùng Dinh xuyên xi si tự dần dần kéo dài khoảng cách sau này. Đường phu nhân nghĩ một lát, nói với Tuân Văn Tiễn: "Ta đi hỏi thăm một chút, sau đó ngươi cho thiên tử đưa cái tin tức, để cho hắn có cái chuẩn bị." Hàn Công lâu không xuất hành, đột nhiên đi tới huyện thành, tất có nguyên nhân. Tuân Văn Tiễn gật đầu đáp ứng. Đường phu nhân đem hải tử trả lại cho Tuân Văn Tiễn, bản thân xoay người đi xuống lầu, đứng ở trong góc nhỏ, lặng lặng đánh giá Hàn Dung. Hàn Dung ngồi ở một bên, nghe người ta tranh luận vấn đề nghe say xương ngon lành, không chút nào chú ý tới Đường phu nhân. Hắn ăn mặc một mạc, cũng bình thường người đọc sách không khác, tuổi tác lớn đưa tới cái sự chú ý của người khác ra, cũng không có đưa tới nhiều động tĩnh lớn đang ngồi lấy người tuổi trẻ chiếm đa số, không ai biết thân phận của hắn, chỉ coi là một đến xem xem náo nhiệt lao nhân ra. Công đường hai người tranh biện vấn đề là liên quan tới một tòa cầu, một bên bạch bản bên trên vẽ thảo đồ là một tòa cầu hình vòng, hai người tranh biện chính là cây cầu kia hư thiệt. Chính Phương nói, cái này đạo cầu câu thông dục thủy Nam Bắc, phương tiện xuất hành cũng không ảnh hưởng thuyền bè thông hành. Phe đối nghịch tát nói, cái này đạo cầu mặc dù có thể câu thông Nam Bắc, lại không ảnh hưởng dưới cầu thuyền bè thông hành, nhưng khi đó thiết kế thời điểm cân nhắc không chu toàn, cầu độ dốc quá lớn, chỉ có thể người đi đường không thể chạy, kém xa xây một tòa càng nhẹ nhàng cầu hình gọn tới hợp lý. Hàn Dung biết Dục Thủy, nhưng không biết Dục Thủy trên có cầu. Suy nghĩ Dục Thủy chiều rộng, nhìn lại một chút tòa kia xuyên qua hai bờ động cầu hình gọn, hắn không khỏi rất là rung động. Huyền Thành Thợ Thủ công lại có thể tạo khóa độ lớn như vậy cầu hình gọn. Hàn Dung nhỏ giọng hỏi một bên người xem, những người xem kia quan sát Hàn Dung một cái, cười. "Lão trượng vừa tới Huyền Thành a?" Hàn Dung gật đầu một cái. "Đúng vậy. Vậy thì khó trách, cây cầu kia cũng không phải là Huyền Thành Thợ Thủ công xây được, là chân quý nhân cùng với thượng phương thành quả, nghe nói còn có giảng võ đường một ít Tợ rèn tham dự." nói đơn giản, cái này cây cầu lớn coi như là ta đại hán tân tiến nhất tạo cầu kỹ thuật đại biểu. Lão trưởng nếu có thời gian rảnh, nhất định phải đi nhìn một chút. chỗ khác nhưng không thấy được lớn như vậy cầu. chân quý nhân, ừm, thiên tử bên người hoàng hậu, quý nhân cấp thiện này dài, có am hiểu diễn luận, có am hiểu ấn thư, vị này chân quý nhân am hiểu chính là tạo cầu. những người xem kia vô bắp đuổi, vẻ mặt trong tràn đầy ao ước. nghe người ta nói, chí hướng của nàng chính là muốn ở sông lớn bên trên xây cầu, câu thông hà đông, hà tây, hái được thiên tử treo giải thưởng, nát đất phong hầu Hàn Dung càng thêm kinh ngạc, nữ tử cũng có thể phong hầu Người xem liếc về Hàn Dung một cái, không nói bật cười. Lão trượng không biết tiên tử bên người ngờ quý nhân chính là hầu tứ sao. Bất quá nàng không phải dựa vào tạo cầu, mà là dựa vào trên chiến trường chém đầu là công. Chậc chậc, một cô gái, không chỉ có năng chinh chiến xa trường, còn có thể chém đầu là công, thật là để cho bọn ta bực mày dâu nam tử xấu hổ. Quy 2 chương 1232, mắt thấy mới là thật. Nghe hiểu nói, trở lại từ đầu nhìn sơ đồ, Hàn Dung tâm động không ngừng, xoay người rời chỗ, nghĩ ra khỏi thành đi xem một chút tòa kia cầu. Ra cửa, Hàn Dung vừa định lên xe, sau lưng chuyển tới Thanh Thúy chào hỏi. Hàn Công dừng bước, Hàn Dung hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử bước nhanh đi tới, tuổi chừng 30 tuổi, sắc mặt đỏ thắm, hai mắt có thần, trên trán đều là tự tin. Xem ra có chút quen mặt, cũng không nhớ ra được là ai. Phu nhân là? Đường phu nhân bước nhanh đi tới Hàn Dung trước mặt, liêm thân hành lễ. Thiếp là Hoàng nông vương vị vong nhân, dĩnh xuyên hậu bối Đường thị, ra mắt Hàn công. Hàn Dung cái này mới phản ứng được, rất là khiếp sợ. Thiếu đế tại vị mấy tháng, hắn ở tỉnh trong vì lang, ra mắt Đường phu nhân, cũng đúng vị này cùng quận tiểu bối có chút ấn tượng. Sau đó Đường phu nhân vì lý giắc bắt bị thiên tử cứu ra, hắn đương nhiệm thái phó đối đường phu nhân có nhiều chiều cố, chẳng qua là hắn vô luận như thế nào, cũng không cách nào đem trước mắt cái này tựa hồ đang phát sáng nữ tử cùng trong ấn tượng người kia liên hệ với nhau. bất quá hắn đã sớm biết đường phu nhân chủ trì ấn vương chuyện, giờ phút này thân ở ấn vương, thấy được đường phu nhân bộ dáng như vậy, cũng là có thể hiểu được. Hàn Dung chắp tay chào, lao thần tan ra mắt phu nhân. đường phu nhân sợ hết hồn, vội vàng lắp mình tránh. Hàn Công nói quá lời, thiếp đảm đường không nổi, nên được. Hàn Dung nghiêm nghị nói, thần cùng phu nhân làm lễ ra mắt, cũng không phải là vì Hoàng Lâm Vương, mà là vì phu người cứu trợ hương lý nguyên cớ nếu không phải phu nhân, không biết có bao nhiêu những dĩnh người sẽ chết bởi khe trong. Đường phu nhân giờ mới hiểu được, vội vàng khiêm tốn nói, vậy cũng là phụng thiên tử chiếu thư làm việc, cũng không phải là thiếp công cực khổ. ngay cả như vậy, phu nhân cũng là công thần. Hàn Dung chỉ chỉ bốn phía, lại cười nói, có này ấn phượng vài gian, đủ để cho người trong thiên hạ chứng minh ta nhữ dĩnh không chỉ có nam tử nhiều tuấn kiệt, nữ tử cũng nhiều anh hảo. Đường trong lòng phu nhân vui mừng, khách khí mấy câu, mời Hàn Dung hậu đường nói chuyện, cũng nói tuân quý nhân cũng ở bên trong cung kính chờ đợi. Hàn Dung thấy vậy, cũng không đề cử, lần nữa vào cửa, theo đường phu nhân xuyên qua hành lang, đi tới hậu đường hai người đi xuống vai, Hàn Dung người thấy đường Phu trên thân người sướt vị, không khỏi trong lòng nghi ngờ. hắn biết đường Phu nhân không tiếp tục cả, hắn không có hài tử, trên người ở đâu ra sướt vị. hắn rất muốn hỏi, nhưng lại không liền mở miệng, chỉ đành ở trong lòng cất giấu. đi tới hậu đường, lên lầu hai, Tuân Văn Tiến đã thu thập xong xuôi, đứng dậy làm lễ ra mắt. Hàn Dung đáp lễ, lại thấy được một bên trong trứng nước hài tử, lúc này mới chợt hiểu, không khỏi làm tâm trong ngờ vực xấu hổ. đây là hoàng tử hay là hoàng nữ? Ngũ hoàng tử. Tuân Văn Tiến cười nói, bất quá hắn rất nhanh thì không phải là hoàng tử, mà là hoàng nông vương thế tử. Hàn Dung là lão thần. Vừa nghe liền hiểu, hắn áp sát nhìn kỹ, không nhịn được lỗ mũi đau xót, rơi xuống nước mắt. Tiên đế cùng Hoàng Nông Vương ở phía trước có linh, biết được chuyện này, tất nhiên ăn ủi. Thiên tử hăng hái với Đem Nghiêng, trong 10 năm nhất thống thiên hạ, có thể nói anh chủ. Phóng khoang phía dưới, vẫn đối mắt huynh có bực này ôn tình, này thiên hạ may mắn, Lưu thị may mắn. Tuân Văn Tiễn cùng Đường phu U nhân nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Các nàng cũng cho là Hàn Dung lâu không xuất hiện, đột nhiên đi tới thành, chắc là có chút nói thẳng. Nghe được câu này, biết Hàn Dung đối thiên tử đánh giá rất cao, các nàng rốt cuộc có thể yên tâm. Đường phu U nhân mời Hàn Dung nhập tọa sai người dân trà lại lấy ra hai bộ thiết kế đẹp đệ thư đặt ở Hàn Dung trước mặt, một bộ là nổi tiếng bên ngoài Tuyết Văn Giải tự tinh trang bản, một bộ là mới ra bản không lâu Thái Ung Văn Tập. Hàn Dung còn đắm chìm trong đối chuyện cũ hoài niệm tròn, thấy được Thái Ung Văn Tập, không khỏi nghĩ lên năm đó gian khổ năm tháng, càng là thủa thức không dứt. Năm đó ta cùng Thái Bá Dê nói văn luật vũ, thường nghe hắn nói nổi lên sự huy nguyện, không thể tưởng. Hàn Dung lắc đầu liên tục, nhắc tới hắn còn nhỏ hơn ta 6 tuổi, thật là tạo hóa chơi ngươi. Đây cũng không phải là tạo hóa chơi ngươi, là người làm tạo hóa. Tuân Văn lạnh nhạt nói, Hàn Dung nghe lại là một tiếng thở dài, lại không có tiếp Tuân Văn Thiến đề tài. Cái chết của Thái Ung là Vương Doán Điểm Nhơ, trong lòng hắn cũng khá có chỉ trích, nhưng là ở Tuân Văn Thiến trước mặt, hắn lại không thể như vậy tỏ thái độ. Thiên tử nên vì đảng người liệt chuyện, khắp nơi thu thập đảng người câu chuyện, nhất là đối đảng người chuyện bất lợi, ý muốn thế nào là lộ rõ ra. Hắn thân là đảng người lão thần, đối với chuyện này tỏ thái độ ảnh hưởng quá lớn. Hàn Công cũng không cần để ý, Thái Bá Dê dù mất, lại có người nối nghiệp, xử di nguyện rất nhanh là có thể thực hiện. Thật sao? Ai ở lo liệu chuyện này? Sơn Dương Vương trong tuyên. Hàn Dung đuốt dầu gật đầu. Tiểu tử kia năm đó rất được Thái Bá Dê thưởng thức, bây giờ từ hắn tới lo liệu chuyện này cũng là thỏa đáng. Bất quá lấy học vấn luận, Thái Bá Dê nữ thích hợp hơn một ít. Thiên tử nhân vì một số chuyện vụn vặt đưa nàng biếm xích lương lý, quá đáng tiếp. Tuân Văn Thiến, Đường Phu nhân không hẹn mà cùng thong xuống mí mắt. Người khác không rõ ràng lắm Thái Diễm chuyện, các nàng nhưng là rõ ràng. Chẳng qua là chuyện này không thể tiết lộ nửa điểm phong thanh, nếu không Thái Diễm danh tiếng sẽ phá hủy. Tuân Văn Thiến nói, có Hàn Công lời ấy, Thái lệnh sử làm không hối hận vậy. Đường Phu nhân nói, không chỉ là Thái lệnh sử, thiên hạ nữ tử đều sẽ vì Hàn Công lời ấy hoan hô. Hàn Dung Dương Dương tay, cười nói: Quý nhân, phu nhân nói quá lời. Thiên tử hành làn gió mới không mấy năm, nữ tử trong tiện nhân mới đến đúng ra, không thua kém bậc mày dâu. Cần gì phải ta cái này láo hủ trở nên dương mắt. Mới vừa rồi ở công đường, ta liền nghe người ta nói cả mấy vị kỳ nữ tử, trong đó liền bao gồm các ngươi hai vị. Tuân Văn Thiến, Đường Phu Nhân khiêm tốn hơn, lại vì Hàn Dung thái độ cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới một năm gần bắt tuần ông láo lại như thế sáng suốt, không chút nào nho sinh bên trong thường gặp vu hủ. Khách sáo, trong khoảng thời gian ngắn, đảo không nghĩ ra Hàn Dung đột nhiên rời núi là vì cái gì. Hàn Dung nhìn thấu nghi ngờ của bọn họ lại không giải thích. Nói chuyện sau một lúc, Hàn Dung bày tỏ nghĩ đến đi thăm ấn vượng. Đường Phu Nhân vui vẻ đáp ứng, tự mình đi cùng Hàn Dung đi tới ấn vượng. ấn trong phường tràn đầy mùi mực, vô số nam nam, nữ nữ đang đang bận rộn, trẻ tuổi có, cũng có lớn tuổi hơn, hơn phân nửa là nữ tử. Thấy Đường Phu Nhân phụng bồi Hàn Dung đi vào, biết không phải là bình thường khách, rồi dít nhìn chăm chú. rất nhanh thì có người nhận ra Hàn Dung, chạy tới làm lễ ra mắt, báo lên tên họ và gia thế. Ban đầu theo Đường Phu Nhân tạo dựng ấn vượng những người kia phần lớn đều đã là người quản lý, trong lúc dợt tay nhấc chân đều là tự tin. Tình cờ có người tới xin phép, các nàng cũng là gọn gàng, mấy câu nói liền giao phó rõ ràng. Hàn Dung nhìn ở trong mắt, rất là cảm khái. Trước mắt những cô gái này so với hắn thấy qua rất nhiều quan viên càng thêm tháo vát, càng không phải là những thứ kia chỉ biết ngồi nói danh sĩ có thể sánh bằng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thực tại rất khó tin tưởng nữ tử cũng có năng lực như thế. Sớm tại Dĩnh Xuyên lão gia thời điểm, hắn liền thường nghe người ta nói tới Đường phu nhân cùng với ở ấn phường công tác nhựa Dĩnh nữ tử, tỉ như viên quyền đám người. So với Đường phu nhân, bây giờ ở Hoài Dương chủ trì ấn phường viên quyền danh tiếng lớn hơn. Nhưng hắn một mực không quá tin tưởng, luôn cảm thấy những cô gái này chẳng qua là cơ duyên đúng dịp, hoặc là có thiên tử chống đỡ, hoặc là mượn ra thế ảnh hưởng, chưa chắc thật có năng lực như thế. Thiên tử đề sướng nam nữ bình đẳng, cũng chỉ là lập dị mà thôi, tác dụng thực tế không lớn. Bây giờ tận mắt thấy, hắn mới ý thức tới bản thân nghĩ đơn giản. Chứ một ít đối thể lực yêu cầu đặc biệt cao cương vị, phần lớn cương vị đều có thể từ nữ tử gánh, hơn nữa làm không thể so với nam tử trên lệnh. Quy 2 chương 1233, 10 năm tụ nhân. Hàn Dung tuổi gần bắt tuần, lại là Dĩnh Xuyên bốn giải chi tử, bối phận cực cao, đường phu nhân đám người ở trước mặt hắn đều là tiểu bối cộng thêm Hàn Dung tính cách không câu chấp, không có như vậy câu nệ, trò chuyện không khí phi thường hòa hợp. Nghe được những cô gái này chính miệng tự thuật các nàng những năm gần đây cảnh ngộ, Hàn Dung cảm thụ khá sâu, lại có chút tiếng nuối. Từ những người này trên người, đã không nhìn ra bao nhiêu chiến tranh lưu lại bóng tối. Ở trước mặt hắn là từng cái một sáng sủa hóa bát, Ung Dung tự tin người đàn bà, không chỉ có trị gia có đạo, đối công việc của mình cũng phi thường dụng tâm, hơn nữa tràn đầy tự hào. Rất khó tưởng tượng các nàng đã từng từng chịu đựng như vậy chắc trở, mà những thứ kia chưa từng gặp khổ nạn, mới vừa trưởng thành cô gái trẻ tuổi trên người triển lộ ra bồng bộ sức sống càng làm cho hắn ăn ủi Mặc dù xuất thân rất bình thường, nhưng các nàng đổi kịp tốt thời gian, không chỉ có tiếp nhận 2 năm tà hưu giáo dục, học chữ, còn có thể bằng hai tay của mình nuôi sống bản thân, không cần im hơi lặng tiếng, hủy khuất cầu toàn. Như vậy nữ tử tương lai làm mẹ người, bồi dưỡng được con cái nhất định sẽ càng tự tin, càng thêm sáng sủa, mà như vậy đời kế tiếp người cũng sẽ đi xa hơn, đi vững hơn. Sau khi sống lại đại hán như ánh bình minh vừa ló dạng, tiền trình quang minh. 10 năm này, hắn bỏ lỡ rất nhiều. Đi thăm xong hiệu sách, ở hiệu sách ăn một bữa phong phú công tác bữa, Hàn Dung đổi hướng ngoài thành. Xa xa, hắn liền thấy tòa kia cầu hình võm. So hắn tưởng tượng càng càng hùng vĩ, xem ra so không thành tưởng xa xa còn phải cao hơn một mạng lớn. Cho dù không cần đến gần, hắn cũng có thể cảm giác được cái này cực lớn thể lượng mang đến chèn ép cảm giác. Xe cùng câu trước, hắn Dung ngước cổ lên nhìn kỹ. Câu chủ thể là hòn đá, cơ tọa chắc địch, vùi sâu vào trong đất, không nhìn ra có nhiều sâu. Hòn đá cùng hòn đá giữa khe hở rất nghiêm thật, liền thành một khối. Mặt cầu có nấp thang, bị trái phải giữa ba đạo bóng loáng đường dốc ngăn cách mở. Có một đám trẻ con đang ngồi ở đường dốc bên trên chơi đùa, từ cầu đỉnh trượt xuống tới, phát ra hưng phấn hoan hô. Hàn Dung xuống xe, mười bậc mà lên, cho đến cầu đỉnh. Vị lan Can mắt nhìn xuống mặt nước, hắn có chút hôn mê. Thật cao. Hàn Dung cảm khái nói, sợ có 6, 7 triệu a. Rời mặt nước 8 triệu một thước. Sau lưng truyền tới một thanh âm thanh thúy, phù hợp suy cho cùng số. Hàn Dung quay đầu nhìn, chỉ thấy một kim đôi bùi tóc tiểu cô nương chắp tay sau lưng, đứng ở phía sau hắn, đang ngước đầu xem hắn. Thấy hắn xoay người, liền cười khanh khách nói, lão trượng mạnh khỏe. Nghe khẩu âm người, là Dĩnh xuyên người Vũ Dương a. Hàn Dung rất là kinh ngạc. Làm sao ngươi biết ta là Dĩnh xuyên người Vũ Dương? Gần đây có rất nhiều người Dĩnh xuyên tới huyện thành, ta nghe được mỗi cái huyện giọng. Tiểu cô nương hé miệng cười một tiếng. hơn nữa, ta cũng là người dĩnh xuyên, dương địch, ta gọi tân hiến anh. hàn dung không khỏi mỉm cười. hóa ra vẫn là nhỏ hướng đảng, hạnh nộ hạnh nộ. vừa là dương địch tân thị, không biết lệnh tôn là ai, ta có thể biết tên của hắn sao? gia phụ họ tân, huy tỷ, chữ ta trị, hiện đảm nhiệm vũ hiến đô hộ phụ trường sử. hàn dung rất kinh ngạc. hắn dĩ nhiên biết tân bỉ là ai, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải con gái của tân bỉ. người ở chỗ này đọc sách. hàn dung thấy được tân hiến anh sách trong tay, phía trên giống như có đồ, điều này làm cho hắn nhớ tới ở hiệu sách thấy được cầu hình vòm sơ đồ đúng vậy a chính là cây cầu kia tài liệu tân hiến anh rơi lên thư người khác là làm theo ý chàng ta là ấn đổ cầu dây chỉ có tận mắt thấy cây cầu kia mới biết tạo đứng lên có bao khó mới có thể hiểu được những thứ kia kỹ thuật đẹp hàn dung bày tỏ đồng ý chỗ ngồi này cầu hình vòm thể lượng rất lớn dưới chân mỗi tảng đá cũng không nhỏ hắn rất khó tin tưởng phải như thế nào mới đưa lớn như vậy hòn đá nhấc tới như vậy cao kín kẽ lắp đặt lên còn không lo lắng sụp đổ mỗi cơ hội này hàn dung hướng tân hiến anh lanh giáo đứng lên tân hiến anh cẩn kẽ vì hàn dung giải thích một mép lanh lợi rõ ràng mạch lạc phảng phất thấy tận mắt trong miệng còn thỉnh thoảng toát ra một hai hàn dung nghe không hiểu từ tới vừa hỏi mới biết đây là tạo cầu chuyên nghiệp riêng có danh từ tân hiến anh đang nghiên cứu bộ này tạo cầu chuyên chuẩn bị thi giảng võ đường quân giới chỗ hàn dung rất là ngạc nhiên không khỏi hỏi ngươi là bởi vì cây cầu kia mới muốn thi giảng võ đường sao dĩ nhiên cây cầu kia xây sau khi thức dậy muốn học tập tạo cầu người phi thường nhiều năm nay giảng võ đường quân giới chỗ sẽ phi thường khó thi ta không thể không dùng nhiều công hàn dung suy nghĩ một chút ngươi không nghĩ tới đi cầu tuân quý nhân sao các ngươi tân thị cùng tuân thị nhưng là người thân đang bởi vì chúng ta là người thân cho nên ta càng không thể đi cầu nàng giúp một tay. Tân Hiến Anh nghiêm mặt nói, bằng không đợi ta nhập học sau, Thiên Tử biết, nhất định sẽ đặc biệt tra hỏi ta. Nếu là ta đáp không được, chẳng phải có nhục cửa nhà, còn làm liên lụy tới quý nhân. Thà rằng như vậy, không bằng bằng ta bản lãnh của mình đi thi. Hàn Dung không khỏi tức cười, lại cảm khái không thôi. Quả nhiên là quân tử đức phong, tiểu nhân đức cỏ. Thiên Tử công bằng công chính, các quan lại cũng không dám làm loạn. đang nói, một người trẻ tuổi chạy vội tới. Hiến Anh, Hiến Anh, ngươi tại sao lại chạy tới chỗ này? Tân Hiến Anh liền vội vàng đem sách trong tay giấu vào tay áo, đồng thời đối Hàn Dung chớp trước mắt, Lao Trưởng gặp lại. Hàn Dung cười cười, đây là huynh trưởng của ngươi, ta tử Huynh Tân Thao, hắn cũng muốn thi quân dưới chỗ, chẳng qua là học nghiệp không bằng ta. Đang khi nói chuyện, Tân Thao chạy tới trước mặt, thấy Hàn Dung cùng Tân Hiến Anh nói đến náo nhiệt, không khỏi nhìn nhiều Hàn Dung hai mắt, chắp tay làm lễ ra mắt. Hàn Dung báo lên tên họ. Tân Thao lấy làm kinh hãi, vội vàng lần nữa làm lễ ra mắt. Tân Hiến Anh cũng có chút ngoài ý muốn, cùng hành lễ xin lỗi. Hàn Dung cười ha ha, cùng Tân Thao bắt chuyện mấy câu. Tân Thao rất khách khí, lễ tiết chú đáo chỉ rõ ràng nhất không bằng tân hiến anh dung dung hàn dung hỏi hắn một ít tạo câu chuyện hắn cũng nói không rõ lắm hơn nữa cũng không có hứng thú gì từ ngôn ngữ của hắn trong hàn dung mơ hồ nghe ra cũng không phải là hắn muốn thi quân giới chỗ mà là không có lựa chọn tốt hơn thiên tử nặng lại trị đọc kinh nhập sĩ lối đi gần như đoạn tuyệt bây giờ muốn nhập sĩ cũng phải thi hơn nữa càng khó hơn dưới so sánh hay là thi mục học nông học chờ thực học càng dễ dàng một chút thi quân giới chỗ là hy vọng tương lai có thể tới trong quân nhập chức hàn dung lập tức nghĩ đến tuân du tân bỉ mẹ của tân thao là tuân du cô hắn coi như là tuân du biểu đệ Nếu như có thể nhập ngũ giới sở học thành tốt nghiệp, để Đỗ Đô hộ phụ nhận chức là chuyện dễ dàng. Nói tới nói lui, hắn còn là muốn mượn gia tộc tiện lợi, mà không phải nghĩ bằng bản lãnh của mình. So với Tân Nhân Anh, hắn nào chỉ là học nghiệp bên trên không được. A, đúng, Hàn Công ở nơi nào, khi nào có rảnh rỗi? Gia thúc mới từ Uyên đô hộ phụ chạy tới, nghe nói Hàn Công đến rồi huyện thành, nghĩ ngay mặt hướng Hàn cùng mấy ích. Người thúc phụ cũng tới huyện thành. Đúng thế. Bất quá hắn chẳng qua là ở huyện thành tạm lưu, chẳng mấy chốc sẽ đi Giang Nam. Thái úy tùy giá, năm nay Trư quân phụ thượng kế sẽ tại hành đang tiến hành. Hàn Dung gãi đúng châu ngứa, miệng đầy đáp ứng. Tước định thời gian điểm, Thần Thao mang theo Tân Hiến anh đi. Hàn Dung một mình đứng ở trên cầu, nhìn về nơi xa Giang Nam, trong lòng nổi lên một tia tò mò. Hắn cũng muốn đi Giang Nam tiến giá, nhìn một chút thiên tử cùng hắn trong ấn tượng thiên tử có khác biệt gì, vì sao có thể ở ngắn ngủi này trong 10 năm lịch chuyển thế cuộc, khiến đại hán suy mà phục chấn. Quy 2 chương 1234, có nhà khó trở về. Hàn Dung ở trên cầu nhìn một hồi phong quang, tâm tình thoải mái. Trong lúc có mấy chiếc thuyền lớn từ dưới cầu thông qua, trừ một chiếc thuyền cần tạm thời buông xuống cột bùn ra. Cái khác cũng thông suốt, không có gặp đến bất cứ phiền phức gì. Những thứ kia tranh luận người không có nói sai, chỗ ngồi này cầu hình vòm đối lui tới thuyền bè phi thường tiện lợi, chẳng qua là qua cầu xe lại có khó khăn. Đón xe đến đây, chỉ có thể xuống xe, lấy nhân lực đem xe kéo xuống, lại thận trọng bước xuống đi. Ban đầu tạo cầu người chắc cũng là trải qua một phen cân nhắc, cuối cùng lựa chọn lợi cho thuyền, mà bất lợi cho xe. Hàn Dung ở trên cầu đứng một lúc lâu, cũng không thấy một chiếc xe, nên là lựa chọn đường vòng. Phong dần dần lớn, Hàn Dung có chút lạnh, xoay người chuẩn bị một chút cầu. Lúc này, xa xa chạy tới mấy thân nữa, cho dù cách đến rất xa, Hàn Dung cũng có thể nhìn ra kia mấy thất ngựa đều không phải là ngựa bình thường, mà là chân chính ô hoàng ngựa. Ô hoàn ngựa mặc dù không bằng Tây lương ngựa cường tráng cao lớn, tốc độ lại không chậm, mất một lúc đã đến dưới cầu. Không đợi thất ngựa dừng hẳn, dẫn trước một người liền tung người xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho tùy tùng, mình ôm lấy một bao quần áo, xài bước bên trên cầu, một bước cấp ba. Hàn Dung định thần nhìn lại, không khỏi không nói bật cười. Trước mắt cái này thân hình khỏe mạnh, sắc mặt hơi đen người trung niên không là người khác, chính là hẹn gặp mặt hắn Tân Bỉ. Tá trị như vậy vội vã, là chuẩn bị đi chỗ nào? Tân Bỉ đi tới Hàn Dung trước mặt, hơi thở hồn hển, chắp tay thi lễ. Hàn công, xấu hổ xấu hổ, Tiểu Nhi bỏ bê quản giáo, không biết lễ phép. Ta vừa nghe nói Hàn công ở đây, liền lập tức chạy tới, còn mời Hàn công thứ tội. Gấu cầu một món, vì Hàn công che che gió lạnh. Nói, hắn tung ra trong tay ba phục, lại là một món da áo khoác. Để cho Hàn Dung kinh ngạc chính là, cái này da áo khoác đều là cả người trắng như tuyết, liền một cây tạc mao cũng không có. Tá trị, đây là. Bắc Hải chi Bắc gấu trắng ra, tất ngoại tới Man di cống hiến lễ vật, cực độ giữ ấm. Hàn quay quanh thân, ta vì ngươi phủ thêm. Hàn Dung vội vàng từ chối. Quý giá như thế, ta không dám bị Tân Bị cười ha ha một tiếng, không nói lời gì, đem ra áo khoác khoác lên Hàn Dung trên vai, mềm mại lông lướt qua Hàn Dung mặt, giống như tay của tiểu nữ, tựa hồ còn mang theo một tia ấm áp. Hàn Công, vật này mặc dù không thấy nhiều, lại cũng không tính được chân quý, ưu yến đôi hộ phụ thì có mấy kiện. Hàn Dung nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không tiếp tục từ chối. Hắn hay là biết Tân Bỉ, không phải một vắt óc tìm như kế định nọt người người. Ra áo khoác trên người, nguyên bản cảm thấy có chút lạnh Hàn Dung nhất thời cả người sinh ấm áp, chút nào không cảm giác được lạnh lẽo. Vì sao Bắc Cương có rất nhiều? Tân Bị cười nói, những thứ kia Manji mặc dù có rất nhiều ra, nhưng ra công tay nghề không được, cho nên tốt nhất ra cũng sẽ đưa đến núi châu tới, từ ta đại hán thợ rèn chế tác. Bọn họ cũng không có cái khác thứ tốt, hai kiện ra tới, một món da áo khoác đi, còn dư lại một món chính là tiền công. Hàn Dung cười ha ha, thì ra là như vậy. Như vậy kiện da áo khoác đưa đến trung nguyên tới, có thể bán bao nhiêu tiền? Một kim tạ hữu. Nếu như là bình thường gấu đen, gấu nâu sẽ hơi rẻ, đại khái 6 ngàn tiền trên dưới. Hàn Dung trở nên chắc lưỡi, không phải cảm thấy quý, mà là cảm giác chiếm tiền nghi. Hắn muốn cho làm món này da áo khoác ít nhất phải mười kim. Dương Múa Hàn Thị mặc dù không tính là cái gì đại tộc thế gia, nhưng cũng là ra mắt thứ tốt. Trước từ từ Hàn Phức mặc cho Ký Châu thứ sử từng mang về mấy món da áo khoác phẩm chất kém xa món này, cũng muốn mấy mươi ngàn tiền. Hắn ngay sau đó hỏi tới ưu Châu tình huống, Tân Bỉ nhất nhất giải thích đã bình định Liêu Đông, nhất là kích phá Cao Câu Liêu, tuân du lại đối phủ dư dụng binh, gần như không có phí bao nhiêu khí lực sẽ để cho phủ dư túi đầu xương thần. Sở dĩ thuận lợi như vậy, trừ hắn quân giáp kiên lợi, không người có thể làm ra, cũng cùng Hô Thị có quan hệ rất lớn. Man Di có thể thông qua hố thị lấy được cần thiết sinh hoạt vật liệu, còn có thể thỉnh cầu nhập phụ, con cái nếu như tiến vào người Hán học đường đọc sách, tương lai còn có cơ hội tiến vào Hán làng quan, còn muốn cùng người Hán đao binh gặp nhau liền không có mấy. Cho dù có, bọn họ cũng không phải Hán quân đối thủ. Diện phủ cung sử dụng, không mấy năm công phu, đại mạc phía bắc liền an định. Tuy nói còn là không ngừng có Man Di xuôi nam, nhưng là số lượng có hạn, cũng sẽ không ở mạc bắc tụ tập, tự nhiên không cách nào đối đại Hán tạo thành uy hiếp. Hàn Dung nghe, sâu kín một tiếng thở dài. Phản ngươi đạo chi động, thật không lừa ta. Tân Bỉ biết Hàn Dung đang nói cái gì, tán đồng gật đầu một cái. Hắn ở bắc cương mấy năm cảm xúc xa so với hàn dung sâu trước đó đại hán đối phương bắc giặc hồ thái độ là mâu thuẫn một phương diện người hán xem thường những thư kia giặc hồ cảm giác đến bọn họ không khai hóa không xứng cùng hán người làm bạn cho nên hết sức phản đối giặc hồ nhập tác mặt khác đối mặt không ngừng gia tăng biên cảnh áp lực triều đình quan viên lại tôn sùng chân an hy vọng lấy ban cho tiền hòa thân các loại thủ đoạn thu mua giặc hồ để cho bọn họ vì đại hán thủ bên kết quả là đại hán hoa rất nhiều tiền vô béo giặc hồ biên cảnh áp lực lại càng ngày càng lớn nhập tác ở giặc hồ cũng càng ngày càng nhiều ưu tịnh lệnh ba châu biên cương hơn phân nửa thất thủ hoa hay chiến, người hắn tranh luận rất lâu, chính sách cũng nhiều lần phản phục, cuối cùng cũng không tìm được biện pháp giải quyết. vậy mà cái này xoắn xuýt hơn 100 năm vấn đề, bây giờ đột nhiên giải quyết, biện pháp rất đơn giản, chính là Hàn Dung nói phản người đạo chi động, đem trước chính sách ngược lại dùng. một tay trần an, giáo hóa, một tay cứng rắn chân áp. xem ra cùng lúc trước chính sách không có gì khác biệt, phân biệt chỉ có một, kỹ thuật cùng chiến thuật, cùng với độ ruộng. tiên tiến kỹ thuật có thể chế tạo càng thêm tiên tiến vũ khí, đối các cấp tướng lãnh bồi hơn khiến tướng sĩ sức chiến đấu càng mạnh, độ ruộng càng làm cho tướng sĩ có bất động sản, thủ bên thì có ý nghĩa, lại gian khổ cũng có thể nhị bị cùng lúc đó, tướng sĩ tích cực tính cũng để cho huấn luyện càng thành công hơn hiệu, có tốt hơn vũ khí cùng cao hơn chiến thuật, tố dưỡng cùng ý chí chiến đấu về sau, 3 năm ngàn tướng sĩ cũng đủ để thủ bên, toàn bộ ưu yến đôi hộ phủ bất quá 10.000 ngàn bộ kỵ, tiêu hao quân phí không chỉ có không có gia tăng, ngược lại tăng ít. điều này làm cho hắn đối độ ruộng thái độ rất là biến chuyển. Hàn công, ta nghe nói dĩnh xuyên độ ruộng đến trước mắt còn chưa đủ hoàn toàn. Hàn Dung quay đầu nhìn một chút tân bì, một tiếng thở dài, ruộng la độ, nhưng lòng người độ khó, đều có ai vậy? những thứ kia vu hủ hạng người, không để cập tới cũng được. Hàn Dung lắc đầu một cái, không muốn nói nhiều bất quá cũng không có mấy ngày. Bột Hải Đức chính mặc dù còn chặt kiên trì, trên thực tế đã tuyên cáo thất bại. Bây giờ rời ra người không có mấy cái, nghĩ rời trở lại người cũng không ít. Nhưng là ruộng đã phân, nào có nhàn ruộng an trí bọn họ, các huyện cũng không chịu tiếp thu bọn họ nhập tịch, làm có nhà nhưng không thể trở về. Hàn Dung thở dài một tiếng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Tân Bị không có lên tiếng âm thanh. Hắn dù ở Bắc Cương, nhưng vẫn cùng Chung Diêu, Tuân Khang đám người giữ liên lạc, tự nhiên rõ ràng Bột Hải Đức chính khó lòng tiếp tục, chẳng qua là không tìm được kết thúc nếp thang mà thôi. Đây cũng là hắn vừa nghe nói Hàn Dung đến rồi thành liền vội vã tới gặp Hàn Dung nguyên nhân. Dưới mắt còn có đủ tư lịch, lại cùng triều đình không có quá trực tiếp dính dấp, có thể tại thiên tử trước mặt nói chuyện người, cũng liền mấy cái như vậy, Hàn Dung là một cái trong số đó. Quy 2 chương 1235, giữ được tỉnh táo. Ta. Hàn Dung rất là kinh ngạc. trừ Hàn công, ta không nghĩ ra ai thích hợp hơn góp lời. Tân Bị chắp tay lại lại, khẩn thiết nói, thiên tử là có ơn tất báo người. Hàn công chí sĩ nhiều năm, một mực chưa hướng thiên tử mà miệng. Nếu có thể nêu ý kiến, thiên tử bao nhiêu sẽ cho mấy phần mật mỏng Hàn Dung liếc Tân Bị một cái, liếc xéo trên người gấu trắng áo khoác. Không nghĩ tới ngươi Tân Tá chỉ cũng biết dùng loại thủ đoạn này. Tân Bỉ liền vội quát tay. Hàn công tuyệt đối đừng hiểu lầm, coi như không có chuyện này, ta cũng hẳn là bày tỏ một cái tâm ý. Kia ngươi ngược lại nói một chút, ta như Hà Tiên nói, mới có thể giữ được tấm mặt mọn này, không đến nội vãn tiết khó giữ được. Thấy giọng điệu của Hàn Dung rắn ra, Tân Bỉ cười. Hàn công có biết thiên tử nặng vạch châu cảnh, cũng muốn an bài đóng quân chuyện. Hàn Dung mặt mở mịt. Tự hiếu Vũ Thiết Thứ Sử Bộ tới nay, 13 châu chính là thành lệ, vì sao đột nhiên muốn đổi? Thứ sử bộ vốn chỉ là giám sát, y theo hộ khẩu mà phân, trên thực tế có nhiều bất tiện. Nhất là Lương Châu vượt 23000 dặm, thứ sự căn bản không thể nào cố kỵ toàn cảnh. Lương Châu nhiều phản loạn, có liên quan với đó. Thiên tử kế hoạch lần nữa phân chia châu cảnh, muốn cho các bộ đóng quân khu vực quản lý tương cận, tiện tù bên, mà không phải mệt mỏi. Cái này cùng người Nhữ Dĩnh có quan hệ gì? Thăng Châu, đóng quân, cần đại lượng quan viên, tướng lãnh ấy, chỉ cần có thể nhập sĩ, sau này ở nơi nào nhập tịch cũng không đáng kể. Hàn Dung bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, chẳng qua là vẻ mặt cũng không thoải mái, thậm chí có chút bất an. Hàn Công lo lắng nhân số quá nhiều. Hàn Dung khẽ thở dài, ta dù ẩn cư hương lý, vẫn còn tính quan tâm tình hình chính trị đương thời. Biết thiên tử đối người Nhự Dĩnh đề phòng, chẳng qua là một mực nắm chặt phất tước, mới không có đưa tới cấm đảng như vậy đại án. Nếu như người Nhự Dĩnh nghĩ mượn cơ hội này thoát khốn, thế đầu quá mạnh, có thể hay không? Đích Sắc có khả năng này, nhưng chính là bởi vì hậu quả nghiêm trọng, mới chịu bày ở ngoài sáng. Tân bị vỗ nhẹ lan can. Nếu là một hai người, mượn người Nhự Dĩnh tiến cử, căn bản không cần kinh động thiên tử. Nhưng là bây giờ người quá nhiều, nổi tiếng liền nắm chắc mười người, tổng số ở trường trăm người. Nếu như không chuyện thông báo trước thiên tử, tương lai bị người để tâm tấu lên, ngược lại không cách nào giải thích. Đây là một vấn đề, thiên tử nói vậy cũng biết nếu như nhất định phải giải quyết, bay ở ngoài sáng, dù sao cũng so âm thầm thao tác càng tốt hơn. Hàn Dung hiểu Tân Bỉ ý tứ, cũng cảm thấy hắn nói có lý, liền khẽ gật đầu một cái, bày tỏ công nhận. Công Đạt cũng nghĩ như vậy. đúng vậy, nhưng hắn thân là ưu yến đô hộ, không thích hợp ra mặt. Tân Bỉ dừng một chút, lại nói, tay cầm trọng binh, mọi cử động ảnh hưởng cũng quá lớn, không thể không cẩn thận tòng sự. Hàn Dung hài lòng gật đầu. đã như vậy, chuyện này liền do ta ra mặt đi. thẳng thắn, trừ này bệnh cũ, ta Hàn Công, ngươi không cần vội vã cảm ơn ta, ta vẫn chưa nói hết. Hàn Dung nói, nếu thử ta ra mặt khi nào nói, nói như thế nào, liền do ta quyết định, các ngươi không thể thúc giục ta. Tân bị sửng sốt một cái, ngay sau đó lại nói, đây là tự nhiên. bệ hạ, cái này hàn công là ai, hoàn toàn có như thế mặt mũi, vừa đến huyện thành, liền kinh động nhiều người như vậy. liền rất ít thượng thư đường phu nhân đều có thư tín tới. câu nhỏ cầm một phong vừa lấy được văn thư, ngẩng đầu, nghi ngờ không hiểu. đang lệnh qua đầu giường đọc sách lưu hiệp đem ánh mắt từ trong sách lấy ra, đường phu nhân thư tín, ừm, lấy ra ta nhìn. lưu hiệp buông xuống thư, ngồi dậy. câu nhỏ càng thêm nghi ngờ, xem lưu hiệp, bệ hạ muốn đích thân nhìn. Lưu Hiệp từ trong tay nàng lấy ra thư tín, triển khai đọc. Bình thường mà nói, âm thầm thượng thư, hắn bình thường là không tự mình đọc, từ câu lớn, câu nhỏ đọc, nói cho hắn biết đại khái nội dung là đủ. Người hắn lễ trọng tiết, nói chính sự trước, thường thường muốn nói một đống lớn lời khách sáo, cho thiên tử thượng thứ nhất là như vậy. Hắn không có thời gian nhìn những thứ này, hoặc là nghe mấu chốt yêu cầu, hoặc là nghe cái đại khái, biết người nào đó vẫn an. Nhưng đường Phu nhân rất ít cho hắn tin tức, có cũng là ở Tuân Văn Thiến trong thư nói đôi câu, như loại này đặc biệt viết thư cơ hội cũng không nhiều. Nhìn xong thư tín, Lưu Hiệp cũng có chút ngoài ý muốn. Đường phu nhân nói chính là lão thần Hàn Dung đến huyện thành chuyện, cùng lúc trước những người khác nói tới tình huống bất động, Đường phu nhân nói thêm vài câu, miêu tả cùng Hàn Dung gặp mặt quá trình, cùng với Hàn Dung ở huyện thành hành tung, cuối cùng còn nhắc tới Tân Bỉ cùng Hàn Dung gặp mặt chuyện. Lưu Hiệp để sách xuống tin, sinh lòng nghi ngờ. Trước Dương Bưu có tấu chứng tới, nhắc tới Hàn Dung, nói là cùng Giao Châu sĩ tiếp minh đệ có liên quan. Chẳng lẽ Tân Bỉ cũng muốn vì sĩ tiếp minh đệ nói rút? Tuân Du đâu, có phải hay không cũng ở đây ở bên trong trộn lẫn một cước. Người nữ dính giao du rộng, cho dù môn sinh cố lại khắp thiên hạ như nam viên thị bị nhục, những người khác sức ảnh hưởng vẫn không thể khinh thường. Những năm này, bởi vì cấm đăng chuyện, hắn một mực đang chăm chú người nữ dĩnh, phòng người bọn họ nhảy ra. Bây giờ nhìn lại, nên tới vẫn phải tới. Lão thần Hàn Dung không có gì đáng ngại, không tạo nổi sóng gió gì, nhưng Tân Du, Tân bị động tĩnh lại không thể lơ là sơ sẩy. Vũ Hiến Đô hộ phủ trực tiếp quan hệ đến Bắc Cương cùng với Ú Châu, ký châu ổn định. Nếu như còn có quan hệ với Hàn Dung, Tân bị tin tức. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lại nói, bao gồm Vũ Hiến Đô hộ phủ, nhất luật ưu tiên xử lý, từ ta tự mình xem qua. Thấy Lưu Hiệp vẻ mặt nghiêm trọng, luôn luôn lịch cầu nhỏ cũng trường, vội vàng đáp một tiếng. Trước cũng phải điều tới sao? Lưu Hiệp hài lòng nhìn cậu nhỏ một cái. Ngày mai đi làm đi, thật cũng không vội vã như vậy. Cậu nhỏ đem văn thư cất xong, chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Xem bận trước bận sau cậu nhỏ, Lưu Hiệp đột nhiên nhớ tới Chu Du tới, tiếp theo lại nghĩ tới Khổng Dung. Trước nhận được tin tức, Chu Du đem Khổng Dung ở lại làng cư Tư Sơn phụ cận, bản thân đi tây vực. Cái kết quả này không ở kế hoạch của hắn trong, cũng không biết Khổng Dung có thể hay không thích đứng trên thảo nguyên sinh hoạt. Vạn nhất Khổng Dung chết ở trên thảo nguyên, kia liền hơi khó coi. Nói thật ra, hắn không quá hiểu Chu Du làm như vậy động cơ, nhưng hắn cảm thấy một loại không nói ra được xung động, một loại người tuổi trẻ mới có xung động. Từ đông đến tây, từ nam đến bắc, loại này xung động đâu đâu cũng có, dần dần có hạo đăng thế. Đây đương nhiên là hắn kỳ vọng của diện, nhưng kỳ vọng không phải là là có thể bông lòng cảnh giác, thậm chí vừa lên đầu gối quá nóng là sẽ xảy ra vấn đề. Đối trị quốc mà nói, kiên kỵ nhất chính là đầu gối phát sốt, tâm tình vừa đến, vỗ ngực một cái liền làm quyết định. Lúc cần thiết không chỉ có không thể đầu gối phát sốt, còn phải thích hướng tới một chút nước lạnh. Ít nhất hắn thấy Âu ạt Tây trinh điều kiện còn không có thành thủ, hắn càng hy vọng có thể đợi được máy hơi nước tương quan nghiên cứu đi lên chính quỹ, thậm chí là tạo ra được máy bay nguyên hình, trải đặt điều thứ nhất đường sắt sau mới quyết định. Trung Quy, Văn Minh lòng tin là kỹ thuật, không có tiên tiến kỹ thuật làm hậu thuẫn, cái gọi là chinh phục chỉ có thể từ mở. Chiến tranh nha phía sau Trung Hoa, dù có Văn Minh, không có kỹ thuật, cũng chỉ có thể bị đánh. Nam gai nếm mật 70 năm, nên đón vị đại phục hưng Trung Hoa, theo kỹ thuật chiến lệch từ từ lấy được đền bù, Văn Minh ưu thế mới dần dần hiện ra, mới có lòng tin kêu lên chúng ta trình độ là tinh trình biện rộng như vậy phóng khoáng lời nói, không ai cả nổi. Vậy hạ, người đang suy nghĩ gì? Câu nhỏ rửa mà xong, chui vào chăn, thấy Lưu Hiệp không lúc ních, không khỏi tỏ mò hỏi. Không có gì, ta đang suy nghĩ. Lưu Hiệp nhìn một cái thẹn thùng cầu nhỏ, khỏe miệng khẽ hất. Như thế nào mới có thể không bị trước mắt sắc đẹp cám dỗ, giữ được tỉnh táo, để tránh làm ra xung động quyết định. Quy 2 chương 1236, lộng khéo thành vụ. Câu nhỏ che miệng mà cười. Bậy hạ còn phải khắc chế sao? Thần Thiếp liền chưa thấy qua bậy hạ như vậy khắc chế người, rõ ràng đang lúc thiếu niên, lại cứ trông trước trông sau, lao khí hành thu. Lưu Hiệp sửng sốt một chút. Ta trong mắt ngươi lại là không chịu được như thế. Ta vẫn cho là nên là anh minh thần võ đâu. Câu nhỏ tự biết lỡ lời, hơi biến sắc mặt, nhìn trộm thấy Lưu Hiệp không ngại, rồi mới lên tiếng. Anh Minh thần võ tất nhiên có, người chỗ đều biết, nhưng bệ hạ vững vàng, ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng sắp thực hiện thấy. Hoặc giả là bởi vì bệ hạ kiến thức quá cao, nhìn phải quá lộ. Lưu Hiệp liếc về nàng một cái, không nói toàn nàng trở về bù tiểu thủ đoạn. Đối người bên cạnh, hắn luôn luôn tương đối rộng rãi, chỉ cần không phải cố ý gây nên, bình thường không so đo. Muốn vừa đầy 18, thiên tính lại hoạt bát cầu nhỏ những câu thoại đáng, một chút tật xấu cũng không có, bản thân liền là một loại hy vọng xa vời. Nếu thực như thế, hắn cũng sẽ là bừa Hắn đã đủ bực mực thực sự câu thị, câu nhỏ kỳ thực không cần nói lỗi cho dù không có hoàng đế cái thân phận này, hắn cái này hơn 20 tuổi trong thân thể linh hồn cũng đã sớm chịu qua xã hội đánh dữ dội, qua đồng nôn vô kỷ tuổi tác, sẽ cùng bình quân đầu người người khôn khéo các đại thần đấu chi đấu dũng 10 năm gần đây, thực tại bộp chộp không đứng lên. Muốn đeo hoàng quan, tất bị này nặng. Nghĩ làm chút chuyện, liền muốn trả giá đắt, hướng chi mục tiêu của hắn như vậy hùng vĩ, ta có phải hay không rất bực bội? Mới không phải đâu. Câu nhỏ nhăn nhăn lỗ mũi. Vậy hạ mặc dù không giống như thiếu niên kia lang quan vậy thích nói chuyện tiểu lâm, lại tuyệt không được bội. Trong lòng ngươi có một cái to lớn thế giới, chúng ta mặc dù chỉ có thể đoán được một góc, lại đủ để sinh lòng hướng tới vừa nghĩ tới tương lai, không chỉ có sẽ không được bội, hơn nữa sẽ kích động, hận không được một ngày kia sớm một chút đến. Câu nhỏ nháy mắt một cái, lại nói, Tỷ tỷ nói, quân tử không nặng tắc không y. Bệ hạ thiếu niên lên ngôi, nếu như không trầm ổn một ít, sẽ bị các đại thần khi dễ. Nếu là giống như Hiếu hoàng đế, Hiếu linh hoàng đế vậy bị bọn họ khi dễ, không chỉ có bệ hạ sẽ có hôn quân danh tiếng, chúng ta cũng sẽ trở thành mỗi hỷ, đắc kỷ, bao tự vậy hồng nhan hoa thủy, nhiều oan uổng a. Thấy câu nhỏ tức giận bất bình, Lưu Hiệp lập tức ý thức được sau lưng có câu chuyện. Có người đã nói như vậy. Câu nhỏ sửng sốt một cái, ngay sau đó lắc đầu một cái, khinh khỉnh nói: Cái này thật không có, nhưng là có thể gặp, ban đầu bọn họ không phải là nói như vậy hiếu hoàn, hiếu linh sao, cái gì hậu cung lấy và đếm, ngày phí thiên kim. Hậu cung thật muốn có nhiều người như vậy, hiếu hoàn hoàng đế làm sao có thể không có nhi tử, hiếu linh hoàng đế cũng chỉ có các ngươi tỷ đệ ba người, bây giờ liền cái giúp đỡ bệ hạ tôn thất cũng không có. Lưu hiệp chỉ có thể nói thở ra một hơi, không nghĩ tới nhất hiểu chuyện, cũng là các ngươi tỉ muội. Không phải chúng ta hiểu chuyện, là bọn họ giả bộ hồ đồ. Câu nhỏ rời một túi người, để cho mình nằm thoải mái hơn một chút. Những thứ kia lão thần xấu nhất, rõ ràng người người tinh giống hồ ly vậy, lại bày làm ra một bộ trung hậu trưởng giả dã vẻ, động một chút là cầm đạo lý lớn để người. Đáng tiếc những thủ đoạn này chỉ có thể đối phó người mình, không đối phó được chân chính kẻ địch. Nếu không, bọn họ đã sớm vô địch khắp thiên hạ, nơi nào sẽ còn cho bệ hạ lưu cơ hội? Lưu Hiệp không khỏi tức cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ cầu nhỏ bả vai. Ngươi thật đúng là miệng lưỡi bé nọn, một chút không cho người đọc sách lưu mặt mũi. Đây là ta Kiểu thị gia phong. Thật sao? Dĩ nhiên, ta bá tổ chính là người như vậy. Hắn không thích nhất những thứ kia ngụy quân tử, thích nhất thật có tài cán người. bằng không. Hắn ban đầu cũng sẽ không đối tạo đôi hộ coi trọng như vậy. Lưu Hiệp biết cầu nhỏ nói chính là Kiều Huyền, không khỏi hứng thú, để cho cầu nhỏ nhiều kể một ít câu chuyện của Kiều Hiền. Đối cái này hắn mặt danh thần, hắn ấn tượng rất sâu, nhưng chân chính hiểu lại có hạn. Thì chính nhiều năm, hắn tại triều thần trong cũng rất ít nghe được cùng Kiều Huyền có liên quan người cùng sự. Giờ phút này nghe cậu nhỏ nói một cái, hắn đột nhiên cảm giác được hơi khác thường. Theo lý thuyết, Kiều Huyền lần lịch tăng công, phải có rất nhiều môn sinh cố lại, con em trong cũng hẳn là có rất nhiều cao quan mới đúng. Đây là lệ thường, cho dù là lấy liệp kiết, công chính xưng Hoàng đông Dương thị cũng không thể ngoại lệ có những người này ở đây chiều hắn ít nhiều gì sớm nên nghe được một ít kiều huyền sự tích lại cứ liền không có thấy lưu hiệp cảm thấy hứng thú cầu nhỏ liền nói bất quá nàng đối kiều huyền hiểu cũng có hạn nàng ra đời trước kiều huyền liền đã qua đời trung nguyên không lâu liền lâm vào chiến loạn ở nàng tuổi thơ trong trí nhớ nhiều nhất liền là theo chân phụ thân chạy đông chạy tây rất ít có thể ở một chỗ dừng lại rất lâu tự nhiên cũng chưa nói tới hệ thống truyền thừa ngay cả đọc sách đều là đến hành tại sau cùng hoàng hậu Phúc thọ lịch sử thái diễm học. nàng đối kiều huyền hiệu phần lớn đến từ tin đồn hơn nữa ấn tượng sơ lược chủ yếu tập trung ở hai giờ. Một là Kiều Huyền kinh học trình độ có còn hơn không, lấy lại trị sưng. Hai là Kiều Huyền làm người gấp gáp, thường làm ra một ít thất lễ chuyện, bị người chê cười. Những thứ kia cười cầu công người, nên lấy danh sĩ chiếm đa số a. Câu nhỏ chớp chớp mắt. Bệ hạ thật là nhìn rõ mọi việc, một câu nói chúng. Lưu Hiệp cười cười. Ta thấy quá nhiều, không cần suy nghĩ, cũng có thể đoán được. Ta bá tổ vận khí không tốt. Nếu là vạn sinh 50 năm, có thể vì bệ hạ hiệu lực, trấn một châu vẫn là dư sức có thừa. Lưu Hiệp bày tỏ đồng ý. Kiều Huyền có thực làm tài trên triều đình làm quan cũng không thích hợp hắn tới chỗ thi chính trị quân mới có thể phát huy sở trường của hắn càng quan trọng hơn là hắn cũng nguyện ý làm chuyện thật đáng tiếc chính là lúc ấy đại hãn nội ưu ngoại hoạn đã không có để cho hắn phát huy không gian cũng không có thích hợp dư luận hắn có thể trong lịch sử lưu danh hay là bày tảo tháo cùng với hai cầu hiệu lầm dù sao có thể tạo thời thế anh hùng có hạn đại đa số thời điểm hay là thời thế tạo anh hùng Cảm khái kiều huyền hơn lưu hiệp lại từ nhỏ cầu lời nói trong nghe ra ngoài ra mùi vị gần đây thảo luận châu đem nhân tuyển người nào nhiều gần như người người cũng nói đều có người nào quan tâm nhất Cầu nhỏ suy nghĩ một chút, nên là trong nhà có trưởng bối trong quân đội làm tướng tương đối nhiều, còn có chính là tuổi hơi lớn, có thể là cảm thấy lớn tuổi, rất không có khả năng cùng bệ hạ Tây Trình, không bằng vì một châu chi tướng, chờ chí sĩ, không có trẻ tuổi có, rất ít, cho dù có cũng không dám nói ra khỏi miệng, sợ bị người chê cười. Lưu Hiểm nghe, ngược lại có chút bận tâm tới tới. Người tuổi trẻ trí ở bốn phương đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là tất cả mọi người cũng muốn đối ngoại chính phạt, lấy Lưu Tại Trung Nguyên lấy làm hộ thẹn, thậm chí đem trấn thủ các châu làm chí sĩ trước quá độ thời gian, cái này làm trái hắn dự tính ban đầu. Chính sách mới thúc đẩy 10 năm gần đây, phần lớn trong họ còn không có giàu lên, sơn cùng thủy tận gia điêu dân hiện tượng còn rất phổ biến, đối triều đình lực hướng tâm có hạn, các nơi đóng quân trách nhiệm hay là rất nặng. Nếu như người người cũng đem đóng quân làm dưỡng lao, không dụng tâm huấn luyện, ở đâu ra sức chiến đấu? Tương lai Tây Trình, ưu tú nhất người tuổi trẻ đều đi theo hắn đi, trung nguyên còn dư lại đều là không biết tiến thủ hàng người, đại hán còn có cái gì tiền đồ có thể nói? Ta một phen cố gắng, chẳng phải là lộng kéo thành vụng, ngược lại hại hoa hạ. Chuyện này tuyệt đối không thể. Quy hai chương 1237, lão thần lợi nói, thấy Lưu Hiệp xuất thần Cầu nhỏ không gian báy dày, khéo léo co lại trong chăn, lẳng lặng tựa vào Lưu Hiệp trước ngực. Lưu Hiệp hô hấp rất bình ổn, tim đập mạnh mẽ đánh thép, có thể cho người một loại kiên định cảm giác an toàn. Cánh tay của hắn cũng rất bền chắc, bình thản bụng có thể rõ ràng cảm giác được bắp thịt lực lượng, điều này làm cho cầu nhỏ vô cùng hiếu kỳ. Nàng từ nhỏ theo phụ thân chuyển chiến các nơi, cũng đã gặp không ít tướng lãnh, vũ phu, phần lớn cao to và mỡ, có rất ít thiên tử như vậy. Cầu nhỏ xuất thần, dưới ngón tay ý thức ở Lưu Hiệp bụng khép sau đó bất kỳ nhưng đụng phải một cái cấm địa. Trâm Tư Lưu Hiệp đột nhiên thức tỉnh, cúi đầu nhìn một cái như bị kinh mai con cầu nhỏ, khẽ mỉm cười ta quả nhiên rất bực bội như vậy đẹp ngày càng đẹp lại cứ nếu muốn những thứ kia để cho người đau đầu vấn đề cậu nhỏ còn chưa hiểu tới lưu hiệp liền túi đầu hôn đi qua nồng nặc dương cương khí tức đánh tới cậu nhỏ ở một tiếng liền cả người ra rời không có có tâm tư còn muốn cái khác xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng mây bay mưa thu lưu hiệp cùng cậu nhỏ ôm nhau ngủ đường phu nhân thượng thư lặng lặng nằm xong xoài trên bàn hôm sau trời vừa sáng lưu hiệp rèn luyện buổi sáng trước liền phân phó tào trương để cho hắn đi xem một chút thái thú giả hủ có hay không rời giường nếu như rời giường xin mời hắn tới cùng nhau dùng bữa ăn sáng tào trương đại đại liệt liền nói. Thái Huy lười ký, mỗi ngày đều thức dậy rất sớm. Có ăn hay không bữa ăn sáng liền không nói được rồi, coi như là ăn, hắn cũng là ăn thanh đạm, sẽ không ăn thịt cháo. Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn, hắn thường mời giả hủ cùng nhau ăn điểm tâm, thuận tiện thương lượng một ít chuyện. Trước giờ không có nghe giả hủ nói qua dưỡng khí cùng không ăn thịt cháo chuyện, mặc dù mỗi lần ăn cũng không nhiều. Người nghe ai nói? Ta a mẹ, Thái Huy dưỡng sinh trong cháo dùng hoàng kỳ hay là ta a mẹ giúp ăn tìm? Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, để cho Tào Trương đi trước thượng thực dám, mời biện phu nhân ăn bài hai chén thanh đạm cháo, lại đi mời giả hủ. Tào Trương nhận lệnh mà đi. Gen luyện buổi sáng kết thúc, cháu đưa đến, giả hủ cũng vừa đúng giờ đến rồi. Quân thần Hàn huyên mấy câu, cùng nhau nhập tọa. Mở ra đắp kín nghiêm thật nồi cháu, cháu hương sông vào mũi làm, đang nói chuyện với Lưu Hiệp giả hủ hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn một cái, cả cười. "Bệ hạ dụ tâm, là ta trước thu tâm." Lưu Hiệp cũng cười. "Bệ hạ công việc bệ bận, rất không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này lao tâm." Thân mặc dù tuổi phát triển, khẩu vị thanh đạo, nhưng cũng không phải là không thể ăn thịt. Nếu thật là không muốn ăn, cũng sẽ đối với bệ hạ nói thẳng, sẽ không làm loạn chính mình. Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn, nói như vậy đó là ngươi cố ý thả ra ngoài từ gió, giả hủ vót dâu cười ha ha một tiếng. người hiểu ta, vậy hả vậy? ta mặc dù còn có thể ăn thịt uống rượu, lại vô cùng không thích trên yến tiệc không khí. nếu là không đi, là không cho người ta mặt mũi. nếu là đi, lại thật ổn đến lô thai đau. tìm tu đạo lý do, tiết kiệm phiền toái, thuận tiện còn có thể kiếm chút danh tiếng. một bên hầu hạ cầu nhỏ cười nói, thái úy danh khắp thiên hạ, còn phải kiếm danh tiếng sao? giả hủ khẽ than thở một tiếng. quý nhân có chỗ không biết, hủ mặc dù danh khắp thiên hạ, cũng là tiếng xấu, không cần cũng được bây giờ kiếm mới là tương lai sử sanh lên trực phải một thư danh tiếng không chỉ là ta như vậy người lương châu hơn phân nửa như vậy câu nhỏ chớp chớp mắt không trách phủ quân đại tướng quân tốt như vậy tên can dỡ lưu hiệp nhíu mày quát một tiếng câu nhỏ ngượng ngùng cười cười hướng giả hủ khúc thân xin lỗi múc rượu ngon lui ở một bên giả hủ khinh thỉnh vậy hạ không cần ngại quý nhân cũng không nói lỗi bàn về háo danh hàn thoại chỉ hơn không kém háo danh không phải chuyện xấu chỉ cần không quá phận là được quý mến danh tiếng người dù sao cũng so không biết xấu hổ thu liễm một chút lưu hiệp thế nhất lên lo lắng của mình ta chỉ sợ các đại thần cũng quý mến danh tiếng sẽ không chịu đắc tội với người làm việc dù sao thiên hạ này ý kiến và thái độ của công chúng hay là nắm giữ ở sĩ đại phu trong tay giả hủ gật đầu một cái bệ hạ lo lắng dĩ nhiên là đúng nhưng lúc này đã không phải ngày xưa đại thế đã thành không có ai có thể nghịch chuyện bệ hạ cần chẳng qua là một ít kiên nhẫn mà thôi nói như vậy giả công không lo lắng lưu lại đều là gìn giữ cái đã có hạ người không lo lắng giả hủ bưng lên trên cháo đại loạn sau nên nghỉ ngơi lấy sức chính là gìn giữ cái đã có hạng người cơ hội chờ thêm 30 năm nguyên khí khôi phục Những người này cũng nên giải giáp quy điển. Đến lúc đó, tính cực tự động, thế hệ trẻ buôn phó bốn phương, vừa đúng trở thành bệ hạ khai thác tứ di tân sinh lực lượng, có gì không tốt? Giống như cháu này, chỉ thích hợp lao thần, lại không thích hợp bệ hạ. Để cho ngươi ăn thêm mấy ngày, ngươi sẽ càng muốn ăn hơn thịt. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, cảm thấy giả Hủ nói có lý. Liên trước mắt tình thế mà nói, nhiều hơn chút giữ giữ cái đã có hạng người cũng không phải chuyện xấu. Về phần sau này, tự nhiên sẽ biến hóa mới, cũng không cần thiết nghĩ đến quá xa, thiên hạ vốn là không có nhất lao vĩnh giật chính sách. Duy dễ không dễ, tiến theo thời đại mới là trị quốc chân lý. Hai người vừa ăn vừa nói, bất tri bất giác liền nói đến Hàn Dung. Giả Hủ đối Hàn Dung còn có ấn tượng. Hàn Dung tuy là danh sĩ, cũng là cái vụ thực người, cùng phân sảng, Trần Kỷ hàng ngũ bất động. Hắn hồi hương mấy năm cũng không có động tĩnh, bây giờ đột nhiên rời núi, coi như là vì sĩ tiếp huynh đệ hoặc là chuyện gì khác mà tới, cũng là bị buộc, tuyệt không phải chủ động. Lưu Hiệp cảm thấy có lý. Hàn Dung cái này lão thần hay là rất ăn phận, nhiều năm như vậy, một mực không cho hắn đi tìm phiền toái, chớ lo lắng cùng bọn hải có liên quan. An bài như thế nào những người kia, là cái vấn đề. Giả Hủ cười một tiếng, uống một hớp cháo. Giao Châu sắp bình định, cần thay đổi không ít quan viên. Tôn Sách ra biển xuất trình, cũng cần có thể thống trị địa phương quan viên. Chỉ có Bột Hải một quận, thế nào đủ bọn họ thi triển quyền cước, nên cho bọn họ lớn hơn không gian. Lưu Hiệp đột nhiên thông suốt, không hỏi không nói bật cười. Gương càng già càng tay, giả hủ một chiêu này quá mạnh mẽ. Để cho những thứ kia chết sĩ diện người như Dinh ra biển, bọn họ chưa chắc nguyện ý. Để cho bọn họ đi Giao Châu liền dễ nói hơn nhiều. Dù sao Giao Châu hay là Đại Hán địa phận nha, huống chi Giao Châu cũng xác thực cần một nhóm có kinh nghiệm quan viên tới thống trị. Trung Diêu, Tôn Khang đám người mặc dù không bằng tào ngang có sức sống dùng để chấn an mới định giao châu các quận cũng còn là không có vấn đề gì trương chiêu ban đầu hiệp trợ tôn sách thống trị giang đông thành tích cũng nói còn nghe được làm quá độ giai đoạn an bài có thể nói nhất cử lương tiện bọn họ có thể nguyện ý đổi 10 năm trước bọn họ khẳng định không muốn bây giờ tình thế bất động bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. giả hủ miệng hơi cười bọn họ không chịu đi có đầy người chịu đi người giang nam nhưng là nhau nhau muốn thử lưu hiệp nghe xong không nhịn được cười ha ha Già hủ nói không sai hắn ở linh lang hơn nửa năm Mặc dù không có thể thực hiện định đô Giang Lăng kế hoạch, khai phát Giang Nam ý chí kiên định cũng đã công bố thiên hạ. Bây giờ Giang Nam Sĩ Đại Phu phi thường tích cực, rồi rít tìm kiếm nhập sĩ, cũng không cự tuyệt đến Cảng phương Nam giao châu. Giang Nam hệ chối dậy, đã nghiêm trọng uy hiếp đến Trung Nguyên Sĩ Đại Phu địa vị, thậm chí vượt qua người Lương Châu. Dưới tình huống này, người nữ dính không có gì trả giá lòng tin. Quy 2 chương 1238, Tây Trung tiến Trúc. Tham khảo giả hủ ý kiến, lưu hiệp cho hoàng hậu phục thọ cùng với đường phu nhân Cắc viết một phong thư hồi âm, làm cho các nàng tận lực vì Hàn Dung an bài cơ hội, để cho hắn khắp nơi nhìn một chút, đừng cố ý hạn chế. Quân tử hẳn nhiên. Chính sách mới thúc đẩy khó tránh khỏi sẽ có không như ý địa phương, phát hiện vấn đề, cải chính chính là che trước dấu sau ngược lại lộ ra tù mùn, cũng không phù hợp thực sự cầu thị trước phương trầm. Nếu Hàn Dung thật có thể phát hiện vấn đề gì, nói lên tốt đề nghị, chưa chắc không phải chuyện tốt. Thư tín phát ra ngoài không lâu, Lưu Hiệp lại nhận được đinh xung tin chiến thắng, Tôn Sách bắt lại phiên ngu. Đại khái là biết Quảng Tín đồ thành phạm vào kiêng kỵ, Tôn Sách nóng lòng lấy công chỗ tội, xuất bộ hỏa tốc đi tới, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tiến quân tới thành phiên ngu ngoài. Nam Hải Thái thú sĩ võ vừa lấy được quảng tín tông tộc bị đồ tin tức, biết được tôn sách đã đến bên ngoài thành, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, chạy mất dép. Phiên ngu không đánh mà hàng, Nam Hải sĩ đại phu nhóm cũng bị trước tôn sách đồ thành bạo ngược sợ chết khiếp, không ai dám liều lĩnh manh động, như sợ đưa tới họa sát thân. Cùng sĩ vũ quan hệ mật thiết một ít địa phương tông tộc sợ bị dính liễu, có cùng sĩ võ chạy, có chủ động cùng hăng cắt. Đến đây, Đinh Sung chỉ huy đông lộ quân nhiệm vụ hoàn thành, Thái úy phủ ngay sau đó lưu đủ lên sửa sang lại chiến báo, xác minh chiến công, trở nên sau thưởng phạt chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Hiệp ngay sau đó đưa ánh mắt về phía Sĩ Tôn Thụy chỉ huy Tây Lộ Quân. So sánh với tôn sách, Sĩ Tôn Thụy phát huy lộ ra càng thêm ổn định, lại không có phát sinh tôn sách trước bị khốn tại của Đúc Lâm tình huống, cũng chưa từng xuất hiện giải trừ nỗi lo về sau quần biểu đột tiến tấn mãnh. Hắn một mực dựa theo dự tính kế hoạch đi tới, công chiếm một quận, đang ở một quận thúc đẩy chính sách mới. Cho tới bây giờ, hắn mới vừa tiến vào đóng chỉ, còn chưa hoàn thành đối đóng chỉ quận chỉ hợp đây. Bất quá Lưu Hiệp cũng không lo lắng những thứ này, hắn đối Sĩ Tôn Thụy dụng binh năng lực rất có lòng tin, đối này Mặc Phủ văn võ phối trí cũng rất yên tâm. Mới xây dựng Bắc quân có thể là trước mắt nhân tài hàm kim lượng cao nhất đại quân, sĩ tôn thụy không phải là không thể giống như tôn sách thế quân, mà là không nghĩ hắn có cao xa hơn mục tiêu, cũng càng có kiên nhẫn. Khả năng này chính là lão thần cùng thiếu tráng phái phân biệt. Trong đại trướng, mấy cây to bằng cánh tay mỡ bỏ lớn đến phát ra ánh sáng sáng tỏ, đem trong đại trướng chiếu thông minh. Sĩ tôn thụy tựa vào bằng mấy bên trên, xem trước mặt mới vừa hoàn thành cự bức bản đồ, hai mắt lấp lánh có thần. Hạ thanh trưởng sử tuân diện đứng ở một bên, vẻ mặt đã có chút kích động, lại có chút trương. Hắn ống tay dính đầy vết mực, ngón trỏ phải ngón giữa giữa có lớn chừng hạt đậu vết chai. Đây là mấy tháng qua bỏ trải địa tịch, hội chế bản đồ kết quả. Dùng gần thời gian một năm, tập hợp gần trăm người lực lượng, hội tụ gần như toàn bộ có thể thu tập được tin tức. Hắn rốt cuộc hội chế ra một bức mới nhất thích Châu Nam bộ bản đồ. Đây chính là năm đó Hiếu Vũ Đế đưa ra Dạ Lang đạo. Sĩ tôn thụy đứng dậy, đi tới bản đồ trước, chỉ một cái quanh co khúc hiểu tiếng nói. Đúng vậy, điều này Dạ Lang đạo mở ra tới nay, mấy trăm năm cũng chưa từng thay đổi, có chút dịch xá còn là năm đó thu. Tuân diễn cảm khái nói, cho đến ngày nay, còn có thể muốn gặp năm đó mở đường tri gian mở đường luôn là rất chật vật, nhất là không thấy được tiền lợi thời điểm. Sĩ tôn thụy sờ lấy địa đồ, thương lộ mở ra tới nay, vô số người vì vậy đường thu ích, thậm chí thành nơi đó cửu phú, nhưng là bọn họ mắng lên hiếu vũ mở bên tới, lại tuyệt không lưu tình. Tuấn diễn vẻ mặt có chút lúng túng. Sĩ tôn thụy mặc dù không có nói do hắn, nhưng trung nguyên sĩ đại phu không thể nghi ngờ là mắng hiếu vũ mắng nhiều nhất độc nhất. Dưới so sánh, thiên tử liền ổn thỏa nhiều. Sĩ tôn thụy xoay người, khẽ mỉm cười, lại coi trọng mở tây vực thương lộ, bao nhiêu người xuống xít theo đuổi. Các thương nhân kiếm được tiền, chăm họ nhiều thu nhập, triều đình cũng nhiều thuế phú. Đúng vậy a, thiên tử không kiêng kỵ nói lợi, lại có thể trung lợi, thật cao minh." Sĩ Tôn Thụy giơ tay lên, tại trên địa đồ vẽ một đường. "Ích Châu nam bộ mặc dù không bằng Hà Tây nhất mã bình xuyên, nhưng đường thủy phát đạt. Bắt lại giao châu sau, đã có thể từ thành đô xuôi nam giao châu, cũng có thể hướng tây nam, đi thông thiên trúc, so với vòng qua ngày nam, hữu chân nhưng gần nhiều. Hưu nhược, các ngươi phải cố gắng a." Tuân Diễn kinh ngạc xem Sĩ Tôn Thụy, nhất thời không hiểu ý của hắn. Sĩ Tôn Thụy cũng không giải thích, từ từ đi dạo, toàn bộ. Người biết truyện thành ngoài dục trên, mới xây một tòa cầu sao. Tuân Diễn suy nghĩ một chút, Nghe nói, nói là từ chân quý nhân chủ trì xây dựng. Sĩ si Tôn Thụy gật đầu một cái, lại lắc đầu. Do ai chủ trì xây dựng cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ngắn ngủi trong vài năm, ta đại hán xây cầu kỹ thuật liền có như thế tiến bộ. Ngươi có nghĩ tới không, nếu như tương lai có thể xây lớn hơn cầu, nói thí dụ như, có thể ở giữa hai ngọn núi tạo một tòa cầu. Tuân Diễn mắt sáng lên, ngay sau đó không nói bật cười. Quả thật như vậy, kia hích châu đi thông thiên trúc đường coi như trôi chảy nhiều. Chỉ bất quá, chỉ bất quá có thể sao? Sĩ si Tôn Thụy quay đầu nhìn Tuân Diễn, khẽ mỉm cười. Mười năm trước, Ngươi cũng sẽ không nghĩ tới hôm nay tòa kia cầu, nhưng bây giờ cây cầu kia đã xây. Hư nhược, thực học không phải kinh học, tiến bộ là sở được, thấy được. Chỉ cần hạ công phu, chịu đầu nhập, sẽ có hồi báo, hơn nữa hồi báo vượt qua tưởng tượng. Tuân diễn gật đầu bày tỏ đồng ý. Mặc dù hắn đối ở giữa hai ngọn núi xây cầu kỹ thuật có thể hay không trở thành thực tế bày tỏ hoài nghi, đối kỹ thuật có thể mang tới tốt lắm, chố lại một chút hoài nghi cũng không có. Hơn một năm nay tới quân lữ đời sống đã chứng minh một điều này. Biết qua Bắc quân quân giới sau này, hắn liền ý thức được viên thiệu thua không an. Coi như hắn chưa từng thất bại bị viên thuật bắt sống, cũng không thể nào là thiên tử đối thủ. Thất bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Ở kỹ thuật mang đến ưu thế trước mặt, thế gia đại tộc có nhân lực, vật lực ưu thế không đáng giá nhất tới. Mà Tuân Đốc gửi thư, cũng chứng minh kỹ thuật bên ngoài chiến trường giống vậy có không thể đo lường giá trị. Tộc huynh Tuân Duyệt cũng từ mặt khác chứng minh kỹ thuật không thể thiếu. Hắn gần đây nóng lòng leo núi, vì tìm vấn đề kia câu trả lời tư tư bất quyện, hơn nữa từ trong tìm được niềm vui thú. Triển vọng cùng vô vi, thiên tử nắm phải vừa đúng. Si Tôn Thụy lộ ra nụ cười vui mừng. Ta sinh cũng may mắn, có thể ở suy năm gặp này cơ hội tốt, vì đại hán mở lại Tây Nam. Sau trận chiến này, ta sẽ phải giải giáp quy điển. Viễn Trinh Thiên Trúc như vậy trắng cử, chỉ có thể từ các ngươi tới hoàn thành. Hư nhược, cố gắng, tuân diễn lấy làm kinh hãi, liên vội vàng không người hành lễ. Công khai lầm, diễn vô cùng cảm kích. Chẳng qua là nặng như thế mặc cho diễn làm không nổi. Sĩ Tôn Thụy mặc dù một mực không có thể đứng hàng tam công, nhưng hắn tại Thiên Tử trong lòng địa vị lại cùng tam công không khác, nếu không cũng sẽ không đem bác quân giao cho hắn chỉ huy. Sĩ Tôn Thụy nói ra lời như vậy, tương đương với đem hắn coi là nhiệm kỳ tiếp theo bắt trong quân hầu tiến hành bổ dưỡng, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không dám chịu đựng. bác quân bác hiệu giáo ý, giả hủy, giả giả hủy. Trường sự người người đều là Tuấn Kiệt, tư lịch, chiến công đều không phải là hắn có thể so sánh. Hắn đi sau tới trước, những người khác há có thể cam tâm. Ha ha ha. Sĩ Tôn Thụy cười to, đưa tay vô vỗ Tuấn Diễn bả vai. Có cái gì làm không nổi? Thiên tử nặng thực hành, ngươi chỉ phải cố gắng, lấy thực lực chứng minh bản thân danh trí thực quy, những người khác liền không lời nào để nói. Hưu nhược, thiên hạ rất lớn, đại hán đang lúc lúc dùng người, tuyệt sẽ không mai một dạng nhân tài như ngươi. Quy 2 chương 1239, suy nghĩ tương lai. Tuấn Diễn ra đại trưởng, đứng đó một lúc lâu, ức chế một cái mãnh liệt kích tình. Sau đó mới cất bước, hướng mình đại doanh đi tới. Sĩ Tôn Thụy đứng tại chỗ đồ trước, nghe được bên ngoài trướng kia một tiếng đệ nén rừng đã lâu hô hấp, nháy mắt một cái. Sĩ Tôn Manh từ một bên đi tới, nhìn một cái Tuân Diễn dần dần đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút Sĩ Tôn Thụy, không nhịn được hỏi, "A ông, ngươi cái này quyết định có phải hay không có chút càng rỡ? Bác quân là cấm quân, cũng không phải là ta Sĩ Tôn thị bộ khúc." Sĩ Tôn Thụy ánh mắt chợt lóe, ngó ngó Sĩ Tôn Manh, "Như vậy bản đồ, ngươi có thể vẽ được đi ra sao?" Sĩ Tôn Manh cười xấu hổ hai tiếng, "A ông, ta không phải ghen ghét hắn. Hắn tài hoa xuất chúng, ta là bội phục." Đúng vậy a, hắn tài hoa xuất chúng, người chỗ đều biết. Đã như vậy, vì sao không cần? Hắn dừng một chút, lại nói, gia có tác hiền, phi thịnh thế hiện ra. Dĩnh xuyên tuân thị huynh đệ cũng vì tuân tiệt, đây là gia tộc làm Hưng, không ai có thể ngăn cản. Dùng người như chỉ thủy, lập không bằng khai thông. Cùng làm địch, không bằng làm việc cho ta. Hắn xoay người thong thả tới lui mấy bước, lại bồi thêm một câu. Ta nghĩ, thiên tử nên cũng nghĩ như vậy, cho nên mới đối tuân đốc dụng tâm như vậy. A ông liền không lo lắng tuân thị thế lớn khó chế. Lo lắng? Si tôn Thủy cười cười nhưng đó là mấy chục năm sau chuyện, bây giờ còn chưa đến một bước kia. Thiên tử trẻ tuổi, nộ tính lại cao, hắn sẽ hiểu điểm này. Sĩ si tôn manh còn muốn nói tiếp, sĩ si tôn thụy mang tay nhẹ với ấy. Được rồi, những chuyện này không phải ngươi có thể hiểu được, ngươi liền không cần quan tâm. Bản đồ chuyện, ngươi tốn nhiều điểm tâm, an bài người sao chép mấy phần, đừng quên đưa một phần đi hành tại. Chú thích là tuân diễn dẫn dắt, tốn thời gian một năm, tỉ mỉ hội chế. A ông thật đúng là dụng tâm a. Sĩ si tôn manh không nhịn được nhũ môi. Thu tử, ngươi nếu có thể so với hắn xuất sắc, là không có tất yếu làm như vậy. Sĩ si tôn thụy tức giận gắt một cái ban đầu thì không nên cho người đi kinh châu, bản lãnh không lớn, lại nuôi một thân thư sinh tính khí, cao cao không tới, thấp không xong, chỉ có thể ở là công nơi này làm vân lại. Sau này nếu là không ai giúp đỡ, người có thể làm gì? Làm không cẩn thận, liền là công tước vị cũng không gánh nổi. Sĩ tôn manh vội vàng không kiểm chuẩn bị, đỏ mặt tiếc hay, nhưng cũng hiểu sĩ tôn thụy dụng tâm lương khổ, không tốt nói cái gì nữa, nu nu đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Sĩ tôn thụy đứng ở trong trướng, nhìn lấy địa đồ, trong lòng lướt qua một chút hối hận. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Nếu như không có đưa an bài nhi tử đi kinh châu mà là để cho hắn cùng bạn thân rèn luyện, bây giờ ít nhất là một kẻ đối úy, nhưng là ai biết tình thế sẽ trở nên nhanh như vậy đâu? Chỉ trước mắt, danh sĩ không chỉ có không có đất dụng võ, còn thành nói như rồng leo, làm như mèo mỡ tự trưng. Nhưng sĩ tôn manh trên người danh sĩ tập khí cũng rốt cuộc vẫn không thoát, dù là hắn đem sĩ tôn manh mang tới trong quần, mang tới ích châu cái này trọng sơn trong rừng rậm, cũng mải không hết cái loại đó văn ngược khí tức. Có lẽ đây chính là mệnh đi. Sĩ tôn công, vương lăng từ bên ngoài xông vào, thiế như hùng trùng, bước chân như bay. Hắn liếc nhìn bản đồ, không gọi kêu lên một tiếng. Tuân Hưu nhường hoàn thành. Tùng. Ngươi xem một chút. Không đợi Sĩ Tôn Thụy phân phó, Vương Lăng chạy tới bản đồ trước, áp sát nhìn kỹ, một bên nhìn một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không thể không nói, cái này Tuân Hưu nhược thật là có chút bản lãnh, không ngờ thật đem bản đồ này hội chế hoàn thành. Có cái này bức bản đồ, sau này tiến quân liền dễ dàng hơn. Hắn xoay người nhìn về phía Sĩ Tôn Thụy, hai mắt sáng lên. Muốn tiến quân rồng biến rồi. Sĩ Tôn Công, sớm nên như vậy. Nếu không tiến quân, công lao sẽ bị linh sùng, Tôn Sách đoạt đi. Sĩ Tôn Thụy khẽ mày. Ngạn Vân, thiên hạ rất lớn, ngươi cũng trẻ tuổi, chớ bị điểm này chiến công hạn chế tầm mắt của ngươi. Vương Lăng cười xấu hổ cười, giơ tay lên sơ đầu. Sĩ tôn công dạy dỗ rất đúng, ở nơi này trong núi chuyển lâu, ta đều được kia hết ngồi đáy giếng con hết, căn bản không có thời gian nghĩ kia vạn dặm trở ra biển rộng. Bất quá cái này cũng không oán ta được, ta không giống tôn sách như vậy, con em nhà nghèo, phải thiên tử hoan tâm, bỏ qua lần này còn có lần sau. Giao Châu bình định sau, Sĩ tôn thụy có thể trở về triều, có thể quy ẩn, ta lại không có lựa chọn nào khác. Sĩ tôn thụy muốn nói lại thôi, chỉ định chuyển hướng đề tài. Hoàng phủ kiên vỏ đâu? Vương Lăng quay đầu nhìn một cái, cũng hơi kinh ngạc. Hắn nói với ta tốt, lập tức tới ngay thế nào chậm như vậy? sĩ si tôn thụy vẫy vây tay, không nóng này, ta cùng ngươi nói một chuyện. thấy sĩ si tôn thụy thần tình nghiêm túc, vương lăng không dám kinh thường, thu hồi đủ cười. mời sĩ si tôn thụy dạy bảo. ngươi đừng theo quân đi dòng biên, đi vĩnh xương làm nội ý. vĩnh xương, vương lăng hơi biến sắc mặt. ta mới vừa mới vừa nhận được tin tức, tôn sách đã công chiếm phiên ngu, sĩ si võ không đánh mà chạy. sĩ si tiếp nên đã nhận được tin tức, chưa chắc có ý chí chiến đấu thủ vương dòng biên, xin hẳn có khả năng lớn hơn. lần đi dòng biên, chưa chắc có cơ hội lập công, đã có thể một chuyến tay không? một khi giao châu bình định ta chẳng mấy chốc sẽ hồi chiều phục mệnh, còn muốn an bài các ngươi liền không dễ dàng như vậy. thừa dịp còn không có lên đường, ngươi đi vinh xương làm nô úy, hoàng phụ kiên thọ đi ích châu, cũng không cần theo ta hồi chiều. Vương Lăng sắc mặt thay đổi mấy lần, muốn nói lại thôi. hắn biết đây là sĩ tôn thụy một phen tâm ý, nhưng là vừa nghĩ tới phải ở chỗ này trệ lưu mấy năm thậm chí mấy chục năm, hắn cũng có chút không tâm lòng. Liên bởi vì ta là vương doanh tư tử, liền chỉ có thể nhìn người khác tạo dựng sự nghiệp. ngươi lại nhìn kỹ một chút bản đồ. sĩ tôn thụy nhắc nhở. Vương Lăng do dự chốc lát, lần nữa mảnh nhìn địa đồ, nhưng có chút không yên lòng. mất một lúc. Hoàng phủ Kiên Thọ đi vào, thấy được bản đồ, cũng không khỏi phải khen một tiếng. Sĩ Tôn Thụy cũng không nhiều lời, phân phó hắn cùng với Vương Lăng cùng nhau nhìn địa đồ, bản thân ra trướng thay quần áo. Nhân cơ hội này, Vương Lăng đem Sĩ Tôn Thụy an bài nói một lần. Hoàng phủ Kiên Thọ nghe, ngược lại tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn đưa ngón tay ra, trên bản đồ tìm được Vĩnh xương, sau đó nhẹ nhàng gật một cái. "Ngạn Vân, ngươi hướng nơi này nhìn." Vương Lăng quay đầu nhìn sang, lại thấy Hoàng phủ Kiên Thọ ngón tay dọc theo một đường chậm rãi hướng tây nam mà đi, càng kéo càng lâu, cho đến bản đồ ranh giới mới dừng lại. "Ngươi biết con đường này đi thông nơi nào sao?" Vương Lăng trầm ngâm chốc lát. "Thiên trúc. Không sai, là Thiên trúc. Tiên ngươi có biết Thiên trúc hướng tây, đi thông nơi nào?" "Không biết." Hoàng phủ Kiên Thọ tiếp tục hướng lui về phía sau, cánh tay trên không trùng vẽ ra một đường vòng cung, cuối cùng tại hư không gật một cái. "Zoma." Vương Lăng lấy làm kinh hãi. "Thiên tử phải đi chinh phục cái đó Zoma." "Đúng vậy. Từ Thiên trúc lên đường, có hai con đường, một cái đường thủy, ngồi thuyền đi về phía tây, một cái đường bộ, ngồi ngựa bắc thượng. Bất kể là con đường kia, cùng Thiên tử tây chinh đường in." Hoàng phủ Kiên Thọ vỗ nhẹ bản đồ. "So với Tôn Sách gia nam hải, Con đường này hoặc giả gần hơn một ít." Vương Lăng bừng tỉnh ngộ. "Nói như vậy, Sĩ Tôn công an bài tuân diễn vẽ cái này bức bản đồ, không phải vì trước mắt chiến sự, mà là vì sau này." Có thể nói như thế. Hoàng phủ Kiên Thọ bao bọc cánh tay. Trung nguyên đã định, giao Châu taxi ra huynh đệ sụp đổ sắp tới. Bắc quân sẽ theo Sĩ Tôn công hồi chiều, Tây Trinh Thiên trúc chuyện, tự nhiên rơi vào người trên vai của ta." "Bất quá, người ta nên chẳng qua là phó tướng, không phải chủ tướng. Ai sẽ là chủ tướng?" Hoàng phủ Kiên Thọ lựa chọn cằm. "Dĩ nhiên là quen thuộc nhất địa hình người." Quy hai chương 1240, Lão Thần thấy xa Vương Lăng giương cổ lên, tiến tới Hoàng phủ Kiên Thọ trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Hoàng phủ Kiên Thọ. Ngươi có phải hay không đã sớm biết rồi? Hoàng phủ Kiên Thọ không hiểu. Biết, biết cái gì? Hắn suy nghĩ một chút, lại chợt tỉnh ngộ. Ngươi nói cái này a? Ha ha, cái này còn phải hỏi. Đây không phải là tỏ rõ kết quả sao? Dụ Binh lấy địa lý làm đầu, an bài Tuân Hưu Nhược đi sửa sang lại bản đồ, đương nhiên là. Sĩ Tôn manh từ phía sau chuyển đi ra, tiếp lời đề. Ngươi đoán sai rồi, Tuân Hưu Nhược sẽ ở lại Bắc Quân. Vương Lăng cùng Hoàng phủ Kiên Thọ rất kinh ngạc, nhìn nhau, Vương Lăng không nhịn được nói đây là sĩ si tôn công quyết định, sĩ si tôn manh không nói lời nào, chẳng qua là cười. hoàng phủ kiên thọ một vòng tay ôm ở trước ngực, một tay neo cằm, trầm tư chốc lát, một tiếng thở dài. hay là sĩ si tôn công lão mưu thẩm toán, bọn ta mặc cảm. vương lăng vẫn không hiểu, cảnh cáo tố muốn hỏi, sĩ si tôn thủy từ bên ngoài trở lại rồi, vừa đi vừa nói lầm bầm, thật là không chịu nhận mình già không được à? nói thời gian nói mấy câu cũng không yên tĩnh. hoàng phủ kiên thọ tiến lên, đưa lên khăn bại, sĩ si tôn công bắt lại rồng biên, ngươi liền có thể hoàn hồi triều. đến lúc đó an quê quán thức ăn, dạ dày được rồi, tự nhiên nhẹ nhõm. Tuy có thái y bảo vệ, cái này nam hương ăn uống chung quy không hợp chúng ta người phương bắc khẩu vị. Sĩ tôn thụy nhận lấy khăn vải lau tay, liếc về hoàng phủ kiên thọ một cái. Người mới bay lớn, cũng nói lời như vậy, không có tiền đồ. Hoàng phủ kiên thọ cười nhưng không nói, nói mấy câu nhàn thoại. Sĩ tôn thụy lần nữa nói đến sắp xếp của mình. Hoàng phủ kiên thọ đáp ứng một tiếng. Vương lăng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có cự tuyển, chuyện cứ quyết định như vậy. Sĩ tôn thụy ngay sau đó an bài sĩ tôn manh phát thảo tấu chương, sau đó đứng tại chỗ đối trước, cùng hoàng phủ kiên thọ, Vương lăng thảo luận lên tương lai Tây Trình Thiên chuyện. Hoàng phủ kiên thọ. Vương Lăng đều là người phương Bắc, am hiểu kỵ binh tác chiến, nhất là hoàng phủ kiên thọ. ở Ích Châu Bắc Bộ lúc tác chiến, bọn họ còn có qua cơ hội lập công. đến Ích Châu Nam Bộ, bọn họ liền không có suất chiến qua, phần lớn thời điểm chẳng qua là làm sĩ tôn thụy thân vệ kỵ tướng. Lần này tấn công dọc biên là công thành chiến, bọn họ giống vậy không có cơ hội gì. đối sĩ tôn thụy đưa bọn họ lưu lại tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có chuẩn bị tâm tư. đối tương lai tiến quân thiên trúc, bọn họ giống nhau nghi ngờ, cảm thấy sĩ tôn thụy chiếu cố tình ý của bọn họ dù rằng đáng giá quý trọng, cái này an bài nhưng có chút bất đắc dĩ. sĩ tôn thụy lại khuyên bọn họ nói. Đừng nhìn trước mắt núi nước nạn phục, kỵ binh tựa hồ không có đất dụng võ, chờ các ngươi bước qua những thứ này sơn lĩnh, các ngươi chỉ biết phát hiện một mảnh mới thiên địa. Hắn chỉ mấy cái sông lớn cuối cùng, một mực chỉ đến tiên trúc. Các ngươi vậy cũng chú ý tới, phương nam mặc dù có ngựa, lại dáng còn hơi nhỏ. Loài ngựa này thích hợp đi đường núi, làm thành công sức tạm được, ở trên chiến trường biểu hiện thì không được, không có thích hợp ngựa chiến, kỵ chiến tất nhiên yếu kém. Một khi gặp phải dùng cưới cao thủ, gần như không có ngăn cản lực. Nhưng là núi này cao đường xa, phải đem có thể dùng ngựa chiến chuyển vận qua chỉ sợ không dễ. Vương Lăng không nhịn được nói: Nếu như ánh mắt của ngươi giới hạn ở đó, điều phán đoán này chính là sự thật." Si Tôn Thủy cười cười. "Nhưng là, nếu như ngươi có thể đem ánh mắt phóng xa một chút, cũng biết cái vấn đề này rất nhanh liền có thể giải quyết." "Giải quyết như thế nào? Ngươi biết Thiên Trúc Chi Bắc là nơi nào?" Vương Lăng con ngươi đi lòng vòng, chợt hiểu, dùng sức vỗ đùi. "Quý Xương." Si Tôn Thủy cười. "Không sai, Quý Xương vốn là người thị, coi như là ta hoa hạ chi mạch." Tuân luận, tưởng cánh đám người ra Tây vực mấy năm, đã ở Quý Xương đứng ngưng gót chân. Lại tới mấy năm, Quý Xương trở thành ta đại hán thuộc quốc là chuyện trong dự liệu. Có Quý Xương còn cần lo lắng ngựa chiến chưa đủ, vương lăng đập vỗ chán, hưng phấn không thôi. mấy năm này, các ngươi vững tâm lại, đem cái này mấy cái đường nên dò dò, nên tu tu, cần tạo cầu liền hướng giảng võ đường cầu viện, tốt nhất có thể lưu lại mấy người cao thủ trợ rèn. đến thời cơ thích hợp, đưa con ra, phong hầu bái tướng không đáng nhắc đến. tạ sĩ tôn công, vương lăng, hoàng phủ kiên thọ không người nhận lệnh. an trí vương lăng, hoàng phủ kiên thọ, sĩ si tôn thụy ngay sau đó triệu tập trư tướng nghị sự, thương lượng tấn công biến chuyện. bắt giao sớm sẽ chờ cái ngày này, rất nhanh liền tụ trung quân. phương án là thành thủ, lâu thuyền doanh trước lên đường khống chế cửa sông, chắc đứt sĩ tiếp đường lui, bộ binh doanh, hổ bí doanh, nhẹ xe doanh, xạ thanh doanh đảm nhiệm chủ công, vây ba thiếu một, trường thủy, hồ kỵ, đột kỵ tác phụ trách vòng ngoài chặn đánh, cùng với cuối cùng truy kích. cân nhắc tới đất hình hạn chế, kỵ binh tác dụng phi thường có hạn, chẳng qua là khách xem. nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận. mọi người cũng chú ý nhiệm vụ của mình, thật cũng không lưu ý hoàng phụ kiên hành, vương lăng chưa từng xuất hiện ở các chiến hàng ngũ trong. ba cái kỵ binh doanh cũng không có đất dũng võ, sĩ si tôn thủy thân vệ cưới liền càng không cần phải nói, tương đương với cùng đi một chuyến mà thôi, có hắn không, có hắn một dạng. Hai ngày sau, các doanh theo thứ tự lên đường. 3 ngày sau, Lâu Khuê trước đưa về tin chiến thắng. Bọn họ đã vòng qua ròng biên thành, đến Hạ Du, đánh tàn sĩ tiếp ở lại bờ biển thủy sư, giả giáo úy Hoàng Trung Lâm trận chém giết sĩ tiếp dưới quyền đại tướng. Từ tịch thu được đại lượng vật liệu đến xem, sĩ tiếp đã làm tốt trốn chạy chuẩn bị. Sĩ Tôn Thụy nghe được hồi báo về sau, một mặt hạ lệnh các doanh nhanh chóng vây thành, một bên phái người khuyên hàng. Hắn cảnh cáo sĩ tiếp nói, đại thế như vậy, không thể nhân lực chống đỡ được. Ngươi bây giờ không đầu hàng, chờ ta vây thành, ngươi lại đầu hàng cũng đã muộn. Ngày thứ ba sĩ tiếp sứ giả viên huy đi tới sĩ tôn Thụy trước mặt, sĩ tôn Thụy một cái nhận ra viên huy, không khỏi bùi nhủi mãi thôi. ngươi thế nào vẫn còn ở nơi này? viên huy theo cha viên bảng quan tới tư đồ, từng cùng sĩ tôn Thụy là quan đồng liêu, có nhiều lui tới. sĩ tôn Thụy ở viên bảng trong phủ nhiều lần ra mắt viên huy huynh đệ, viên huy đệ đệ chính là viên Mẫn, bây giờ tiếng tăm lừng lấy trị thủy năng thần, nhiều lần bị tiến hành khen thưởng. viên huy chắp tay một cái, mặt không cảm giác nói, ta trời sinh tính lời biếng, tham luyến cái này giao châu nhàn nhã cùng ánh nắng, đáng tiếc bây giờ toàn không có. sĩ tôn thụ quan sát viên huy, nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần. Nếu như ngươi chẳng qua là thích giao châu nhàn nhã cùng ánh nắng, đều có thể tiếp tục lưu lại giao châu. Ta dù bất tài, dưới quyền quân kỷ coi như chấp nhận được, cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi." Viên Huy quan sát lần nữa Sĩ si Tôn Thụy một cái. Nghe tiếng đã lâu Sĩ si Tôn công càng già càng dẻo dai, vẫn cho là nói qua suy đoán. Bây giờ nhìn một cái, mới biết truyền ngôn không uổng, đơn giản là không để cho thiếu niên. Sĩ si Tôn Thụy cười cười. Càng già càng dẻo dai, ta không dám nhận, ngươi chưa già đã yếu cũng là sự thật không thể chối cãi. Tuổi con trẻ, không nghĩ vì Triệu Đình xuất lực, liền muốn du dương dư sinh, không khỏi làm người ta thất vọng." Viên Huy có chút nhận bất quá. Ngươi có trí riêng, sĩ si tôn công cần gì phải áp đặt với người, không phải? Sĩ si tôn thụy lắc đầu một cái, phu tử vân bang có đạo tắc cốc, ngày nay thiên hạ thái bình, thiên tử tài đức sáng suốt, ngươi lại phải học cần sĩ, vi phạm thánh nhân dạy bảo. Viên Huy cười lạnh nói, phu tử chỉ nói bang vô đạo, cốc tác hồ thẹn, cũng không nói bang có đạo, không cốc cũng hổ thẹn. Sĩ si tôn công đây là bẻ con thánh nhân ý, cho là ta dùng, huy không dám gật bừa. Sĩ si tôn thụy cười, nói như vậy, ngươi là thật không lòng dạ nào sĩ si đồ, có lòng bi ẩn Viên Huy ngạo nghễ nói, đúng vậy, đã như vậy, cần gì phải vì sĩ si tiếp thuyết khách. Sĩ si Tôn Thụy sụ mặt xuống. Không vì triều đình đại thần, lại vì phản thần một khách, ngươi thật đúng là xứng đáng với cửa ngõ a." Viên Huy nhất thời cứng họng, mặt đỏ bừng lên. Quy 2 chương 1241, về lại nhất thống. Viên Huy bị Sĩ si Tôn Thụy đổ đập xuống một đứa nhóm nói đến nghẹn lời không nói, chuẩn bị xong giải thích một câu cũng không nói ra miệng. Sĩ si Tôn Thụy cũng không cùng hắn nhiều dây dưa, gọn gàng dứt khoát nói, "Lúc ngươi tới, nên biết đại quân tiên phong đã đến nơi đó, cũng không cần ở ta nơi này nhì lãng phí thời gian. Sĩ si tiếp muốn chiến, ngươi đi trở về cùng hắn thủ thành." Sĩ si tiếp nghĩ hàng, "Xin si mời hắn tốc độ nhanh một chút." ở đại quân ta đến trước ra khỏi thành đầu hàng, vây thành sau liền không có đầu hàng cái này nói, ta sẽ để cho các ngươi nhìn một chút bắc quân là thế nào công thành, triều đình lại là thế nào đối đãi tù binh. Viên Huy không dám thất lễ, mặt sám mảy cho đi về. nửa đường, hắn gặp đang lên đường xạ thanh doanh, trong lúc vô tình nghe nói xạ thanh doanh trưởng sử là Tuân Diễn, nhất thời tinh thần tỉnh táo, thỉnh cầu Tuân Diễn gặp mặt. Tuân Diễn rất nhanh đã tới rồi, một thân nung trang, sải bước. Viên Huy lập tức không nhận ra được, còn tưởng rằng là tới mời hắn nhập doanh sĩ tốt, chờ Tuân Diễn đi tới trước mặt, hắn mới loáng thoáng nhìn ra một chút bộ dáng. chờ Tuân Diễn chắp tay thi lễ, tự giới thiệu hắn cả kinh trận mắt há mồm, ngươi thật là dính xuyên tuân lưu nhược, tuân diễn cười, ta cũng không phải là cái gì danh sĩ, sẽ không có người giả mạo. viên huy hay là rất kinh ngạc, làm tuân lục chi minh, tuân diễn nhập ngũ đã để hắn cảm thấy không thể tin nổi, vạn vạn không nghĩ tới tuân diễn sẽ còn giống như một vũ phu vậy ăn mặc cao giáp hành quân, cho dù có thất ngựa thay đi bộ, cái này thân thiết giáp cũng rất mệt mỏi. sau khi kinh ngạc, viên huy nói rõ ý tới, hy vọng tuân diễn có thể thông cảm thông cảm. tuân diễn ngẩng đầu lên, nhìn một cái xa xa, ta có thể làm, có thể chỉ có thả chậm tiến quân tốc độ, cho nhiều người hai ngày thời gian. Viên Huy rất không hài lòng, Hưu Nhược cũng cảm thấy sĩ huy ngạn nên đầu hàng. Tuân Diễn im lặng cười, hắn không đầu hàng, còn muốn sương vương hay sao? Giao Châu bản chính là đại hán Giao Châu, huynh đệ bọn họ thừa dịp Trung Nguyên đại loạn, cắt cứ một phương, đã phi nhân thần chỗ chính là Trung Nguyên bình định, hắn đã không cống phú, cũng không lên thư sưng thần, thật sự cho rằng Giao Châu là bọn họ sĩ ra. Viên Huy liên tiếp quát tay, Hưu Nhược nói quá lời, sĩ huy ngạn chưa từng kẻ không theo phép bề tôi ý chẳng qua là Giao Châu treo xa, cùng Trung Nguyên tin tức không thông, nghe nói thiên tử nghiệt, cường độ dân ruộng, lúc này mới. Tuần xem Viên Huy, khoe miệng hất đây không phải là sĩ huy ngạn thái độ mà là thái độ của các ngươi a viên huy gò má giật giật, nhìn thẳng Tuân diễn chẳng lẽ không đúng Tuân diễn suy nghĩ một chút thở phào người nghe nói qua hán dương thái thú dương tu sao biết hoàng Nông con cháu họ dương hiện đảm nhiệm tư độ dương công chi tử danh dương thiên hạ người nào không biết mười năm trước hắn ở hoa âm sơ thấy thiên tử thiên tử từng cho hắn ra một đạo đề viên huy lắc đầu một cái xin lắng hay nghe Tuân diễn đem vấn đề nói một lần thiên tử vấn đề này bây giờ đã chúng nguyên sĩ đại phu người chốt đều biết thật sự, chẳng qua là một mực không có tiêu chuẩn câu trả lời, mọi người có mọi người hiểu. cũng chính là bởi vì đây, cái vấn đề này càng thêm mê người. tuấn diễn nói xong, xem viên huy, ngươi cảm thấy sáu nước sau vì sao không thể phú quốc, ngược lại là xuất thân dân gian cao hoàng đế phải thiên hạ. viên huy yên lặng cũng nói, Tuân diễn vô vô viên huy bảo bai, ngươi cũng là nho môn tử đệ, biết được thánh nhân chi đạo lấy nhân làm gốc, người yêu người, không chỉ là đối sĩ đại phu, cũng là đối tất cả mọi người. thiên tử đề sướng tứ dân điều sĩ, đối xử như nhau mới là nhân tử. Hắn có thể ở trong vòng 10 năm bình định thiên hạ chính là bởi vì thuận theo đạo, phải lòng dân. Các ngươi nghĩ nghịch thế mà đi, chỉ có thể cùng sáu nước con em vậy, sẽ không có những khả năng khác. Viên Huy sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Trở về đi, nói cho sĩ tiếp, không cần có bất kỳ vọng tưởng. Trừ lầu hàng, hắn không có lựa chọn tốt hơn. Viên Huy nuốt hớp nước miếng. Đầu hàng sau, triều đình. Tuân diễn xem Viên Huy, một tiếng cười khẽ. Chẳng lẽ hắn vẫn còn so sánh Viên điệu Viên Thuật càng đáng chết. Chẳng qua là bất tử. Cái khác, liền xem bản thân hắn. Tuân Diễn lời thâm thiệp nói, nếu như muốn làm quan, muốn nhìn hắn có hay không cái năng lực kia. Bây giờ đại hán chính là không bao giờ thiếu nhân tài, nhất là loại này đọc mấy bộ thư liền cho rằng đại đạo nơi tay thư sinh. đưa đi viên huy, tuân diễn cùng thái sử tử thương lượng một chút, thả chậm hành quân tốc độ, cũng thông báo những người khác. Dĩ nhiên, cũng chưa quên sĩ tôn thụy, chư tướng cũng rõ ràng, sĩ tiếp đầu hàng là kết quả tốt nhất. Coi như bọn họ lại thiệt chiến, công thành cũng sẽ có thương vong. Nếu như có thể không đánh mà hàng, dĩ nhiên cầu cũng không được. Hai ngày sau, viên huy lần nữa cầu kiến sĩ tôn thụy mang đến sĩ tiếp thứ hàng. Lần này. Sĩ tôn thụy phi thường nhiệt tình tiếp đại viên huy, cũng mời hắn nhập màn. Viên huy làm sơ từ chối liền đáp ứng, cũng thuận thế tiến cử một ít trung nguyên tới đây tị nạn taxi đại nhân, bao gồm lưu hy, tiết tổng, chính bình đám người. Sĩ tôn thụy một vừa hỏi tình huống, biết những thứ này đều là dốc lòng học vấn thư sinh, dựa vào si tiếp cũng bất quá là cầu cái áo cơm mà thôi, cũng là chưa nói tới cái gì kẻ không theo phép bề tôi, liền đáp ứng. Hắn để cho viên huy thông báo đám người, hắn chuẩn bị ở đó chỉ thuốc đẩy chính sách mới, xây học đường, ấn vương, bọn họ nguyện ý lưu lại, dĩ nhiên càng tốt hơn. Nếu như nhớ nhà, muốn trở về cũng có thể cùng đại quân cùng nhau đường về, nếu như muốn làm quan, hắn cũng có thể hướng triều đình để cử. Bất quá triều đình dùng người nặng thực học, chỉ thông kinh học trừ học đường ra, cũng chỉ có thể đi ấn phường làm trường học thư, không có quá lựa chọn tốt. Tóm lại, thông kinh nhập sĩ đã thành qua lại, không cần suy nghĩ nữa. Viên Huy ít nhiều có chút thủ rũ, lại không thể làm gì. Kiến An 9 năm, 28 tháng trạm, Lưu Hiệp nhận được Sĩ Tôn Thụy báo tiệp văn thư. Sĩ tiếp cuối cùng vẫn hàng, không có bất kỳ điều kiện. Dĩ nhiên, Sĩ Tôn Thụy tích trừ một ít người, cũng để cử một ít người, coi như là đối nhân viên tương quan tiến hành thích đáng an chí đem có thể phản kháng không chế ở phạm vi nhỏ nhất trong vòng. Trước đó, Lưu Hiệp đã nhận được sĩ tôn thụy một phần dân sớ, an bài Vương Lăng vì quận đích Châu Uy, Hoàng Phủ Kiên Thọ vì Vĩnh sương Đô Uy. Lúc ấy hắn còn chưa hiểu sĩ tôn thụy dụ ý, thấy được tin chiến thắng, hắn coi như là kiệm phản ứng. Sĩ tôn thụy đã sớm làm xong chiêu hàng sĩ tiếp chuẩn bị, cũng rõ ràng sĩ tiếp không có lựa chọn nào khác, dòng biên cuộc chiến không có bất ngờ, cho nên thật sớm an bài Hoàng Phủ Kiên Thọ cùng Vương Lang. Hoàng Phủ tung giết đồng trác cả nhà, Vương Doan Tắc chết bởi lý giác, Quách Tay, hai người này cùng bây giờ tại triều đồng trác bộ hạ cũ không tốt sống, đưa bọn họ an bài ở ít Châu Nam Bộ để tránh phát sinh xung đột không cần thiết cũng coi là một cái lựa chọn tốt. Mặc dù đối sĩ tôn thụy tiền trạm hậu tấu có chút ý kiến, nhưng là muốn nghị cũng không có biện pháp tốt hơn. Lưu hiệp coi như là thầm chấp nhận. Hắn ngay sau đó hạ chiếu, để cho sĩ tôn thụy khải hoàn hồi triều, cũng tiếp minh đệ áp giải đến hành tại, chờ xử lý. Về phần những người khác, hắn gần như là dựa theo sĩ tôn thụy thỉnh cầu gan bài, một chữ chưa đổi. Sĩ tiếp minh đệ đầu hàng dấu hiệu giao châu bình định, trở lại triều đình hoài bảo, đã từng chia năm sẻ bảy đại hán dứt cuộc khôi phục nhất thống, đã từng loạn thế cũng tuyên bố kết thúc, một thời đại mới đang đến. Lưu hiệp hạ lệnh thông báo cả nước cùng dân cùng chúc mừng. Quy 2 chương 1242, sắp sửa chí viễn. Bậy hạ sẽ giết sĩ tiếp huynh đệ sao?" Câu nhỏ hỏi. "Còn chưa nghĩ ra." Lưu Hiệp nhìn lấy trong tay Tấu Trương, thở ơ đáp. Hàn Dung cùng Trung Diêu đang tới hành tại trên đường, chờ bọn họ đến lại nói. "Đúng, mấy ngày nay vì sĩ tiếp nói giúp còn nhiều hơn sao?" Thượng thư không ít, người hay là mấy cái kia, nói tới nói lui liền kia mấy câu, ngược lại cố chấp cực kỳ. Câu nhỏ mím môi, thôi không kiên nhẫn. Bậy hạ một ngày không tỏ rõ thái độ, bọn họ liền một ngày không biết tiến thối Muốn cho người nói chuyện." Lưu Hiệp nói. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn hai nghĩ một hồi, mới tử trí nhớ chỗ sâu vỉnh lên một tia đầu mối, không thể nín được cười đứng lên. Phải nói, hắn bây giờ làm đây hết thảy đều là ở thực hành vị kia vĩ nhân từng làm qua, hoặc là nghĩ tới lại không làm thành chuyện. Phân biệt là ở hắn chỉ có nội ưu, không có ngoại hoạn, tình thế xa so với vĩ nhân năm đó ưu việt, cho nên có thể ung dung không đội, không chút phí sức, không cần đi cực đoan. Mặc dù như thế, hắn vẫn tin tưởng, bản thân chỉ là một vụng về bắt trước người, vĩ nhân mới là vĩ đại kẻ khai thác. Bệ hạ cười cái gì? Câu nhỏ bu lại, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chầm chầm lưu niệm. Không có gì, nhớ tới một cái chuyện. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lại nói, một ít rất xa xôi chuyện. Có nhiều xa xôi. 1800 năm đi. trăm năm. Câu nhỏ xòe ra ngón tay đếm đếm, nhưng vẫn là không thể đếm hết được, chỉ có thể hàm hồ nói, đó là hoàng đế thời đại sao? Lưu Hiệp nhất thời cảm khái. Vậy có phải hay không hoàng đế thời đại, hắn không cách nào định nghĩa, nhưng vậy khẳng định là một vĩ đại thời đại. Một dân tộc vĩ đại, ở trải qua gần 200 năm khuất phục sau, trải qua 100 năm gian khổ phấn đấu, nên đón vĩ đại phục hưng, lần nữa đi về phía cùng trong đó vô số người cùng chuyện đáng giá ghi vào sử sách nhưng càng nhiều hơn chính là hạng người vô danh như lưu tinh vậy vạch qua bầu trời không dấu vết nhưng chính là những thứ này sao rơi vậy hạng người vô danh mới hội tụ thành tinh đầu đầy trời ta đang đem những thứ này vĩ đại quay trở lại bình thường nếu như hết thể thuận lợi hoa hạ văn minh gặp nhau mất đi những thứ kia rực rỡ thời đại bởi vì sẽ không lại xuất hiện như vậy khổ nạn đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu hắn không dám kết luận cho tới bây giờ hắn còn đang suy nghĩ đem gìn giữ cái đã có hạng người lưu tại trung nguyên là đúng hay sai cho dù có giả hủ đề nghị hắn vẫn cảm thấy không quá bảo hiểm Dù sao giả hủ cũng là lão thần, có chút quan niệm chưa chắc có thể thoát khỏi đã có kinh nghiệm. "Vậy hạ, ngươi lại xuất thần?" Cầu nhỏ hơn rỗi đẩy một cái lưu hiệp. Lưu hiệp phục hồi tinh thần lại, tự rêu cười cười. "Đúng vậy à, ta gần đây thường xuất thần, giống như một sắp đi xa lão nhân, luôn là không yên tâm để ở nhà nhi tôn. "Bậy hạ mới không phải lão nhân đâu." Bậy hạ đang lúc thanh xuân, coi như dùng 30 năm chinh phục thiên hạ, khi trở về vẫn là trung niên, chưa đến hoa giáp. "Cho ngươi mượn chút lành." Lưu hiệp đưa tay sờ sờ cầu nhỏ mặt, lại không hề tiếp tục nói. 30 năm kia có thể chinh phục thiên hạ, nàng nghĩ đến quá đơn giản hoặc giả không chỉ là nàng, những thứ kia một lòng nghĩ Tây Trinh người đều là như vậy. bọn họ đánh giá thấp Tây vực phức tạp, để hòa hợp Trung Nguyên sắp xỉ, một thế hệ là có thể giải quyết vấn đề. Nếu như chẳng qua là đánh bại đối thủ, đạt được chính quốc quyền lợi, 30 năm hoặc giả có thể thực hiện mục tiêu. Nhưng hắn muốn làm việc không chỉ có như vậy, hắn muốn chính là để cho Hoa Hạ văn minh ở dị vực mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Mà hết thầy này, chỉ có võ lực phải không đủ, càng cần hơn người đọc sách chống đỡ. Nhưng là người đọc sách, con chưa chuẩn bị xong a. Vừa nghĩ tới những thứ kia xoắn người đọc sách, Lưu Hiệp cũng không khỏi rối rắm Bội hạ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi đi." Câu nhỏ lấy ra lưu hiệp trong tay văn thư, bày ở một bên, thổi tắt đèn. Kiến an 10 năm mùa xuân là náo nhiệt, thậm chí có thể nói là khắp trốn mừng vui. Theo sĩ tiếp huynh đệ đầu hàng, Giao Châu bình định chiếu thư lấy tốc độ nhanh nhất chuyển tới các quận huyện, nguyên bản liền nhiệt liệt năm mới không khí bị đẩy lên cao chiều. Các họ trăm họ tổ chức các loại tình thế hoạt động, an mừng cái này kiếm không dễ thái bình. Từ năm đầu nguyên bình bắt đầu tính, suốt 20 năm hỗn loạn, cho mảnh đất này mang đến sâu nặng tai nạn. Tốt ở cái này cắt cũng kết thúc, từ nay có thể an tâm phát triển, xây dựng cuộc sống tốt đẹp động đình hồ bên trên, một chiếc mới tạo lâu thuyền đang trong hồ lướt sóng đi về phía trước, khu động lâu thuyền đi tới không phải bưởng, cũng không phải mái chèo hoặc mái chèo, mà là năm đại cực lớn của nước, thân thuyền hai bên các hai đài, lái thuyền một đài, gù nước nhanh chóng xoay tròn, cuốn lên trắng như tuyết bọt sóng, thúc đẩy lâu thuyền đi tới. Hàn Dung đỡ thành thuyền, dò thủ hạ trông, ngạc nhiên không thôi, ta vẫn cho là gù nước có thể mài mặt, không nghĩ tới còn có thể đi thuyền. Chu Trung hắt hắt cười một tiếng, nước này xe tuy tốt, cũng là nhất thời chi dụng, lại tới mấy năm, hoặc giả sẽ bị tốt hơn kỹ thuật thay thế, còn có so đây càng tốt kỹ thuật. Hàn Dung kinh ngạc không thôi. Ngươi không thấy máy hơi nước ý tưởng sao? Bây giờ có không ít người nghiên cứu vật này, giảng võ đường càng là thiết lập đặc biệt nghiên cứu tổ. Thuận lợi, trong vòng 10 năm thì có có thể dùng cơ khí xuất hiện. Có thể hay không ở trên lục địa chạy, trước mắt khó mà nói, nhưng dùng ở trên thuyền nhất định là không thành vấn đề. Hơn nữa càng lớn thuyền càng phương tiện. Hàn Dung còn chưa kịp nói chuyện, một bên Trung Diêu nói, Tư Không, ngươi cái này hiểu có thể có chút sai lệch. Chu Trung quay đầu nhìn một chút Trung Diêu, xin lắng hay nghe. Máy hơi nước là động lực, có thể dùng để thay thế nhân lực, xúc vật kéo, thúc đẩy của nước, lại không thể thay thế của nước. Đây là hai cái bất đồng bộ kiện. Tác dụng hoàn toàn bất động. Chu Trung suy nghĩ một chút, cười ha ha một tiếng. Nguyên Thường, không nghĩ tới ngươi đối sự vật và tên gọi dụng tâm như vậy, phân tích rõ nhập lý. Ngươi nói không sai, là ta mơ hồ. Trung Diêu vội vàng khiêm nhường mấy câu. Hàn Dung vừa cười vừa nói, "Giang Nhu, ngươi đại khái quên, Dĩnh Xuyên Trung thị cũng nên luật pháp truyền ra, cái này phân tích rõ tên lý chính là bọn họ giữ nhà bản sự." Chu Trung gật đầu liên tục, thuận thế lại nói, "Nguyên Thường, ta tư không phủ vừa đúng muốn noi theo tư đồ phủ, thiết trí mấy cái chỗ sự, ngươi nếu là chịu chịu thiệt, ta bây giờ liền có thể tự thư." Trung Diêu không người thi lễ. Đa tạ tư không không bỏ bất quá ta hay là nghĩ đi trước hành tại cái giá sau đó sẽ định đi ở Chu Trung chợt trở lưỡi ban đầu Thiên Tử liền coi trọng ngươi bây giờ ngươi ở Bột Hải lịch luyện mấy năm cảm thụ sâu hơn Thiên Tử như thế nào chịu thả ngươi rời đi cũng được ngươi có tốt hơn tiền trình ta cũng không thể ngăn ngươi Dính xuyên nhiều luật pháp danh gia nếu như có thích hợp ngươi nhất định phải đề cử cho ta xấu hổ xấu hổ Trung Diêu lại lại. Chu Trung lại chuyển hướng Hàn Dung Nguyên Huy trưởng đệ tử của ngươi trong có hay không thích hợp đừng che trước dấu sau nên vì nước cử tại nhà Hàn Dung cười nói ta thoái ẩn nhiều năm đã sớm không hỏi chính sự. Những năm này ở nhà khóa đồ cũng chỉ là dạy chút kinh học, chưa từng dính líu luật pháp. Cho dù có, bọn họ cũng đi tham gia thì căn bản không cần phải ta cái này thoái ẩn lão sư đề cử. Chu Trung chép miệng một cái, không nói ra được mất mát. Đúng vậy a, kể từ thực hành cuộc thi này chế độ, tôn sư trọng đạo phong khí liền phai nhạt. Quy 2 chương 1243, sau lương thanh danh. Hàn Dung, Trung Diêu phụng chiếu chạy tới hành tại kiến lên giá, đi ngang trường sa, đi bái kiến đang trưởng sa xử lý vụ án tư không Chu Trung. Chu Trung vừa đúng cũng muốn đi hành tại hướng Thiên tử hội báo Tây lương đóng quân nhiều dân án điều tra kết quả liên mời Hàn Dung, Trung Diêu đồng hành. Hàn từ động đình thuyền quan điều dụng một cái mới thuyền, cũng chính là chiếc này mới thuyền đưa tới Hàn Dung độ cao nhiệt tình, thậm chí so Trung Diêu còn vui vẻ hơn. nằm ở thành thuyền bên trên nhìn hồi lâu, rất khó tưởng tượng đây là một cái tuổi gần bắt tuần lão nhân. Dưới so sánh, Hàn Dung đối sĩ tiếp huynh đệ không hứng thú lắm, căn bản không nghĩ nói. Chu Trung rất kinh ngạc, hắn biết Hàn Dung cùng Lưu Đạo, sĩ tiếp quan hệ cũng không tệ. Tò mò, Chu Trung biết rõ Hàn Dung không nghĩ nói, hay là mượn say hỏi tới Hàn Dung thái độ. Hàn Dung thay đổi mới vừa rồi hứng chí bừng bừng, hòa dâm trong mảy. Giang U, ngươi cảm thấy nho môn vấn đề lớn nhất ở nơi nào a? Chu Trung vừa nghe, hứng thú càng đậm, còn mời Nguyên huynh trưởng chỉ giáo. ở công và tư không có giới hạn. Hàn Dung đổi ngược đôi đuôi trong tay, chấm chút rượu, có trong hồ sơ bên trên vẽ một vòng tròn. Nho môn là phân thân sơ xa gần, không giống mặt ra vậy, theo đuổi đối xử như nhau, bởi vì kia không hợp nhân tính. Có mấy người có thể đem người khác hài tử cùng con của mình đối đại giống nhau? đã như vậy, kia tề gia cùng trị quốc liền phải có điều phân biệt, không thể công và tư chẳng phân biệt được. Môn sinh là chuyện riêng, cố lại là công sự, tướng môn sinh cùng cố lại đánh đồng như nhau chính là công và tư chẳng phân biệt được hoặc là nói chính là hóa công vị tư cái này cùng nho môn thiên hạ vì công lý tưởng bản chính là tướng vi phạm chu trung suy nghĩ một chút ý thì theo nguyên hình trưởng lợi ấy cái kia thiên hạ vì công chẳng phải là vĩnh viễn không thể nào thực hiện thiên hạ vì công có thể hay không thực hiện ta không dám chắc chắn nhưng khẳng định sẽ không tùy tiện thực hiện Hàn dung cười ha hà nói lý tưởng sở dĩ là lý tưởng chính là khó có thể thực hiện nếu như dễ dàng đạt được vậy còn gọi lý tưởng sao nói thí dụ như ngươi chu giang yêu ngươi bây giờ lý tưởng là quan tới tư không hay là tên lưu xét xử chu trung cười xấu hổ hai tiếng Không trả lời. Hắn nghe ra được hàn dung ý nhạo báng. Mặc dù hắn quan tới tư không, cũng có vô cùng xác suất lớn ở lưu danh sử xanh tên lưu sách sử nhưng có chút khó khăn. Bản triều 180 năm, từng làm tư từ không người gần trăm người, có mấy cái có thể ở trên sử sách lưu lại chuyện ký. Phần lớn chỉ ở từ giữa các hàng nói một chút tên mà thôi. Hắn cảm thấy mình rất có thể chính là những thứ kia tư không trong một. Trở về nghĩ những thứ này năm, hắn không cảm thấy mình có dạng gì chiến công hoặc là đức chính, có thể để cho hắn đơn độc liệt chuyện. Cân nhắc đến ra thế ảnh hưởng, hắn cũng có thể sẽ nhiều mấy chữ tỉ như ở phụ thân chu cảnh chuyện ký phía sau viết một câu nợ chồng trung quan tới tư không loại chẳng qua là vừa nghĩ tới thiên tử đối phụ thân chu cảnh thái độ hắn lại cảm thấy khả năng này cũng không phải rất lớn mỗi lần nghĩ tới những thứ này hắn cũng có chút nóng nảy thấy chu trung lung túng trung diêu chủ động chuyển hướng đề tài y gì theo nguyên huynh trưởng ý kiến như thế nào mới có thể công và tư rõ ràng hắn dung uống một ngụm rượu ở nhà nói tư ở quan nói công tư nói ơn tình công nói pháp lý cho nên nha bất luận sĩ tiếp huynh đệ sống hay chết đem đến mặt ta có thể mời hắn uống rượu Nhưng là tại Triều đình làm ra phán quyết trước, ta không nghĩ phát biểu bất kỳ quan điểm. Dù sao ta chỉ là một toái ẩn lão thần, không phải tại Triều quan viên. Không có ở đây, không lo việc đó, đây chính là thánh nhân dạy bảo. Chu Trung nhắc tới bầu rượu, vì Hàn Dung thêm đầy rượu. Giờ phút này ngươi ta tán gẫu, chỉ nói tư tình, bất luận công lý. Do bởi ngươi miệng, nhập với thai ta. Ngươi cảm thấy sĩ tiếp huynh đệ đáng chết sao? Đáng chết, nhưng hắn cũng sẽ không chết. Ồ. Thân là nho môn tử đệ, an Triều đình tri độc, trấn thủ một phương. Tại Triều đình bị nạn thời khắc, hắn không nghĩ báo hiệu, chỉ muốn cắt cứ một phương, hóa công vị tư. Tại Thiên tử hạ chiếu sau, hắn vẫn không phục chiếu, chẳng lẽ còn không đáng chết? Chu Trung nẹn lời không nói. Trung Diêu nói, vậy hắn làm sao cũng sẽ không chết. Hắn Dung liếc về Trung Diêu một cái, ý vị thâm trường nói, bởi vì hắn vận khí tốt, Thiên tử nhân hậu, nguyện ý cho hắn hối cải thay đổi, lấy công chuộc tội cơ hội. Trung Diêu trong lòng yên tâm, tiếp theo lại hỏi, thế nào lấy công chuộc tội? Không biết, muốn ta đoán, chẳng qua hai loại khả năng, một là cách chức làm thứ dân, hai là lưu đày hải ngoại. Đối sĩ tiếp huynh đệ mà nói, đây cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận kết quả, dù sao đi phía trước đến mấy đời, sĩ gia chính là như vậy. Hắn đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lại bồi thêm một câu. Thiên hạ sĩ tộc, phân lớn đều là như vậy, đi lên mấy cái bang ngũ đại, hay là thế gia có mấy cái. Chu Diêu như có điều suy nghĩ, không tiếp tục hỏi. Hắn cảm thấy Hàn Dung nói có lý, trong lòng một tảng đá cũng coi như rơi xuống. Hắn cùng Sĩ Tiếp có chỗ tương tự, chẳng qua là không có giống như Sĩ Tiếp cái lời triều đình chiếu lệnh, nên không đến nôi đi tới một bước kia. Dù gì, còn có Chu Trung Tư không phủ có thể chịu thiệt nha. Chu Trung thở dài một cái. Nếu có thể như vậy, cũng có thể tiếp nhận. Hắn ly rượu lên, hướng Hàn Dung tỏ ý. Người đứng xem sản xuất hay là nguyên huynh trưởng tỉnh táo, bọn ta đều có chút người trong cuộc mơ hồ. Hàn Dung cười ha ha, dùng chiếc đuôi chỉ chỉ Chu Trung, lại không hề nói gì. Chu Trung ngượng ngùng cười cười. Tháng 9 15, Chu Trung một nhóm chạy tới Tuy Lăng. Suối thành bên ngoài thành tương thủy bến tàu rất náo nhiệt, thuyền tới thuyền hướng, gần như kể cùng một chỗ, đưa tay liền có thể đụng tới người đối diện. Chu Trung ngồi lâu thuyền rất lớn, hành động nhận hạn chế, càng thêm chậm chạp. Lâu thuyền hai bên bánh xe lập tức gây nên sự chú ý của người khác, không ít người đặc biệt chạy tới vây xem, ríu rít thảo luận, còn có người trực tiếp lớn tiếng đặt câu hỏi biết được là động đình thuyền quan mới thuyền, lập tức liền có người ghi xuống, chuẩn bị hồi đầu lại làm càng kẽ hiểu. Chu Trung nhìn ở trong mắt, không nhịn được nói, thiên tử chỗ, chính là làn gió mới xuất ra. Nhập linh lăng giới tới nay, cái này người tuyển lăng đối mới sự vật nhiệt tình đột xuất nhất. Hàn Dung tựa vào mạng thuyền bên, đầy cõi lòng nhiệt tình đánh giá đây hết thảy, nghe Chu Trung cảm khái, vừa cười vừa nói, ta lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Thiên tử dừng chân tuyển lăng một năm, liền có như thế giáo hóa hiệu quả. Nếu là ở trên 10 năm 8 năm, còn ai dám nói Giang Nam là man di đất. Thiên tử lấy mình làm gương, nho môn tử đệ lại có thể đứng ngoài. Thấy thiên tử Ta cũng muốn mời chiếu, đến Giang Nam một cái học đường đi làm cái giáo sư, chỉ sợ lớn tuổi, không cách nào thông qua thi." Chu Trung mới vừa muốn nói chuyện, một bên có người lớn tiếng nói, "Hàng công giàn mua chi năm, còn có như thế chí khí, cần gì phải câu nệ với thi." "Thiên tử nếu là không cho phép, ta huyện tuyển Lăng nguyện ý thành mời Hàn công vì thế tiểu, mong rằng hàng công không bỏ." Hàn Dung theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một sắc mặt hơi đen, vóc người tinh trắng người trung niên, đang đứng ở một chiếc khoái thuyền mũi thuyền, giơ tay chào hỏi. Hắn cẩn thận nhìn một chút, có chút quen mắt, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới là ai. Chung Diêu nhìn một cái, lại lập tức nhận ra được, lớn tiếng kêu lên: túc hạ nhưng là tân nhiệm thuyền lăng lệnh ngụy gốm ngụy nguyễn tại hạ dĩnh xuyên trung diêu từng cùng túc hạ ở bột hải gặp qua một lần ngụy gốm cũng là ngoài ý muốn vội vàng để cho người đem thuyền đung đưa đi qua lên thuyền hắn lại thấy được tư không chu trùng tiến lên hành lễ một ngày mà thấy ba hiển thật là thu hoạch ngoài ý muốn ngụy gốm cười hì hì nói ba vị tới đúng lúc hôm nay có hội đèn lồng thiên tử dừng chân một năm thành quả đều sẽ vẽ ở trên đèn nhưng không sót chút nào quy chương 1244 nghìn lăng mới mạo diêu cùng ngụy trò chuyện một lúc lâu hẹn xong ngày khác đi bái phỏng lúc này mới chấp tay chào từ biệt Ngụy Gốm nhảy trở về thuyền của mình bên trên, lớn tiếng thét, thướt nơi khác đi. Chu Trung, Hàn Dung chớ mắt nhìn nhau. Hàn Dung hỏi, người này thật là Tuyền lăng Lệnh. Trung Diêu cười ha ha một tiếng. Hang Công, hắn đích xác là Tuyền lăng Lệnh Ngụy Gốm, bất quá kể lại hắn chuyện tới, thật có chút phức tạp, cho ta tinh tế nói tới. Hàn Dung luôn miệng thúc giục. Mới vừa rồi nếu như không phải Trung Diêu gọi ra Ngụy Gốm thân phận, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đây là Tuyền lăng Lệnh, nói là huyện chùa chuyện lại cũng có chút miễn cưỡng. Đường đường một huệ lệnh, an mặt cùng phổ thông bách tính sắp gì, bên người cũng không có mấy cái tùy tùng, sẽ không sợ có cái gì ngoài ý muốn. Nghe Ngụy Gốm câu chuyện sau, Hàn Dung kinh ngạc chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Một đã từng mãnh liệt phản đối độ ruộng bị giáng trước quan viên còn có thể lần nữa xuất sĩ, hơn nữa tại Thiên Tử dưới mắt nhọc trước, Ngụy Gốm rốt cuộc trải qua cái dạng gì kỳ ngộ. Một điểm này, Trung Diêu cũng nói không rõ. Hắn ở Bột Hải thời điểm chỉ nghe nói Ngụy Gốm lần nữa xuất sĩ, đang ở Tuyền lăng làm người lệnh, ít nhiều có chút không tin. Lần này đến hành tại kiến giá, một người trong đó mục tiêu chính là nghĩ nghiệm chứng một chút cái tin đồn này. Không nghĩ tới còn không có xuống liền gặp được Ngụy Gốm bản thân, thật là xảo phải không thể lại xảo. Điều này cũng làm cho hắn đối tương lai tràn đầy tin tức. Ngụy Uốn có thể lần nữa xuất sĩ, ta chỉ cần cố gắng, tự nhiên cũng có thể. Ba người vừa nói, một bên cạnh bờ đang đợi Chu Trung Duyện lại chuyên trở hành lý, hồ sơ thời điểm, nhận được tin tức Cao Nhu vội vã chạy tới. Ra mắt Chu Công, Hàn Công, Văn Huệ, Luật Học Đường chuẩn bị làm phải như thế nào? Coi như thuận lợi, chẳng qua là nghiêm trọng thiếu hụt giáo sư, đang chuẩn bị hướng Chu Công cầu viện. Cao Nhu cười nói, ngay sau đó lại chuyển hướng Hàn Dung. Hàn Công nếu có môn sinh đắc ý, cũng hoan nghênh đến Luật Học Đường tới nhậm chức. Hàn Dung tiếng cười to ban đầu Chu Trung chỉ hy vọng hắn có thể đề cử đệ tử đến Tư Không phủ nhậm chức, bây giờ Cao Nhu vừa thấy mặt lại phải hắn đề cử đệ tử đến Luật Học Đường nhậm chức, xem ra Thiên Tử muốn theo luật trị nước niềm tin phi thường kiên định. đệ tử của hắn trong mặc dù không có tinh thông luật học, nhưng Dĩnh Xuyên tuyệt không thiếu thốn nhân tài như vậy. ở kinh học tầm quan trọng hạ xuống, đại lượng người đọc sách không tìm được đường ra thời điểm, Dĩnh Xuyên người lại nên đón một cái lựa chọn khác. đây là trời ban Dĩnh Xuyên cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Chu Trung kéo Cao Nhu hẳn huyên Cao Nhu phi thường nhiệt tình, chuyện cho vui vẻ, vừa đi, một bên hướng Chu Trung giới thiệu một năm qua này tình huống phát triển, tràn đầy kích tỉnh. Chu Trung cảm thấy an ủi. Đây mới là hắn muốn nhìn đến Cao Nhu, cũng là hắn mạo hiểm chọc giận thiên tử nguy hiểm để cử Cao Nhu nguyên nhân. Cao Nhu không có phụ lòng hắn, thiên tử càng không có phụ lòng hắn. Trung Diêu, Hàn Dung ở một bên xem, cũng là tươi cười giặn dỡ. Bọn họ cũng rõ ràng thân phận của Cao Nhu, học thuật bối cảnh cũng cùng Cao Nhu tương đương, lấy nghiêng về pháp gia làm chủ. Cao Nhu có thể được đến thiên tử tín nhiệm cùng trọng dụng, ý vị người dĩnh xuyên ở phương diện này lớn có đất dụng võ. Đoan người tiến thành, chỉ thấy hai bên đường phố đều là cửa hàng, lối vào cửa hàng cũng treo lên đèn lồng. Mua vật không nhiều, nhìn đèn lồng ngược lại tùy ý đều là Không ít người vẫn còn ở tương đối kia một nhà đèn lồng càng đẹp mắt, phía trên tranh chữ càng tinh mỹ hơn. Nguyên Thường, ngươi đã tới chậm. Hàn Dung treo gẹo nói. Trung Diêu vuốt vuốt trong râu, vẻ mặt tươi cười. Hàn Nam hiểu thư pháp, hội họa, dĩnh xuyên người người đều biết. Mấy năm này ở Bực Hải, công vụ không tính bộ bề, có nhiều thời gian hơn nghiên cứu, nghệ nghiệp càng thêm tinh tiến. Dĩ nhiên, hắn sẽ không tại dạng này trường hợp mở ra thân thủ, quá thấp kém. Văn Huệ, cái này tuyển lăng bên trên nguyên tiết rất náo như ta Cao Nhu nói, đúng là như vậy, bất quá năm nay náo nhiệt như thế cũng là có nguyên nhân. Một là thiên tử dừng chân ở đây. Người Tuyển Lăng cũng vinh dự lây, đều nói là tuấn đế sau, Tuyển Lăng lại một lần nữa nghênh đón Thánh Quân, theo lính nên ăn mừng. Người nhìn những thứ kia đèn lồng bên trên, có không ít vẽ chính là tuấn đế nam tuần câu chuyện, hai là giao châu bình định, linh lăng, Quế Dương chuyển tâu có công, thiên tử hạ chiếu, giảm miễn hai quận mượn phú một năm, trăm họ trong tay có tiền. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất hay là đi năm thúc đẩy chính sách mới, thành quả nổi bật, trăm họ sinh hoạt rộng rãi, mới có tâm tình vội những thứ này. Năm máy thúc đẩy chính sách mới, phú thuế tăng mấy thành, độ ruộng có hay không gặp phải phiền toái. Độ ruộng ngược lại không có gặp phải phiền phải gì. Tiền lăng đất canh tác bản cũng không nhiều, đại tộc cũng ít, thôn tính tình huống không nghiêm trọng lắm. Đại tộc chiếm được rất nhiều mỏ. Cao Nhu cười một tiếng. Bọn họ giả trang sơn tặc, vây công tiền lăng, bạo phạm thừa dư, cũng bị thu thập. Triều đình tiếp quản mỏ về sau, phái người tiến hành sửa sang lại. Bây giờ bất kể là kỹ thuật hay là sản lượng đều có tăng lên trên diện rộng, mang theo toàn bộ linh lăng quận phú thuế cũng tăng bảy phần. Chu Trung trở nên chắt lưỡi. Ngắn ngủi một năm liền tăng bảy phần, xem ra những thứ này mỏ sản xuất thật kinh người. Không trách thiên tử năm lần bảy lượt nói lên muốn coi trọng công thương, cái này có thể so với làm ruộng mạnh hơn nhiều lắm đất canh tác ít như vậy lương thực đủ sao? Hàn Dung chỉ chỉ bốn phía, Thiên Tử dừng chân ở đây, lương thực tiêu hao cũng phải gia tăng không ít ta. Hàn Công không hổ là lão thần, trước mặt thì có một nhà tiệm gạo, chúng ta không ngại đi hỏi một chút giá cả. Hàn Dung vui vẻ đáp ứng, cùng Cao Nhu cùng đi tiến phụ cận một nhà tiệm gạo, thức chủ tiệm đang chỉ huy tiểu nhị đèn treo tường cái lồng, thấy Cao Nhu mặc quan phục, Hàn Dung râu tóc gần như trắng bao, cũng không giống là tới mua thước, liền lớn tiếng chào hỏi, hai vị tùy tiện xem đi, ta treo được rồi đèn lồng sẽ tới. Tự mình bận điệu không nghỉ. Hàn Dung ở thức tủ dương đứng lại, đưa tay nhặt lên một nắm gạo nhìn một chút, lại nhìn một chút giá cả, ít nhiều có chút kinh ngạc. Thức chất lượng không tệ, giá cả hơi có chút cao, có trăm tiền tả hữu một thạch, cũng có hai trăm ra mặt, lại không tính ngoại hạng. Hàn Dung suy nghĩ một chút, hỏi: đây là nơi nào thức? Lão trưởng nói chính là loại nào. Một kim bím tóc nhỏ tiểu cô nương từ phía sau đi tới, trong tay ôm một cuốn sách, tò mò quan sát Hàn Dung. Hàn Dung tiện tay một chỉ đắt tiền nhất cái loại đó. Tiểu cô nương ánh mắt lườm một cái, trực tiếp nói: Giao Châu ngày Nam, đường xa xa, cho nên hơi đắt một chút. Nếu như lão trưởng là đại khách, có thể thiếu mua một ít. Đủ dùng là được. Nếu như là bản thân ăn, không ngại đợi thêm một chút, nhiều nhất lại tới 3 tháng liền có thể xuống giá. Hàn Dung rất là kinh ngạc. Vì sao? Giao Châu đã bình định, ngày nam thức sẽ đại lượng bắc vận a. Tiểu cô nương ngẩng đầu, tò mò xử lý Hàn Dung. Lão trượng là lần đầu tiên tới Tuyền Lăng a. Người Tuyền Lăng đều biết, đều chờ đợi mùa hè ăn ngày nam thức đâu. Chờ chúng ta nơi này cũng trồng lên ngày năm lúa, mùa thu giá gạo sẽ càng tiện nghi. Hàn Dung quan sát tiểu cô nương, từ trong đầu cao hứng. Ngươi đọc là cái gì thư? Thả tên, ấn phủ mới ra sách mới. Tiểu cô nương đem trong lượt thư đưa tới. Hàn dung tiếp ở trong tay, lật một chút, kinh ngạc phát hiện bộ này thư lại là bạn cũ Lưu Hy sẽ mới. Lưu Thành Quốc tới Tuyền Lăng rồi. Cao Nhu lắc đầu một cái, không nghe nói, nên là hắn phái người đem thư bản thảo đưa đến Tuyền Lăng tới ấn. Tuyền Lăng ấn phường C sau khi thức dậy, có hơn phân nửa nghiệp vụ đến từ Giao Châu. Lưu Tiên sinh ra Tuyền Lăng, ngày hôm trước vừa tới. Tiểu cô nương nói, nghe nói hắn muốn ở Tuyền Lăng mở học đường, đang chọn nơi đâu? Cao Nhu cũng lấy làm kinh hãi. Hắn ở nơi nào? Tiểu cô nương đi tới cửa, chỉ một ngón tay. Thiên Trúc khách sạn. Quy 2 chương 1245, này mệnh Duy Tân. Hàn Dung cùng Lưu Hy nhiều năm không thấy, nghe nói Lưu Hy liền ở trong thành, kiềm chế không được, lập tức liền muốn đi tìm Lưu Hy. Chu Trung cũng nhận biết Lưu Hy, chẳng qua là quan hệ không có gần như vậy, cộng thêm có công vụ trong người, liền không có bồi Hàn Dung cùng đi, chẳng qua là bày Hàn Dung để hỏi cho tốt, hẹn cái thời gian lại đi bãi phòng. Ba người dọc theo đường phố, vừa đi vừa nói. Kể lại Thiên Tử ở Tuyền Lang một năm mang đến thay đổi, Cao nhu thao thao bất tuyệt, cảm khái không thôi. Hắn một năm này cũng rất bận, Chu hoạch Kiến lập luật học đường, vì các huyện bồi còn lại, vẫn còn ở sửa sang lại trước pháp điều luật lệ, gần như không có lúc nghỉ ngơi. Nhưng hắn bận rộn có lực. Tuyệt không cảm thấy mệt mỏi phản lại cảm thấy trước thời gian sao nhãn quá nhiều bây giờ càng nên cố gắng gấp bội đem thời gian đủ lại hắn nói đến chân thành không chút nào ý thức được chu trùng chung diêu ánh mắt có chút cổ cái cao Nhu mới ngoài 30 làm giống như tuổi trên 50 vậy để cho bọn họ hai cái này thật tuổi trên 50 người làm sao chịu nổi đang khi nói chuyện đi tới mạo xương làm thiên tử hành tại đại Việt trước cao nhu chắp tay nói thiên tử thấy hai công khẳng định có rất nhiều lời muốn nói ta sẽ không quấy dậy chờ hai vị hiết kiến thiên tử ta tái thiết tiếng chiêu đái hai chu Trung khoát khoát tay ngươi đi mau đi chờ có rảnh dối ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Trung Diêu cũng chắp tay nói cảm ơn. Cao Nu xoay người đi. Chu Trung nhìn hắn bối cảnh, cảm xúc phật phòng Nguyên Thường, ta thật ao ước bọn họ à, trẻ tuổi thật tốt, xoay người nhanh, cũng có rất nhiều thời gian. Không giống chúng ta, tập khí đã nặng, thể lực cũng không lớn bằng lúc trước, muốn thay đổi cũng có. Lời còn chưa dứt, sau lưng truyền tới thanh âm vang dội. Là từ không Chu công sao? Chu Trung quay đầu nhìn lại, thấy một người trẻ tuổi xài bước đi tới, bên trên dài hạng ngắn một đôi mắt xanh, dưới hàm mấy cây mang theo màu tím mềm cẩn, chính là Tôn Kiên con thứ, Tôn Sách chi đệ Tôn Quyền, không khỏi cười. Trọng Niu. Đã lâu không gặp. Tôn quyền tiến lên hành lễ, lại cùng Trung Diêu chào hỏi, ngay sau đó dẫn Chu Trung, Trung Diêu vào cửa. Trong sân cũng ở đây đèn treo tường cái lồng, một đám trẻ tuổi làng quan ra ra vào vào, vừa nói vừa cười. Có người nhận biết Chu Trung, có người nhận biết Trung Diêu, rồi rít tới chào hỏi. Thiên trung đỉnh, Chu Trung liếc mắt liền thấy được thiên tử. Thiên tử đứng ở trước bậc, đang nhìn lấy trong tay một cái đèn lồng, câu nhỏ quý nhân đứng ở bên cạnh hắn, cầm trong tay một mảnh bút, trong miệng díu ra díu rít nói gì đó. Câu lớn quý nhân ngồi ở công đường, đang hướng đèn lồng bên trên viết chữ. Vậy hạ. Chu Trung, Trung Diêu tiến lên hành lễ. Lưu Hiệp quay đầu, mới vừa muốn nói chuyện, cậu nhỏ trước hoan hô lên. Đại thư ra đến rồi, không cần lo lắng thư pháp bị người chê cười. Lưu Hiệp chật chật lưỡi, trách mắng, cái gì thua lớn nhà, năm mới, nghe nhiều không lọt vào tai. Cậu nhỏ ngẩn ra, tự biết lỡ lời, cười xấu hổ hai tiếng. Bậy hạ, thần thiếp nói là nhưng là thư đạo chi thư, không phải thắng thua chi thua, ngươi đây chính là muốn gán tội cho người khác, thần thiếp không cam nổi. Trung Diêu sang sảng cười một tiếng, cuốn tay áo lên. Thư đạo chi thư cũng tốt, thắng thua chi thua cũng được, cũng không sai. Bậy hạ, thần vừa đung nửa tay, lại rung thần vung vậy một phen, trở lại bẩm bệ hạ lời. Lưu Hiệp phất tay một cái, tỏ ý cầu nhỏ dẫn Trung Diêu thăng đường. Chu Trung nhìn ở trong mắt, không nhịn được vì Trung Diêu cao hứng. Nhìn bầu trời tử cái này thái độ, nghĩ đến Trung Diêu chuyến này sẽ không đi không được gì. Bệ hạ, hay là Giang Nam thủy thổ nuôi người a kiểu như cái này cặp sinh đôi nữ nhi thật là càng dài càng xuất sắc, tú ngoài mà tuyệt trong, làm người ta hấn hở, đang cùng bệ hạ xứng đôi. Lưu Hiệp cười một tiếng. Chu Công không lo lắng các nàng là hồng nhan Họa thủy. Chu Trung khoát qua tay, vậy cũng là chút vu hụ chi tử, chưa đủ thủ tín. Đồng sinh ma trong, không đỡ tự thẳng, coi như là hồng nhan hỏa thủy chỉ cần thiên tử thánh minh, các nàng cũng không thể làm hại, Kiệt trụ tự mình kết trụ, cung hồng nhan có quan hệ gì đâu. Lưu Hiệp cười to, đi lên bậc cấp, kéo Chu Trung cánh tay. Vong Tuy của ký bàng, này mệnh duy tân, người cũng như vậy. Chu Công có thể không vì cũ tập sở trói, tiến theo thời đại, làm vì thiên hạ mẫu mực. Chu Trung đỏ mặt, liền vội vàng nói, bệ hạ khai lầm, thần không dám nhận. Mỗi lần hồi tưởng việc ngày xưa, thần cũng thẹn không thể làm, trắng đêm có ngủ. Lưu Hiệp kéo Chu Trung đi tới trong sân, một vừa thưởng thức treo tốt đèn lồng, một bên hỏi tới Chu Trung dọc theo đường đi kiến thức. Đối Chu Trung bản trước nhiệm vụ, hắn ngược lại không có hỏi mấy câu. Tương quan tình huống, Chu Trung ở Tấu Trương trong đã nhắc tới, chân chính hội thẩm còn phải chờ giả hủ, trương tể cùng đi thương lượng. Nói hồi lâu, Lưu Hiệp mới nhớ tới Hàn Dung, biết được Hàn Dung nửa đường đi gặp bạn cũ Lưu Hy, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Lưu Hy không là cái gì danh thần, cũng là cái đại học giả, hắn chỗ thả tên chờ thư, Lưu Hiệp kiếp trước đã từng hơi vượt qua mấy lần, biết đây là một cái bác học người. Trước đó, hắn cũng từ Giao Châu tới thông tin bên trong nghe qua tên Lưu Hy, nhưng không biết Lưu Hy đã đến tuyển lăng, còn phải ở tuyển lăng xây học đường. Chu Trung có chút ngoài ý muốn, vậy hạ một chút tin tức cũng không biết, Lưu Hiệp càng ngoài ý muốn ta nên biết sao. Lưu Hy dù từng dựa dẫm sĩ tiếp Minh đệ, bất quá là cầu đáo cơm mà thôi, cùng chính vụ không liên quan, cũng không có vì ai nói chuyện nhiều. Chu Trung thoải mái. hắn nghe người ta nói tới Thiên Tử bên người có đặc biệt tin tức đường dây, chẳng qua là quy mô, nhân viên không rõ là thật hay giả, cũng không có nói được rõ ràng. Nhưng hắn tin tưởng, Thiên Tử sẽ không chỉ lệ thuộc Đại Thần Tấu Trương, nhất định là có mình tin tức nguồn gốc. Cái này ít nhiều có chút để cho người bất an. Ngược lại không phải là Thiên Tử không thể có con đường tin tức của mình, mà là loại này mật thám thức cơ cấu thiên nhiên để cho người bất an nếu như thiên tử dùng hắn tới giám thị đại thần, vậy thì càng là tai nạn. Nhưng là nghe thiên tử ý này, hắn hiển nhiên đối lưu hy như vậy học giả cũng không thèm để ý, thậm chí đối toàn bộ giao châu chuyện cũng không có quá để ý. thần mạng muội, xin hỏi bệ hạ tính toán xử trí sĩ tiếp minh đệ. chu trung thuận thế hỏi, lưu hiệp suy nghĩ một chút, cái này thật đúng là chưa nghĩ ra, tư không có cái gì tốt để nghị sao? chưa nghĩ ra? đúng vậy à, đây cũng không cái gì đặc thù sự kiện, trước kia từng có, sau này còn có thể có, có cái gì tốt kinh ngạc đâu? ẩn trước chương trình xử lý chính là. Lưu Hiệp dừng một chút, lại nói: "Bất quá vì sĩ si tiếp cầu tha thứ ngược lại có không ít, chút nữa ta để cho người đem liên quan văn thư chuyển cho Chu Công, Chu Công cùng nhau xử lý." Chu Trung trong lòng tốt một cái. Thiên tử nhìn như vẻ mặt tươi cười, chuyện cho vui vẻ, đối sĩ si tiếp huynh đệ không quá để ý, chỉ là yêu cầu hắn ấn trước chương trình làm. Nhưng là hơi suy nghĩ một chút, cũng biết đây cũng không phải là một tin tốt tốt. Bởi vì dựa theo hiện hữu điều văn, sĩ si tiếp huynh đệ coi như làm mưu phản, hơn nữa không thể dựa theo trước xử lý đồng trách bộ hạ cũ, Viên thị huynh đệ cùng với Lưu Biểu đám người bị tới. Đó cũng không phải là trước chương trình. Mà là đặc sự là bạn, là triều đình thực lực không đủ lúc thỏa hiệp. Nói cách khác, bây giờ tình thế bất đồng, triều đình thực lực đủ, thiên tử muốn mượn cơ hội này nghiêm trị sĩ tiếp huynh đệ, minh chính điển hình, nhắc lại triều đình pháp độ. Không chỉ có như vậy, thiên tử còn phải xử lý những thứ kia vì sĩ tiếp huynh đệ cầu tha thứ người. Vì lưu phản người cầu tha thứ, đây cũng không phải là nhẹ tội, làm không cẩn thận sẽ ấn cùng tội xử lý, đó chính là khám nhà di tộc. Quy 2 chương 1246, sứ lạ cũng biết. Thấy Chu Trung lặng, Lưu Hiệp hơi kinh ngạc hỏi, Chu công cảm thấy không ổn. Chu Trung quyền hành hơn thiện, không người nói, vậy hạ nói, tự có đạo lý chẳng qua là động chắc tàn bạo, lạm sát kẻ vô tội, bệ hạ còn có thể ghi công quyền qua, ghi chép này bộ hạ cũ, vì triều đình sử dụng mới có hôm nay tri phục hưng. sĩ tiếp minh đệ dù các cừ giao châu, không nghe triều đình hiệu lệnh, cũng không ngược dân cuối đời chi bạo hành, bây giờ lại dơ thành mà hàng, xử phạt không thích hợp quá nặng, miễn khiến thiên hạ hiểu lầm. hiểu lầm. lưu hiệp im lặng cười, là cảm thấy triều đình hiếp yếu sợ mạnh sao? chu trung không dám ngay mặt trả lời, chỉ có thể lấy điên lặng ứng đối. lưu hiệp cũng là không ngoài ý muốn, trải qua nhiều năm như vậy ăn cướp, hắn đã biết những thứ này lao thần bệnh trùng, không thể làm quá cao yêu cầu. Chu Trung làm người đảo cũng không tính được hư, chẳng qua là tập khí quá nặng, rất khó hoàn toàn thay đổi. Thay đổi phong tục vốn cũng không phải là một sớm một chiều chuyện, không đổi bằng được. Chuyện này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, đảo cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lưu Hiệp chắp tay sau lưng, đi chậm rãi. Kể lại đồng chắc cùng với bộ hạ cũ, ta ngược lại có chút ý nghĩ, nguyện cùng Chu Công Thương thảo. Chu Trung đi theo, mời bệ hạ rủ xuống bảy ra. Sắp đặt một người, không biết thi thư, duy biết tàn sát. Lại có một người, có ăn có học, nói tất chúng nghĩa. Hai người đều phản, người nào tội nặng? Chu Trung hơi suy tư, cùng tội cùng tội, cùng tội. Chu Trung khẽ cắn răng, kiên trì quan điểm của mình không thay đổi. Luận việc làm không luận tâm, luận tâm xưa nay không thánh hiển. Lưu Hiệp nhìn chằm chằm Chu Trung nhìn hồi lâu, cất tiếng cười to. Chu Công, ngươi gần đây tiến bộ rất lớn, làm người ta an ủi. Chu Trung nửa tin nửa ngờ, không biết Thiên Tử nói là lời thật hay là nhạo báng hắn, chỉ đành cười xấu hổ. Đang khi nói chuyện, Trung Diêu đã giúp cầu lớn, cầu nhỏ viết xong đèn lồng, thư họa đều tốt. Không chỉ có cầu nhỏ vui mừng không thôi, luôn luôn chứng trạng cầu lớn thấy, cũng là yêu thích không buông tay, đều có chút không bỏ được treo lên đi. Thấy Lưu Hiệp cùng Chu Trung nói chút nhàn thoại. Cầu nhỏ xách theo một ngọn đèn lồng tới, hớn hở nói: Vậy hạ ngươi nhìn, chung lệnh thư họa có thể nói tuyệt phẩm, làm cùng thái lệnh xử cha con chống lại, so lương mạnh hoàng, xương nghi quan bối mạnh hơn nhiều lắm. Lưu Hiệp nhận lấy đèn lồng, cẩn thận thưởng thức một phen, phi thường đồng ý cầu nhỏ con điểm. Chu Công cảm thấy thế nào? Thần đối thư đạo hiểu lơ mơ, chỉ biết là tốt, nhưng không biết tốt ở nơi nào. Chu Trung nuốt nuốt trong dâu, mặt mỉm cười. Lưu Hiệp đem đèn lồng trả lại cho cầu nhỏ. Ngươi nếu thích, xin mời hắn viết nhiều mấy tấm, giữ lại năm đĩa. Cầu nhỏ vừa mừng vừa sợ, thật có thể không? Nên có thể chứ. Lưu Hiệp hỏi theo tới Trung Diêu, ngươi hai ngày này có sắp xếp sao? Trung Diêu cười nói, trừ đi bái phòng ngụy uống, thượng không những an bài khác. Bệ hạ cùng quý nhân nếu là cảm thấy thần chi thư họa còn chấp nhận được, thần cầu cũng không được. Ban đầu ở bệ hạ tả hưu phục dịch bút mực, nhưng là thần cuộc đời này tiếc nuối nhất thời gian. Lưu Hiệp cười ha ha, ngươi bây giờ cũng không phải là ban đầu hoàn môn, thượng thưa, hạ có thể lấy bút mực vì chuyện. Như vậy cũng tốt, ngươi ngay ở chỗ này ở mấy ngày, nói một chút mấy năm này trải qua được mất. Duy, Trung Diêu không người nhận lệnh, có thể ở lại hiện tại, tùy thời cùng thiên tử gặp mặt đối với hắn mà nói là không thể tốt hơn lựa chọn. Chu Trung vì Trung Diêu cao hứng rất nhiều, lại có chút tiếng bối. Nhìn bầu trời từ thái độ, Trung Diêu lần này sợ là phải bị trọng dụng, không thể nào lại đi tư không phủ. Lấy được Trung Diêu đồng ý, Lưu Hiệp ngay sau đó an bài cầu nhỏ đi vì Trung Diêu chuẩn bị chỗ ở, cũng thông báo thượng thực giám chuẩn bị thêm vài món thức ăn. Hắn tính toán Lưu Chu Trung, Trung Diêu ăn cơm. Cầu nhỏ rất vui vẻ, nhún nha nhún nhảy đi. Chu Trung nhìn ở trong mắt, muốn nói lại thôi. Thiên chúc Khách Sạn. Hắn dung đứng ở trong sân, xem người ta lui tới, trong mắt tràn đầy tò mò. Hắn là lần đầu tiên tới Giang Nam. Đối Giang Nam ấn tượng một mực dừng lại ở tiếc, man hoang trở từ ngự trong, thấy được trước mắt những thứ này cùng người Trung Nguyên so sánh rõ ràng thấp một ít, đen một chút, người phương Nam thao nửa sống nửa chín tiếng phổ thông, trí dẫn chưa chắc khít khao điển cố, thơ văn, hắn đã buồn cười, lại cảm thấy anủi. Hắn thấy, những thứ này người phương Nam giống như là mới vừa tiến vào học đường hải tử, mặc dù ấu trí, lại tràn đầy sức sống, tràn đầy hy vọng. Không bao lâu, bọn họ liền sẽ thành ôn tồn lễ độ taxi người. Làm người như vậy khắp nơi đều có thời điểm, linh Lang cũng sẽ không lại bị người coi là man di đất, mà là văn minh chi hương. Nguyên giải, thật sự là ngươi a? Một ông lão từ bên trong nhanh bước ra ngoài, dùng sức vỗ đuổi, vừa mừng vừa sợ. Hàn Dung Định thần nhìn lại, nhận ra là bạn cũ Lưu Hy, chẳng qua là so với hắn trong trí nhớ Lưu Hy càng dàn mua, hơn nữa da mặt cũng đen rất nhiều. "Thành Quốc, chúng ta có bao nhiêu năm không gặp." Hàn Dung tiến lên, nâng Lưu Hy hai cánh tay, vùi mùi mai thôi. Người xem một chút, hai chúng ta cũng già rồi. Thế gian phú quý bần tiện nhiều bất bình, chỉ có năm tháng đối mỗi người cũng là công bằng." Lưu Hy cười ha ha một tiếng, chỉ sau lưng một đám người tuổi trẻ nói, "Cái này cũng là đệ tử của ta, có chút mới biết, có chút trước giờ chưa thấy qua, chờ một lúc để cho bản thân họ giới thiệu." Đi, chúng ta đi vào nói chuyện." Hàn Dung vui vẻ đáp ứng, cùng Lưu Hi tay nắm tay tiến hậu viện. Lưu Hi ở chính là cái độc lập sân, rất rộng rãi, để cho người rất khó tin tưởng là ở trong khách sạn. Lưu Hi ở tại chính đường bên cạnh trong phòng, phía trước là thư phòng kiêm giảng đường, phía sau là phòng ngủ. Trong thư phòng bày đầy thư bản thảo, trên bàn, trên đất đều là, liền đi bộ cũng phải cẩn thận. Hàn Dung cười nói, "Thành Quốc, ngươi nhưng đây là nắm giữ thư nước, đất phong vạn giảm a." Lưu Hi cười ha ha một tiếng. "Nhắc tới, đây cũng là lễ sĩ uy ngạn minh đệ ban tạo, Nếu như không phải bọn họ chiếu cố, Ta cũng không thể nào hơn 10 năm như một ngày, có thể không hỏi thế sự, dốc lòng học vấn, tích lũy xuống mấy thiên tiểu văn. Hán kéo Hàn Dung đi tới trước kệ sách, chỉ từng đống dùng thanh túi cái bọc bản thảo, như lòng bàn tay. Đây là mạnh tử rót, đây là thủy pháp, đều là mới vừa chỉnh lý tốt, chuẩn bị đưa bài cho nhà in. Đây là, đây là thả tên, ta mới vừa thấy qua. Hàn Dung từ trên giá sách cầm lên một quyển mang theo mùi mực sách mới, mở ra nhìn. Ta biết thành quốc ở đây, cũng là bởi vì bộ này thư. Ngươi biết không, một thước tứ tiểu cô đường, không ngờ cầm sách của ngươi đọc, thật để cho người thất kinh. Không nghĩ tới luôn luôn bị coi là Manji đất linh lăng còn có bực này hiếu học phong khí. Người Trung Nguyên tự đại quen, Trường Giang lấy Nam đều là Manji, Yến Sơn phía Bắc đều là Sinh Phu. Không phải Yến Sơn phía Bắc, là sông lớn phía Bắc, bao gồm người U Ký ở bên trong. Hàn Dung cải chính một cái Lưu Hy, hai người nhìn nhau cười to. Đây là một loại Trung Nguyên sĩ đại phu giữa mới có ăn ý. Hai người ta chê cười một trận, Lưu Hy cảm khái nói, ta nhiều năm không hỏi chính sự, nhưng là còn phải vì sĩ uy ngạn huynh để nói câu công đạo. Mặc dù bọn họ cắt cứ giao châu. Không chịu hướng Triều đỉnh xương thần thật bất chí, nhưng những năm này ổn định địa phương, để cho nhiều như vậy trung nguyên chạy nạn tới người sống tiếp, vẫn có công. Nguyên giải, các ngươi người như dinh tại triều tại giá lực lượng cũng rất lớn, lại là Si uy ngạn sư môn chỗ, cũng không thể mặc kệ không để ý à. Quy 2 chương 1247, nói chúng tim đen. Hàn Dung khoát khoát tay. Chuyện này chút nữa lại nói, ngươi hay là trước hướng ta giới thiệu một chút những cái này trẻ trung tuấn ngạn đi. Bằng không, hai chúng ta lão hủ nói đến náo nhiệt, nhưng lại làm cho bọn họ đứng, nhiều không thích hợp. Lưu Hi quan sát Hàn Dung một cái, có chút thất vọng. Hàn Dung cố ý đổi chủ đề. Hiện nhiên là không tán thành quan điểm của hắn. Hắn mặc dù học vấn tốt, môn sinh nhiều, nhưng nhập sĩ lại không mấy cái, có thể ở triều đình nói chuyện càng là một cũng không có. Biết được Hàn Dung tới chơi, hắn phản ứng đầu tiên chính là cơ hội rốt cuộc đã tới, không thể tưởng Hàn Dung cũng là thái độ như vậy. kiềm chế trong lòng đưa đám, Lưu Hi mời Hàn Dung nhập tọa, trước giới thiệu thân phận của Hàn Dung, đặc biệt nhấn mạnh Hàn Dung từng theo Thiên Tử Tây rời, trải qua mấy năm khổ nạn, là được cao vọng trọng lao thần. Các đệ tử của hắn hiểu ý, nhất nhất tiến lên làm lễ ra mắt. Lưu Hi đệ tử cũng phần lớn là người Trung Nguyên, bao gồm người như Nam Trình Bình bãi quần người tiếp tổng, người nam dương hứa từ trở chút. Trình Bình cùng Hàn Dung mười mấy năm trước liền nhận biết, bất quá khi đó Hàn Dung chưa xuất sĩ, mà Trình Bình cũng là vừa vặn cầu học, chưa dòm con đường, hai người cũng không có trực tiếp trao đổi. Trải qua mười mấy năm sau gặp lại, Hàn Dung đã là quan tới Thái Phó thoái ẩn quan viên, mà Trình Bình cũng là học vấn tinh thục học giả. Thừa dịp Hàn Dung khích lệ Trình Bình học vấn tiến bộ cơ hội, Trình Bình lần nữa nói tới sĩ tiếp, hy vọng Hàn Dung có thể vì sĩ tiếp nói mấy lời công đạo. Mặc dù không biết tường tình, nhưng giao Châu Bình Định, sĩ tiếp huynh đệ đầu hàng, đang bị áp giải đến hành tại trên đường nếu như không ai vì bọn họ cầu tha thứ, không bao lâu, bọn họ cũng sẽ bị minh điện đăng hình, thậm chí có thể bị tục giết, bị người ân huệ làm suối tuân tương báo, bọn họ không thể ngồi yên không lý đến. Hàn Dung trầm mặc chốc lát, hỏi Lưu Hy nói, ngươi đến tuyển lăng tới mở trường học đường, chính là nghĩ tìm cơ hội vị sĩ uy ngạn minh đệ cầu tha thứ sao? Lưu Hy thở dài một cái, ta một giới thư sinh, tay chói gà không chặt, trừ cái đó ra, còn có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể giày một gương mặt giàn mua, mời các vị hiển đạt ra mặt. Ngươi vì sao không lên thư? Hoặc là viết thành văn chương, phát ở công báo bên trên. Công báo là do quan phủ làm chủ, ta một giới áo vải, lại lại như vậy văn trường, có thể phát biểu. Ngươi cũng chưa thử qua, làm sao biết không được. Hàn Dung cười khổ, công báo rủ từ quan phủ làm chủ cũng không phải độc đoán. Ngươi là chưa thấy qua ban đầu bởi vì độ dụng chuyện, cầm không thấy chính kiến người nhao nhau thành hình giá gì. Độ dượng là quan hệ đến quốc bản chuyện, cũng có thể thảo luận. Sĩ uy ngạn huynh đệ chuyện vì sao không thể thảo luận? Lưu Hy cùng các đệ tử chỗ mắt nhìn nhau, bọn họ còn thật không biết tình huống như vậy. Giao Châu rất ít có thể thấy được công báo. đã như vậy, vậy có người ở công báo bên trên vì sĩ uy ngạn huynh đệ bất bình thay sao? Trình Bình hỏi, Hàn Dung khỏe miệng khẽ hất. Kỳ quái chuyện ngay ở chỗ này, công báo rõ ràng có thể phát biểu vị sĩ uy ngạn huynh đệ bất bình thay Văn Trường, nhưng đến nay không nhìn thấy một tiên. Các ngươi nói, cái này là vì sao? Trình Bình sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Cho dù những người khác có thể đặt mình vào chuyện chỗ, Lưu Công con em muôn sinh cũng chẳng quan tâm. Tiêm ngươi ngược lại hoan thưởng bọn họ. Trên thực tế, bọn họ một mực đang vị sĩ uy ngạn búa đầu, thậm chí ta tới nơi này, cũng là bọn họ thỉnh cầu kết quả. Nhưng là mặc dù bọn họ rất nóng nảy, lại không có ở công báo bên trên phát Văn Trường, các ngươi đoán là vì sao? Lưu Hi thầy trò lẫn nhau nhìn một chút, vẻ mặt đều có chút lung túng. Bọn họ dĩ nhiên nghe hiểu được Hàn Dung vấn đề. Lưu Đào Môn sinh muốn cứu sĩ tiếp Minh đệ, nhưng đây là thương nghị, không phải công nghĩa. căn bản không thể bắt được mặt đài bên trên, càng không thể phát biểu ở công báo bên trên công khai thảo luận. Nếu không sẽ bị người nhóm phải khe tua tới tạ. Có rất nhiều chuyện làm nói không chừng. Đây chính là trong đó một loại. Trình Bình thử do xét hỏi, y theo Hàn Công ý kiến, chúng ta có thể phát văn chương. Dĩ nhiên có thể phát, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn chi tiết, không nên vì cứu người mà hư cấu. Nếu không một khi bị người đâm thủng, chính là lộng khéo thành vụng, ngược lại không đẹp các ngươi có thể đem sĩ uy ngạn huynh đệ những năm này công tội như nói rõ thật triều đình tự nhiên sẽ căn cứ bọn họ công tội tiến hành phán xét không bột đấu gột nên hồ trung nguyên sĩ đại phu không biết giao châu chuyện như thế nào vì sĩ uy ngạn huynh đệ cầu tha thứ liên bởi vì bọn họ là người đọc sách hàn dung cười hắt hắt đọc sách thánh hiển vốn nên làm trung thần hiếu tử sĩ uy ngạn huynh đệ cắt cứ giao châu không chỉ có không tính là trung thần càng thêm nho môn kinh bị. người đọc sách này thân phận không chỉ có không thể trở thành nghiệp hộ ngược lại là tội thêm một bậc nguyên nhân các ngươi ngàn vạn không nên lầm lưu hy trầm ngâm hồi lâu trầm rãi gật đầu Nguyên Giải không hổ là đã làm thái phó người, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nói chúng tim đen. Hàn Dung cùng Lưu Hy thầy trò ở lại chơi nửa ngày, cho đến chu chúng phái người tới hỏi, mới ra cửa. Đi tới dịch xá, chu trung đã tắm, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đang ngồi ở có điện loan trong phòng lần xem văn thư. Từ vẻ mặt đến xem, coi như nhẹ nhõm. Nói phải như vậy tận hứng. Chu trung liếc về Hàn Dung một cái. Có phải hay không trước đi thử một chút? Nơi này có nước nóng, pha ngâm, rất giải lao. Hàn Dung cũng không từ chối. Được, ngồi lâu như vậy thuyền, trên người cũng mạo kiu, đang muốn tắm nước nóng. Ngươi nhất kiến thiên tử rồi thấy qua, còn hưởng thụ một bữa ngự yến. Chu Trung nét mép cười một tiếng, giơ lên một cái tay, bốn món ăn một món canh. Hàn Dung không nói bật cười, hắn ở Thiên Trúc khách sạn cùng Lưu Hy thầy trò gặp mặt, ăn cơm cũng không chỉ bốn món ăn một món canh. Thiên tử tiết kiệm như vậy, ta cũng thật bất ngờ. Chu Trung buông xuống thư, chật chật lưỡi, cơm nước xong, ta tìm cái lý do, đến thượng thực dám đi nhìn một chút, mới biết Thiên tử luôn luôn như vậy, đối ẩm thực cũng không thèm để ý. Ta bây giờ mới biết hành tại chi tiêu vì sao thấp như vậy, nguyên lai đều là Thiên tử ảnh hưởng. Nguyên Dải, ngươi đã làm thái phó, nên biết trong cung chi tiêu lớn đến bao nhiêu. Hàn Dung gật đầu một cái. Mặc dù hắn làm thái phó thời điểm, trong cung cũng không có truyền thuyết hoa trương như vậy, nhưng chi tiêu còn là rất lớn. Bây giờ trong cung bên trên tự hoàng hậu, cho tới mỹ nhân, đều có sản nghiệp của mình, đủ để nuôi sống chính mình. Dung Thiên Tử vậy nói, chân chính ăn không ngồi rồi người liền hắn một. Chỉ lần này một hạng, triều đình hàng năm là có thể tiết kiệm gần 2 tỷ chi tiêu. Hàn Dung ngồi xuống. Nhưng là ta ở Nam Dương thời điểm liền nghe người ta nói, hoàng hậu, quý nhân kinh doanh sản nghiệp, không chỉ là bằng năng lực của bọn họ, còn có triều đình đặc thù chiếu cố, là cùng dân trách lợi. Chu Trung mắt sáng lên. Như vậy, ta cũng đã nghe nói qua kia ngươi đồng ý sao? đồng ý hay không? nhân giả thế nhân, trí giả thế nhân, khó có thể định luận, không ngại gác lại một bên. Chu Trung nói: ta nói trước một chuyện, ngươi biết động đỉnh thuyền quan trong có hoàng hậu đầu tư sao? Không có đã nghe ngươi nói. Ban đầu Chu Hoạch Kiến lập động đỉnh thuyền quan lúc, hoàn phạm đám người vốn có hạn, vốn không nghĩ xây như vậy quy mô, càng không có thuyền học đường, chỉ muốn từ dự trường thuyền quan yếu điểm bàn vẽ, phòng chế mà thôi. Là Thiên Tử lấy hoàng hậu danh nghĩa đầu nhập vốn, mới có hôm nay động đình thuyền quan. Bây giờ chuẩn bị máy hơi nước, hoàng hậu, các quý nhân giống vậy đầu nhập không ít tiền, không có những thứ này đầu nhập. Dựa vào riêng lẻ vài người hứng thú, trong thời gian ngắn là rất khó có cái gì thành quả. Hàn Dung trầm ngâm hồi lâu, cho nên nói, mặc dù Hoàng Hậu, các quý nhân sản nghiệp có triều đỉnh đặc thù chiếu cố, nhưng các nàng kiếm được tiền lại lớn đưa vào nhiều quan hệ tương lai sản nghiệp trong, giống như chân quý nhân xây cầu vậy. Chu Trung Nghiêm túc trịnh trọng gật đầu một cái. Ngươi nói, đây là cùng tranh dân lợi, còn là vì dân mưu lợi. Quy hai chương 1248, trí tại đạo, dù ở nghệ. Hàn Dung thấy tận mắt tòa kia cầu, tự nhiên rõ ràng tòa kia cầu cho trăm họ mang đến bao nhiêu tiện lợi. Hắn cũng ngồi qua đỉnh thuyền quan mới thuyền. Biết loại này dùng bánh xe thúc đẩy mới thuyền nhanh hơn, càng đỡ tốn sức. Những thứ này kỹ thuật cũng mang đến trọng đại lợi tốt, nhưng khai phát những thứ này kỹ thuật người cũng là triều đình cung dưỡng có lại, toàn bộ chi tiêu tất cả đều là từ triều đình chi tiêu. Triều đình tiền cũng không phải bầu trời rơi, một bộ phận đến từ thuế phú, một bộ phận thì lại đến từ hoàng hậu, các quý nhân khống chế sản nghiệp. Dưới so sánh, thiên tử chi tiêu gần như có thể không cần tính. Bốn món ăn một món canh, có chút tư sản gia tộc cũng không chỉ tiêu chuẩn này đi. Ta ở Hà Nam, nghe Tuân Văn được nói, nông học đường thí nghiệm tiêu mập ban sơ nhất kỹ thuật là giảng võ đường. Hàn Dung nhập tọa, nói đến bản thân một kiến thức Hạng kỹ thuật này nếu như có thể phổ biến, lương thực sản lượng có thể tăng lên gần năm thành. Không chỉ là tiêu mập, nông học đường còn đang nghiên cứu sản lượng cao hơn hạt giống. Chúng ta ở tiệm gạo nghe được ngày nam cây lúa loại chính là một cái trong số đó, hay là do thiên tử nói lên đề nghị từ nông học đường an bài người thí nghiệm. Ta cũng là thật không nghĩ tới, các ngươi người như dĩnh không chỉ có tinh thông nhu lược, am hiểu luật học, nông học tích lũy cũng thâm hậu như vậy, nông học đường gần một nửa người là người như dĩnh. Hàn Dung nuốt nuốt trong dâu, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Các ngươi lư giang cũng không kém, cái đó tạ kỳ không phải là người lư giang. Chu Trung cũng cười, một tiếng thở dài. Những người tuổi trẻ này rất may mắn, gặp thời điểm tốt, có cơ hội thể hiện sở trường. Hắn suy nghĩ một chút, ngay sau đó lại nói: Ngươi cùng Lưu Hy gặp mặt, nhưng từng nói đến sĩ tiếp huynh đệ chuyện. Thiên tử thái độ như thế nào? Thiên tử sao? Chu Trung chập chật, chật lưỡi, có chút bất an. Mặc dù Thiên Tử nói hắn tiến bộ đáng mừng, nhưng hắn nghe ra được Thiên Tử đối hắn xử lý ý kiến cũng không hài lòng, vẫn có ý nghiêm trị sĩ tiếp huynh đệ, không chịu đặng xá. Hắn vội vã thấy Hàn Dung, chính là muốn cùng Hàn Dung nói chuyện một chút chuyện này. Hắn biết Hàn Dung thái độ, không hi vọng Hàn Dung trở thành luận chiến đối thủ. Hàn Dung nghe xong, cũng có chút ngoài ý muốn. Thiên tử không chỉ có muốn nghiêm trị sĩ tiếp, tựa hồ còn phải nghiêm trị vì sĩ tiếp cầu tha thứ quan viên, cái này hết sức nằm ngoài dự đoán của hắn. Nói như vậy, sẽ có một trận luận chiến, không có gì bất ngờ xảy ra, phải như vậy. Rất hiển nhiên, Thiên tử cố ý mượn cơ hội này chỉnh đốn một chút sĩ phong, gõ một cái trung nguyên sĩ lâm. Chu Trung nói, ý vị thâm trường nhìn Hàn Dung một cái, Hàn Dung ngược lại rất ung dung. Nói đến cũng kéo, ta cũng có ý đó, cho nên đề nghị Lưu Hy viết văn, công khai thảo luận. Chu Trung kinh ngạc không thôi, ngươi cũng đề nghị công khai thảo luận, Lý không phân biệt không rõ nha. Công khai thảo luận, dù sao cũng so âm thầm nghị luận rất nhiều. Hiếu Chiêu lúc mới sát hội nghị, mấy tháng bất quyết, mới sát luận nhìn như hiển lương văn học đại thắng, kỳ thực chính sách cũng không có bao nhiêu thay đổi. Nghĩ kỹ lại, không phải là bút mực xuân thu mà thôi, không ai biết lúc ấy rốt cuộc nói chút gì. Công báo thì không phải vậy, giấy trắng mực đen, viết rõ ràng, ai cũng đừng nghị trong chế, càng đừng nghị chỉ đen là trắng. Chu Trung trầm ngâm một lúc lâu, ngươi dự tính, cuối cùng là cái kết quả gì? Sĩ tiếp huynh đệ sinh tử khó mà nói, nhưng nho môn cái này nói cao hành ti thói xấu nhất định là phải sửa lại một chút. Chu Trung nhìn Hàn Dung một cái, Vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ một ngón tay phòng tắm phương hướng. Đi tắm một cái đi, lại chua vừa thối, làm người ta nôn mửa. Hàn Dung cười to, đứng dậy mà đi. Chu chung ngồi hồi lâu, sâu kín thở dài một cái, lát đầu một cái. Những thứ này người như dĩnh, thật đúng là linh hoạt ta. Vậy hạ, đây là hôm nay mới ra công báo. Cầu lớn đi vào, đem một phần còn tản ra mùi mực công báo đặt ở Lưu Hiệp trước mặt. Phía trên có bác hải Lưu Hy văn trương. Thật sao? Lưu Hiệp buông xuống trong tay Chu Sa bút nhận lấy công báo. Lưu Hi đi tới Tuyền lăng, muốn ở Tuyền lăng xây tư nhân học đường truyện, hắn đã sớm nghe nói, cũng là xem qua Lưu Hi thả tên, nhưng Lưu Hi ở công báo bên trên phát Văn Chương lại là lần đầu tiên, câu lớn gấp như vậy lấy tới, cái này Văn Chương nhất định là có manh mối. Lưu Hi Văn Chương ở thứ hai bản, Văn Chương phân lượng rất nặng, đại khái có hơn một ngàn chữ, tương đương với một tiên truyền kỳ, tựa đề rất trung lập, Giao Châu 10 năm nhớ, giống như là một tiên cá nhân tàn nhớ. Nhưng nhắc tới Giao Châu hai chữ, ở thời điểm này liền không khả năng vô duyên vô cớ. Lưu Hiệp đem Văn Chương đọc một lần, nội dung cũng là không phức tạp, không phải là Lưu Hi những năm này cá nhân trải qua nhưng trong câu chữ lộ ra ý tứ lại hết sức rõ ràng, vì Si Tiếp Minh đệ khoe công mà thôi. Cùng chiến loạn thay nhau nổi lên Trung Nguyên so sánh, Giao Châu 10 năm này coi như thái bình, vì vậy Si Tiếp Minh đệ có công. Suy luận cứ như vậy cái suy luận, tựa hồ cũng nói xuôi được. Không có gì bất ngờ xảy ra, có đồng cảm người không phải ít. Chứ những thứ kia lưu lạc Giao Châu, lấy được Si Tiếp Minh đệ chiếu cố Trung Nguyên sĩ tử, toàn bộ ly biệt quê hương người Trung Nguyên, cùng với tiếp tế qua ly biệt quê hương người người cũng sẽ có cớ mình. Người như vậy, phương Nam có, phương Bắc cũng có, lấy phương Nam chiếm đa số. Lưu Hy không hổ là hảo giả rất rõ ràng như thế nào đánh động người, cũng rõ ràng dư luận chủ thể là ai. Văn bút không sai, đáng tiếc đạo lý không thông. Lưu Hiệp buông xuống công báo, nhàn nhạt phê bình một câu. Ngươi lưu ý một cái có người nào hướng, vậy là cái gì dạng quan điểm. Duy, cầu lớn đem công báo thu vào, lại hỏi một câu. Bệ hạ nói đạo lý không thông, nói là hắn vơ đuối cả năm sao? Là đầu đôi lẫn lộn. Cầu lớn hơn như đầu, suy nghĩ một chút, không khỏi tha thước. Bệ hạ một câu nói chúng, so thần thiếp nghĩ thấu triệt hơn, chuẩn xác hơn. Ta nghe qua tương tự quan điểm, lần nữa cầm bút lên Lưu Hiệp sướng suốt một chút. Thật sao? ai vậy? cho nên thái phó hàn công, hắn nói nho môn vấn đề lớn nhất chính là công và tư giới hạn không rõ, thường lấy tư đại công, điên đảo chủ thứ. người nghe nói ai? hàn dung tới hành tại mấy ngày, nhưng một mực không có xin gặp. ngày ngày ở tuyển lang bên trong thành bên ngoài thành chạy, so với tuổi trẻ người còn có tinh lực. lưu hiệp cũng không có vội vã triệu kiến hắn, chờ hắn đầy đủ hiểu tuyển lang tình huống sau lại nói. theo lý thuyết, câu lớn cùng hàn dung chạm mặt cơ hội cũng không nhiều. trung diêu, hắn cùng hàn công một đường đồng hành, nhiều lần nghe hàn công như vậy quan điểm. lưu hiệp gật đầu một cái, không có nói nữa hàn dung chuyện. Hắn cho đòi Hàn Dung tới hành tại, là ở nhận được Dương ưu Đường Phu U nhân thư tiến sau, thái độ đối với Hàn Dung đại khái có chút hiểu. Hàn Dung có ý nghĩ như vậy, hắn không ngoài ý muốn. Trung Diêu hai ngày này một mực ở viết văn. Ừm, hắn cho chúng ta chép một trận nhạc phụ thi tập, còn hình minh họa, cực độ đẽ đẽ, nhưng vì truyền gia chi bảo, câu lớn trên mặt nổi lên đỏ ửng, ánh mắt lộ ra không cách nào ngăn chặn vui sướng. Còn phải cảm ơn bệ hạ, nếu không phải bệ hạ, chúng ta cũng không có cơ hội như vậy, kiến thức chân chính đại thư gia thư đạo màu vẽ. Lưu Hiệp cười hắc hắc, trí tại đạo, du ở nghệ. Trung Diêu thư đạo tiến nhanh. Xem ra gần đây rất nhàn A. vậy hạ, leo qua núi cao, ra mắt đại đạo người, mới có thể du ở nghệ, không chỉ là chút tài mọi người. Cầu lớn có chút khung phục. Ý gì theo thần thiếp xem ra, Trung Diêu thư đạo tiến nhanh, không chỉ là có thời gian ma luyện kỹ thuật, càng là tầm mắt khai thác. Lưu hiệp liếc về cầu lớn một cái, im lặng cười lên. Có thể để cho luôn luôn cẩn thận cầu lớn nói như thế, xem ra Trung Diêu thư họa là thật nhập mắt của nàng, cho tới nàng nên vì Trung Diêu nói chuyện. Nên thấy Trung Diêu.